Dung hợp với ta, ta sẽ ban cho ngươi một nguồn sức mạnh vô biên, một giọng nói xuất hiện trong đầu óc Trần Tùng. Đó chính là bản nguyên tử vong, vẻ mặt Trần Tùng ngưng trọng, giọng nói này tràn ngập cảm giác lạnh lẽo âm u, đầy mùi máu tanh. Mẹ nó chứ, ai mà tem dung hợp với ngươi? Trần Tùng thử đáp lại nó, là ai làm cho ngươi biến thành dáng vẻ như thế này? Vấn đề này hình như khiến cho bản nguyên tử vong cảm thấy rất mất mặt. Một luồng năng lượng lạnh lẽo, truyền vào bên trong cơ thể Trần Tùng. Nó như đang muốn làm Trần Tùng bị thương vậy, sắc mặt Trần Tùng đen lại, con mẹ nhà nó, người muốn ăn đòn à? Trần Tùng ném hòn đá thật mạnh, như muốn ném luôn cả tử vong bản nguyên, Trần Tùng nói với vẻ hung ác. Nói đi, cái gọi là quy tắc của bản nguyên pháp tắc là gì hả? Đáp lại lời Trần Tùng chính là những đòn tấn công, do ngại quá hóa giận của tử vong bản nguyên. Nó căn bản chẳng thèm đáp lại câu hỏi của Trần Tùng. Bất kể Trần Tùng có đánh thế nào đi chăng nữa, tử vong bản nguyên cũng không đáp lại. Cuối cùng dường như nó lại mất hết sạch năng lượng đi, nên lại tiếp tục rơi vào giấc ngủ say. Trần Tùng gãi gãi đầu. Hình như cực hình, chẳng có tác dụng gì đối với nó cả. Thế giới bên trong tinh thể thời, không phát triển quá chậm. Trần Tùng gần như không cảm nhận được, sự phát triển của pháp tác bản nguyên. Trần Tùng lắc lắc đầu, đừng để tới lúc hắn chết đi, mà vẫn chưa có gì tiến triển là được. Mà hắn cũng không nên gấp gáp quá, dù sao cũng mới chỉ vài ngày trôi qua mà thôi. Trần Tùng trầm ngâm một lát. Bây giờ dị năng thời không của hắn đã hồi phục lại rồi. Cũng tới lúc mà hắn nên đi tính sổ nốt với lôi tát đức rồi. Để hắn xem thử xem rốt cuộc thứ, gọi là bí mật của lôi tát đức là cái thứ gì. Trần Tùng chủ động liên lạc với đế quốc vua C 10 ngày sau, gặp ở đế đô, ta hy vọng khi đó Ê cũng có mặt ở đó. sắc mặt vân sơ dương cực kỳ khó coi. Hắn chỉ vào mặt người đàn ông da xanh dương ở trước mặt. Hờ ngươi thực sự là giỏi thật đấy. Chúng ta có giao tình vài chục vạn năm lần. Trước giờ ta vẫn luôn coi người là bạn tốt, vậy mà bây giờ người lại đích thân tới đây để bắt ta ư? Ai lại không có vài người bạn thân cơ chứ? Thực lực của Vân Sơ Dương cũng không yếu. Trước giờ hắn vẫn luôn hiền hòa với người khác. Nhân duyên cũng tính là không tồi. Người tên Herman đang đứng trước mắt, hắn chính là bạn thân của hắn. Vân Sơ Dương biết bản thân chơi lôi tát đức một vố, thì chắc chắn đế quốc Vô Si sẽ đi lùng sục, khắp nơi để tìm hắn. Nhưng mà hắn không ngờ là bạn thân của hắn sẽ tới đây để bắt hắn. Hồ Mần thở dốc tức giận mắng. con mẹ nó chứ, ngươi còn mặt mũi gọi là ta là bạn tốt nữa à? Vân Sơ Dương, ngươi giỏi lắm. Bản thân ngươi đi đắc tội với lôi tát đức thì thôi đi, vậy mà còn làm liên lụy tới cả ta. Ngươi có biết, khi lôi tát Minh tìm tới ta, ta ngươi ra tới mức nào không hả? Ngươi nhìn những vết thương trên người ta đi, tất cả đều là do lôi tát Minh đánh ta đấy. Vân Sơ Dương ngẩn ra. Lôi tát đức nhẫn tâm tới mức đó cơ à, ta làm liên lụy tới ngươi rồi. Hơ mần hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng không nhìn lại xem, ngươi đã làm ra trò gì, ngươi dám chơi lôi tát đức một vố, Vân Sơ Dương à, ta quen biết ngươi lâu như vậy rồi, tới tận bây giờ, ta mới biết gan của ngươi to tới mức đó đấy, vào lúc quan trọng nhất, còn dám chơi cho lôi tát đức một vố. Đồ chứ, ta dũng cảm lắm đó, Vân Sơ Dương cười khổ một tiếng, xin lỗi ngươi nhiều lắm, khi đó não ta nhất thời nóng lên, làm liên lụy tới ngươi rồi, đúng rồi. Lần này ngươi tới đây không phải là vì bắt ta, vậy là do lôi tát đức thả ngươi ra. Hờ lập tức thay đổi sắc mặt, trên mặt hắn lộ ra nụ cười lấy lòng. Sơ dương à, ngươi phát tài rồi, không hổ là có đầu tư, thì sẽ có thu về, bây giờ tới cả lôi tát đức, cũng phải cầu ngươi rồi đó. Vân Sơ dương ngẩn ra, chuyện gì thế này, từ khi nào mà ta phát tài rồi, Vân Sơ dương vẫn luôn trốn chạy, hắn cũng không dám gặp ai, hắn đóng hết tất cả các thông tin liên lạc lại, thế nên tới tận bây giờ. Hắn vẫn chưa biết bên ngoài kia có chuyện gì xảy ra. Herman cười mắng. Giả vờ à. Ngươi cứ tiếp tục giả vờ nữa đi. Không biết tên Trần Tùng ấy làm thế nào mà thực lực của hắn ta bỗng nhiên trở nên mạnh đột ngột. Dọa tới mức lôi tát đức phải xin cầu hoa. Theo như những gì ta quan sát. Nếu như những gì hắn ta nói không có tác dụng thì rất có khả năng Trần Tùng sẽ không cho hắn ta mặt mũi. Thế nên hắn ta mới thả ta ra để ta đi tìm ngươi, muốn ngươi làm người hòa giải. Chỉ có mỗi người mới có đủ mặt mũi Để làm việc này thôi đó Trần Tùng có phải là đệ tử của ngươi không? Mẹ nói chứ Đệ tử của ngươi sắp lật trời luôn rồi Ngươi còn nói là ngươi không phát tài ư Thực lực của Trần Tùng tăng vọt lên ư Hắn ta còn sớm mà Khi đó Vân Sơ Dương làm như vậy Chỉ là do hắn muốn cho Trần Tùng Một tia hy vọng sống sót Trong hoàn cảnh như vậy mà thôi Nếu lôi tát đức đuổi tới nhanh quá Thì Trần Tùng sẽ chẳng còn cơ hội sống nào cả Trần Tùng bị trúng hoa bỉ ngạn Thế nên xác suất cao là hắn sẽ chết chứ nhỉ? Mẹ nó chứ, mẹ nó chứ, mẹ nó chứ. Chỉ thấy Vân Sơ Dương lập tức nhảy tiết lên cao, khuôn mặt hắn đỏ rực lên. Châu bò thật đấy. Chỉ trong chớp mắt, vẻ mặt Vân Sơ Dương ngập tràn ánh xuân, hắn ta hưng phấn tới mức không ngừng xoa xoa tay. Thực lực của Trần Tùng Tăng vọt lên, khả năng duy nhất chính là do thời gian của hắn cũng đã thành thần. Quan trọng nhất là hắn ta đồng thời còn có cả thần không gian nữa nha. Đây chính là thời không đều thành thần. Mà trước giờ chưa từng nghe nói qua ư? Giờ bảo hắn ta đánh tới mức lôi tát Đức phải quỳ xuống xin tha, chẳng nhẽ còn là vấn đề à? Người trơ bò tới mức đó mà lại gọi ta là sư phụ, ta còn chẳng dám đáp ấy chứ. Áp bức quá đi, nếu như bây giờ hắn ta lại gọi ta thêm một tiếng như vậy, thì chắc chắn ta sẽ đáp lời, như này thì CPS chết cũng xứng đáng. Muốn ta làm người hoa giải ư? Mẹ nó, lại muốn đem ta ra làm công cụ à? Phi, để xem đồ đệ của ta muốn thế nào, đã rồi. Chúng ta nói tiếp nhé. Vào ngày đã định, tại Hoàng cung của đế quốc Vư si, Lôi Tát Đức Ây Đà Phra cùng với những cường giả cấp thần của hai đại đế quốc tập hợp lại với nhau. Ngoài ra còn có ba thân vương của đế quốc Vư Si, nói chính xác hơn thì là hai thân vương, bởi vì tam thân vương Lôi Tái Nhân đã bị phế chuốt. Đám người nhìn Lôi Tái Nhân với một vẻ mặt có chút thương hại, bởi vì Lôi Tái Nhân lúc này đang bị trói và bị bắt quỳ ở giữa Hoàng cung, dáng vẻ trông rất thê thảm. Lôi tác Đức và Ây Đà Góc muốn cầu hòa bình, nên đương nhiên phải biểu lộ ra chút thành ý này. Mâu thuẫn giữa đế quốc Vô Si và Trần Tùng ngày càng trở nên sâu sắc. Điều này có liên quan rất nhiều đến lôi tái nhân. Chưa kể đến tâm tính của lôi tái nhân đã hoàn toàn không còn, cho dù có còn, nhưng đại cục vẫn quan trọng hơn nên phải đem lôi tái nhân ra để hiến tế. Lôi tái nhân quỷ xuống với đôi mắt trống rỗng nhìn xuống mặt đất, hoàn toàn đờ đẫn, không còn chút dáng vẻ kiêu ngạo. Vành váo hung hăng như trong quá khứ, lôi tái nhân đúng là không bao giờ ngờ rằng bản thân hắn lại có ngày hôm nay. Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, hắn đã trở thành bộ dáng thê thản như thế này. Fra lạnh lùng nói, quay ngược thời gian, thực sự không có cách nào phá giải được sao, ta cảm thấy chúng ta có thể liều mạng một lần. Chúng ta có nhiều người như vậy, hắn có thể sử dụng quay ngược thời gian được mấy lần chứ? Lôi tát đức ngẩn đầu lên nhìn bầu trời, khẽ thở dài mà nói, cho dù là thần thời gian. Ta và ông nội ngươi phối hợp cũng không sợ, hắn dám sử dụng quay ngược thời gian với chúng ta. Nhất định cũng cần phải có thời gian chuẩn bị, khoảng thời gian này đủ để chúng ta giết chết được hắn. Nhưng mà hắn đồng thời còn là thần không gian. Ây là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tại sao lại có loại năng lực hư không đi lại vô liêm? xỉ như vậy chứ? Buổi trưa, Trần Tùng đã đến, ánh mắt hắn lít nhìn xung quanh một lần, liền nhìn thấy lôi tái nhân đáng chú ý nhất. Trần Tùng ra vẻ kinh ngạc nói, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đây đường đường là tam thân vương của đế quốc Vư Si, làm sao lại phải quý trên mặt đất thế này? Khi lôi tái nhân nghe thấy giọng nói của Trần Tùng, liền ngẩng đầu lên nhìn Trần Tùng, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má. Gặp phải Trần Tùng, cuộc đời của lôi tái nhân đã bị hủy hoại, bất ưng hiểu hận, Trần Tùng tạc lưỡi, nói, thật là đáng thương. Lôi tái nhân càng khóc lớn hơn, tiếng khóc đầy thương tâm, lôi tát đức bay lên, nở một nụ cười hòa nhã, nói, Trần Tùng... Mối hận thù của chúng ta bắt đầu cũng là vì tử La Lan Hiện tại tử La Lan đã chết Ta biết Như vậy tuyệt đối vẫn chưa đủ Lam tinh này tùy ý cho ngươi xử lý Ngươi muốn chém muốn giết hắn thế nào cũng được Trần Tùng mỉm cười chỉ vào lôi tát đức Thật tàn nhẫn Sau đó sắc mặt Trần Tùng liền thay đổi Nhưng như này là đủ rồi sao Lôi tát đức nhẹ nhàng cười đáp lại Hoặc là Ngươi còn muốn ai khác phải chết đều được Ai chết cũng đều được sao Trần Tùng trêu đùa nói ta còn muốn ngươi chết Lôi tát đức sửng sốt một chút Sau đó bình tĩnh cười nói Đương nhiên có thể Chỉ cần là ngươi muốn Hôm nay ta sẽ chết Ngược lại là đến lượt trần tùng sửng sốt Xem ra người cũng biết Nếu như cái gọi là bí mật Không khiến ta cảm thấy thỏa mãn Hôm nay ngươi nhất định phải chết Ta không có thời gian ở đây nhàm nhí với ngươi Ngươi hãy nói cái gọi là bí mật Mà nếu không hòa giải Sẽ không có người thắng đó của ngươi đi Lôi tát đức gật đầu Đi theo ta Lôi Tát Đức dẫn theo Trần Tùng, bay đến một ốc đảo ở Đế Đô, là một khu vực có màu xanh tươi. Phía trung tâm có một hồ nước tuyệt đẹp. Trên không trung, lòng bàn tay của Lôi Tát Đức phát ra hàng nghìn tia sáng, bao phủ lấy toàn bộ ốc đảo. Lôi Tát Đức giống như một mặt trời, tỏa ra sức nóng vô cùng khủng khiếp. Dưới sự khống chế của Lôi Tát Đức, toàn bộ ốc đảo nhanh chóng biến thành sa mạc màu vàng. Lôi Tát Đức mỉm cười nói, nhìn thấy rồi chứ, sa mạc này là do ta tạo ra đúng không? Trần Tùng dường như có chút khó hiểu được ý nghĩa những lời này của lôi tát đức. Ốc đảo này vốn dĩ có cư dân sinh sống, nhưng trước đó bọn họ đã bị lôi tát đức dê rời đi, bọn họ không hiểu tại sao, cũng không dám không nghe. Khi ốc đảo biến thành sa mạc, bọn họ nhìn với vẻ kinh ngạc, rồi lại bật khóc. Nhà của ta, làm sao lại biến thành như thế này rồi? Lôi tát đức bình thản nói, sa mạc này là do ta tạo thành, nhưng ai sẽ bị trừng phạt, nếu như tất cả chúng ta đều sống trên tinh cầu này? Tình cầu này khắp nơi đều đầy dễ ô nhiễm, chúng ta lại không có cách nào để rời đi, vậy thì những thảm họa như ô nhiễm, phóng xạ, gió mạnh, cát bụi, sóng thần, sẽ nuối đua nhau mà kéo đến. Không chỉ có thủ phạm gây ra tình trạng ô nhiễm này bị trừng phạt, mà tất cả mọi người cũng sẽ bị liên lụy, đứng trước thiên nhiên. Ai gây ra ô nhiễm không quan trọng, bởi vì tất cả mọi người đều phải trả giá, cũng giống như quê hương của ngươi rõ ràng thảm họa là do Obonai gây ra, vậy tại sao lại ảnh hưởng đến tất cả mọi người? Trần Tùng trầm giọng nói, ý người muốn nói là cái gì? Lôi Tát Đức nói. Tự nhiên trả thù một tinh cầu, ngay cả trước mặt cấp đế cũng là một trò cười. Nhưng nếu mức độ hủy diệt mở rộng ra vô tận, và gần như ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ, thì sẽ là tồn tại loại trừng phạt nào chứ? Trần Tùng nói, đó là nguồn gốc của Pháp Tắc phải không? Lôi Tát Đức mỉm cười. Trần Tùng, người thật là thông minh, nhanh như vậy đã có thể đoán được. Đúng vậy, đây chính là nguồn gốc của Pháp Tắc. Trước mặt thiên nhiên, nó trả thù tất cả mọi người, nó không phân biệt ai đúng ai sai. Dù ngươi có là người dành cả đời, để bảo vệ thiên nhiên cũng sẽ bị trả thù, chuyện này rất bất công không phải sao? Pháp tác bản nguyên cũng như vậy, nó sẽ không nói lý lẽ, cũng không quan tâm đến công bằng, nếu như bị phá hủy, tất cả mọi người đều sẽ phải gánh chịu trừng phạt. Đây chính là nguyên nhân mà hai đại đế quốc sẽ không bao giờ xảy ra chiến tranh quy mô lớn. Sự tàn phá diễn ra trong lúc chiến đấu cũng không hẳn là đáng sợ. Nhưng điều đáng sợ là một, khi kẻ thua cuộc rơi vào tuyệt vọng, hắn sẽ lựa chọn cùng nhau chết. Đặc biệt là trước pháp tắc bản nguyên, sinh vật cũng là một loại tài nguyên thiên nhiên. Bọn chúng sẽ không trừng phạt tất cả sinh vật, nhưng mọi nhân tố phá hoại đều sẽ phải chết. Đây là phán đoán của chúng ta, dựa trên lời của thần vận mạnh trước đó. Cộng thêm với việc, chúng ta đã thăm dò được một số di tích, lời Tát Đức nói. Trong hai đại đế quốc, đế quốc Vơ si có truyền thừa lâu đời nhất, 13 tỷ năm trước. Trong lịch sử 13 tỷ năm trước, đã xảy ra những đứt gãy trên diện rộng, trước chúng ta, đã từng xuất hiện một đế quốc khác, hơn nữa còn có rất nhiều lần đứt gãy. Có vẻ như nó đã chạm vào quy định của pháp tác bản nguyên và đã tiêu diệt tất cả những người có liên quan. Chỉ cần là người tham gia, pháp tác bản nguyên cũng sẽ không quan tâm ai đúng ai sai, mà xóa sổ hết toàn bộ, Trần Tùng nở một nụ cười lạnh lùng, nói. Vậy nên, ý của ngươi là muốn nói, chỉ cần ta dám tiêu diệt hai đại đế quốc. Các ngươi sẽ lựa chọn đồng quy vu tận, ngang nhiên tàn sát hết thảy toàn bộ sinh vật sao? Lôi tát đức mỉm cười hiền lành nói. Đúng vậy, ngươi phải đảm bảo. Ngươi và thần vận mệnh tuyệt đối sẽ không bao giờ ra tay chống lại hai đại đế quốc nữa. Chỉ có Trần Tùng và vận mệnh thôi sao? Giọng điệu của lôi tát đức vẫn luôn rất ôn hòa, thậm chí còn có chút thấp giọng chậm rãi. Nhưng mà lời đang nói ra là gì? Là cầu hòa sao? Gần như không mang theo một chút uy hiếp được che giấu nào. Mẹ nó... Ngươi nên thành thật hơn một chút. Nếu dám hành động, mọi người xem như xong đời. Trần Tùng lạnh lùng nhìn sang lôi tát đức. Mặc dù hai đại đế quốc không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào chứng minh được pháp tác bản nguyên sẽ ra tay. Nhưng Trần Tùng lại cảm thấy chuyện này là xác thật. Nó cũng giống với suy luận trước đây của Trần Tùng. thiên địa bất nhân, sĩ vạn vật vi Xô cẩu, trước mặt pháp tác bản nguyên, vạn vật đều bình đẳng, không phân biệt cấp thần hay là sinh vật bình thường, chỉ cần bọn họ vi phạm quy tắc đều sẽ phải chết, thiên nhiên không phân biệt ai đúng ai sai, pháp tắc bản nguyên cũng như vậy, có lẽ giống như khi người giết chết một con kiến, liệu ngươi có còn cùng con kiến đó, nói lý lẽ đúng sai nữa không? Đừng áp đặt những suy nghĩ của con người lên pháp tắc bản nguyên, Trần Tùng sớm đã nghĩ tới, nếu như pháp tắc bản nguyên dám ngăn, cản hắn, hắn nhất định sẽ tiêu diệt toàn bộ, có điều, hiện tại Trần Tùng cũng không xác định rõ, lần trước chỉ là một hác ám bản nguyên, Hẳn là Trần Tùng ngăn cản pháp tác hác ám bản nguyên, cũng chỉ là động chạm đến hắc ám bản nguyên mà thôi. Vì lẽ đó, mà chỉ có hác ám bản nguyên ra tay, nếu như hai đại đế quốc cùng nhau ra tay tàn sát, như vậy rất có thể tất cả pháp tác bản nguyên đều sẽ hành động. Đối phó với một hác ám bản nguyên, tinh thể liền bị vỡ vụn, nếu như là tất cả các pháp tác bản nguyên, một chút chắc chắn Trần Tùng cũng không có. Thời gian bản nguyên có thể mạnh mẽ hơn rất nhiều so với hác ám bản nguyên. Nói không chừng không gian bản nguyên, cũng có thể chưa từng gặp qua bộ dáng vô hại của con người và động vật. Lôi tát đức mỉm cười, nói, Trần Tùng, người nhất định rất hận Oboné cùng Isman phải không? Bọn họ đánh nhau, dẫn đến hủy diệt quê hương của người, người nhất định phải hận bọn họ đến thấu xương. Người cũng không muốn chúng ta đánh nhau, làm phá hủy tất cả các tinh cầu khác và trở thành người mà ngươi đã từng ghét nhất phải. Không, dùng đạo đức trói buộc ta sao? Trần Tùng cười lớn, chỉ vào lôi tát đức. Xin lỗi, ta không phải người cao thượng, nhưng mà ta đồng ý với ngươi, trong vòng 100 năm ta sẽ không ra tay. Trần Tùng cần thời gian để từ từ khám phá dị năng thời không, chờ đến khi có thể tự tin sẽ tiêu diệt được tất cả pháp tắc bản nguyên, sẽ ra tay một lần nữa. Về phần 100 năm này cũng chỉ là lời hứa suông, nếu như 10 năm sau có tự tin, vậy thì lời hứa này coi như vô giá trị. Đúng như lời Trần Tùng nói, từ trước tới nay, Trần Tùng chưa bao giờ là một người cao thượng. Vẻ mặt của Lôi Tát Đức tỏ ra rất bình tĩnh. Sau khi nói ra bí mật này, Trần Tùng sẽ không dám ra tay. Nếu dám ra tay, mọi người cùng nhau chết. Không ngờ, Trần Tùng lại lạnh lùng chỉ vào Lôi Tát Đức. Nhưng mà hôm nay ta vẫn muốn người phải chết. Lôi Tát Đức chắc chắn Trần Tùng không dám ra tay. Trần Tùng cũng chắc chắn không thể nào chỉ giết một mình Lôi Tát Đức. Hai đại đế quốc trực tiếp lựa chọn tự hủy diệt. Tự hủy thì tự hủy. Người đang dọa ai chứ? Chỉ có người tuyệt vọng mới tự hủy hoại. Làm gì có ai chỉ vì cãi nhau, mà trực tiếp tự hủy chứ? Hai bên đều đang thăm dò ranh giới cuối cùng của đối phương. Lôi tát Đức ngây người một chút, sau đó bình tĩnh mỉm cười, nói, không thành vấn đề. Dù sao hôm nay, ta cũng không có ý định sống sót, tuyệt đối sẽ không bao giờ lại, để vận mệnh giúp đỡ ngươi. Thời không gia tốc, Trần Tùng trực tiếp sử dụng thời không gia tốc, lên người lôi tát Đức. Nhưng mà để thời không gia tốc giết chết lôi tát, Đức không phải là chuyện có thể xảy ra ngay lập tức. Lôi tát đức bóp nát một viên đá quý màu đỏ, được giấu trong tay áo, đó là tín hiệu hành động. Cho dù chưa kịp bóp nát, lôi tát đức cũng đã có kế hoạch dự phòng, chỉ cần hắn chết. Mọi việc được bố trí trước đó, vẫn sẽ được thực hiện. Khuôn mặt lôi tát đức bình tĩnh cảm nhận ra tốc, đã diễn ra một cách mãnh liệt trên thân thể mình. Khuôn mặt vốn dĩ có nếp nhăn của hắn, bắt đầu trở nên u ám. Ngoại hình của lôi tát đức, đang già đi một cách nhanh chóng, và làn da cũng nhanh chóng khô héo. Lôi tát đức chậm rãi khen ngợi, không hổ là thời không. Sau đó, lôi tát đức vốn dĩ có tuổi thọ ngắn ngủi, sức sống đang dần cạn kiệt, không thể khống chế được cơ thể đang lơ lửng trên không chung, liền rơi thẳng xuống mặt đất. Nếu sử dụng năng lực không gian, Trần Tùng có thể không có khả năng giết được lôi tát đức, ngay cả khi hắn đã kiệt sức. Nhưng nếu sử dụng thời không gia tốc ngắn ngủi, trong vòng mấy giây cũng có thể giết chết được một vị đại đế, như lôi tát đức này, cho dù Trần Tùng không thể giết chết hắn. Hôm nay lôi tát đức quả thực cũng không có ý định sống. Nhất định phải phế bỏ được thần vận mạnh, nếu không Trần Tùng có thể sẽ ra tay trước, để đối phó với bất kỳ hành động nào của hai đại đế quốc. Nếu như để Trần Tùng biết trước hai đại đế quốc sẽ làm gì, có kế hoạch gì, làm sao còn có thể đối phó được Trần Tùng, chẳng phải có pháp tác bản nguyên để đe dọa sao, không phải vẫn có khả năng, để hai bên đều bình an vô sự sao. Thứ nhất, pháp tác bản nguyên chưa chắc là hoàn toàn vô địch. Bằng chứng là ngày đó Trần Tùng bị hát ám bản nguyên bắt đi, nhưng hắn vẫn có thể sống sót trở về. Trong khoảng thời gian này, cũng không có ai trở thành thần hắc ám, nếu như Trần Tùng tìm ra được cách đối phó với pháp tắc bản nguyên. Vậy thì khi ấy cũng chính là lúc hai đại đế quốc bị hủy diệt. Thứ hai, và cũng là quan trọng nhất, đế quốc là gì? Đó chính là cao cao tại thượng. Nếu có ai đó đứng trên đế quốc, thì đó có còn là đế quốc nữa không? Để lôi tái nhân nhục nhã quỷ xuống. Cùng với cái chết của lôi tát khôn, trong lòng lôi tát đức không có chút quán hận nào sao? Những người tinh anh khác trong đế quốc vua si không cảm thấy khó chịu sao? Không phải tất cả mọi người, ai cũng tham sống sợ chết, hầu hết các tấp thần đều có thể thấy rõ tình thế. Nhưng trong thời khắc quan trọng bọn họ cũng không hề thiếu nhiệt huyết. Nếu có thể thay thế Trần Tùng, đã không dám nhiều lời. Nhưng Fra nhất định sẽ không chút do so dự. Trần Tùng đã giết chết người em trai đáng tự hào nhất của cô. Thứ ba. Bọn họ cũng không phải nhất định sẽ thua, vậy tại sao không dám đánh một trận chứ? Chỉ cần phế bỏ đi thần vận mạnh, bọn họ có thể phân tán ở toàn bộ vũ trụ, chậm rãi mà tìm kiếm Trần Tùng. Lôi Tát Đức rơi xuống từ trên không trung và bầu trời dường như cũng mất đi ánh sáng. Chỉ có Trần Tùng và Lôi Tát Đức đang nói chuyện với nhau, Lôi Tát Đức quyết định mọi chuyện, còn những người khác đều ở xa. Nhìn thấy Lôi Tát Đức ngã xuống, rất nhiều người hoảng hốt kêu lên, đại đế, trước khi rơi xuống đất. Lôi tát đức đã được Eidaphom trong vòng tay. Thị vệ của lôi tát đức đau bùa nói. Đại đế không có ý định sống. Hắn đã ra tay chống lại thần vận mạnh. Eidaph kinh hãi nói. Người tấn công thần vận mạnh sao? Tại sao? Ta vẫn đang hy vọng có thể tìm được cô ấy mà. Chẳng lẽ là... Đầu óc của Eidaph cũng không phải là quá ngu ngốc. Hắn rất nhanh đã hiểu ra mọi chuyện. Lôi tát đức biết thần vận mạnh ở bên cạnh Trần Tùng. Hắn đã quyết tâm muốn ra tay. Nhưng lại không thể nói cho Eidaphom biết. Bởi nếu nói cho Adaf biết, thì Adaf chính là người có liên quan. Trong trường hợp đó, Adaf có thể sẽ bị vận mệnh phản vệ giết chết ngay lập tức. Adaf lầm bẩm, khó trách người nhất, quyết muốn nói chuyện một mình với Trần Tùng, không cho ta tham gia cùng. Lôi tát đức, người thật sự là, cùng lúc đó, mạnh lạnh của lôi tát đức cũng bắt đầu được thực hiện. Viên bảo trâu màu đỏ mà lôi tát đức nghiền nát, chính là khối đá quý từng có trên áo giáp của Obonet. Nó cũng là khối đá quý. Để Trần Tùng liên hệ với viêu lý, nói một cách chính xác, thì khối đá quý này được tạo thành bởi đôi mắt của một con cá voi cấp hoàng sau khi chết, và nó có tác dụng thần kỳ, dù cho khoảng cách có xa đến mấy, cũng vẫn có thể liên lạc một cách nhanh chóng. Tất cả những sinh vật có trí tuệ trên tinh cầu đều quỳ dạp xuống đất và khẩn cầu, thần vận mạnh, cầu xin ngươi đừng ra tay với đế quốc vơ si. chúng ta vẫn còn muốn sống, thần tiên các ngươi đánh nhau, xin đừng làm liên lụy đến chúng ta. trước đó, Lôi Tát Đức đã sắp xếp để phân bổ một số lượng lớn các hạm đội trên các tinh cầu có sự sống. Đồng thời còn chỉ bảo kỹ càng đối với bọn họ, đế quốc đang chiến đấu với thần vận mạnh, đế quốc gặp nguy hiểm, cách đối phó với thần vận mạnh chính là tàn sát số lượng lớn các sinh vật. Đế quốc cũng không muốn tàn sát, mà là muốn dùng điều này để nói với thần vận mạnh, nếu như thần vận mạnh đồng ý bỏ qua, vậy thì sẽ đền bù mọi tổn thất cho những sinh vật này. Nhưng nếu thần vận mạnh vẫn nhất quyết ra tay, Vậy thì cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Đế quốc vơ Sĩ đương nhiên không nói cho mễ phạm biết. Bọn họ làm như vậy, chỉ để khiến các sinh vật cảm thấy oán hận vận mạnh. Một người chỉ huy lạnh lùng ra lạnh, hành động đi. Những quả bom có kích thước, bằng quả bóng đá lần lượt, được thả từ trên không trung xuống. Sau khi rơi xuống mặt đất cũng không phát nổ ngay, mà tạo ra một làn khói dày đặc màu tím. Toàn bộ cỏ cây cứ vậy mà khô héo, côn trùng có sức sống yếu, thì chết ngay lập tức. Tuy nhiên... Những sinh vật nhân mã trên tinh cầu này lại không bị chết ngay lập tức, mà tất cả đều tím tái mặt mày, thống khổ kêu la. Nó không làm cho bọn chúng chết ngay lập tức, mà khiến bọn chúng phải tiếp nhận từng cơn đau đớn kéo dài cho đến chết. Chỉ khi nào, khắc sâu cơn đau đớn sống không bằng chết này vào trong tận xương tủy mới có thể khiến bọn chúng càng thêm cam ghét hơn. Nếu như chết trong giây lát, chắc chắn lòng oán hận sẽ không nhiều. Một nhân mã cam hận nói, đế quốc chết tiệt. Chúng ta đã làm sai cái gì chứ? Hắn không oán hận vận mạnh, mà ngược lại là căm ghét đế quốc vơ si này. Nhưng không phải là ai cũng nghĩ giống như hắn. Có người, oán giận vận mạnh, nhưng cũng có người oán hận, cả vận mệnh lẫn đế quốc vơ si. Vận mạnh chết tiệt, cảnh tượng này xảy ra ở vô số các tinh cầu. Để đảm bảo an toàn, lôi tát đức đã làm gấp 3 lần. So với vũ trụ bao la rộng lớn, những sinh vật này số lượng không nhiều, chắc chắn sẽ không thể khiến Pháp tắc bản nguyên ra tay. Thế nhưng nhược điểm được thần vận mệnh đời trước đề cập trước khi chết đã khiến pháp tác bản nguyên thực sự xuất hiện. Một khối năng lượng, màu đen xuất hiện trên bầu trời phía trên đế đô, pháp tác bản nguyên cũng có màu đen, giống như hắc ám bản nguyên sao. Không phải, màu sắc của pháp tác bản nguyên liên tục thay đổi, tùy theo trạng thái của nó. Giống như pháp tác vận mạnh trên người mễ phạn vậy, khi mễ phạn cảm thấy vui vẻ thì là màu đỏ, khi cảm thấy không vui thì là màu xám, nếu như bị đánh một nhát thì pháp tắc sẽ là màu đen. Tất nhiên, Trần Tùng cũng chưa từng đánh mễ phạn, chỉ là muốn nhìn thử một chút xem liệu nó có thực sự chuyển sang màu đen hay không. Tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn vận mạnh bản nguyên vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Những kẻ có ác ý với, nằm ẩn mạnh sẽ không thể được tha thứ. Hình dạng tròn trịa ban đầu của vận mệnh bản nguyên trong nháy mắt đã trở nên giống như một con nhím đang xù lông. Những gai năng lượng màu đen mọc ra từ bên ngoài không ngừng rung chuyển. Những chiếc gai nhọn màu đen này được bắn ra ngoài, nhưng không trúng bất cứ ai, dây tiếp theo, vận rủi ập đến, thị vệ của lôi tát đức, bất ngờ bị sét đánh trúng, và biến thành bột mịn. Mặt khác, một vài người trong cuộc cũng đều bị lửa từ trời thiêu đốt, gió đèn cắt đứt, đất vàng trói buộc, băng tinh phong ấn, chỉ trong chốc lát, những người này đã phải hứng chịu sự phản vệ của vận mệnh lập tức chết thảm, những kẻ hành quyết trên các tinh cầu cũng phải gánh chịu những cái chết bi thảm. Lôi tát đức đã chết rồi, nếu như hắn chưa chết, sợ là hắn cũng sẽ bị lọt vào tầm ngắm phản phệ của vận mạnh bản nguyên. Cơ thể của Ây Đa không ngừng run dẩy, ta không biết gì hết, không phải do ta làm, ta cái gì cũng không biết. Hóa ra, dưới bàn tay của Pháp tác bản nguyên, tất cả đều chỉ là sâu kiến. Trong dị năng không gian, mễ phạn run lầy bẩy, lộ ra vẻ mặt đầy sợ hãi. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng mễ phạn vẫn cảm thấy sợ hãi khi mọi chuyện xảy ra. Mễ Phạn run dẩy nói, không phải do ta. Làm suy cho cùng, Mễ Phạn cũng chỉ là một miêu nhĩ nương nhỏ tuổi. Hình như không ra tay với Mễ Phạn. Trần Tùng nheo mắt lại rồi biến mất, theo sau vận mạnh như hình với bóng. Trong đầu Trần Tùng hiện lên một tin nhắn. Thả cô ấy ra, ta sẽ kết án đối với cô ấy. Trần Tùng không biết bản thân đã chiến đấu với hắc ám bản nguyên như thế nào. Nhưng hắc ám cấp thần vẫn không mất đi sức mạnh. Nếu như vận mạnh bản nguyên bị tiêu diệt, thì sức mạnh vận mạnh của Mễ Phạn vẫn sẽ còn tồn tại phải không? Ta sẽ đánh nổ ngươi, để xem ngươi còn có thể tuyên án như thế nào. Thân thể màu đen của Pháp Tác Vận Mạnh xuất hiện một chút màu trắng. Trước tiên, cứ xem nó kết án Mễ Phạn như thế nào, dù sao thì Vận Mạnh bản nguyên vẫn là ở trên hắc ám. Thời gian bản nguyên còn phải để lại mặt mũi cho Mễ Phạn, chứ đừng nói đến Vận Mạnh bản nguyên. Mễ Phạn run lẩy bẩy đi ra, Trần Tùng nắm lấy tay cô, sử dụng dị năng thời không của mình để bảo vệ cô, Mễ Phạn giải thích Người có lý một chút đi, không phải do ta làm, tại sao lại đổ lên đầu ta? Trong đầu mễ phạn vang lên một giọng nói, nếu như không phải ngươi, đã khiến người người phẫn nộ và oán hận, thì sao có thể như thế? Này, cái chết của bọn họ, không phải do ngươi gây ra, mà là vì ngươi mà tạo thành, thần vận mạnh vốn dĩ không nên tồn tại, từ nay trở đi, sẽ không bao giờ có thêm bất kỳ một thần vận mạnh nào được ra đời. Lại một lời nhắn khác xuất hiện trong tâm trí mễ phạn. Vận mệnh có thể ưu ái những sinh vật may mắn, nhưng không thể đi quá xa, nếu như ngươi quá xem trọng người trước mặt, còn hắn lại dựa vào đó mà làm tổn thương người khác thì ngươi sẽ không thể thoát khỏi nhân quả. Nhưng nói người giết chết số lượng lớn sinh vật thì lý do này lại quá gượng gạo. Vận mệnh không nên xuất hiện loại nhược điểm như này, nói chính xác hơn, đây là nhược điểm do các loại vận mệnh bản nguyên khác nhau tạo ra, không nên tính lên mình ngươi. Nếu không phải vận mệnh bản nguyên, có những hình thái khác biệt cũng sẽ không bao giờ tồn tại loại nhược điểm như này. Những sinh vật khác, cũng sẽ không lợi dụng nhược điểm này. Số lượng lớn sinh vật chết đi một phần là do ngươi, nhưng phần lớn là do vận mạnh bản nguyên. Những kẻ dám ác ý chống đối với vận mệnh toàn bộ đều đã bị phản phệ, về phần ngươi. Lần sau sẽ không thể giải quyết như thế này nữa. Lần sau sẽ không giải quyết như thế này nữa sao? Trên mặt mễ phạm lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng trước khi bản thân kịp nhận ra, thì vận mạnh bản nguyên, lại lần nữa trở thành màu đen Màu trắng trước đó đã biến mất. Ta sẽ tuyên án đối với ngươi, thu hồi lại sức mạnh vận mạnh của ngươi. Đây đã là cách làm nhân từ nhất của vận mệnh rồi. Mễ Phạn giật mình, đã hiểu được cái gì, gọi là đủ loại hình thái của vận mệnh Nó cũng được chia thành vui vẻ, bình tĩnh, đau buồn và tức giận. Hình dạng màu đen chính là tức giận, còn hình dạng màu trắng vừa rồi chính là bình tĩnh. Trong trạng thái bình tĩnh, vận mạnh sẽ đưa ra phán quyết công bằng, nhưng trong trạng thái tức giận, nó sẽ tràn ngập ác ý. Vận mạnh bản nguyên trước đó đã nói thần vận mạnh không nên tồn tại chuyện này hẳn là khi vận mạnh bản nguyên có màu đỏ đã đưa ra quyết định đến lúc màu đen lại không chịu thừa nhận đại lượng sinh vật phẫn nộ trực tiếp biến vận mạnh bản nguyên thành màu đen lúc này một chút đạo lý nó cũng không muốn nói các hình thái vận mạnh bản nguyên khác không thể xuất hiện và chỉ có màu đen đưa ra quyết định nếu một người mắng người có bệnh người có thể bỏ qua nếu người người nhà nhà mắng người có bệnh vậy chắc chắn người sẽ cảm thấy tức giận Vận mạnh bản nguyên trực tiếp bị hác hóa. Đây chính là hình thái khác biệt, dẫn đến nhược điểm chí mạng của thần vận mạnh. Trần Tùng nhìn vẻ mặt sợ hãi của mễ phạn. Đã bắt đầu chuẩn bị cho việc triệu hồi thời không? Không cần phải sợ. Mục đích của việc có sức mạnh không phải là để bảo vệ những người xung quanh sao? Nếu như không phải, thì ta còn cần sức mạnh này làm gì? Trần Tùng chỉ vào vận mạnh bản nguyên màu đen mà nói. Cho Trần Tùng ta chút mặt mũi. Người giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được không? Nếu như không phải vì nề mặt, Trần Tùng đã muốn nói ngươi đừng có không biết tốt xấu. Lúc này mễ phạn mới khôi phục lại bình tĩnh. Không cần, không cần cũng được. Người ta thường nói, vận mệnh vô thường, tạo hóa treo ngươi. Khi vận mệnh vui vẻ, sẽ nhẹ nhàng vuốt ve mặt của ngươi, còn khi không vui sẽ là một cái bạt tay lớn, vô duyên vô cơ tát vào mặt ngươi. Khi nụ ai ô thất thường và khó đoán, vận mệnh bản nguyên giống như căn bệnh tâm thần phân liệt, ngươi sẽ hoàn toàn không biết được, nó đang có suy nghĩ gì. Mễ Phạn mặc dù là thần vận mạnh, nhưng ở trước mặt vận mệnh bản nguyên cũng không thể làm chủ được vận mệnh của chính mình. Thình thái của vận mệnh bản nguyên cũng khiến mễ Phạn cảm thấy không thích. Hắn hoàn toàn là một người bị bệnh thần kinh. Trần Tùng cũng không còn cần đến năng lực của mình nữa. Vậy tại sao Trần Tùng lại chiến đấu với vận mệnh bản nguyên vì sức mạnh không cần thiết này chứ? Mễ Phạn bóc ra pháp tác vận mạnh ra khỏi cơ thể rồi nói. Trả lại cho ngươi. Lúc này mễ Phạn đương nhiên cảm thấy không vui. Màu sắc của pháp tác vận mệnh đã chuyển sang màu xám, pháp tác màu xám bao quanh mễ phạn, nhưng lại không có cách nào rời khỏi năng lượng thời không của Trần Tùng. Trần Tùng kinh ngạc lít nhìn mễ phạn, sau đó mỉm cười, không hổ là mễ phạn, sức mạnh vận mạnh. Nói không cần thì chính là không cần, như mễ phạn đã nói, không cần cũng được. Trần Tùng vừa tạo ra một lỗ hổng, pháp tác vận mạnh, liên trực tiếp tiến thẳng vào trong thân thể của năng lượng bản nguyên vận mạnh. Mễ phạn đã mất đi pháp tác vận mạnh. Mặc dù mễ phạn không muốn, nhưng ở trong đó cũng có yếu tố áp bức, từ vận mạnh bản nguyên. Trần Tùng nắm chặt tay, dám ức hiếp mễ phạn của ta sao? Mễ phạn lắc lắc tay Trần Tùng, ý muốn nói là không nên đánh nhau với nó. Trong đầu Trần Tùng hiện lên một lời nhắn. Sinh vật bên ngoài vận mạnh, hắc ám bản nguyên rơi vào trạng thái ngủ sâu, có liên quan tới ngươi. Ngươi hoàn toàn không biết gì về sức mạnh của bản nguyên. Nói xong, vận mạnh bản nguyên dần dần biến mất vào trong hư vô. Sắc mặt Trần Tùng trở nên nghiêm túc, hát ám bản nguyên, quả nhiên, không có thật sự bạo phát đến chết. Trần Tùng đã đoán sai, những thứ bản nguyên này căn bản không thể giết chết được, cùng lắm cũng chỉ là bị suy yếu, nên chìm vào giấc ngủ say, một khi bóng tối vẫn tồn tại, thì hát ám bản nguyên không bao giờ biến mất. Cuối cùng, Trần Tùng vẫn không chọn ra tay chống lại vận mạnh bản nguyên, cho dù có thắng, đó cũng chắc chắn là một chiến thắng thảm bại, bởi vì tinh thể có thể sẽ bị vỡ vụn. Cũng không phải chỉ tồn tại một loại bản nguyên, có thể có hơn mười mấy bản nguyên cùng tồn tại. Nếu như tinh thể bị vỡ vụn, mà bản nguyên khác xuất hiện thì sẽ xong đời. Vì mễ phạn, mễ lạp, mễ linh, chị hải cơ và những người khác, ta không thể bóp đồng. Trần Tùng nắm tay mễ phạn. Tinh thần mễ phạn có vẻ xa xuất. Trần Tùng cười nói. Không phải ngươi nói không cần sao. Vẫn còn không nữa à. Không sao. Sau này nếu muốn, thì ta chế tạo một cái cho ngươi. Đôi mắt to tròn dễ thương của mễ phạn dần đỏ hoe, nước mắt trực trao ra. Trần Tùng ngồi xổm xuống, dịu dàng hỏi. Làm sao lại khóc rồi? Mễ phạn ngẹn ngào, nước nở nói. Ta đã không còn pháp tác vận mạnh nữa, sau này ta hoàn toàn không thể giúp gì được cho ngươi. Một chút sức mạnh cũng không có. Giống như ngưng xương trước đây, trở thành một cái thúng cơm suốt ngày chỉ biết ăn. Ngươi có phải sẽ không thích ta nữa đúng không? Có phải sẽ ghét bỏ ta, về làm vướng víu ta chân ngươi không? Trần Tùng bật cười. Làm sao có thể như vậy được? Lúc trước khi sức mạnh vận mạnh của ngươi một chút, cũng không có biểu hiện ra. Ta chẳng phải vẫn rất thích ngươi, thường xuyên ôm ngươi sao? Thật lòng mà nói, thì ta càng thích ngươi bây giờ hơn. Trước đây ta không dám nói ngươi có vận mạnh. Mọi việc đều trong tầm kiểm soát, nên lúc nào cũng mang dáng vẻ cằn nhằn khó chịu. Còn bây giờ ngươi thích khóc thích cười. Ta cảm thấy đó mới là dáng vẻ nên có của một cô bé bình thường. Mễ phản nín khóc và mỉm cười. Ôm một cái đi. Trần Tùng mỉm cười, ôm Mễ Phạn lên, để Mễ Phạn ngồi lên cổ mình. Chỉ cần là Mễ Phạn, dù cô ấy có trở thành hình dạng nào, cũng đều có thể ngồi trên cổ ta. Trần Tùng bước đi chầm chậm, để cho Mễ Phạn cảm nhận được làn gió nhẹ thoảng qua, mà vui vẻ nở nụ cười. Trần Tùng hỏi Mễ lạc và Mễ Linh, chúng ta quay trở về Lam Tinh đi, nhìn xem Lam Tinh như thế nào. Đi phiêu bạt bên ngoài, vẫn luôn không có cảm giác như ở nhà. Trở lại Lam Tinh. Cũng có thể giúp bản thân được tĩnh tâm và khám phá thời không? Dù sao để trở về, cũng chỉ là vấn đề dịch chuyển. Không gian, mễ lạc vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói. Được, không ai phản đối. Ngay cả ngương xương cũng rất mong chờ. Trần Tùng nắm chặt tay, lôi tát đức. Được lắm, vừa mới cầu hoa. Sau khi thương lượng xong lập tức giết chết hắn. Thật không hổ là ngươi. Ngươi chắc chắn rằng, cho dù ta biết cũng không dám ra tay phải không? Ngươi có muốn ta cũng giết luôn Adaf không? Nếu như cả hai vị đại đế đều chết rồi, bọn họ có thể chó cùng rất dậu sao? Adaf và Lôi Tát Đức không giống nhau, và Adaf mạnh hơn Lôi Tát Đức một chút. Tuổi thọ của Lôi Tát Đức cũng rất ngắn, trong khi Adaf vẫn còn chục nghìn năm tuổi thọ. Trần Tùng không nắm chắc liệu có thể sử dụng thời không gia tốc để khiến Adaf chết giả hay không? Adaf không động được. Nờ hờ người khác có thể không được sao? Chỉ là tốt nhất, ta không nên tự mình xuất đầu lộ diện. Bởi vì như thế cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh lực của ta. Ta cần một sát thủ. Pháp Vương đâu? Tiếp nhận sự chuyển hóa của Pháp tác hủy diệt. Còn cần bao lâu nữa? Tại chỗ của Pháp Vương. Pháp Vương khó chịu nói. Người có thể nhanh lên một chút được không? Ta thật sự đang vội đi ra ngoài. Tăng cường độ lớn. Hủy diệt bản nguyên gửi đến lời nhắn. Tiểu tử ngươi đối với bản thân mình thật tàn nhẫn. Nhưng mà ta lại thích. Tiến độ chuyển hóa mới chỉ đạt được 1 phần năm. Có điều nếu như ngươi muốn đi. Cũng không phải là không có khả năng, Pháp Vương nói. Vậy thì còn chờ gì nữa, đi thôi. Giữa âm thanh vang dội của sấm sét bóng dáng ngạo nghễ của Pháp Vương xuất hiện trên bầu trời. Khóe miệng Pháp Vương nhét lên, mặc dù chỉ mới tiếp nhận được một phần 5 chuyển hóa. Nhưng thực lực bây giờ là thứ, mà trước đây hoàn toàn không thể so sánh. Sức mạnh bản nguyên, thực sự quá mức khủng bố. Chỉ sợ tùy tiện đánh vài đòn, cũng có thể giết chết bản thân của trước đây. Pháp Vương sử dụng sức mạnh hủy diệt bản nguyên. Chỉ cần một ý nghĩ đã có thể xuất hiện trên chiến trường, nơi nào có hủy diệt, Pháp Vương đều có thể đến ngay lập tức. Nó không giống như hư không đi lại, hư không đi lại có thể xuất hiện, ở bất kỳ vị trí nào theo ý muốn. Trong khi năng lực hủy diệt này, chỉ có thể xuất hiện ở những vị trí đặc biệt, Pháp Vương không có tâm trí, để ý tới suy nghĩ của đôi bên trên chiến trường, sau khi dò xét vị trí, lại biến mất. Sau khi tiếp nhận sự chuyển hóa của Pháp tác hủy diệt, Pháp Vương hoàn toàn không biết, thời gian đã trôi qua bao lâu. Đã xa cách Trần Tùng quá lâu Thực sự rất nhớ Hủy diệt bản nguyên lại khống chế Pháp Vương Di chuyển theo một hướng mà Pháp Vương không biết Pháp Vương bất mãn nói Ngươi đang làm cái gì vậy Ta mới chỉ có chút trình độ này Ngươi hiện tại không phải là muốn ta Đi tiêu diệt các bản nguyên khác đấy chứ Pháp tác hủy diệt nói Hiện tại ngươi chính là đi chịu chết đi Trước tiên hãy tìm ra bản nguyên tử vong Rồi dung hợp nó Thứ chúng ta muốn tiêu diệt Không phải chỉ là một hai bản nguyên Chỉ có dung hợp được với bản nguyên tử vong, thực lực của chúng ta mới có thể tăng vọt. Cái tên phế vật bản nguyên tử vong kia, trước đó tranh giành sức mạnh với ta, không biết tự lượng sức mình. Bị ta đánh cho chìm vào giấc ngủ sâu, hiện tại ta không biết nó đang ở đâu. Nhưng ta có thể cảm nhận được vị trí gần đúng của nó. Pháp Vương từ chối nói, không được, ta đi tìm đại ca ta trước. Chờ khi ta gặp được đại ca rồi nói tiếp, đại ca, hủy diệt bản nguyên bỗng nhiên nổi giận. Đại ca. Ta sẽ đánh nát đầu chó của ngươi, người nào xứng đáng làm đại ca của ngươi chứ? Đó chẳng phải cũng là đại ca của ta sao? Ngươi là một người đã dung hợp với bản nguyên, ngoại trừ bản nguyên, mọi thứ khác đều chỉ là sâu kiến. Đại ca ngươi ở đâu? Để ta xem thử hắn dựa vào cái gì mà có thể làm đại ca của ngươi. Pháp Vương không lo lắng hủy diệt bản nguyên tấn công Trần Tùng. Ngươi dám ra tay, ta sẽ tự cho bản thân nổ tung, có điều. Lời nói của hủy diệt bản nguyên cũng khiến Pháp Vương có chút suy nghĩ. Nếu như để Trần Tùng chiến đấu với ta bây giờ, ngoại trừ bỏ chạy, cũng không còn cách nào khác nữa phải không? Ta trở lại rồi đây. Trần Tùng đứng bên ngoài Lam Tinh, nở nụ cười trên môi, tự cất tiếng nói. Mễ Phạn đã mất đi pháp tác vận mạnh, khiến cho sức mạnh vận mạnh xung quanh Lam Tinh biến mất. Lam Tinh bị lộ diện ra bên ngoài. Đây chính là nguyên nhân lớn nhất khiến Trần Tùng phải quay trở về. Lúc trước đã gieo trồng một thế giới thụ bên trên Lam Tinh. Sau đó Trần Tùng rời đi nên không được tận mắt chứng kiến Lam Tinh khôi phục, gần một năm sau mới quay trở về Lam Tinh. Từ xa nhìn vào, thứ lọt vào trong tầm mắt đầu tiên chính là một cái cây khổng lồ cao trót vót, đó là thế giới thụ. Thế giới thụ mỗi ngày phun ra một lượng linh khí khổng lồ, nuôi dưỡng Lam Tinh, đồng thời nâng cao tiềm năng của mọi sinh vật trên Lam Tinh. Hạt giống của thế giới thụ có giá gốc là 30 triệu tử tĩnh cơ mà. Trần Tùng mỉm cười và liếc nhìn thế giới thụ. Sau đó trực tiếp nhìn thẳng vào vị trí của Long Quốc, từ trên cao nhìn xuống, là một mảnh đất xanh tươi mơn mởn, không khí trong lành, phong cảnh đẹp như tranh vẽ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Làm Tình đã thay đổi rất nhiều, khắp nơi đều có thể nhìn thấy những cánh đồng lúa mì xanh ung um tươi tốt, cây ăn trái sai trĩu canh. Những người sống sót không cần phải vất vả chăm sóc gieo trồng, hạt giống rau quả được Trần Tùng để lại, cũng cho năng suất cực kỳ cao và đầy đủ chất dinh dưỡng, ngay cả khi ngươi nằm há miệng chờ sung cũng không bao giờ là bị đói, heo, cừu và gia súc cũng có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi, không thiếu bất cứ nguồn vật tư nào. Trần Tùng không nhìn thấy bất kỳ một tang thi hay sinh vật biến dị nào, có lẽ tất cả bọn chúng đều đã bị thư vân, Tô đại trụ và những người khác tiêu diệt. Trần Tùng cho bọn họ rất nhiều tài nguyên để tu luyện, đạt tới cấp đế cũng không khó, có cấp đế ở đây. Làm sao tang thi hay những sinh vật biến dị trước đó có khả năng phản kháng được. Vài tòa thành mới đứng lên sừng sững kiêu ngạo, Điều khiến Trần Tùng không nói nên lời là ở giữa trung tâm thành phố, lại có một bức tượng khổng lồ, trông sống động như thật, thần thái đủ cả. Đó là tượng Trần Tùng, anh hùng của Lam Tinh. Trần Tùng, hưng, đó không phải là thứ mà tô đại trụ có khả năng làm ra được. Trần Tùng đột nhiên xuất hiện ở trong thành phố, muốn xem xét trước. Thành phố này chính là nơi mà căn cứ của Trần Tùng tọa lạc. Thành phố cũng không lớn, dân số chỉ có hơn 100.000 người. Dân số của Lam Tinh vẫn không có cách nào phục hồi trong khoảng thời gian ngắn. Trần Tùng thả Mễ Lạp, Mễ Linh và những người khác ra, đồng thời để tránh gặp phải những chuyện phiền phức không đáng có mà thay đổi diện mạo. Đám người nắm tay nhau đi dạo phố, với ánh mắt và nụ cười đầy tò mò. Một mùi thơm từ gà rán truyền đến. Tiểu Hồng ở phía sau mặt không có chút biểu tình. Mễ Phạn quay lại nhìn biển hiệu quán gà rán, nhịn không được đọc ra, gà rán triệu đắc trụ. Ôi, ai lại có ngữ khí lớn như vậy chứ? Không chút che giấu Để xem món gà rán này có mối vị như thế nào. Tiện thể lót dạ chút. Chào mừng quý khách. Quán gà rán không lớn. Diện tích hơn 30 mét vuông. Nhưng người phụ trách chiêu đãi lại là một miêu nhĩ nương. Cũng đúng thôi. Lúc trước đã đưa rất nhiều miêu nhĩ nương tới đây. Mỹ Phạn có chút hương phấn. Miêu miêu giáo. Giáo chủ của các ngươi trở về rồi đây. Trần Tùng cười nói. Cho mỗi người chúng ta một phần gà rán. Trần Tùng đột nhiên nhớ ra bản thân không có tiền. Tử tĩnh có rất nhiều, nhưng mà Lam Tinh có chấp nhận tử tĩnh sao? Nhìn thoáng qua một chút lại thấy, trong thực đơn ghi một phần gà rán là không, 8 điểm tích lũy. Không phải điểm là đơn vị tiền tệ, khi ta còn ở căn cứ sao? Bây giờ, bản thân lấy điểm ở đâu ra đây? Lúc này, phía sau có một đôi vợ chồng trẻ tuổi đi tới, người phụ nữ ước trừng khoảng 20 tuổi, bụng hơi phình to. Người đàn ông nói, này, bây giờ người đang có thai, ăn gà rán không tốt cho sức khỏe đâu. Giọng nói của người phụ nữ rất quen thuộc. Thứ ta ăn không phải là gà rán, mà là tinh thần của ta, lúc trước khi gặp tai họa. Việc ta có thể ăn được gà rán hay không, là tùy thuộc vào tâm trạng của thủ lĩnh. Gà rán chính là chỗ dựa tinh thần của ta. Trần Tùng nhìn người phụ nữ với vẻ mặt khó tin, là triệu tử ý sao? Trần Tùng không ngạc nhiên khi nhìn thấy triệu tử ý, nhưng mà điều khiến hắn ngạc nhiên là triệu tử ý đã kết hôn và có con. Cũng đúng thôi, triệu tử ý năm nay đã 22 tuổi. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Mễ Linh buột miệng thốt lên. Triệu tử ý. Nhân viên phục vụ miêu nhĩ nương chào hỏi. Nói. Ba chủ. Chà, triệu tử ý đã mở một quán gà rán và lấy tên là triệu đắc trụ Hiện tại, triệu tử ý đang ở giai đoạn đỉnh cao của cấp vương. Thực lực không tính là mạnh lắm, nhưng lại có bối cảnh đằng sau. Rất quen thuộc với đám người tô đại trụ Mã Ngọc và Thư Vân. Mối quan hệ này còn không chống lưng được sao? Nghe được giọng nói của Mễ Linh. Triệu tử ý sửng sốt một chút, tuy nhìn mấy người này có vẻ rất lạ mặt, nhưng dáng người, khí chất, còn có vẻ mặt đang cười mà không phải cười giống như Trần Tùng kia nữa. Trần Tùng cười nói, ta dựa chữ gà dán kia cũng không ăn được bao nhiêu, đều bị ngươi. Mộng âm và tiểu vũ ăn hết, triệu tử ý không thể tin được. Vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói, thủ lĩnh, chị mễ linh, Trần Tùng tặc lưỡi, nhà đầu triệu tử ý này đoán được rồi, triệu tử ý bước nhanh đến. Và ôm chầm lấy mọi người, Trần Tùng nói đùa, trước đây người ăn gà rán phải nhìn tâm trạng của ta, bây giờ ta muốn ăn gà rán, sẽ không phải còn cần nhìn tâm trạng của người đấy chứ, ta cũng không có tiền, triệu tử ý nói năng lộn xộn ta rất hào phóng, mọi người muốn ăn gì thì ăn, hừng, gà rán có mùi vị ngon đấy. Triệu tử ý nói, chị Hùng Văn Huệ bán hoa quả ở bên kia đường, cách đây không xa, cũng không phải là triệu tử ý, và Hùng Văn Huệ rơi. Vào tình cảnh nghèo khó mà phải làm vậy, chỉ là hai người cũng muốn tìm kiếm một vài chuyện gì đó, cho bản thân được bận rộn. Mặc kệ thực lực có mạnh đến đâu, cũng muốn là một chút cống hiến. Trần Tùng nhẹ gật đầu. Buổi trưa chúng ta đến chỗ chị ngọc của người ăn cơm, chúng ta tự mình nhìn xem. Người đến người đi. Làm tình đã khôi phục sinh mạnh cùng trật tự. Tâm trạng của Trần Tùng cũng rất tốt. Hùng văn hệ thế, mà thật sự bắt đầu bán hoa quả. Điều nổi bật ở lối vào cửa tiệm, là một hàng dưa hấu. Trong cửa hàng, một người đàn ông cao gầy đang quỳ gối, trên mấy trái cây mọc đầy gai, với vẻ mặt đau khổ. Hùng Văn Huệ có dáng người cường tráng, hùng hùng hộ hộ chửi mắng. Sao ngươi lại dám trêu hoa gẹo nguyệt trước mặt ta? Có phải là vì ta không thể thỏa mãn được cho ngươi không? Người đàn ông kêu lên, quan đất nói. Ta không phải như vậy, ta chỉ nhìn thoáng qua thôi. Thật đấy, xin hãy tha thứ cho ta một lần. Để tối nay ta về nhà rồi quỳ được không? Hùng Văn Huệ hừ lạnh một tiếng. Xem lần sau ngươi còn dám hay không? Nếu còn dám nữa, ta sẽ bóp nát ngươi. Mễ Phạn chớp chớp mắt. từng nghịch nói, bà chủ, dưa này của ngươi chín chưa vậy? Không ngờ, Hùng Văn Huệ lại quay người hét lớn. Mẹ nó, ngươi muốn đến đây gây chuyện phải không? Mễ Phạn ngơ ngác sao ngươi không cư xử giống như trước vậy? Tính tình của Hùng Văn Huệ vẫn luôn nóng nảy. Từ khi cô bắt đầu bán dưa, rất nhiều người đã quen nói đùa với cô như vậy. Nếu như tâm tình tốt, thì cô sẽ hợp tác một chút. Trần Tùng cười nói, Lão Hùng, tính tình của ngươi vẫn như xưa nhỉ, Hùng Văn Huệ đứng chống nảnh, ngươi là ai, Lão Hùng là để cho ngươi gọi. Hùng Văn Huệ chợt nhận ra Trần Tùng, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, vô cùng kích động lao tới, ha ha, thủ lĩnh, nhớ chết Lão Hùng ta rồi. Trần Tùng còn không cao bằng Hùng Văn Huệ, bị cô gắt gao ôm chặt. Trần Tùng cười khổ, cũng may Hùng Văn Huệ rất an toàn, an toàn hơn triệu tử ý rất nhiều. Mễ Lạp cũng sẽ không nghĩ nhiều. Trần Tùng cảm thán nói, mới rời đi chưa được một năm, đến khi quay lại đã có thể nhìn thấy ngươi và triệu tử ý kết hôn rồi. Hùng Văn Huệ ố lên một tiếng, lẽ nào ta giống thư, gấp đôi nhân khẩu, đáp lại lời kêu gọi và sinh thêm nhiều con. Trần Tùng liếc nhìn người đàn ông của Hùng Văn Huệ với ánh mắt thương hại, người gì mà gầy như vậy, không phải là bị Hùng Văn Huệ đẻ bẹp đấy chứ? Trần Tùng hỏi, đúng rồi, mộng âm đâu, mộng âm cũng kết hôn rồi phải không? Hùng Văn Huệ vui vẻ nói, không phải, mộng âm hiện tại rất lợi hại, là tiến sĩ mộng âm, nhà thiên nhiên cấp cao của Lan Tinh. Tiến sĩ mộng âm, dựa theo địa chỉ mà Hùng Văn Huệ nói, Trần Tùng tìm thấy mộng âm ở bên trong một cái vườn thực vật, chiếm diện tích rất lớn bên ngoài thành, chớp mắt một cái mà mộng âm từ 16 tuổi, giờ ác thành 22 tuổi rồi. Nhìn mộng âm của hiện tại, Trần Tùng cảm thấy có chút giật mình, khi xưa mộng âm mới chỉ là một đứa nhóc con mà thôi. Thế mà bây giờ mộng âm đã trở thành một đại cô nương rồi. Vẻ mặt tràn đầy sự tài trí, trên người cô mặc áo bêu, trong tay cầm theo sổ ghi chép. Xung quanh cô có rất nhiều học sinh vây quanh, mộng âm gật đầu nói. Ghi lại đi, tăng độ ẩm và nhiệt độ lên, xem xem liệu chúng nó sẽ thay đổi như thế nào. Một miêu nhĩ nương đeo kính mắt đáp. Vâng, thưa cô mộng âm, mễ lạp không dám tin vào mắt mình, mộng âm có phong thái thật đấy, thật sự là khó có thể tin nổi. Còn không phải à? Mễ Lạp còn nhớ cảnh tượng khi xưa, lúc Trần Tùng đưa mộng âm về. Mộng âm còn la hét nói ta mộng âm âm, dù có phải chết đói, thì cũng không ăn một miếng nào của người hết. Bây giờ cô ấy đã trở thành nhà tự nhiên học đứng đầu của Lam Tinh rồi. Dù sao thì mộng âm cũng có thiên phú trồng trọt ở trong hệ tự nhiên, cô ấy cũng tính là người đứng đầu Lam Tinh. Đám người Trần Tùng đột nhiên xuất hiện, làm cho cả một hàng người bên mộng âm vô thức nhìn về phía Trần Tùng. Trần Tùng trêu gẹo, hỏi. Tiến sĩ mộng âm, ta có một vài chỗ chưa hiểu lắm, làm thế nào để biến đổi giữa hình người và hình thỏ thế nhỉ? Sau khi ta biến thành thỏ, thì sẽ không thể biến về được nữa. Người có thể dạy ta hay không? Có người nói với giọng chỉ trích, tới cả loại năng lực thấp kém này mà người cũng không biết. Xin ngươi đừng có làm lãng phí thời gian của tiến sĩ mộng âm nhà chúng ta. Người đi hỏi người khác đi. Giọng nói của Trần Tùng vẫn không thay đổi, thế nên vừa nghe thấy... Thì mộng âm đã làm rơi luôn cuốn sổ ghi chép trong tay xuống đất. Trên mặt cô ấy nở nụ cười tươi giói. Đại ca, ê, tướng mạo của ngươi không an toàn chút nào cả nha. Trần Tùng cười hỏi, tới bây giờ chắc ngươi sẽ không có chuyện vẫn chưa nắm vững được, cách biến tử thỏ về lai thành người chứ nhỉ. Mộng âm biến một cái, cô trực tiếp biến thành một con thỏ trắng. Cả đám người xung quanh trợn mắt há mồm, hắn ta vừa bảo cô biến là cô biến liền hả. Trần Tùng nở nụ cười xấu xa, hắn sắt tay mộng âm lên. Trực tiếp xách cô lên. Khi xưa, lúc hắn đưa mộng âm về, thì hắn cũng xách tay cô đem về như vậy. Ừm, còn có cả tiểu hồng nữa. Tay trái ta xách một con gà, tay phải ta xách một con thỏ. Mộng âm giả bộ dãy ruộng. Đồ khốn kia. Thả ta ra mau. Từ phía xa bên ngoài thành vang tới từng âm thanh gầm rú. Trần Tùng phát hiện ra, ở đó tập trung một số lượng lớn dị năng giả. Mộng âm đang nằm trong lòng mễ lạp. Cô ấy nói, đó là anh đại tráng. Hắn ta ở đó huấn luyện dị năng giả, đại tráng ư, anh đại tráng biến lại từ tang thi về thành người rồi, bây giờ hắn ta là tổng giáo quan của hơn 30 vạn dị năng giả đó. Tổng giáo quan, mẹ ơi, từng người một trong số họ đều thay đổi quá nhiều so với trong quá khứ, không ngờ bây giờ đại tráng lại trở thành tổng giáo quan dị năng giả của Lam Tinker đấy. Trần Tùng lập tức bước nhanh hơn, để ta xem xem tên đàn em đặc biệt khi xưa của ta nào, chỉ thấy vẻ mặt đại tráng tuấn lãnh. Hắn ta chắp hai tay ở sau lưng. Khi an bình cũng phải biết nghĩ tới hiểm nguy chứ. Đại biến mới qua có một năm thôi đó, thế nào hả? Chỉ mới có vậy mà các ngươi đã muốn buông lỏng cảnh giác rồi hay sao? Nếu như giờ đổi lại là khi lão tử còn là tang thi, thì ta chỉ cần há miệng một cái là đã ăn hết các ngươi rồi. Đứng cũng không ra đứng, ngồi cũng không ra ngồi, ẻo là, thực lực thì không ra sao cả. Vậy mà tới dũng khí hiểu mạng, mà các ngươi cũng chẳng có nốt. Một tên đứng cuối cùng trong buổi kiểm tra đâu Màu đứng ra đây Tình cúc Hành hình đi Đứng đối diện đại tráng Là khoảng 5 vạn thanh niên trai tráng Đang đứng hàng lối chỉnh tề Đây không phải tất cả dị năng giả của Lam tinh Đây chỉ là một phần nhỏ mà thôi Còn lại những dị năng giả khác Ở những thành phố xung quanh đây Đại tráng đều huấn luyện từng nơi một Trong lòng những dị năng giả ở đây Đều âm thầm kêu khổ trong lòng Ai cũng thầm mắng câu biến thái ở trong lòng Có cần phải nghiêm khắc tàn khốc tới thế không hả? Nhưng mà giáo quan của bọn họ trâu bò thật sự. Lần trước hơn 30 vạn người cùng nhau chém hắn, vậy mà vẫn không thể chém chết hắn ta thật. Vợ của đại tráng là Kinh Cúc, cũng chẳng phải kiểu người lương thiện gì. Cô ấy cười duyên, nhưng lại triệu hồi ra một số lượng lớn bụi gai, khiến người ta vừa nhìn đã run hết cả ra đầu. Sau đó quất hết vào những tên dị năng giả, không chịu nỗ lực. Đại tráng lạnh giọng nói, bây giờ ta nghiêm khắc với các ngươi Vẫn tốt hơn là để các người chết trên chiến trường vào một ngày nào đó trong tương lai. Trần Tùng bật cười. Đúng thật là có vài phần phong thái của một giáo quan sát thép máu lạnh. Đôi mất của đại tráng cũng không đỏ lên nữa. Xem ra hắn ta thật sự biến lại từ tang thi. Về thành nhân loại bình thường rồi. Hạ hạo nhiên ngồi dưới một gốc cây. Trong miệng hắn ngậm một cọng cỏ. Đác ý ngồi xem. Đại tráng là tổng giáo quan. Còn hạ hạo nhiên là giáo quan của chủ thành. Cũng chẳng có gì là phục hay không phục. Trước mắt thực lực của Đại Tráng, cũng xếp thứ nhất thứ hai trong Lan Tinh, là một đại lão cấp đế, có biệt hiệu là Thiết Tráng. Tới Thư Vân, người lịch luyện bên ngoài trở về, cũng chẳng phải là đối thủ của Đại Tráng. Trần Tùng xuất hiện ngay bên cạnh Hạ Hạo Nhiên. Hắn cười nói, xem ra cuộc sống của mọi người trôi qua, cũng không tồi nha. Hạ Hạo Nhiên bị dọa cho giật mình, sau đó hắn ta kêu lên, với giọng vui mừng khó tả xiết. Người về rồi à, Đại Ca? Đại Tráng cảm nhận được bỗng nhiên. Có thêm sự xuất hiện của một người, hắn ta nhìn về hướng Trần Tùng, trong lòng cảm thấy rất phức tạp, ngũ vị loạn trần, năm xưa hắn suýt nữa bị đại ca chơi cho mất mạng, đại tráng vội chạy lại, hắn ta nịnh nọt nói, đại ca, ta nhớ ngươi muốn chết đi được, Trần Tùng cười nói, ngươi làm tốt lắm, đại tráng. Câu khen này làm đại tráng vô thức nhớ về khi xưa, mỗi khi hắn tìm thấy tinh thể tốt về, hay là đem theo những đại lão thể đột biến về, đại ca đều sẽ khen hắn ta như thế. Kinh Cúc vừa nhìn thấy Trần Tùng, nụ cười trên mặt cô ấy lập tức biến mất. Trên mặt vô thức mà xuất hiện vẻ sợ hãi, cũng biết sao được, cậu vương để lại ấn tượng quá sâu sắc, trong đầu cô ấy mà. Kinh Cúc tiến lên, nói với vẻ câu nệ, chào đại ca, Trần Tùng trợt trợt nói, hạo nhiên à, không phải người vẫn còn độc thân đó chứ. Hạ hạo nhiên cười nói, không đâu, ta có vợ rồi, cô ấy cũng đã có thai được nửa năm, sắp sinh rồi. Trần Tùng cảm thấy buồn bực. Ta và Mễ Lạp vẫn chưa có gì cả, chắc chắn là do ta chưa đủ nỗ lực. Tin tức mấy người Trần Tùng đã quay về rất nhanh chuyển đi khắp nơi. Trần Quang, hiện đang làm đội trưởng đội tuần tra, đem theo ba đứa nhóc mập mạp tới. Cả Long Vũ cũng mang theo một đôi Long Phượng tới đây. Trần Tùng trực tiếp quay về nơi Mã Ngọc đang ở. Mã Ngọc đang ôm một đứa trẻ trong tay. Vẻ mặt mỉm cười chào hỏi, về rồi đó ha. Nụ cười này khiến đám người Trần Tùng đều cảm thấy rất thân thuộc. Ngưng Sương là người đầu tiên xông lên phía trước, cội ôm lấy cánh tay của Mã Ngọc, "Chị Ngọc, ta nhớ người chết mất." Mã Ngọc trêu gẹo nói, "Rốt cuộc là nhớ ta, hay là nhớ món nạm bò hầm cà chua?" Ngưng Sương cười hi hi, "Ta nhớ hết, chị Ngọc à. Hôm nay nhất định phải nấu món nạm bò hầm cà chua nhé, làm 5 phần." Trần Tung và Mễ Phạn tiến lên phía trước, nhìn vào đứa trẻ trong lòng Mã Ngọc, Mã Ngọc cười nói, "Đây là Tô Tiểu An, nó được 3 tháng rồi." Sắp biết gọi chú rồi đó, Tô Tiểu An to mò nhìn về phía Trần Tùng, vừa nhìn một cái sau đó, lại cù rụt vào trong lòng của Mã Ngọc, đôi mắt nho nhỏ âm thầm đánh giá Trần Tùng. Trần Tùng giơ tay ra nói, để ta ôm cái nào. Nhưng làm thế nào Tô Tiểu An cũng không nghe, Mã Ngọc bất lực cười nói, là lạ người thôi, quen thuộc hơn là sẽ không như vậy nữa. Mễ Phạn gào thét nói, ta muốn ăn cá, cá hấp ấy. Trần Tùng hỏi, đại trụ đâu? Mã Ngọc nói hắn đi bảo dưỡng cho cây thế giới, vừa mới thông báo cho hắn rồi. Trần Tùng và Tô Đại Trụ ôm lấy nhau, dáng vẻ của đại trụ trở nên ổn trọng hơn rất nhiều, nhưng mà vẫn còn nụ cười ngốc ngách đặc trưng của bản thân. Mã Ngọc đưa đứa trẻ cho đại trụ bế, cô nói, "Ta đi chuẩn bị nấu cơm đây." Tô Đại Trụ nói với vẻ hơi lo lắng, "Đại ca, không có chuyện gì chứ?" Trước đây, Tô Đại Trụ và Trần Tùng thường gặp nhau trong game, chỉ là do gần đây Trần Tùng không online, nhưng mà Tô Đại Trụ vẫn có chút biết Về tình hình của Trần Tùng, Trần Tùng cười nhạt nói, không sao cả, có muốn diệt bọn chúng hay không thì chỉ phụ thuộc vào suy nghĩ của ta mà thôi. Mã Ngọc thò đầu ra nói, liên lạc với tương báo, nói với hắn ta là hải vương đại nhân nhà hắn ta muốn ăn cá. Trong tay tương báo, đang cầm một con cá biển dài hơn 1m hắn dùng tốc độ 85.000 km trên một giờ để di chuyển. Người còn đi với tốc độ nhanh hơn cả tương báo chính là Ngân Linh. Sư phụ, không gian xung quanh chấn động. Bỗng nhiên có một cái thông đạo không gian xuất hiện, Ngân Linh gấp gáp không đợi nổi mà lao thẳng vào lòng Trần Tùng. Trần Tùng cười nói, đồ đệ bảo bối của ta, ưng cũng không tồi đâu, xem dáng vẻ này thì cũng sắp tới bán thần rồi đó, Hải Vương Đại Nhân. Mập của Ngơ trở về rồi, phát âm của tương báo cũng không tiêu chuẩn cho lắm, hắn vừa nhìn thấy Trần Tùng thì kích động tới mức quỷ luôn xuống. Hai tay còn ôm lấy con cá, nói lắp ba lắp bắp không thành câu, Mã Ngọc cười nhận lấy con cá. Nếu cô không nói là do Hải Vương Đại Nhân muốn ăn ca, thì chắc chắn tốc độ của tương báo sẽ không thể nhanh tới mức đó được. Bây giờ tương báo cũng là cấp hoang rồi, hiếu tâm có dư. Trần Tùng cười nói. Người đứng dậy đi. Ây, bây giờ kể cả hắn có nói với đám sinh vật biển này rằng, bản thân hắn không phải là Hải Vương, thì bọn nó cũng chẳng tin. Hơn nữa chẳng nhẽ ta không xứng làm Hải Vương ư. Tương Bảo Ngốc ngách hỏi. Có cần thông báo cho những người khác cùng nhau tới bái kiến Hải Vương không? Trần Tùng lắc đầu nói, không cần đâu, ăn xong cơm là ta sẽ đi xem thử xem sao. Tương báo ổ một tiếng, hắn lại chạy về biển, sau đó mang về theo một con tôm biển lớn, dài khoảng 2m và cả một con cua lớn đem về. Hai con vật này không ngừng kẹp lấy tương báo, tương báo chỉ vào bọn chúng mắng, đồ không biết tốt xấu. Các người được hải vương đại nhân ăn đó, chính là phúc phần mà các người tích từ kiếp trước đó. Trần Tùng để ban bếp nước đi ra, giúp đỡ mã ngọc xử lý đồ ăn thức uống. Còn nấu thì vẫn sẽ do Mã Ngọc nấu. Chỉ có thế mới có thể ăn được món ăn có mùi vị, do chính tay Mã Ngọc nấu. Trong lúc Mã Ngọc đang bận rộn, Trần Tùng đi nói chuyện phiếm với đám người. Tô Tiểu An và đám trẻ nhỏ nhà Trần Quang và Long Vũ chạy khắp nơi trong sân viện. Trần Tùng nhìn bọn chúng mà mỉm cười. dáng vẻ rất ôn như dịu dàng. Tiêu Vũ cũng tới rồi. Bây giờ Tiêu Vũ đang mở một quán cà phê. Cẩm Nguyên Giang. Từ Thanh và cả triệu tử thần cũng tới nơi. Chỉ một lát sau... Cơm nước cũng đã nấu xong. Rõ ràng là ngồi một bàn không đủ, Trần Tùng ngó trái ngó phải một hôi. Trước đây nếu gặp tình trạng như thế này, thì đều để cho triệu từ ý. Mộng âm qua bên bàn trẻ con ngồi ăn. Nhưng mà bây giờ tất cả đều đã trưởng thành hết rồi. Trong lòng Trần Tùng thầm nghĩ, nếu như có thể, thì hắn muốn vĩnh viễn dừng lại, ở thời khắc này thôi. Mọi thứ sẽ tốt đẹp biết bao. Ta có thể buông bỏ hết tất cả thù hận xuống, sẽ không đấu sống đấu chết với hai đại đế quốc nữa. Tất cả chỉ muốn, vì sự bình yên đẹp đã như này mà thôi. Nhưng Trần Tùng không dám cược vào một tương lai không chắc chắn. Mà kể cả ta, có chủ động nói ra, thì có lẽ hai đại đế quốc cũng sẽ không đồng ý đâu. Trần Tùng hít sâu một hơi, đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngưng. Nặm bò hầm cà chua tới rồi đây. Hai mắt ngưng sương sáng rực lên, cô nhìn nó chầm chầm. Nhưng mà bây giờ các món còn chưa lên đủ. Mọi người đều chưa bắt đầu động đũa, thế nên cô cũng chỉ biết, nhìn chầm chầm nó mà thôi. Mễ Phạn nhẹ giọng nói, một, hai, ba. Hốc mắt của ngưng xương bất giác trở nên ướt đẫm, nhìn dáng vẻ như muốn khóc tới nơi. Đối với Trần Tùng bây giờ mà nói, nước mắt của ngưng xương rất có tác dụng. Thực lực cô ấy càng mạnh, thì nó càng có thể giúp đỡ cho Trần Tùng nhiều hơn nữa. Mà ngưng xương vẫn còn rất nhiều không gian, để có thể phát triển. Ngưng xương cũng biết điều này. Dựa vào câu nói của mễ Phạn, và cả nạn bò hầm cà chua trước mặt, cô có thể khóc một cách rất dễ dàng. Nhưng bây giờ ngưng xương mới phản ứng lại, ở đây đông người như thế, có rất nhiều người mà ta không quen, chẳng nhẽ ta không cần mặt mũi nữa à? Trần Tùng cười nói. Mộng âm à, mọi người trong chúng ta đều rất nhớ giọng hát của ngươi. Bây giờ ngươi hát một bài cho mọi người nghe đi, thế nào hả? Mộng âm bất giác đỏ mặt, cô ngúng ngủi một lúc rồi mở miệng. Ta là một chú vịt con, cạp cạp cạp cạp. Bữa ăn này kết thúc trong tiếng cười nói vui vẻ, Trần Tùng lại đi dạo quanh một vòng lan tinh, với vẻ rất vui mừng. Buổi tối, Trần Tùng bắt đầu dốc hết sức tạo ra một khu vực thời gian, cuối cùng hắn cũng tạo ra một khu vực, có thời gian gấp 142 lần bên ngoài. Thế giới bên ngoài trôi qua một ngày, thì bên trong khu vực đó đã 142 ngày trôi qua rồi, bây giờ vẫn chưa tới lúc, để có thể thả, lỏng cảnh giác. Trần Tùng bắt đầu tiếp tục tìm tòi, để hiểu thêm về dị không thời không, bên trong thế giới thời không, sự phát triển của nó vẫn chậm, như lúc mới bắt đầu, kể cả là thời gian gia tốc. Cộng thêm cả khu vực thời gian thì Trần Tùng cũng không biết phải cần bao lâu mới có thể khiến cho không gian bảo nguyên. Cơ a hắn lớn mạnh giống như không gian bản nguyên mà hắn từng trông thấy. Trần Tùng thử dùng dị năng thời không để thay thế cho dị năng thời gian, sau đó sử dụng gia tốc thời gian. Quả nhiên, không biết hiệu quả của thời gian gia tốc tốt hơn gấp bao nhiêu lần trước đó. Nhưng mà tốc độ này so với thế giới thời không dài đẳng đắng thì nó vẫn nhỏ bé tới mức không đáng nhắc tới. Thế giới bên ngoài qua một ngày. Nhưng trong thế giới của Trần Tùng đã nửa năm trôi qua. Cuối cùng thời gian bản nguyên cũng được sinh ra. Nó cũng yếu đuối giống y hệt, như khi không gian bản nguyên mới được sinh ra vậy. Bây giờ thời gian bản nguyên cũng chẳng mạnh tới đâu nổi. Nhưng mà có chuyện mà Trần Tùng không ngờ tới đã xảy ra. Sự ra đời của thời gian bản nguyên khiến cho tốc độ tăng trưởng của không. Gian bản nguyên tăng lên rất nhiều lần. Trần Tùng mở to mắt nhìn, vì sao lại như vậy cơ chứ? Nếu như ở trong không gian không có cái gì cả. Vậy thì rốt cuộc ý nghĩa tồn tại của không gian là gì? Sau khi có thời gian, như có một cái gì đó. Vậy nên lúc này sự tồn tại của không gian mới, được xem như là có ý nghĩa ư. Vậy thì đối với thời gian thì như thế nào? Nếu như chỉ có mỗi thời gian, vậy thì tốc độ thời gian trôi có nhanh hay là chậm, hoặc là nó có dừng luôn, thì căn bản cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Có đúng không? Muốn tốc độ phát triển của thời gian bản nguyên, trở nên nhanh hơn nữa, thì cách tốt nhất chính. Là cho sự tồn tại của không gian một, cái khái niệm, Trần Tùng thử, để cho ý thức của Mễ Linh tiến vào trong thế giới thời không của hắn, Mễ Linh thả ra chút lửa vào trong thế giới thời không, Trần Tùng bỗng giật mình giống như bị sét Đánh vậy, sự dù ớ của thế giới thời không bên trong hắn, vượt qua sức tưởng tượng của hắn, có lẽ là do đây là lửa của thế giới bên ngoài, đem vào cũng nên. Đau người nhẹ tay một chút, ưm được. Mễ Linh không ngờ rằng, chỉ từ một cái động tác nhẹ nhàng của mình vậy thôi. Mà khiến Trần Tùng đau tới mức như vậy, cô cẩn thật từng chút một, chỉ dám thả ra một đốm lửa nho nhỏ ở đầu ngón tay mà thôi. Đúng như những gì Trần Tùng nghĩ, kể cả không có sự giúp đỡ của gia tốc thời gian, thì thời gian bản nguyên và không gian bản nguyên cũng trở nên lớn mạnh hơn với tốc độ rất nhanh. Tốc độ này nhanh hơn khi để một mình nó phát triển rất nhiều. Trần Tùng nói, người sử dụng hồng liên Chi Hỏa thử xem đi. Mỹ Linh khống chế lấy hồng liên chi vật của bản thân. Xoay sáng thế giới thời không của Trần Tùng, trong một thời gian dài, hỏa chi bản nguyên liền được sinh ra, Trần Tùng cảm thấy rất vui vẻ, hắn đoán thử. Chẳng nhẽ là kiểu chỉ cần có người ở bên cạnh, đem nguyên lý của hỏa tái hiện lại, trong thế giới thời không, thì thế giới thời không, liền có thể dễ dàng học theo ư, dù sao thì để thế giới thời không của hắn tự tìm tòi. Nghiên cứu ra lửa cũng là một chuyện rất khó, Trần Tùng lập tức bảo mễ linh, lại phóng ra một loại hỏa diễm khác. Mễ Linh mới chỉ nắm được pháp tắc hồng liên. Những loại hỏa diễm khác thì cô biết dùng, nhưng mà nó vẫn chưa đạt tới mức độ để có thể nhận được sự công nhận của pháp tắc. Thế nên cô không có bản nguyên lớn mạnh của hỏa. Sau đó Trần Tùng lại đem ngưng xương vào để thử nghiệm. Quả nhiên băng chi bản. Nguyên cũng xuất hiện, tốc độ lớn mạnh của nó còn nhanh hơn cả hỏa chi bản nguyên. Trần Tùng ngẩn ra, đây không phải là ngang với việc đi học trộm mà Trước mắt, có thể coi như thế giới bên ngoài là một thế giới tương đối trưởng thành. Còn thế giới của hắn, đang giống như một tờ giấy trắng vậy, cứ chép đáp án của người ta như vậy, thử hỏi tốc độ phát triển có thể không nhanh ư. Trần Tùng cũng không có ý định, xây dựng ra một thế giới khác với bình thường, chuyện này thì sau này hãng bàn tới. Trước mắt, hắn cần phải khiến cho thực lực của bản thân tăng lên nhanh hơn nữa, đó mới là chuyện quan trọng nhất. Trong tay Trần lạ, xuất hiện một đốm hỏa diễm màu đỏ, đó là hồng liên tri hỏa. Mệ Linh nhìn hắn với vẻ mặt không thể tin nổi. Người cũng biết dùng ư. Trần Tùng dẫn theo mễ linh bay vào trong vũ trụ. Hắn búng tay đánh hồng liên chi hỏa vào một hành tinh chết. Ẩng u không có sự sống. Hành tinh đó nổ tung trong chớp mắt. Quy lực đánh ra mạnh hơn mễ linh rất nhiều. Kể cả năng lực hệ băng của hắn, bây giờ cũng mạnh hơn cả ngưng xương. Chỉ cần là sức mạnh sinh ra ở trong thế giới thời không, vậy thì Trần Tùng đều có thể sử dụng. Hắn giống như một cái vật chủ chế tạo vậy. Nhưng mà chắc chắn quy lực do hắn đánh ra, không thể so sánh nổi với bản nguyên được. Nó còn kém xa lắm Cùng lắm thì nó mới chỉ mạnh hơn cấp thần đôi chút mà thôi. Có lẽ nó vẫn chưa mạnh bằng được những đại lão hệ hỏa đâu. Dù sao thì hỏa chi bản nguyên của Trần Tùng bây giờ cũng vẫn còn quá yếu. Sức mạnh của hỏa chi bản nguyên và băng chi bản nguyên vẫn không thể nào mạnh bằng không gian và thời gian được. Sự xuất hiện của nó khiến cho sức mạnh của thời gian bản nguyên và không gian bản nguyên tăng vọt lên rất nhiều. Trần Tùng nhìn bầu vẽ gáo, hắn để cho mễ lạp cũng sử dụng sức mạnh sinh mạnh. Sơ y n hờ mạnh bản nguyên, cũng theo đó mà sinh ra. Vậy nó sẽ sinh ra sinh mạnh ở trong này ư, không hề. Hình như hỏa chi bản nguyên, chỉ biết mỗi hồng liên chi hỏa. Thời gian bản nguyên, thì không biết dùng ngưng động thời gian và gia tốc thời gian. Nếu như là do Trần Tùng sử dụng, thì vẫn có thể sử dụng được. Nhưng mà hiệu quả nó tạo ra kém xa, so với quay ngược thời gian. Một vết vứt màu đen, được sinh ra bên trong thế giới thời không. Trần Tùng ngẩn ra. Không gian bản nguyên tự sinh ra không gian điên diệt ư, Trần Lát tự mình thử nghiệm không gian yên diệt một chút, hiệu quả đạt được mạnh hơn bản thân hắn đánh ra rất nhiều. Nó mạnh ngang với việc được pháp tắc gia cố thêm vậy, Trần Tùng vẫn chưa nắm khống chế được pháp tắc không gian yên diệt. Nhưng không gian bản nguyên có thể tự suy diễn, sau đó giải nghĩa ra được. Nó có thể khiến cho Trần Tùng sử dụng được không gian yên diệt, giống như đã được pháp tắc công nhận vậy. Vậy cũng có nghĩa là... Trần Tùng hoàn toàn không cần tới pháp tắc không gian yên diệt nữa. Tự ta cũng có rồi, việc gì mà ta cần ngươi phải cho ta nữa. Chỉ là cái không gian yên diệt này của hắn, và không gian yên diệt do Vân Sơ Dương đánh ra, vẫn có sự khác biệt cực kỳ lớn. Hiệu quả do không gian bản nguyên của Trần Tùng suy diễn ra, có lẽ vẫn chưa. Đạt hiệu quả được tới mức độ 30, để có thể nhận được sự công nhận của pháp tắc. Nhưng bởi vì đó là do không gian bản nguyên giải phóng ra. Thế nên cường độ của nó có thể ngang với cấp thần, nếu để không gian bản nguyên tiếp tục suy diễn ra thêm không gian yên diệt nữa, đến khi nó đạt tới mức 100, vậy thì có lẽ khi đó, Trần Tung chỉ cần sử dụng mỗi sức mạnh không gian thôi, đã có thể lấy cứng đối cứng đánh với không gian bản nguyên rồi. Vậy thì hắn cần gì cố gắng nữa, cứ thế nằm yên thôi, người phụ trách suy diễn, còn ta phụ trách nằm hưởng là đủ, ta lời phải lễ ngộ thêm pháp tắc nữa rồi, thế nên hắn cần các loại cấp thần khác nhau. Tiến vào bên trong thế giới thời không của hắn, sau đó thể hiện đủ các loại năng lực, chỉ cần vậy là bên trong, này sẽ có thể sinh ra đủ các bản nguyên tương ứng. Thậm chí còn có thể học trộm năng lực của bọn họ, tiết kiệm thời gian phải suy diễn ra thêm. Ừm, cứ làm như vậy đi, tự học mệt biết bao, ta sẽ đi học trộm. Nhưng mà việc này không phải là bốc bừa ai cũng được, mễ linh mới chỉ thả ra một đốm lửa nhỏ thôi vậy mà đã khiến thế giới thời không của ta bị thương rồi. Nhất định phải nhẹ tay một chút. Trong thời gian ngắn quá, mà thực hiện cũng không được, tới cả khi hắn đang ở trong khu vực gia tốc thời gian gấp 142 lần, mà bên ngoài mất vài ngày trôi qua, thì bên trong này mới học được. Nếu như có, ai có ác ý tiến vào đây, sau đó dùng toàn lực ứng phó, thì e là thế giới thời không của ta sẽ sụp đổ mất. Trần Tùng có đủ tín nhiệm, đối với mễ linh, ngưng xương. Nên hắn mới, để cho hai người họ tiến vào đây. Hệ hỏa, hệ băng, hệ sinh mạnh cũng có rồi. Nhưng có lẽ phải đủ tất cả các bản nguyên thì mới có thể khiến cho tốc độ phát triển của thế giới thời không này nhanh hơn được. Ngoài ra, tính tới thời điểm hiện tại, phần dung hợp của tinh thể thời gian và tinh thể không gian mới là một trên sáu mà thôi. Nó cũng không hề vì lý do thế giới thời không đang ngày càng trở nên lớn mạnh mà tiếp tục dung hợp thêm. Làm như thế nào mới có thể khiến nó tiếp tục dung hợp? Mặc dù khi chiến đấu thì dị năng thời gian mạnh hơn dị năng không gian rất nhiều. Nhưng nếu như so sánh về mức độ lĩnh ngộ, thì dị năng không gian tiến xa hơn dị năng thời gian rất nhiều, là do trình độ lĩnh ngộ của hai cái đó không tương đồng, nên nó mới chưa hoàn toàn dung hợp lại với nhau ư. Ta phải nắm được tất cả các loại pháp tác của thời gian và cả không gian, hơn nữa trình độ lĩnh ngộ đều phải đạt tới 100, thì chúng mới có thể dung hợp với nhau một cách hoàn mỹ à, trước khi ta đạt tới cấp thần, tinh thể không gian và tinh thể thời gian của ta dung hợp với nhau một cách hoàn hảo đó. Nhưng sau khi không gian của ta đạt tới cấp thần, thì hai cái đó bắt đầu tách nhau ra. Trần Tùng cẩn thận suy nghĩ, có khả năng không phải nguyên nhân do pháp tác lĩnh ngộ thế nào. Thậm chí có khả năng do thế giới bên ngoài, ảnh hưởng tới thế giới, thời không ở bên trong ta. Lĩnh ngộ càng nhiều, thì càng có nhiều ảnh hưởng. Có lẽ chỉ có khi bỏ qua tất cả những yếu tố ảnh hưởng bên ngoài ra, thì mới có thể khiến hai viên tinh thể dung hợp lại với nhau. Một cách hoàn hảo, Trần Tùng cũng không chắc chắn lắm. Đó chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, nhưng mà Trần Tùng quyết định thử một lần, mặc dù pháp tắc đang ở trong cơ thể ta, nhưng đó không phải là sức mạnh của bản thân ta, mà đó là do bản nguyên tặng cho ta. Nó giống như mễ phạn vậy, bản nguyên vận mạnh cũng có thể thu hồi lại sức mạnh của nó, bất cứ lích nào, chỉ có duy nhất sức mạnh của chính bản thân mình thì mới là đáng tin, đáng dựa vào nhất mà thôi, kể cả là không có sự dung hợp, việc này cũng không gây ảnh hưởng quá lớn đối với Trần Tùng. Chỉ là nếu như tinh thể thời không lại vỡ vụn một lần nữa, mà bản thân hắn không còn sự gia cố của pháp tắc, thì sức mạnh của hắn sẽ sụt giảm đi rất nhiều. Hắn vẫn sẽ có thể sử dụng quay ngược thời gian, hành tẩu hư không. Nhưng mà lượng tiêu hao và quy lực của nó sẽ không thể nào so sánh với trước kia được. Nếu tinh thể thời không không bị vỡ ra, thì sẽ không có ảnh hưởng gì cả. Nhưng nếu như nó bị vỡ, thì mọi chuyện sẽ rất nguy hiểm. Thế nên tinh thể thời không không thể nói vỡ là vỡ ngay được. Mễ Phạn cũng không thể đưa ra gợi ý cho Trần Tùng được, Trần Tùng vẫn quyết định rũ bỏ hết tất cả pháp tác đi, hành tẩu hư không, quay ngược thời gian, truyền tống không gian, tấm chắn không gian và những pháp tác khác nữa xuất hiện xung quanh bên trong cơ thể Trần Tùng. Đi đi, đừng có quay lại nữa, ảnh hưởng tới con đường làm dâu của ta. Những pháp tắc mà người khác có cầu cũng không được cứ như thế bị Trần Tùng đuổi đi hết, bao gồm cả pháp tắc quay ngược thời gian mà hắn vừa nhận được. Đi thì đi. Pháp tác biến mất không thấy đâu, tất cả bọn chúng đều rơi xa Trần Tùng. Mà lúc này, tinh thể thời không cũng bắt đầu dung hợp lại với tốc độ nhanh tới chóng mặt. Thậm chí chúng còn hoàn toàn dung hợp lại được với nhau, đúng như những gì Trần Tùng suy nghĩ. Trên mặt Trần Tùng xuất hiện nụ cười, ta cực đúng rồi. Tinh thể thời không hoàn toàn dung hợp lại, khiến Trần Tùng cảm nhận được rằng thế giới thời không của hắn đang xảy ra sự thay đổi. Về chất, cả về khoảng lớn nhỏ của không gian, nó to gấp hơn 10 lần. Thậm chí nó vẫn đang không ngừng trở nên bành trướng. Điều quan trọng nhất chính mặt lượng của dị năng thời không, cũng sinh ra sự thay đổi. Trước đây, nó mới chỉ dung hợp được 1/ trên sáu mà thôi. Bây giờ thì lượng năng lượng của dị năng thời không đã tăng gấp 20 lần. Vì sao tinh thể lại vỡ? Đó chính là vì dị năng lượng không đủ. Lượng tiêu hao sinh ra, khiến tinh thể không chấp nhận nổi, nên nó mới vỡ vụn. Bây giờ lượng dị năng tăng lên rất nhiều. Nếu Trần Tùng lại dùng triệu hồi thời không nữa... Thì liệu tinh thể có vỡ nát không nhỉ? Trước đây Trần Tùng đã có thể dùng nó để đánh bay hát ám bản nguyên. Bây giờ, hắn có thể nói một cách hoàn toàn không khác khí rằng có 10 cái hát ám bản nguyên tới đây thì hắn cũng có thể đánh bay được. Thậm chí tinh thể của hắn còn không vỡ luôn cơ. Sau khi rũ bỏ hết tất cả pháp tắc, vậy mà thực lực của Trần Tùng lại tăng lên ít nhất cũng gấp 20 lần. Loại gà mờ non chuệt như hát ám bản nguyên lại dám tới đây lần nữa coi nào. Trần Tùng nhìn bàn tay của chính mình. Có khi nào bây giờ, mình đã có thể đánh bay tất cả các bản nguyên, đi luôn rồi không nhỉ? Nhưng mà cái này không đủ chắc chắn, ta còn rất xa mới đạt tới được cực hạn, vẫn còn xa lắm, phải ổn trọng, không được bay. Tiếp tục nỗ lực, dường như vận mạnh bản nguyên, chẳng thèm ngó ngàng gì tới việc hát ám bản nguyên, bị đánh tới mức rơi vào giấc ngủ say. Hơn nữa nó còn nói thẳng rằng, bản thân không hề biết gì về sức mạnh của bản nguyên hết. Ta đã đánh bay được nó rồi. Mà ngươi vẫn còn bày ra cái dáng vẻ coi thường ta à. Ừng ưng, phải ổn trọng, không được bay. Trước đây, nếu nói tới việc có thể đánh một chiêu giết luôn Adaf, mà không để hắn ta chạy mất được hay không, Trần Tùng không hề nắm chắc. Nhưng bây giờ, thì hắn cực kỳ tự tin có thể làm được. Chỉ là trước mắt, hắn không cần thiết phải động thủ với Adaf mà thôi. Pháp Vương đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài một khi vực chiến trường. Chỉ thấy cả tinh cầu này, đều đang rơi vào bên trong sự hủy diệt. Cơ thể của tất cả sinh linh ở đây, đều đang ở trong trạng thái thối giữa, nhưng mà vẫn chưa chết hẳn, khắp nơi xung quanh đều đang tràn ngập, trong tiếng kêu gào thống khổ tới thực độ. Thời không đáng chết này, Pháp Vương nhìn cảnh tượng trước mắt, với ánh mắt khó hiểu, đây là đang làm gì vậy? Ở bầu trời bên trên ngang tầm mắt nhìn thẳng, có một đám người với sắc mặt lạnh tanh, đang nhìn những sinh linh này đau đớn khổ sở. Hai đại đế quốc bây giờ đã không còn biết, xử lý Trần Tùng thế nào nữa rồi. Giờ chúng chỉ có thể trông chờ vào việc bản nguyên sẽ ra tay loại bỏ Trần Tùng đi mà thôi. Vậy làm thế nào để bản nguyên chịu ra tay? Nhược điểm của vận mệnh đã gợi ý ra cách cho họ. Có lẽ, biết đâu cách này có hiệu quả đối với bất kỳ ai thì sao. Hai đại đế quốc bắt đầu đi đổ sát những sinh linh, số lượng còn vượt qua số lượng cần để đối phó với vận mệnh thậm chí gấp hơn 10 lần. Hơn nữa còn khiến cho những sinh linh chết đi này sinh ra lòng oán hận đối với thời không. Đồ không gian đáng chết. Pháp Phương lạnh mặt nhìn, bọn chúng định làm cái gì vậy? Trên bầu trời cao có một người mập mập tròn tròn. Nhìn giống như quả bóng nhỏ. Pháp Vương nhận ra người đó. Trước đây, khi lôi tát Đức và Adas mai phục chân Tùng, cũng có rất nhiều người tham gia vào cuộc mai phục đó. Tên tròn tròn như quả bóng này là một trong số đó. Không thể ta thứ được. Cổ từng nói qua. Nếu gợi, mà cổ sát thủ quay lại thế giới này, thì những kẻ tham gia vào cuộc mai phục đó, đều sẽ phải chết. Người mà đại cẩu giết được. Thì ta cũng sẽ giết, người mà đại cầu không giết được, thì ta vẫn sẽ giết. Đó chính là cầu sát thủ, cái tên tròn như quả bóng kia tên là Harris, là một đại lão có 8 đạo pháp tắc. Nhưng mà hắn ta bị ta nhắm trúng rồi, hủy diệt bản nguyên tỏ ra cực kỳ hưng phấn. Hà hà hà, cảm ơn sự hủy diệt do bọn hắn tạo ra nha, sức mạnh của ta đang không ngừng hồi phục lại. Trước đây, bản nguyên hủy diệt bị đánh cho ngủ say, khi nó tỉnh lại cũng mới chỉ sở hữu lại 3 phần sức mạnh. So với khi đang ở trạng thái đỉnh phong mà thôi, hủy diệt bản nguyên có thể hấp thu năng lượng từ những cuộc hủy diệt quy mô lớn. Nhờ đó để gia tăng sức mạnh cho chính mình, hủy diệt chính là lý do khiến hủy diệt bản nguyên được sinh ra. Và nó cũng chính là con đường giúp cho hủy diệt bản nguyên trở nên mạnh mẽ nhất. Tất nhiên nếu chỉ có một nơi hủy diệt tồn tại, thì cả hờ nờ thể nào bù đắp được bao nhiêu năng lượng cho hủy diệt bản nguyên, nhưng nếu là một số lượng lớn thì sao? Pháp vương nhìn Harris ở phía xa xa, ánh mắt hắn tối lại, biến thành màu sắc lôi bạo sắc bén. Ánh nhìn của hủy diệt, Harris được phái tới đây là để chính mắt trông thấy liệu khi dùng cách này để đối phó với thời không, thì có sinh ra tình huống gì không ngờ. Tới hay không, bỗng nhiên Harris cảm nhận được giống như sinh cơ của bản thân, bị chặt đứt vậy. Một sức mạnh bạo ngược vô hình bỗng nhiên sinh ra ở trong cơ thể hắn. Harris kêu lên một tiếng thảm thiết. Cơ thể hắn ta trực tiếp nổ tung. Bắn ra từ phía, đại nhân Harris, những người ở xung quanh hắn kêu lên, bọn họ không thể hiểu nổi sức mạnh lớn tới mức nào có thể khiến cho Harris đột nhiên nổ tung như vậy, khôn chỉ có bọn hắn bất ngờ, mà tới cả Pháp vương cũng bị dọa cho giật mình. Hắn còn tưởng rằng, bản thân sẽ phải tốn chút sức lực, để đối phó với một người như thế này. Ai mà ngờ, hắn mới chỉ hơi chừng mắt một cái thôi, mà tên đó đã chết mất rồi. Bây giờ ta mạnh tới mức đó luôn rồi à? Hủy diệt bản nguyên cười khẳng khắc nói, bây giờ ngươi đã hiểu ra sức mạnh của ngươi lớn tới mức nào rồi chứ hả? Bất kỳ sinh linh nào mà đứng trước mặt ngươi thì cũng đều có thể bị hủy diệt, chỉ nhờ vào một suy nghĩ của ngươi mà thôi, chẳng có ai xứng làm đại ca của ngươi cả. Pháp Vương tự nhìn bàn tay của chính mình, với ánh mắt khó tin. Trước đây, Pháp Vương chỉ biết rằng thực lực của bản thân đã tăng vọt lên thôi, nhưng hắn không biết cụ thể thực lực của bản thân tăng tới mức độ như thế nào. Bây giờ có thứ để so sánh. Thì hắn mới hiểu ra cụ thể nó ra sao, trừng mắt nhìn ai là người đó chết. Bây giờ mà đại cầu ở trước mắt hắn, thì có khi tớ chạy hắn ta còn chẳng kịp chạy. Lập tức chết luôn, Harris chính là cấp thần mạnh nhất ở đây. Những tên còn lại còn chưa đạt tới được cấp thần nốt. Đúng thật là chỉ cần một suy nghĩ của Pháp Vương thôi là có thể khiến những tên này lăn ra chết toàn bộ. Pháp Vương nhanh chóng phi hành tới bên. Cạnh Harris, cái đầu của hắn vẫn chưa bị nổ hoàn toàn. hủy diệt bản nguyên phẫn nộ nói. Ngươi đang làm cái gì vậy hả? Mau đi đi thôi. Chúng ta mau đi tìm tử vong bản nguyên nào. Tử vong bản nguyên cũng có thể nhận lấy năng lượng từ một số lượng lớn sinh linh tử vong. Hơn nữa tốc độ hồi phục của nó còn nhanh hơn hủy diệt bản nguyên. Nếu tử vong bản nguyên hồi phục lại thì nó sẽ tốn rất nhiều sức lực. Pháp vương nhẹ nhàng vỡ não của Harris ra, lấy ra một viên tinh thể màu vàng đất. Sau đó hắn lại vui tươi hớn hở lấy cái nhẫn không dạ của Harris đi. Pháp vương cười nói. Ta không thể về tay không được. Câu này làm cho hủy diệt bản nguyên, cảm thấy hoàn toàn bất lực. Ngươi đang đi nhặt rác đó Pháp vương đưa hủy diệt bản nguyên, tới khu vực lân cận Lam Tinh. Pháp vương nghi ngờ nhìn. Trông nó hơi hơi giống Lam Tinh thì phải. Pháp vương nói. Ngươi chắc chắn rằng, tử vong bản nguyên đang ở đây ư. Vì sao phải đi dung hợp với nó? Hủy diệt bản nguyên nói. Tất nhiên là ta chắc chắn rồi. Nếu chỉ đơn thuần là một bản nguyên... Thì có mạnh tới đâu cũng chỉ là trước việc đối phó với sinh linh. Mà thôi, trên thực tế, chỉ có sự dung hợp bản nguyên mới là sự tồn tại mạnh mẽ nhất. Nó sẽ xảy ra sự biến đổi về chất. Đối tượng mạnh nhất để ta dung hợp chính là tử vong bản nguyên. Còn lời và hát án thì đứng thứ hai. Tới bây giờ Pháp Vương mới biết tới chuyện này, hắn mở to mắt chó ra nhìn, chợt nhớ tới việc đại cẩu là dị năng thời không. Hắn hỏi, thời gian bản nguyên và không gian bản nguyên đều có tồn tại chứ nhỉ? Nếu như bọn nó dung hợp lại với nhau, thì có phải là mạnh nhất hay không? Rõ ràng sức lực của hủy diệt bản nguyên không nủ, nó hừ một tiếng, sau đó tiến thẳng vào trong Lam Tinh. Khí tức của Lam Tinh khiến Pháp Vương cảm thấy rất quen thuộc. Ấy, tây thế giới kia, hình như đại cầu có trồng một cái cây thì phải nhỉ. Đúng thật là Lam Tinh rồi. Vì sao tử vong bản nguyên lại ở Lam Tinh chứ? Đúng ra tử vong bản nguyên đang ở trong dị năng không gian. Nó bỗng trở nên nóng nảy hơn hẳn, trong chớp mắt. Nó biến từ một hòn đá màu đen không thanh không thức thành một luồng năng lượng thể, đánh vỡ dị năng không gian, tử vong bản nguyên mạnh hơn gấp nhiều lần so với khi đang ở trong cơ thể của hải cơ. Trước đây, để đối phó vận mạnh, tử vong bản nguyên chỉ đã hồi phục lại một chút, mặc dù hai đại đế quốc giết nhiều người, nhưng con số đó còn lâu mới có thể khiến cho tử vong bản nguyên hồi phục lại hoàn toàn, tử vong bản nguyên lựa chọn tạm thời nhẫn nhịn. Nhưng lần này số lượng sinh linh hai đại đế quốc giết nhiều gấp 10 lần lần trước. Nó lập tức khiến cho sức mạnh của tử vong bản nguyên hồi phục lại được hai phần. Vậy thì lật bài thôi, không giả bổ nữa. Ta hồi phục lại rồi, là chính tên tiểu tử nhà ngươi lần trước, dám coi ta như cục đá, mà đập không ngừng xuống đất có đúng không? Bản nguyên không phát huy, ngươi coi ta là pháp tắc đó à? Lúc này, tử vong bản nguyên tạo ra một tầng bóng tối tử vong, bao phủ lấy Trần Tùng. Trần Tùng đang ở trong thời không dị năng suy nghĩ, bỗng nhiên hắn cảm nhận được dị năng không gian bị đánh vỡ. Điều này dọa hắn giật nảy mình. Đây là lần đầu tiên, dị năng không gian của hắn bị đánh vỡ. Tấm chắn thời không, Trần Tùng nhìn tử vong bản nguyên. Vì sao chỉ trong trước mắt, mà thời không bản nguyên, lại có thể trở nên mạnh mẽ tới như vậy? Kể cả có là khi tử vong bản nguyên yếu đuối nhất, thì nó cũng không phải thứ, mà đám người lôi tát đức. Eiderhub có thể so sánh. Tử vong, tử vong. Chẳng nhẽ khi hai đại đế quốc đối phó với mễ phạn, đã tạo ra sức mạnh tử vong khiến cho tử vong bản nguyên hấp thu ư vậy nên mới khiến tử vong bản nguyên khôi phục lại được. Điều này còn không đơn giản à? Ta chỉ cần quay ngược thời gian lại là được mà. Nhưng mà Trần Tùng vẫn sử dụng triệu hồi hư không? Đừng hỏi lý do vì sao. Hỏi thì đáp án chính là do dị năng hắn nhiều, nên hắn tùy hứng vậy đó. Chủ yếu là do Trần Tùng cũng muốn sử dụng triệu hồi thời. Không thuần thục hơn một chút. Xem xem liệu hắn có thể nói chuyện đôi chút với bản thân trong tương lai hay không? Thông đạo thời không ánh bạc xuất hiện Bản thân hắn trong tương lai xuất hiện một lần nữa Nhưng mà lần này hình bóng xuất hiện Không còn mặc áo phông trắng và quần bò nữa Mà lần này lại là một chiếc áo Sơ mi màu đen Và một chiếc quần màu đen Cặc chẳng nhẽ hắn triệu hồi không phải cùng một ngày à Nhưng lần này tinh thể hoàn toàn Không có dấu hiệu nết vỡ gì cả Hoàn toàn không có Nhưng điểm giống với lần trước Chính là lần này Trần Tùng xuất hiện ra Cũng chỉ có hư ảnh Giống như không hề có thực thể Trong cùng một khoảng thời Không chỉ có thể xuất hiện một bản thân mà thôi, trong mắt hắn không hề có Trần Tùng của hiện tại, hắn búng tay một cái, một luồng sức mạnh không thể nói rõ, bắn thẳng vào trong cơ thể của tử vong bản nguyên. Tử vong bản nguyên lại nhanh chóng hóa thành một hòn đá thêm lần nữa, nằm yên không một tiếng động. Đại ca, ta sai rồi, chỉ thế thôi sao, đúng là yếu tới khó tả mà, Trần Tùng ở tương lai, hướng ngắt nhìn thẳng về nơi xa, chỉ là không nhìn xuống Trần Tùng đang đứng ở bên dưới. Trần Tùng bay lên phía trên, nhưng bản thân hắn trong tương lai vẫn coi như không nhìn thấy gì. Con mẹ nó chứ, người nói một câu ta nghe xem nào. Dạy ta cách sử dụng dị năng thời, không như thế nào đi chứ. Chúng ta đều là người một nhà cả, đâu có lợi gì cho người ngoài đâu mà sợ. Sở hữu một khẩu súng đã là trâu bò rồi. Nhưng mà điều trâu bò hơn, chính là có thêm được cả kỹ năng bắn súng điêu luyện. Chỉ có như thế mới có thể khiến quy lực của khẩu súng PSU được một cách mạnh mẽ nhất. Cũng giống như vậy. Bây giờ Trần Tùng mới chỉ nắm trong tay được dị năng thời không, còn cụ thể phải sử dụng nó như thế nào thì hiện tại hắn chỉ biết mỗi một chiêu triệu hồi thời không. Hơn nữa, còn trông có vẻ cũng chẳng thành thục cho lắm, đáng tiếc là Trần Tùng trong tương lai hình như hoàn toàn không nhìn thấy. Trần Tùng cũng như không hề nghe thấy lời hắn nói vậy. Sau khi thử nghiệm một hồi, Trần Tùng gãi gãi đầu rồi kết thúc quá trình triệu hồi thời không. Vì sao lại như thế này nhỉ? Trăm mối không có lời giải. Trần Tùng lại nhìn về phía của tử vong bản nguyên, đồ gà mờ này chưa gì đã muốn gây sự rồi. Ở trong thế giới thời, không hoàn toàn không hề có tử vong bản nguyên. Nếu như để cho tử vong bản nguyên vào trong đó, thể hiện chút sức mạnh của bản thân, thì có lẽ nó sẽ có lợi ích không nhỏ, đối với sự hoàn thiện của thế giới thời không ấy nhỉ. Nhưng mà Trần Tùng không dám làm vậy. Thế giới thời không của hắn, có thể coi là mới sơ sinh mà thôi, nó vẫn chưa ổn định, rất dễ bị sụp đổ. Thế giới này vẫn còn thiếu yếu tố chống đỡ, giúp cho thế giới ổn định hơn. Trần Tùng nhớ ở Lam Tần có một câu nói như thế này, Kim Mộc Thủy Hỏa thổ chính là yếu tố điểm tựa để chống đỡ cho sự ổn định của thế giới, ngũ hành là thứ ổn định nhất. Mễ Linh đã cung cấp lửa, thủy có ngưng xương cung cấp. Còn mộc thì đang có Hoàng Như cung cấp, cuối cùng thì hắn ta cũng có chút tác dụng. Bây giờ còn kim và mộc vẫn chưa có, cái này không phải chỉ đơn giản là sử dụng dị năng hệ kim loại và tự nhiên, ở đây là sẽ làm được Mấy người mễ linh, ngưng xương có thể giúp Trần Tùng sinh ra bản nguyên là do bọn họ có sự hiểu rõ về bản chất của sức mạnh băng và hỏa, tăng cấp thành cấp thần nghĩa là bản thân người đó đã có sự khống chế và hiểu rõ, tương đối sâu về dị năng, hiểu được bản chất ở trong đó, sự thể hiện về năng lượng dị năng của hai người họ thể hiện rõ sự hiểu biết sâu sắc của họ đối với băng và hỏa, thế mới có thể khiến cho bản nguyên dễ dàng được sinh ra, nếu như để mộng âm tới đây làm, thì có lẽ cũng có thể được. Nhưng mà để sinh ra được bản nguyên, thì sẽ tiêu tốn mất tương đối thời gian, còn nếu để mễ linh và ngưng xương làm, thì sẽ tiết kiệm được thời gian gấp vài chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Pháp vương quay về rồi à? Tô Đại Trụ ngạc nhiên, vui mừng kêu lên. Pháp vương đơ người, hắn ngẩn ra tại chỗ. Lý do hắn như vậy không phải là do Tô Đại Trụ, cũng không phải do sự thay đổi của Lan Tinh. Phụ thân quay về rồi, mấy đôi chó con đang đi dạo. Vừa nhìn thấy Pháp vương là chúng đã nhanh chóng chạy lại. Bơ bơ bơ bé cho con cái lần đầu tiên nhìn thấy Pháp Vương. Nó rẻ rặt nói. Bơ. Pháp Vương đứng yên trong gió. Càng ngày càng có nhiều chó con biết tin Pháp Vương đã về. Thi nhau đưa vợ chạy tới. Pháp Vương ngơ ngác nhìn vào trong số đó. Có không ít cho cái mang cái bụng to tướng. Đây đều là con dâu của ta ư. Hơn nữa, còn có không ít trong số này đang mang thai. Ta sắp làm ông nội rồi ư. Không phải là ta không hiểu. Nhưng thế giới này phát triển cũng nhanh quá thể rồi. Ta mới chỉ rời đi có một thời gian, vậy mà ta đã sắp lên làm ông nội rồi ư, nếu như ta về muộn thêm chút nữa, thì có khi cháu trai cháu gái của ta ra đời rồi cũng nên. Không phải, Pháp Vương cảm thấy, bản thân nó vẫn còn rất trẻ nha. Một lúc sau, dưới sự thúc dục của hủy diệt bản nguyên, Pháp Vương cười xoa nói, bố nuôi của các ngươi đâu, dưới sự nhắc nhở của Mã Ngọc, Trần Tùng đi ra khỏi khu vực thời gian, hắn cười lớn nói, tiểu hác tử. Cuối cùng ngươi cũng nghĩ tới chuyện quay về rồi đó à? Pháp vương kích động nói. Đại ca. Câu này làm cho hủy diệt bản nguyên tức muốn chết. Ta đã nói với ngươi rồi. Chẳng có ai xứng đáng làm đại ca của ngươi hết. Vì sao ngươi vẫn còn gọi hắn ta là đại ca? Ngoài ra, hủy diệt bản nguyên cảm nhận được khí tức của tử vong bản nguyên trên người của chân Tùng. Điều này làm cho hủy diệt bản nguyên cảm thấy rất khó hiểu. Vì sao khí tức của tử vong bản nguyên lại yếu ớt tới như vậy cơ chứ? Một số lượng lớn sinh linh tử vong lúc trước Chắc có lẽ cũng nên đủ Để khiến nó hồi phục lại đôi chút chứ nhỉ Chẳng lẽ là do thương tích mà nó phải chịu trước đây quá nặng ư Trên đỉnh đầu Pháp Vương Hiện ra một thể năng lượng màu đen cuốn xung quanh Một tin nhắn hiện ra trong đầu Trần Tùng Từ hôm nay trở đi Ngươi phải gọi hắn là đại ca Có hiểu chưa hả Trần Tùng hiếp mắt lại nhìn Đây chính là hủy diệt bản nguyên nhỉ Dù sao thì từ khi Pháp Vương rơi vào hố sâu đó Thì Trần Tùng đã biết trong đó có hủy diệt bản nguyên, người mau giao tử vong bản nguyên ra đây. Trần Tùng cười cười nói, ngươi chú ý giọng điệu của bản thân khi nói chuyện chút đi. Trần Tùng xua xua tay. Tất cả đều tản hết đi, ta và Pháp Vương còn có chuyện quan trọng. Pháp Vương bị dọa cho sợ, đại cầu à, những lúc chúng ta nên tỏ ra sợ hãi thì phải tỏ ra sợ hãi, khi đứng trước mặt bản nguyên, sợ hãi một chút cũng không sao đâu, không mất mặt đâu mà. Trong lòng Trần Tùng cảm thấy nghi hoặc. Hắc ám bản nguyên hay vận mạnh bản nguyên đều có thể xuất hiện một cách đơn độc, vậy thì đúng ra hủy diệt bản nguyên cũng phải có thể như thế chứ. Vậy vì sao hủy diệt bản nguyên lại lựa chọn Pháp Vương, sau đó cùng chia sẻ sức mạnh với Pháp Vương chứ? Hủy diệt bản nguyên rất tức giận, việc Pháp Vương gọi Trần Tùng là đại ca đã khiến nó rất tức giận rồi. Sinh linh này khi đứng trước mặt nó không những không thèm sợ hãi, cái này thì cũng thôi đi. Đằng này hắn ta còn nhắc nhở nó chú ý ngữ điệu khi nói chuyện ơ. Đây là những lời mà con người có thể nói ra hay sao? Một luồng năng lượng hủy diệt, đang định lao thẳng về phía Trần Tùng. Pháp vương liền nhanh chóng đứng ra chắn trước người Trần Tùng. Hắn nghiêm túc nói. Người chú ý một chút cho ta. Người mà dám động thủ thêm lần nữa, thủ ta sẽ tự mình nổ tung đấy. Hủy diệt Pháp tác tức tới mức muốn hỏng người. Nó tức giận nói không ra câu. Bảo hắn ta giao tử vong bản nguyên ra đây. Trần Tùng hỏi. Vì sao người lại lựa chọn dung hợp với Pháp vương thế? Pháp Vương cười nói, chuyện này còn không đơn giản hay sao? Nó không có nhà, bị đuổi ra khỏi rồi. Nếu như sau khi nó hồi phục lại mà xuất hiện đơn độc một thời gian dài thì sẽ khiến thời gian và không gian trở nên không ổn định. Vậy thì nó sẽ bị thời gian bản nguyên và không gian bản nguyên đánh. Bản nguyên hoàn chỉnh của nó quá khủng bố. Nếu nó xuất hiện ở bên ngoài sẽ dẫn tới sự không ổn định của không gian và thời gian. Bình thường, bản nguyên đều sẽ nghỉ ngơi ở trong nơi ở của bản nguyên. Nhưng mà trước đó cũng đã nói rồi, hủy diệt bản nguyên không hề hợp với những bản nguyên còn lại, nó lúc nào cũng là hét muốn hủy diệt thế giới. Sau đó, nó ác bị các bản nguyên khác liên thủ đánh cho ngủ say luôn. Nếu như hủy diệt bản nguyên muốn khôi phục sức mạnh, thì nó nhất định phải có một ký chủ để dung hợp với sức mạnh của nó. Việc này sẽ giúp cho sức mạnh của nó sẽ không dẫn tới sự sụp đổ của không gian và thời gian nữa, một khi dẫn tới sự sụp đổ không gian trên diện tích rộng. Vậy thì khi đó cả thời gian và không gian đều sẽ không bỏ qua cho nó, Trần Tùng lấy Tử vong bản nguyên ra. "Ngươi cần cái này ấy hả?" Điều khiến Trần Tùng không ngờ tới chính là Tử vong bản nguyên bỗng truyền tới tin tức. "Hủy diệt, ngươi nhận lỗi với hắn ta đi, người này ngươi không đắc tội nổi đâu." Bảo nó nhận sai với hắn ta, ư. Hủy diệt bản nguyên vừa nghe vậy thì lập tức muốn bùng nổ tại chỗ. Cái tính cách nóng nảy của nó mà có thể nhẫn nhịn loại sỉ nhục nặng nề này ư, đã biết rõ là sẽ bị đánh. Nhưng mà nó vẫn nhất quyết, làm cái chuyện sẽ bị đánh này. Ánh sáng của hủy diệt bản nguyên tỏa ra khắp nơi, bị áp khủng bố, khiến cho không gian xung quanh trực tiếp sụp đổ, nứt vỡ. Sắc mặt Pháp Vương biến đổi, hắn nhanh chóng thuấn di tới nơi khác, khiến cho hủy diệt Pháp tắc, không thể làm Trần Tùng bị thương được. Pháp Vương cực kỳ tức giận nói, Ngươi làm cái gì đó, hủy diệt bản nguyên cuồng nộ nói, tử vong, khi xưa ta đánh người ác tới như thế. Mà ta còn chưa thấy người khuất phục tới mức này bao giờ cả. Vậy mà bây giờ ngươi lại bảo ta khuất phục ư? Trần Tùng cười, loại vi áp này chẳng đáng là gì so với hắn cả. Nhưng mà cái hủy diệt bản nguyên này rất ngông cuồng nha. Hắn phải bảo Pháp Vương dạy dỗ lại nó mới được. Sau này nó phải ngoan ngoãn, làm công cụ cho Pháp Vương mới đúng. Có lẽ hủy diệt bản nguyên cũng mới khôi phục, lại không bao lâu chứa nhỉ. Có lẽ quay ngược thời gian, sẽ có tác dụng không tồi đối với. Nó đó. Nhưng Trần Tùng nghĩ sai mất rồi, Thực ra tử vong bản nguyên và hủy diệt bản nguyên đều được hồi phục từng chút. Từng chút một trong vô số năm, chứ không phải là đột nhiên hồi phục trong một thời gian ngắn. Quay ngược thời gian có tác dụng với nó, nhưng mà tác dụng sẽ không quá lớn. Nhưng mà lần này, Trần Tùng vẫn không hề có ý định sử dụng quay ngược thời gian. Quay ngược thời gian chỉ có thể biến nó trở nên yếu đi, chứ không thể đánh cho nó trọng thương ngủ say được. Vì sao khi hắn dùng triệu hồi thời, không gọi bản thân trong tương lai về... Bản thân đó chỉ cần búng tay nhẹ, một cái thôi là đã khiến cho hắc ám. Tử vong trực tiếp nguồm vây. Rốt cuộc nguyên lý thực hiện của nó là gì vậy? Trong đó bao gồm công kích cường đại của không gian ư. Trần Tùng cảm thấy không giống lắm. Mà ở đây, không phải là có sẵn kẻ bị hại hay sao? Trần Tùng hỏi tử vong bản nguyên. Người có cảm nhận gì về công kích? Mà khi nãy ta bán ra, tử vong bản nguyên im lặng một lát rồi nói. Cơ thể của ta trực tiếp biến mất gần 9 phần, chỉ còn lại duy nhất một phần. Bản nguyên đều là các thể năng lượng, năng lượng tổng hòa của nó là bất biến, năng lượng của nó được phân bố đều. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, đã mất đi 9 phần sứ mạnh, khiến cho năng lượng của nó bị sụt giảm nhanh chóng. Khi nãy tử vong bản nguyên sợ hãi, nó lập tức giả chết, không phải là do nó rơi vào giấc ngủ say, mà chỉ là nó đang giả bộ ngủ say mà thôi, Trần Tùng thầm nghĩ. Có lẽ khi xưa hắc ám bản nguyên cũng là như vậy, nó bị tiêu hao một lượng lớn sức mạnh. Sợ rằng nhảy ra tiếp thì sẽ bị đánh chết, nên mới lập tức biến mất. Thân thể trực tiếp biến mất ư. Vậy nguyên lý của nó là gì? Cái này rất đơn giản, không khó để Trần Tùng có thể nghĩ ra. Bất kỳ vật gì mà muốn tồn tại, đều phải dựa vào thời gian và không gian. Nếu không thì sao mà tồn tại được? Trước đây, Trần Tùng từng dùng cắt đứt không gian để khiến cơ thể của rất nhiều kẻ chia ra làm đôi. Nhưng thực ra thứ hắn cắt, không phải là cơ thể của bọn hắn, mà là phần không gian nơi cơ thể đó tồn tại. Không gian bị cắt đôi ra thế nên cơ thể của bọn họ cũng sẽ bị cắt đôi ra theo không gian cắt đứt không gian đơn thuần thì cơ thể vẫn sẽ tồn tại nhưng mà tử vong bản Nguyên lại nói rằng cơ thể mất luôn rồi cái này mà muốn thực hiện thì chỉ có năng lực không gian sẽ không thể làm nổi đâu nhỉ chẳng nhẽ là để cơ thể của tử vong bản Nguyên trực tiếp bị mài mất nên trong phần không gian này ư Trần Tùng ngưng tụ năng lượng không gian vào đầu ngón tay hắn búng một cái Trong đầu Trần Tùng bỗng nên hiện lên một giọng nói, đừng mà, đó là giọng của tử vong bản nguyên, chỉ thấy tử vong bản nguyên đang run rảy kịch liệt, Trần Tùng ngẩn ra, ta cũng có dùng đối với người đâu, nhìn cái dáng vẻ bị dọa sợ của người kia, hắn nhắm chuẩn vào vị trí bên cạnh cơ thể của hủy diệt bản nguyên, hắn không nhắm thẳng vào hủy diệt bản nguyên, nếu làm vậy thì có thể khiến cho sức mạnh của hủy diệt bản nguyên sụt giảm mạnh, dẫn tới sức mạnh của Pháp Vương cũng sụt giảm theo. Hắn chỉ định dọa nó đôi chút mà thôi, nhưng mà sức mạnh trần tùng bắn ra giống, như một giọt nước nhỏ rơi vào trong đại dương vậy, hoàn toàn không hề xảy ra thay đổi gì cả, hủy diệt bản nguyên kêu gào. Để ta xem xem dựa vào đâu mà bắt ta phải khuất phục, Pháp Vương lên đi, ngươi đừng có mà cản ta. Pháp Vương không động đậy, hủy diệt bản nguyên, cũng chỉ có thể đứng yên tại chỗ mà trưng mắt Pháp Vương cũng không thể hiểu nổi. Đà một cầu có thực lực như thế nào, chẳng nhẽ ta còn không rõ hay sao? Vậy cái viên đá màu đen đó chính là tử vong bản nguyên ư, trên mặt Trần Tùng lộ ra vẻ nghi hoặc. Vì sao chưa do ta bắn ra thì không có tác dụng gì cả? Là do số năng lượng mà ta sử dụng không đủ nhiều à? Khi nãy Trần Tùng mới chỉ sử dụng lượng năng lượng thời, không bằng 1 phần một mà hắn có, Trần Tùng suy nghĩ đôi chút. Sau đó hắn dùng hành tẩu hư, không đi vào bên trong vũ trụ. Sau đó lại tiếp tục dùng triệu hồi thời không, đem bản thân từ tương lai triệu hồi tới đây. Quần áo lần này hắn mặc. Vẫn là không giống với lần trước, trên người hắn đang mặc quần đuối đi dép lê, nhìn trông rất nhàn nhã, Trần Tùng nhắm thẳng sát ý vào một phần hư không, Trần Tùng ở tương lai lại nhẹ nhàng búng một cái. Hai lần trước, Trần Tùng đều đang mải đắm chìm vào trong cảm giác bất ngờ do động tác mà bản thân ở trong tương lai tạo ra, sau khi công kích được đánh ra. Ở khu vực có mục tiêu thay đổi như thế nào thì hắn hoàn toàn không chú ý tới, nhưng lần này, Trần Tùng tập trung hoàn toàn sự chú ý vào. Trong khu vực có mục tiêu, lần này, lực nắn vào trong khu vực có mục tiêu tương đối lớn, vượt xa những lần trước. Cũng không phải là do lượng dị năng của Trần Tùng đã tăng lên, mà là do lần này ở khu vực mục tiêu ra tay tới, không hề có sự tồn tại của bản nguyên. Ở khu vực mục tiêu bị tấn công, hình như có hai luồng sức mạnh hình như giống nhau, mà cũng hình như không giống nhau đang dung hợp lại. Sau đó xuất hiện một khoảng trống trong chớp mắt, nhưng sau đó nó lại nhanh chóng bị bù lại. Trong đó có một loại sức mạnh. Là dĩ năng thời không của Trần Tùng, ngoài ra còn có một loại nữa, đó là sức mạnh của thời gian và không gian của mảng thời không này. Hai cái đó dùng hợp lại với nhau, không là tiêu hao lẫn nhau, giống như là sức mạnh của nước và lửa, đi bài trừ lẫn nhau vậy. Nó khiến cho bản nguyên không gian sinh, ra khoảng trắng biến mất. Trần Tùng bừng tỉnh, hóa ra là như thế. Hắn phải khống chế sức mạnh của bản thân để có thể tiêu trừ đi năng lượng thời không của vùng không gian này. Còn búng thì chỉ là một động tác mà thôi. Thậm chí có thể nói đó, chỉ là một động tác giả. Mặt Trần Tùng đen thui lại. Dám lừa ta, không khó để Trần Tùng nghĩ ra vì sao rõ ràng bản thân hắn trong tương lai có thể trực tiếp khống chế năng lượng thời không. Tạo ra sự miệt sát. Vậy mà lại dùng động tác búng tay nhẹ nhàng như vậy, để thay thế. Người thử nói xem nhìn như thế, thấy tấn tú hay không đi. Người xem mà nhìn thấy vật, thì liệu có bất ngờ hay không đi. Chỉ cần búng một cái mà đã có thể nghịch thiên luôn rồi. Trần Tùng hủy triệu hồi thời không đi, sau đó hắn tự mình thử nghiệm, quả nhiên, là đã có thể tạo ra hiệu quả tương đồng. Có phải là ngươi chỉ biết mỗi một chương này không hả? Nếu như thật sự là như vậy, vậy thì ngươi đã hết tác dụng rồi. Giống y chang cái lão lục trong quá khứ mà thôi. Trần Tùng hơ một tiếng, ngươi không dạy cho ta thì sao chứ? Ta vẫn học được đó thôi. Trần Tùng quay về Lam Tinh. Hủy diệt bản nguyên vẫn đang đắm chìm trong cơn phẫn nộ. Đúng là thèm đòn mà. Phẻ mặt Trần Tùng thờ ơ, ngón tay của hắn búng nhẹ một cái, đừng hỏi lý do vì sao hắn làm như vậy, tất cả là do làm như vậy trong tuấn tú mà thôi. Vùng không gian bên cạnh Pháp Vương bỗng nhiên xuất hiện khoảng trắng trong chốc lát, nhưng mà nó vẫn đủ để hủy diệt bản nguyên, đang kêu gào tức giận cảm nhận được, hủy diệt bản nguyên ngừng lại, sau đó có lẽ là nó cảm thấy bản thân cảm nhận nhầm rồi, nó lại tiếp tục kêu gào, nhưng giọng điệu của nó cũng bất giác hạ thấp xuống, Trần Tùng lại búng nhẹ một cái. Hủy diệt bản nguyên lập tức nói, đại ca, ta sai rồi. Cả cơ thể của hủy diệt bản nguyên run lên. Bây giờ cuối cùng nó cũng hiểu ra vì sao tử vong bản nguyên lại sợ hãi Trần Tùng tới mức như vậy rồi, còn bảo nó đi xin lỗi Trần Tùng nữa chứ, con mẹ nó chứ. Đây chính là sức mạnh của thời không mà. Cách mà đánh khiến bản nguyên rơi vào trong giấc ngủ say chính là đã có thể khiến chúng nó phục ư. Thực tế không phải là như vậy. Chỉ cần bọn nó ngủ đủ lâu thì sớm muộn gì bọn nó cũng hồi phục lại. Trừ khi vạn vật điêu linh hoang tàn biến mất trong trời đất này, chỉ có khi nào không còn hủy diệt và không còn tử vong trên đời này nữa thì mới có thể khiến bọn nó không hồi phục lại được. Nhưng mà kể cả có lại như thế thì cũng không thể khiến bọn nó chết đi. Cái búng tay khi nãy của Trần Tùng khiến cho hủy diệt bản nguyên hiểu được. Nếu cái búng đó nhắm thẳng vào bản thân nó thì một bộ phận trên cơ thể nó sẽ biết mất. Nếu bắn thêm vài cái thì cả cơ thể nó sẽ biến mất hoàn toàn. Vì sao hủy diệt bản nguyên không sợ các bản nguyên, khác mà lại sợ mỗi thời không? Nhiều nhất thì những bản nguyên khác, cũng chỉ có thể đánh cho nó ngủ say mà thôi. Chứ cũng chẳng thể đánh chết nó, không thể gây sự với thời gian và không gian, cùng một lúc. Nhiều nhất, thì nó cũng chỉ có thể đắc tội với một cái mà thôi. Nếu đắc tội với hai cái cùng một lúc, thì nó sẽ tèo luôn. Trước đây, tử vong bản nguyên ở trong cơ thể của hải cơ, khi đó Trần Tùng sử dụng quay ngược thời gian với nó. Khi đó tử vong bản nguyên chỉ phẫn nộ rồi phản kháng mà thôi, khi Trần Tùng coi nó như hòn đá mà đập, ní lựa chọn nhẫn nhịn, sau khi hồi phục lại sức mạnh, thì nó mới đi tìm Trần Tùng báo thù. Tới tận khi Trần Tùng sử dụng gạt bỏ thời không, lúc này nó mới hoàn toàn sợ hãi, nhận thua, Pháp Vương cười nói, phải thế chứ, đây là đại ca của ta, không đúng, ngươi nói gì cơ, Pháp Vương không dám tin vào tay mình, vì sao ngươi cũng học theo ta, mà gọi đại ca thế hả? Trước kia người là một kẻ kiêu ngạo bất tuần, tới mức nào cơ chứ? Trần Tùng cười, phục rồi có đúng không? Trần Tùng cười nói, phục rồi chứ hả, con người ta ấy mà, trước giờ đều thích lấy lý lẽ để thu phục lòng người. Trần Tùng vẫy vẫy tay, để cho Pháp Vương, kẻ nãy giờ vẫn đang ngẩn ra, tiến vào khu vực thời gian của mình, sĩ năng lượng của hắn tăng vọt lên. Điều này có thể khiến hắn tạo ra một khu vực thời gian trâu bỏ hơn nữa. Trần Tùng dành thời gian rảnh ra, để tạo ra một cái. Bây giờ, hắn có vài vấn đề cần nói chuyện với hai bản nguyên, Trần Tùng và Pháp Vương ngồi đối mặt với nhau. Tử vong bản nguyên nằm trên mặt đất ở bên cạnh, Trần Tùng nhấp một ngụm tràng ngộ đạo, hắn hỏi, ngươi được ra đời vào khi nào? Tử vong bản nguyên đáp, ta không biết, nhưng khi ta được sinh ra, thì các bản nguyên khác đều đã được sinh ra rồi. Cái được sinh ra đầu tiên, chính là thời gian và không gian, sau đó hình như là tới quang minh và Hắc ám, hoặc là kim mộc thủy hỏa thổ. Sau khi có sinh linh thì các pháp tác khác, như sinh mệnh tử vong, hủy diệt, vận mạnh vân vân, mới được sinh ra. Vậy thì liệu có thể giết chết bản nguyên không? Có thể nói là có thể giết chết, cũng có thể nói là không thể giết chết. Nếu như người dùng luồng năng lượng, khi nãy để loại bỏ chúng ta, thì vẫn có thể sinh ra được tử vong và hủy diệt mới. Chỉ là cái đó có lại ý thức của nó, không phải là ta nữa. Có một câu nói như thế này, sau khi ta chết đi thì sẽ sinh ra thêm ngàn ngàn vạn vạn ta nữa. Nhưng mà ta của khi đó, sẽ không thể có ý thức giống nhau, và giống như ta của hiện tại được. Sau khi sinh linh tuyệt chủng, thêm một khoảng thời gian siêu dài sau, sẽ lại có những sinh linh mới được sinh ra, nhưng mà tuyệt đối không phải là nhóm sinh linh trước đây nữa. Trần Tùng gật gật đầu. Sau đó hắn lại hỏi, cái được gọi là quy tắc của các ngươi là cái gì? Ồ, đúng rồi, một khoảng thời gian trước, cái tên hát ám bản nguyên nói ta đã phá hoại nguyên tắc, nó muốn ra tay với ta. Đúng ra ta cũng chẳng muốn động thủ với nó đâu, vậy mà nó cứ cố tình ép ta. Hey, các ngươi đều thấy cả rồi đấy. Ta rất hiền hòa thân thiện, nhưng ta náo muốn tự đâm đầu vào chỗ chết, ta có muốn cản cũng không cản được nha. Khóe miệng của Pháp Vương nhắc lên, vẫn là đại cầu đỉnh nha. Trong lúc làm màu, còn có thể tiện thể huy hiếp được đối phương. Hủy diệt bản nguyên nói, những bản nguyên khác nhau cũng sẽ có những quy tắc khác nhau. Ai mà dám ngăn cản ta hủy diệt, thì ta sẽ làm thịt kẻ đó. Tất nhiên, đại ca là ngoại lệ, tử vong pháp tác nói. Quy tắc của ta chính là ai làm cho sinh linh trên đời này chết ít đi. Sống lâu hơn thì kẻ đó đang chống lại ta. Khóe miệng trần tùng giật giật. Các ngươi đúng là giỏi thật đấy. Những bản nguyên khác nhau thì những quy tắc của nó cũng sẽ có thể đối nghịch nhau. Ta thích người chết nhiều. Còn sinh mệnh bản nguyên thì thích chết ít. Nếu có người tạo thành tử vong với quy mô lớn thì sinh mệnh cũng sẽ ra tay. Vậy cũng có nghĩa là làm như thế nào? Thì cũng sai cả đúng không? Vậy thì cũng không tới mức. Cái này phải nghiên cứu với quy mô lớn. Dù sao thì phá hỏng một cái cây và phá hủy cả khu rừng, cũng là khác nhau mà. Phần lớn các bản nguyên, đều không hy vọng sinh linh chết đi nhiều quá. Mỗi một bản nguyên đều chứa đựng một chút sức mạnh thế giới khác nhau. Có các loại thuộc tính khác nhau. Đợi tới khi bọn hắn tăng được lên cấp thần. Khi đó bản nguyên sẽ chia ra một phần sức mạnh cho bọn họ. Phần sức mạnh này chính là pháp tắc. Pháp tắc sinh trưởng bên trong cơ thể của sinh linh, sau đó dần trở nên lớn mạnh. Không có bản nguyên nào là hoàn nĩ cả, việc sinh linh lĩnh ngộ pháp tắc. Sau đó, pháp tắc sinh trưởng bên trong cơ thể của sinh linh, cũng là đang góp một phần, giúp cho bản nguyên có thể hoàn thiện bản thân hơn. Cái này cũng giống như bản nguyên, ở trong thế giới thời không của Trần Tùng. Những thứ Trần Tùng biết, bọn nó vẫn chưa biết. Cái này cần thời gian, để bọn nó có thể hoàn thiện chính mình. Trần Tùng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Hóa ra chân tướng khi bọn họ đạt tới cấp thần, nhận được sự công nhận của pháp tắt, lại là như thế này. Đây không phải là giống như ký sinh trùng hay sao? Thực ra thì cũng không phải, đây là quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi, việc này đối với cấp thần mà nói cũng không có hại gì cả, đôi bên lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Chỉ là việc này cấp thần hoàn toàn không biết, liệu có khả năng rằng trình độ hành tẩu hư không mà ta đạt được, tới không gian bản nguyên cũng không nắm được bằng hay không? Cái mà không gian bản nguyên biết Là 99 điểm, Trần Tùng có hơn thế một điểm. Cái này là cái mà không gian bản nguyên không biết. Trần Tùng giúp đỡ không gian bản nguyên, trở nên hoàn thiện hơn, thế nên không gian bản nguyên mới đích thân tới đây. Tặng hắn phần thưởng là chứng nhận đại thần, cái chủ yếu nhất là thọ mạnh của hắn, và không gian chi linh. Có được thọ mạnh thì có thể khiến người có càng nhiều thời gian hơn nữa để lĩnh ngộ. Còn không gian chi linh thì có thể giúp người lĩnh ngộ một cách nhanh hơn. Vậy vì sao không cho ta thêm nhiều thọ mạnh hơn chút nữa? Có lẽ là do đối với những người bình thường mà nói, ta có cho người 100 triệu năm, thì cũng chẳng có tác dụng gì. Hoặc là làm như thế, thì sẽ tiêu hao tương đối nhiều năng lượng bản nguyên. Trần Tùng cười mắng một tiếng, các ngươi đúng là giỏi thật đấy. Sinh linh có lợi đối với sự hoàn thiện của bản nguyên, thế nên bản nguyên mới không hề hy vọng có một lượng lớn siêm linh chết đi. Hơn nữa càng về sau, chứng nhận đại thần sẽ càng khó để có thể có được. Bởi vì bản nguyên đã càng ngày càng hoàn thiện hơn rồi. Trần Tùng hỏi. Nghe nói, nếu như có ai dám phạm phải nguyên tắc của bọn nó, thì bọn nó sẽ báo thủ tất cả mọi người, hủy diệt bản nguyên hơn một tiếng. Cái đó thì có là gì đâu, cùng lắm thì đổi một nhóm khác mà thôi, chặt tận gốc thì một thời gian sau sẽ lại mọc ra mà thôi. Sinh linh mới sẽ mang theo tư tưởng mới, nói không chừng còn có ích đối với sự hoàn thiện của bản nguyên, mấy cái như tận thế các kiểu là cái mà ta thích nhất đó. Trần Tùng mím môi, hóa ra chuyện nếu có ai đó dám phá hoại quy tắc thì bản nguyên sẽ báo thủ tất cả mọi người còn là vì lý do này vài trăm triệu năm hay vài tỷ năm trôi qua có lẽ đối với pháp tắc mà nó chẳng tính là gì cả có lẽ mấy quy tắc của kim mộc thủy hỏa thổ vân vân không thể nào đồ sát sinh linh với số lượng lớn được đâu nhỉ làm thế thì bọn nó cũng sẽ đổi thành nhóm khác luôn Trần Tùng hỏi vậy quy tắc của thời gian bản nguyên và không gian bản nguyên là cái gì vậy quỷ diệt bản nguyên không vui nói mỗi khi ta đánh những bản nguyên khác thì không gian bản nguyên đều sẽ chạy ra. Đúng ra ta cũng chẳng muốn đánh nó đâu. Quy tắc của nó chính là không thể để cho những bản nguyên khác rơi vào giấc ngủ sâu, hay thậm chí là biến mất. Trần Tùng Như có điều suy nghĩ. Sự tồn tại của những bản nguyên khác có lợi đối với sự ổn định của không gian. Người có thể đánh vỡ không gian, nhưng nó cũng có thể chữa lành trở lại. Nếu như những bản nguyên khác không tồn tại, thì không gian sẽ không thể nào ổn định nổi. Chuyện người có diệt thế hay không, thì có liên quan gì đối với không? Gian cơ chứ? Vậy còn quy tắc của thời gian bản nguyên thì sao? Tử vong bản nguyên nói, chính là không được phá hoại không gian bản nguyên. Trần Tùng nhảy dựng lên, con mẹ nó chứ, giống như búp bê Nga vậy. Cứ mở hết một lớp lại còn một lớp bên trong. Nếu đánh các bản nguyên khác, thì bản nguyên thời gian sẽ xuất hiện. Cứ một vòng tiếp nối một vòng. Nếu ngươi gây sự với một bản nguyên, thì cơ bản là sẽ ngang với việc ngươi gây sự với tất cả các bản nguyên. Trần Tùng thầm mắng một tiếng. Nếu như hắn đối đầu với bản nguyên vậy, thì cũng ngang với việc hắn đang đối đầu với tất cả các bản nguyên. Chuyện bây giờ vẫn chưa đi tới nước đó. Nhưng Trần Tùng không thể không chuẩn bị trước. Tất cả các quy tắc thật ra cũng chỉ là không phạm tới lợi ích của tất cả các bản. Nguyên mà thôi, Pháp Vương nói. Trên đường ta quay về có nhìn thấy người của hai đại đế quốc. Bọn hắn đang trù sát sinh linh với số lượng lớn. Trong lời nói của những sinh linh này đều hét to rằng, thời không đáng chết. Trần Tùng cười một tiếng. Quả nhiên là hành động của lôi tát đức, cũng chỉ có mục đích để kéo dài thời gian, để bọn hắn tìm cách đối phó lại với ta mà thôi. Bọn hắn chỉ cho phép bản thân động thủ với ta, chứ không hề cho phép ta động thủ với bọn hắn. Thực lực của ta so với không gian bản nguyên, hoặc là thời, g i bản nguyên thì thế nào nhỉ? Pháp Vương lại nói tiếp. Trước đây, ta có nghe hủy diệt nói giữa các bản nguyên với nhau, còn có thể dung hợp. Làm như vậy thì thực lực sẽ tăng vọt lên, thế nên nó mới tới đây tìm ngươi. Để đòi lại tử vong bản nguyên, Trần Tùng bị dọa cho giật mình, bản nguyên còn có thể dung hợp với nhau nữa, giống như thời không của ta ấy hả? Trước mặt bản nguyên, dị năng thời gian và dị năng không gian cũng không tính là trâu bò gì cả. Nhưng một khi dung hợp lại thì sẽ xảy ra sự biến đổi về chết. Trần Tùng lập tức hỏi, sau khi các ngươi dung hợp thì thực lực của các ngươi sẽ tăng tới mức độ như thế nào? Tử vong bản nguyên nói, có lẽ sẽ tăng gấp khoan hơn chục lần đi. Nhưng mà bây giờ... Ta còn lâu mới hồi phục lại được nguyên khí. Hơn nữa cái đó cũng chẳng đáng để đứng trước mặt người đâu. Người chỉ cần dùng quay ngược thời gian là chúng ta lại trở về như cũ ngay thôi. Hai mắt trần tùng sáng lên. Đúng vậy nhỉ. Nếu ta sử dụng quay ngược thời gian thì có dung hợp cũng vẫn phải tách ra mà thôi. Tử vong bản nguyên nói. Ta chẳng thèm đi dung hợp đâu. Dung hợp xong thì ai làm chủ. Ngoài ra, đừng có thấy cái tên hủy diệt nghe hay. Nó đi tìm các bản nguyên khác. Còn không phải là chỉ có đi chịu đòn hay sao, hơn nữa cũng chẳng phải mỗi mình chúng ta biết dung hợp. Quỷ diệt bản nguyên cũng tính là một bản nguyên tương đối mạnh, vào thời kỳ đỉnh phong của nó. Các bản nguyên bình thường khác chẳng phải là đối thủ của nó, nhưng mà bây giờ nó yếu đi rồi. Chỉ có khi nó đi dung hợp với tử vong bản nguyên thì nó mới có thể phục thù mà thôi, quỷ diệt bản nguyên phẫn nộ nói. Đồ phế vật, nếu không đánh với bọn nó thì còn cách khác hay sao? Những bản nguyên đó không cho phép chúng ta quay về nơi ở của bản nguyên, nếu như không ở trong nơi ở của bản nguyên, thì chúng ta sẽ lại làm ảnh hưởng tới sự ổn định của thời gian và không gian, như thế thì chỉ có thảm hơn mà thôi, khi đó chúng ta chỉ có thể chịu cảnh bị thời gian bản nguyên và không gian bản nguyên cùng đánh. thả rằng lưỡng bại câu thương, cá chết lưới rét, để bọn nó biết rằng chúng ta cũng không phải là những kẻ dễ bị bắt nạt, khiến bọn nó sợ hãi, lúc đó thì chúng ta mới có thể quay về nhà. Tử vong bản nguyên không có cách nào phản bác Nhưng nghĩ tới cái gì Sắc mặt Trần Tùng ngưng trọng lại Thời gian bản nguyên và không gian bản nguyên Có thể dung hợp lại với nhau hay không Tử vong bản nguyên nói Tất nhiên là có thể rồi Đây là bản nguyên trí cao vô thượng Nó đè ép trên đầu tất cả các bản nguyên khác Những bản nguyên khác khi đứng trước mặt thời không Đều không hề có sức đánh lại Thế nên chúng ta mới sợ nó tới như thế Còn mẹ nó Hóa ra cũng thật sự có sự tồn tại Của thời không bản nguyên Hơn nữa đối phương còn phát triển rất hoàn thiện, không biết đã trưởng thành qua bao nhiêu năm tháng rồi, mặc dù ta cũng có thời không, nhưng mà thời gian nó tồn tại quá ngắn ngủi, hình như nó không hề có phần thắng nào khi đứng trước mặt thời không bản nguyên cả. Pháp vương vò vò đầu, bỗng nhiên hắn nảy ra một ý. Cái này còn không đơn giản hay sao? Chúng ta tìm một cơ hội nào đó để đánh lén không gian bản nguyên, sau đó trực tiếp đánh cho nó tèo luôn, như thế thì làm sao chúng nó còn dung hợp lại được nữa? Hủy diệt bản nguyên hừ hừ nói, suy nghĩ của ngươi được quá ha, đúng là không sợ chết mà, ngươi cứ chém gió đi. Sức mạnh của không gian bản nguyên như ngang bằng với thời gian, đừng nói tới chuyện ngươi, không có cái thực lực đánh được nó. Kể cả ngươi có đi, thì cũng không thể nào đánh lén thành công được. Bản nguyên là từng vòng nối liền với nhau, hơn nữa còn có vận mạnh bản nguyên, không cần đoán cũng biết được. Có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ, vậy thì sao ngươi có thể đánh lén thành công cho được? Pháp vương độc ác nói, vậy thì trước tiên cứ diệt trừ vận mạnh đi đã, hủy diệt bản nguyên khinh thường nói, ta quên nói, tất cả bản nguyên còn có thêm một quy tắc, đó chính là không được phép làm hại tới vận mạnh bản nguyên, người dám động tới nó một cái thử xem. Trần Tùng vỗ một cái vào đầu, thật là hết cứu mà, dùng bất cứ mưu kế nào đối phó với bản nguyên cũng đều không được, chỉ còn cách duy nhất là dùng thực lực mà thôi, vận mạnh bản nguyên giống như một đối tượng được cưng chiều nhất trong nhóm giống y như Mễ Phạn vậy. Thế nên khi xưa thời gian bản nguyên mới, cho Mễ Phạn mặt mũi nhỉ, khi xưa vận mạnh bản nguyên, có nói ta không hiểu gì cả về sức mạnh của bản nguyên, vậy có lẽ là đang nói tới sự dung hợp của bản nguyên nhỉ. Một khi dung hợp sẽ khiến cho sức mạnh tăng lên một cách vượt trội, Trần Tùng suy nghĩ một chút rồi cười nói, "Hủy Diệt, Tử vong, chẳng phải là các ngươi có cùng một mục tiêu, không phải hay sao? Các ngươi đánh không lại các bản nguyên khác, ta có thể giúp các ngươi." Ta nghĩ ra Khi ở dưới thời không do chính ta tạo ra, vận mạnh bản nguyên có lẽ sẽ không cảm nhận được, chúng ta nói cái gì đâu nhỉ. Trước tiên, các người hãy giúp Pháp Vương hoàn thành một số nhiệm vụ cho ta đã. Tới lúc đó, ta sẽ tới ngăn chặn thời gian và không gian bản nguyên, các ngươi đi tìm những bản nguyên khác mà chút giận. quỷ Diệt bản nguyên lập tức phối hợp đáp. Vâng thưa đại ca, tử vong bản nguyên suy nghĩ đôi chút rồi nói. Giống như những gì hủy. Diệt nói, những bản nguyên khác muốn chúng ta chết. Ta cũng hết cách để chọn rồi, Trần Tùng dụ dỗ nói. Cũng có lẽ, ta có thể giúp các ngươi trở nên mạnh hơn nữa. Pháp Vương hỏi. Nhiệm vụ gì vậy? Trần Tùng cười nhẹ một tiếng. Tất nhiên là nhiệm vụ thuộc nghề của ngươi rồi. Cẩu sát thủ mau đi kiếm những tên cấp thần trong hai đại đế quốc. ưu tiên hệ kim loại và hệ tự nhiên, mau đem tinh thể của bọn chúng về đây. Hai mắt Pháp Vương sáng lên. Ngươi nhắc tới cái này, thì ta lại có hứng thú hơn hẳn rồi đó. Cẩu sát thủ xuất thủ. Bây giờ thế giới thời không của hắn, còn thiếu kim và mộc, hắn nhất định phải mau chóng, khiến bản nguyên của kim và bản nguyên của mộc được sinh ra. Pháp Vương là thích hợp Enheta, Trần Tùng phải ở lại nhà để lĩnh ngộ thời không, để cho những người khác thể hiện bản chất của năng lượng, ở trong thế giới thời không. Ngoài ra, Lam Tinh đã mất đi sự bảo vệ của vận mệnh nói không chừng hai đại đế quốc, sẽ tìm tới tận cửa, vậy nên ở Lam Tinh nhất, định phải có một thần bảo hộ, không thể để Pháp Vương ở nhà. Và Trần Tùng ra ngoài được. Nếu như hai tên tử vong và hủy diệt này, mà điên lên sau đó hủy lam tinh đi, mà Trần Tùng lại không ở nhà thì biết làm sao. Hơn nữa đây cũng là chuyên môn của chó sát thủ mà. Trần Tùng dặn dò nói. Đừng có giết ác quá, nhặt mấy tên thực lực mạnh chút, mà giết là được rồi. Lôi tát đức dám dọa Trần Tùng, khiến Trần Tùng không dám động thủ. Hừ, ta không tin. Ta giết của người chục tên, hay vài chục tên cấp thần của người, là người sẽ đột tử mà chết. Pháp phương bắt đầu hành động, có sự giúp đỡ của hủy diệt bản nguyên. Không thể nào còn nhiệm vụ nào mà cho sát thủ không làm được. Trần Tùng đang cải tạo lại khu vực thời gian. Trần Tùng cảm thấy dị năng lượng của bản thân đang không ngừng gia tăng. Chỉ là tốc độ tăng của nó rất chậm mà thôi. Chỉ cần thế giới thời không vẫn đang phát triển không ngừng, thì thực lực của Trần Tùng cũng sẽ theo đó mà không ngừng phát triển. Không gian bản nguyên của Trần Tùng lé lên một cái, lập tức thuấn di tới nơi khác. Trần Tùng bật cười. Đây là hành tẩu hư không phiên bản méo mó đây mà. Ây, đúng rồi. Hắn chỉ để nguyên cho không gian bản nguyên tự lý giải, mà quên mất rằng, bản thân hắn có thể dạy cho không gian bản nguyên. Không gian điên diệt là do không gian bản nguyên tự học thành tai. Nhưng mà cái đó cực kỳ rác rưởi Còn lâu mới hoàn thiện. Nhưng mà cái đó thì Trần Tùng cũng không biết nha. Lúc này, có một vị khách không ngờ tới xuất hiện. Vân Sơ Dương tới, lôi tát đức, để Vân Sơ Dương đi làm nhà hoa giải. Vân Sơ Dương không thèm đi. Lại bắt ta đi làm công cụ. Nhưng hắn mà đi tới đế đô, thì lại sợ bị lôi tát đức đánh chết. Chuyện đàm phán bị truyền ra ngoài, Vân Sơ Dương suy nghĩ. Hắn cảm thấy đồ đệ của mình, có lẽ vẫn chưa nắm chắc được rằng, có thể hủy diệt được hai đại đế quốc. Không sao cả. Vậy thì người làm sư phụ như ta sẽ tới giúp đỡ. Vân Sơ Dương không tin Trần Tùng lĩnh ngộ được thời gian, thì liền có thể nắm được hết sạch pháp tác của không gian. Bản thân hắn cũng dạy qua một lần. Rồi. Cũng chẳng còn gì đáng để dạy nữa. Nhưng mà ta vẫn còn một quân ác chủ, đó là tinh thể của bản thân ta, đem tinh thể của ta cho đồ đệ bảo bối của ta, vậy thì liền có thể khiến Trần Lắc nắm được pháp tác một cách nhanh nhất. Vân Sơ Dương tìm kiếm ở một vài nơi, vẫn không tìm thấy Trần Tùng, thế nên hắn tới cố hương của Trần Tùng tìm thử xem, quả nhiên hắn tìm thấy Trần Tùng trên Lam Tinh, vừa xác nhận. Vân Sơ Dương liền hung ác, mà mở luôn não mình ra, lấy tinh thể đưa cho Trần Tùng. Người có cần tinh thể không? Người có muốn tinh thể hay không? Vân Sơ Dương dơ một viên tinh thể dính máu lên trước mặt Trần Tùng. Cả người Trần Tùng lập tức ngơ luôn. Người cũng lợi hại quá đi. Chuyện này mà cũng làm được. Não của Vân Sơ Dương đã bị mở ra, nhưng hắn lại không quan tâm, vẻ mặt rất chân thành. Nếu như muốn nói rằng hắn làm điều này vì có mối quan hệ thầy trò sâu sắc với Trần Tùng thì chính là nói khoác. Thứ nhất, Trần Tùng và hai đại đế quốc đang tạm thời hòa hoãn với nhau. Điều đó cho thấy... Hiện tại Trần Tùng cũng không nắm chắc phần thắng, nhưng Vân Sơ Dương lại là thầy của Trần Tùng, người mà trước đó đã từng đấu với lôi tát đức. Một khi Trần Tùng bị đánh bại, hắn chắc chắn cũng sẽ bị thanh lý theo, thứ hai, đây coi như là đầu tư. Trần Tùng chính là thần thời không, những người khác muốn đầu tư cũng đều không có cơ hội. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất, trong lòng Vân Sơ Dương vẫn luôn có tính toán, đó chính là làm lớn mạnh thêm hệ không gian. Trong hệ không gian... Hắn cũng được tính là một thiên tài, nhưng vẫn cảm giác được bản thân mình không thể so sánh được với Trần Tùng. Khi Trần Tùng trở nên mạnh mẽ hơn, hệ không gian cũng sẽ thực sự được tăng lên. Trước đó, khi hắn giúp đỡ Trần Tùng, điều thứ ba mới là nguyên nhân lớn nhất, không phải vì Trần Tùng là một người tốt, hay có lòng tôn sư trọng đạo sao. Tinh thể là nguồn sức mạnh, đồng thời cũng là sự kết tinh của tư tưởng. Bên trong tinh thể này, chắc chắn chứa đựng lĩnh ngộ của Vân Sơ Dương đối với không gian. Nếu như có thể hấp thu thì đối với Trần Tùng quả nhiên sẽ có ích lợi rất lớn. Thế nhưng sau khi hấp thu tinh thể, cần phải có thời gian để lĩnh ngộ, cũng không có khả năng lĩnh ngộ được đến 100%. Có thể lĩnh ngộ được một nửa đã có thể được coi là kỳ tích rồi. Thứ mà Trần Tùng cần chính là thể hiện năng lực không gian của mình cho không gian bản nguyên thấy, bởi nếu chỉ mình mình biết cũng vô dụng. Cho nên tinh thể này tuy rằng đối với Trần Tùng rất hữu dụng, nhưng nó vẫn còn kém xa. So với việc chính Vân Sơ Dương tự mình sử dụng nó trong thế giới thời không, thế giới thời không vô cùng mong manh, Trần Tùng căn bản không dám để ý thức của những người xa lạ tiến vào. Nhưng hành động lần này của Vân Sơ Dương đã khiến Trần Tùng tin tưởng Vân Sơ Dương. Trước đó Trần Tùng cũng đã nghe nói về thủ đoạn của Vân Sơ Dương đối với lôi tát đức. Trần Tùng không liên lạc được với Vân Sơ Dương, cũng không biết Vân Sơ Dương đang trốn ở đâu. Nhưng hiện tại, hắn lại tự tìm đến trước cửa nhà mình. Trần Tùng bất đắc dĩ cười cười. Không cần đâu, sư phụ ngươi cứ trở về đi. Trần Tùng quay người lại, hô lên một tiếng. Mỹ lạc, hai tiếng sư phụ này, quả thực, đã khiến Vân Sơ Dương tràn ngập niềm vui. Trong lòng liền biết rằng, Trần Tùng sẽ không trở mặt với bản thân mình. Vân Sơ Dương cười tươi như hoa. Ngươi vốn dĩ tài giỏi hơn ta, ta ở lại đây cũng không có tác dụng gì lớn. Cho dù ta ở đây, cũng không có khả năng đánh bại được cường giả như Adas. Cũng không cần phải tỏ ra xa cách như người ngoài. Trần Tùng xua tay và nói ra tình hình trong thế giới thời không. Cho nên, sư phụ, ngươi sử dụng năng lực không gian mới, là lựa chọn tốt nhất, khi nhìn thấy không gian bản nguyên, trong thế giới thời không của Trần Tùng, Vân Sơ Dương liền kinh ngạc hô lên, mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, không gian bản nguyên. Cho rằng pháp tắc là lợi hại nhất sao? Không phải, bản nguyên mới là lợi hại nhất. Cho dù là thần thì cũng không có khả năng phản kháng, khi đứng trước bản nguyên, ngay cả người mạnh như Adolf hay Lôi Đức, cũng vô dụng Mà bản thân Trần Tùng thực sự đã tạo ra bản nguyên không gian cùng với các bản nguyên khác. Mặc dù Vân Sơ Dương biết thời không vô cùng lợi hại, nhưng hắn không ngờ thời không lại trâu bò như thế này. Trần Tùng cười nói, sư phụ, vậy nên người thật sự không cần đưa tinh thể cho ta. Vân Sơ Dương gật gật đầu lưu lịa, như tiểu hồng mổ thóc. Tiên tâm, sư phụ sẽ không bao giờ giấu giếm chuyện gì. Ngoại trừ hư không đi lại, cùng với không gian phòng ngự, là Vân Sơ Dương kém hơn Trần Tùng. Còn những năng lực khác đều mạnh hơn Trần Tùng, đặc biệt là ba loại không gian công kích. Trước mắt cho dù Trần Tùng có đẩy nhanh tốc độ đến cực đại, cũng không có cách nào sánh bằng. Mễ Lạp sử dụng dị năng sinh mạnh, não của Vân Sơ Dương ngay lập tức được khôi phục. Đám người Mễ Linh, Hoàng Nhiêu, Sà Mẫu và Ngưng Sương lại có thêm một đồng đội mới. Trần Tùng tiếp tục tạo ra một khu vực thời gian. Thời gian trong khu vực này cứ cách khoảng 3 ngày là Trần Tùng cần phải sử dụng năng lượng thời không để bổ sung. Thời gian bội suất có mối liên hệ rất lớn với năng lượng dị năng của Trần Tùng. Cũng may còn có ngưng xương, nước mắt của ngưng xương có thể bổ sung rất nhiều dị năng cho Trần Tùng. Vậy nên không còn cách nào khác đành phải khóc thật nhiều. Trần Tùng giải tán pháp tắc, năng lượng dị năng tăng lên hơn 20 lần, tạo ra một khu vực thời gian lớn hơn 2.000 lần. Nếu như không ngừng phát triển, trong tương lai có thể gấp 100.000 lần hay 1 triệu lần, cũng không phải là không có khả năng. Sau khi chế tạo xong. Trần Tùng bắt đầu suy nghĩ, trước mắt, thế giới thời không chỉ có thể để đám người mễ linh thi triển năng lực, để cho bản nguyên học tập, không biết có thể trực tiếp hấp thu pháp tác, phát triển một cách nhanh chóng hay không. Hiện tại, thế giới thời không rất mong manh, chỉ có ý thức mới có thể tiến vào, còn các thực thể thì không có cách nào tiến vào. Pháp tác được coi như là những thực thể năng lượng rất mạnh mẽ, vậy nên cũng chưa thể tiến vào, chờ đến khi thế giới thời không ổn định, lại có thể thử một chút. Nếu như có thể hấp thụ pháp tắc, nói không chừng sẽ phát triển cực kỳ nhanh chóng. Dị năng thời không cũng sẽ không ngừng tăng vọt theo thời gian, có khả năng là gấp trăm lần, gấp nghìn lần dị năng hiện có. Dị năng thời không có năng lực vô cùng lợi hại, chẳng hạn như quay ngược thời gian và không gian công kích, bởi vì dị năng thời không là sức mạnh cao cấp nhất, đồng thời khác biệt so với dị năng thời gian và dị năng không gian. Tuy nhiên, Trần Tùng cảm thấy dị năng thời không không nên bị giới hạn ở mức này. Bởi vì nó sẽ vĩnh viễn không được sử dụng Theo đúng mục đích đã định Ví dụ như Khi triệu hồi thời gian và không gian Trần Tùng đã hoàn toàn tiêu diệt tử vong bản nguyên Nếu như chỉ sử dụng sức mạnh của bản thân Đại khái sẽ chỉ cần khoảng 3% dị năng Còn sử dụng thời không triệu hoán Lại chỉ sử dụng 5% dị năng Không Thời không triệu hoán vẫn chưa đạt đến cực hạn Lần trước đối phó với hác ám bản nguyên Khi nó bỏ chạy Bản thân mới kết thúc thời không triệu hoán Có lẽ Chỉ dựa vào một mình thời không chịu hoán, nếu như có thể tiêu diệt được hát ám bản nguyên, liền có thể xóa đi hắc ám bản nguyên. Thế nhưng dựa vào cái này, để đối phó thời không bản nguyên e là không thể được. Sức mạnh của nó cũng là sức mạnh của thời không. Nếu như thực sự đối mặt, ta phải làm sao mới có thể lấy yếu đánh mạnh đây chứ? Trần Tùng nghĩ rằng, thời không bản nguyên có nhược điểm, bởi vì bản nguyên thời không chỉ tồn tại, trong một khoảng thời gian rất ngắn. Vậy nên thời gian bản nguyên và không gian bản nguyên... Cũng chỉ hợp nhất được trong một thời gian ngắn, bản nguyên không muốn hợp nhất, hai ý thức, một cơ thể, bên nào sẽ làm chủ đây, chỉ vào những thời điểm quan trọng mới, có thể hợp nhất. Khi đó, rất có thể bản nguyên thời, không sẽ không có năng lực mạnh mẽ, mà chỉ sử dụng sức mạnh thời không, ở cấp độ cao nhất, dùng sức mạnh của mình để nghiền nát mọi thứ, thế nhưng, ta lại có thể, chỉ cần ta sáng tạo ra một năng lực thời, không cực kỳ mạnh mẽ, nói không chừng ta cũng có thể đánh bại được bản năng thời không. Trong thế giới này, một lúc sau thì đại tráng đến, Hồng Đăng vẫn luôn đi theo Trần Tùng. Nếu như nói theo lời của cô, thì chính là nguyện dùng cả đời mình để hầu hạ Hải Vương. Trần Tùng đang trầm tư suy nghĩ, không có chuyện gì quan trọng, đương nhiên sẽ không tiếp chuyện bất cứ ai. Đại tráng đến cũng đã được một lúc, khi Hồng Đăng nhìn thấy Trần Tùng rót một tách trà ngộ đạo, mới lên tiếng báo cáo, Hải Vương đại nhân, đại tráng đã đến rồi. Đại tráng đến rồi sao? Trần Tùng cười nói. Để hắn vào đi, đại tráng là hỗn luyện viên trưởng của dĩ năng giả thiết trên Lam Tinh. Nhưng khi đứng trước Trần Tùng, lại là bộ dáng lúng túng, cực kỳ nịnh nọt. Trần Tùng cười nói, đại tráng, ngươi đến đây có chuyện gì? Đại tráng cười cười e ngại. Đại ca, ta có phải là mã tử trung thành của ngươi không? Trần Tùng nhấp một ngụm trà, nhét miệng nói. Ngươi có chuyện gì thì nói đi. Đại tráng lại lộ ra nụ cười nịnh nọt. Ừm, cái đó, kinh cúc, em dâu ngươi. Hôm qua đã đạt đến cấp đế, muốn đạt tới bán thần, sợ là nếu như không có thiên phú, sẽ không thể bước phá lên được. Ta đây đúng là không biết, xấu hổ mới nghĩ đến đại ca, ta muốn xin một bình bán thần thăng hoa dược. Trên mặt đại tráng mang theo nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại có chút căng thẳng cùng chút hoảng sợ. Hắn cảm thấy bản thân nhất định có thể đạt tới bán thần, đồng thời hắn cũng cảm thấy bản thân đã gần trở thành bán thần. Nhưng kinh cúc khả năng cao là không thể. Sau này nếu như hắn có thể trở thành thân giống như đại ca, vậy chẳng lẽ chỉ có thể nhìn kinh cúc chết già hay sao? Nếu như không phải vì kinh cúc, đại tráng cũng sẽ không đến cầu cứu người đại ca, đã thừa cơ lợi dụng mình này. Trần Tùng cười nói, Hưng cái này thì quả thực là đại ca không có nhiều. Nhưng đại tráng ngươi đã mở miệng, thì ta nhất định sẽ cho ngươi một bình. Đại tráng kích động quỳ xuống, ôm lấy chân Trần Tùng, khóc lớn nói. Ta biết đại ca ngươi chính là tốt nhất mà, đúng là không ổn phí công. Ta gọi một tiếng đại ca. Trần Tùng có hơi buồn cười. Hắn còn nhớ rõ lúc trước. Khi đại tráng lấy được tinh thể cấp 10, đại tráng sợ hắn cướp mất nên giấu xuống đất. Nhưng đại tráng vừa mới đi, thì bản thân đã trộm mất. Hầy! Ta lúc trước đúng là nghèo rớt mồm tơi. Hồng đang tiễn đại tráng rời đi. Trần Tùng nhìn bóng lưng đại tráng. Trong lòng xuất hiện một cảm giác mơ hồ. Nhưng trong nháy mắt lại không nghĩ ra được. Viu Lý gửi tới một tin nhắn. Đó là một tọa độ. Là vị trí hiện tại của cha nuôi Viu Kim. Trần Tùng nghĩ nghĩ rồi quay sang thông báo cho Pháp Vương. Trong hoàng cung của đế quốc giê có một bóng đen vụt qua. Bất kể là thiết bị giám sát nào, cũng đều không thể phát hiện ra cái bóng đen này. hủy diệt đã mang lại cho Pháp Vương sức mạnh to, lớn. Và thứ mà tử vong mang lại cho Pháp Vương nhiều nhất, chính là năng lực thu liễm khí tức. Bất kỳ người cấp thần nào đến đế đô của đế quốc giê đều sẽ bị các thiết bị giám sát phát hiện ngay lập tức. Nhưng những thiết bị này lại không thể phát hiện ra Pháp Vương. Từ khi bổ sung thêm tử vong bản nguyên, Pháp Vương giống như hổ mọc thêm cách, trở thành một chó sát thủ chuyên nghiệp, bước đi không một tiếng động, năng lực ẩn nấp cùng với năng lực tấn công cực kỳ mạnh mẽ. Thời điểm Pháp Vương làm thống lĩnh nhớ rằng, trong hoàng thất của Ziman có một cấp thần hệ kim loại vô cùng mạnh mẽ, tên là Sát, mạnh hơn Norton kia rất nhiều. Chỉ là Norton phải bán nghệ vì tộc nhân của mình, còn Sát thì không cần. Vậy nên áp lực đều đổ dồn hết lên Norton. Mục tiêu lần này của Pháp Vương chính là hắn. Pháp Vương đi thám thính qua một vòng. Trong hoàng thất Duyman, chỉ có hai ba người đang đứng canh gác. Sát cũng không có ở trong hoàng cung. Pháp Vương di chuyển lặng lẽ không một tiếng động, đi đến cung điện của sát. Nhưng mục tiêu không có ở đó. Nếu mục tiêu không có ở đây, thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ được? Tử vong bản nguyên nói. Nơi này có khí tức của hắn. Ta vẫn còn nhớ, khi chúng ta đến ở tạm nơi này. Hình như có một nơi có khí tức của hắn, chúng ta đến đó tìm thử xem. Ngay lập tức, Pháp Vương biến mất và đi đến một tinh cầu. Tinh cầu này đã tồn tại từ rất lâu, còn để lại những tàn tích. Mục đích của sắc chính là nghiên cứu những tàn tích này và những cuốn sách còn sót lại trên tinh cầu. Tìm xem có biện pháp để đối phó với thời không hay không. Sắc đang tập trung đọc một cuốn sách. Cổ vô cùng khó hiểu, Pháp Vương thấy vậy, trên mặt chó liền lộ ra một nụ cười. Ánh mắt hủy diệt. Bù một tiếng. Sắc liền nổ tung, mặc dù chưa nổ hết hoàn toàn, nhưng đầu của hắn cũng bị nứt ra. Pháp vương dễ dàng cầm lấy tinh thể của sắc, trong lòng bàn tay. Chó sát thủ đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, bắt đầu chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo. Pháp vương hành động rất nhanh. Sắc đã bị giết chết. Khi những người đi theo sắc nghe thấy tiếng động mà chạy đến, thì chỉ còn sót lại thi thể của sắc. Chuyện gì đã xảy ra thế? Làm sao lại có thể xảy ra chuyện này được? Tại sao sắc đại nhân lại chết rồi? Làm sao có thể? Dù sao thì sát đại nhân cũng là chiến đạo pháp tắt, còn chưa nghe thấy bất kỳ âm thanh nào cho thấy có trận chiến xảy ra mà đại nhân đã bị giết chết rồi sao. Chẳng bao lâu sau, tin sát chết đã được truyền đến chỗ Fra. Adaf không có ở đây, vì hắn đang đi đến nơi mà hắn hy vọng có thể tìm ra cách đối phó với thời không. Fra vẫn không thể tin nổi, chú sát chết rồi sao? Suy nghĩ đầu tiên của Fra chính là do Trần Tùng làm, nhưng mà với năng lực của Trần Tùng, sử dụng không gian không thể nào giết chết sát ngay lập tức được. Đúng chứ? Mà khí tức còn lưu lại tại hiện trường cũng không phải là của năng lực không gian, càng không phải là năng lực thời gian, xem ra, KNRG phải do Trần Tùng làm, nếu vậy thì có thể là ai được chứ? Ai mà lại có thể giết chết xác ngay lập tức? Ngay cả ông nội Eidas cũng không thể giết chết được một người có chín đạo pháp tắt, chỉ trong nháy mắt như vậy. Trang nghiến răng nghiến lợi, "Trần Tùng, dù không phải thì cũng là ngươi." Được rồi. Trần Tùng thay Pháp Vương đội nổi một lần, nửa tháng trước Viu Kim đang đi đi lại lại trong phòng, với vẻ mặt cực kỳ lo lắng. Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao lại có thể như vậy được chứ? Bỉ ngạn chi hoa không thể giết chết Trần Tùng. Ngược lại là lôi tát đứt chết. Không được. Ta phải trốn đi thôi, nếu như Trần Tùng biết. Bỉ ngạn chi hoa vẫn luôn được đặt ở chỗ ta. Nếu không trốn kịp, sớm muộn gì ta cũng bị Trần Tùng giết chết. Người có thù với Trần Tùng, ai mà lại ngu ngốc đến mức ngồi im trong nhà chờ Trần Tùng đến giết chứ? Viu Kim gấp rút thu dọn hành lý của mình. Thành từng túi lớn nhỏ, những thứ có thể mang theo, đều đặt vào trong không gian giới chỉ. Một số hoa cổ quý, cũng được viêu kim đào lên để mang đi. Để tránh chuyện mình chuẩn bị bỏ trốn bị do gì, viêu kim dự định sẽ không mang người nào theo cùng. Viêu lý vẫn luôn chú ý quan sát nhất cử nhất động của viêu lý, phát hiện hai loại dược thảo quý giá đã biến mất. Nhưng không thấy viêu kim ôm ào chửi mắng, chớp mắt liền chạy tới chỗ viêu kim. cha Trần Tùng kia thật là quá đáng, ngài hãy nhanh chóng tìm một nơi ẩn náu đi. Viu Kim bất ngờ, khá lắm. Cha nuôi định làm gì mà ngươi cũng đoán được. Viu Kim hừ lạnh một tiếng. Sợ cái gì chứ? Ta đây tình nguyện đứng im chờ chết. Dù sao thì ta cũng không phải kẻ tham sống sợ chết. Viu Lý vẫn chưa từ bỏ. Giả vờ rơi nước mắt mà khuyên nhủ. Cha, ngài đừng cứng đầu như vậy. Giữ mạng sống của mình trước đã. Để sau này còn có cơ hội báo thù. Đế quốc đã cầu hòa rồi. Ngài có trốn đi cũng không mất mặt đâu. Viu Lý liền quỳ xuống. Cầu xin ngài đấy. Cha, nghe ta khuyên một lần này, tạm thời tránh đi. Viu Lý không ngừng dập đầu cầu xin. Xin ngài. Xin ngài đấy. Viu Kim ngây người. Trong lòng có chút cảm động. Trước đó cha đối với con như vậy, mà con không giận ta sao? Viu Lý nhẹn ngào nói. Cha, ngài đang nói cái gì vậy? Nếu như không có ngài, ta vẫn chỉ là một tên lính đánh thuê. Ngày đêm rằng co giữa sự sống và cái chết, mọi thứ của ta đều là do ngài ban cho. Lúc đó ta đã thể rằng sẽ dành cả đời này để phụng dưỡng ngài." Viu Kim gật đầu nói, "Được cha nghe ngươi, ngươi và ta cùng nhau đi." Nửa tháng sau, Viu Lý và Viu Kim đi đến một tinh cầu giống như một khu rừng nguyên sinh để ẩn náu, Viu Lý liền tìm cơ hội thông báo vị trí cho Trần Tùng, Viu Lý lạnh lùng nhìn, trong lòng tức giận, đây chính là thời khắc Viu Lý ta báo thủ. Pháp Vương vô cùng thuận lợi tìm được Viu Kim, người này là một hệ tự nhiên, mặc dù có chút yếu đuối, nhưng tỉ ngạn chi hoa lại được đặt ở chỗ hắn. Hắn chính là kẻ đáng chết nhất. Trước đó, khi xác bị giết, tinh thể của xác gần như vỡ vụn. Bờ Hờ tờ Vương cảm thấy mình nên ra tay nhẹ hơn một chút. Dù sao thì Viu Kim này cũng mới chỉ là năm đạo pháp tắc. Pháp Vương cẩn thận từng ly từng tí, nhưng Viu Kim lại không chết ngay lập tức. Viu Kim ra sức che chắn vết thương đang dỉ máu trên ngực, không thể tin nhìn Pháp Vương, hơi thở yếu ớt, nói: "Ngươi là do Trần Tùng phái tới đúng không? Nhưng làm sao ngươi biết ta ở đâu?" Lúc này Một cây phương thiên họa kích cắm vào trong ngược viêu kim, viêu kim khó nhọc quay người lại. Là ngươi, ta là cha nuôi của ngươi mà, viêu lý cam giận nói. Phương thiên họa kích, dùng để đâm cha nuôi, là cây kích đầu vuông có lưỡi dao bán nguyệt, với những hoa văn và dây tua đỏ gắn trên cán. Chó trưởng lão, à không phải, chó thủ lĩnh, nơi này là ở đâu? Pháp vương đã hoàn thành nhiệm vụ và thu được hai tinh thể cấp thần cao cấp, đương nhiên muốn quay về đưa cho Trần Tùng. Viêu lý làm sao có thể không biết Pháp vương. Hắn không có khả năng ở một mình, trong rừng rậm nguyên sinh này, lên câu xin Pháp Vương mang hắn trở về. Viu Lý đến Lam Tinh. Lam Tinh đã thay đổi rất nhiều. Viu Lý đành phải thuận theo tự nhiên, gặp người nói tiếng người. Gặp chó nói tiếng chó, dùng vài ba câu để nịnh nọt Pháp Vương. Pháp Vương thích nhất, khi được người khác gọi là chó thủ lĩnh. Trần Tùng bước tới, vừa kịp để lắng nghe không sót một lời nào của Viu Lý. Chật lưỡi nói. Đây không phải là Viu Lý đứng ăn khoai tây sao? Khá lắm. Cha nuôi của ngươi đã chết. Trong chuyện này công lao của ngươi đúng là không thể bỏ qua. Trần Tùng lòng dạ hẹp hòi, lập tức buông lời trao phúng. Không ngờ viêu lý lại tỉnh bơ như không. Nói, thật ra ta cũng không muốn làm như vậy. Nhưng mà ta dù sao cũng là người của Lam Tinh. Vì Lam Tinh, danh dự của bản thân có tính là gì chứ? Trần Tùng khẽ cười. À, ah, đúng rồi. Khi nào Pháp vương ra ngoài hành động lần nữa, thì mang theo viêu lý. Để hắn trà trộn vào đế quốc vượt xì. Vì Lam Tinh... Viu Lý mang theo tiếng khóc nước nở rời đi. Khi ta trở về, phải sắp xếp cho ta hai miêu nhĩ nương đấy. Hừ, cho thủ lĩnh mà người cũng dám gọi. Trần Tùng xoa xoa hai tinh thể, người phù hợp với hai tinh thể này, cũng đã được chọn xong. Hệ tự nhiên đương nhiên là đưa cho Mộc Âm. Mộc Âm là người đứng đầu hệ tự nhiên, ở Lan Tinh. Cô không chỉ có thiên phú, mà còn có tinh thần chịu khó học tập, nghiên cứu. Hệ kim loại giao cho Long Vũ. Long Vũ cũng rất có thiên phú trong việc chế tạo kim loại. Thực ra có rất ít nhân tài như này, khi đến tinh tế, bị người ta phát hiện ra, nhất định sẽ được dốc sức bồi dưỡng. Trước đó, Trần Tùng đã sắp xếp hai người tiến vào khu vực thời gian để tiến hành thăng cấp, đạt đến bán thần càng sớm càng tốt. Thời gian trôi qua ở bên ngoài là một ngày, thì tương đương với 6 năm ở trong khu vực thời gian. Mộng âm chính là mã tử trung thành của Trần Tùng. Cô đương nhiên không có ý kiến gì. Lòng vũ lại không nỡ phải nói lời chia tay với gia đình và hai đứa con. Chuyện này không đơn giản, được sắp xếp đi vào cùng nhau, nhưng không có nghĩa là không thể đi ra, Trần Tùng hứa với Long Vũ. Sau này sẽ bồi dưỡng vợ và con của hắn đạt đến cấp thần. Long Vũ lập tức vui vẻ đồng ý. Trần Tùng sử dụng những tài nguyên tốt nhất để hỗ trợ mộng âm và Long Vũ. Nửa ngày sau mộng âm đã đạt đến bán thần, còn Long Vũ chậm hơn 2 tiếng. Trần Tùng lập tức đưa cho bọn họ hai tinh thể cấp thần, để bọn họ hấp thu. Bằng cách này có thể giúp bọn họ lĩnh ngộ được pháp tác bên trong. Trà ngộ đạo cũng đã uống, đến cả đồ ăn cũng là trứng luộc nước trà. Trần Tùng tính toán trong đầu, đừng nói là ở bên trong khu vực thời gian nửa năm mới, có thể đạt tới cấp thần đấy. ưu điểm của khu vực thời gian là thời gian được kéo dài ra rất nhiều, nhưng nhược điểm chính là nhàm chán, Vân Sơ Dương đã quen với. Cuộc sống như vậy, còn Ngưng Sương lại không nhịn được nữa, mà mấy lần lén lướt chạy ra ngoài ăn trộm. Phần lớn thời gian Trần Tùng cũng ở bên trong khu vực thời gian này. Để quen thuộc với dị năng thời không Ngay cả khi không có đám người mễ linh Bản Nguyên ở đây cũng vẫn phát triển từng chút một Sự tăng trưởng của Bản Nguyên Đã mang lại phản ứng ngược cho Trần Tùng Chị Hải cơ cũng đã thành thần Mang lại cho Trần Tùng hắc ám Bản Nguyên Chẳng bao lâu sau Quang minh Bản Nguyên cũng xuất hiện Không có ánh sáng Thì bóng tối còn có ý nghĩa gì chứ Dị năng của Trần Tùng Tăng hơn 30% một chút Nửa ngày trôi qua Mộng âm và Long Vũ vẫn chưa thành thần Mộng âm chán nản nói Thành thần khó như vậy sao? Lòng vũ cảm giác dường như 3 năm đã trôi qua, lẩm bẩm nói. Cứ 3 năm này rồi lại đến 3 năm tiếp, ta cảm thấy bản thân đã có tiến bộ rất lớn. Trần Tùng vỗ đùi, quên mất, mộng âm và long vũ, ở bên trong khu vực thời gian của bản thân mình. Sợ là cả hai người đều không cảm giác được pháp tắc bản nguyên của thế giới bên ngoài. Giống như khi pháp vương ở trong dĩ năng không gian, pháp tắc căn bản không thể vào được. Trần Tùng lập tức để long vũ và mộng âm tới khu vực thời gian bên ngoài. Quả nhiên, pháp tác tự nhiên, cùng với pháp tác kim loại đã đến, hai người cũng nhờ đó mà thành thần. Trần Tùng cười, làm tinh của chúng ta quả thực là vùng đất thiên nơi những tình anh hội tụ. Lòng vũ vô cùng kích động, cuối cùng ta cũng đã thành thần. Thế nhưng loại thần này, thủ lĩnh tùy tiện đập một nhát liền chết, để hai người bọn họ, ngay lập tức tiến vào thế giới thời không. Rất nhanh đã xuất hiện kim chỉ bản nguyên, cùng với một chi bản nguyên, không gian bản nguyên giống như đã uống một loại thuốc kích. Vô cùng phấn khích, cơ thể cũng như năng lượng đột nhiên trở nên rắn chắc hơn rất nhiều, đồng thời năng lực phụ trợ không gian cũng đã được khai sáng. Không gian lập tức trở nên cực kỳ ổn định, phản ứng ngược lại lên người Trần tùng. Khả năng kiểm soát phụ trợ không gian của chân tùng được tăng lên không ít. Quả nhiên, không gian ổn định cần có ngũ hành, đợi đến khi ngũ hành bản nguyên càng ngày càng mạnh, không gian cũng sẽ càng ngày càng ổn định, không gian ổn định lại giúp tăng cường cho thời gian. Tiến bộ của thời gian bản nguyên cũng không yếu hơn không gian bản nguyên. Đồng thời, không gian ổn định khiến ngũ hành bản nguyên như được uống thuốc an thần, tràn đầy tự tin. Trước đó, Trần Tùng chán ghét việc bản nguyên liên kết từng lớp từng lớp với nhau, nhưng bây giờ lại cảm thấy vô cùng thích thú. Năng lượng dị năng đột nhiên tăng lên 40%. Mặc dù thực lực đã tăng lên, nhưng Trần Tùng vẫn chưa nắm chắc về việc có thể đánh bại thời không bản nguyên hay không. Bản thân có. Thể thông qua phương pháp này để gia tăng thực lực, Bản nguyên cơ bản hoàn thiện của thế giới bên ngoài sẽ chỉ khiến thời không bản nguyên càng trở nên mạnh hơn. Năng lực thời không bản nguyên giữa bản thân và thế giới bên ngoài có thể che nhau đến. H-N-G-N-G-H-N lần. Loại tiến bộ này có tốc độ vô cùng nhanh. Trần Tùng đang nghĩ xem có thể nhanh hơn hay không. Có thể để bản nguyên của bản thân trực tiếp hấp thu pháp tắc được không? Trần Tùng ném một viên tinh thể cấp thần vào bên trong để cho bản nguyên thử hấp thu nó. Nhưng cũng vô ích. Thứ mà tinh thể chứa đựng bên trong là suy nghĩ. Suy nghĩ của bản nguyên và suy nghĩ của con người vốn dĩ không có cùng tần số, không có cách nào hiểu được. Vậy thì thử trực tiếp hấp thu pháp tắc xem sao. Pháp tắc là một phần sức mạnh của bản nguyên, chỉ là đã bị phân tán một chút cho cấp thân đều là bản nguyên mới, có thể hấp thu được phải không? Pháp tắc hệ tự nhiên của mộng âm là hiền lành hòa nhã nhất, cũng là pháp tắc còn non trẻ, so với những người khác thì yếu nhất, cho nên cũng là mục tiêu thích hợp nhất. Mộng âm miễn cưỡng gật đầu, ngay khi pháp tắc của mộng âm tiến vào thế giới thời không của Trần Tùng, trường hợp tồi tệ nhất đã xảy ra. Trần Tùng không ngờ được, khi mộc chi bản nguyên của bản thân vừa mới tiếp xúc với pháp tắc của mộng âm đã trực tiếp phát nổ, giống như hai thế giới khác nhau xảy ra va chạm, mộc chi bản nguyên tự phát nổ, lập tức trở nên suy yếu đến cực điểm, thậm chí là kém xa pháp tắc vừa mới xuất hiện của mộng âm. Lại tiếp tục xảy ra một loạt phản ứng, kết quả là nổ tung khiến thế giới thời không tràn đầy vết nứt, nếu như không phải trước đó đã cực kỳ ổn định thì có lẽ đã trực tiếp sụp đổ. Lúc này, lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn của Trần Tùng, trong trường hợp này, thời gian bản nguyên cùng với không gian bản nguyên tự nhiên lại hợp nhất với nhau, thời không quay ngược. Thế giới thời không vậy, mà thực sự đã tồn tại trước khi mộc chi bản nguyên hợp nhất với pháp tắc, cái giá phải trả là thời gian. Bản nguyên cùng với không gian bản nguyên trở nên cực kỳ suy yếu. Giống như đã tự ban thưởng cho bản thân 18 lần, Trần Tùng lập tức sử dụng dị năng thời không để bù đắp cho bọn chúng. Rất nhanh sau đó, bọn chúng đã trở lại trạng thái ban đầu. Trần Tùng thở dài một hơi, thật là nguy hiểm, cũng may thời không bản nguyên có thể lật ngược tình thế. Thế nhưng, nếu như sử dụng thời không quay ngược, thì thời gian bản nguyên và không gian bản nguyên cũng cần phải được khôi phục về trạng thái. Trước đó sao? Làm sao có thế gây ra tác động gì được chứ? Có lẽ thời không gian cũng không phải là không thể thay đổi, mà còn ảnh hưởng lẫn nhau phải không? Giống như bản thân đã từng du hành về quá khứ và làm ra một vài thay đổi." Trần Tùng bất đắc dĩ nói, "Vẫn là tiếp tục bản nguyên học, tập đi, dung hợp pháp tác sợ là có thể sẽ dẫn đến phản tác dụng, ít nhất ở giai đoạn này là không thể, bản nguyên dù mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ vừa mới được sinh ra. Bản nguyên giống như một đứa trẻ, để sinh nó ra thì dễ dàng, nhưng muốn để nó trở thành một học sinh giỏi, Thì lại không hề dễ chút nào, chứ đừng nói là muốn nó trở thành học sinh giỏi, khi mới được một tháng tuổi. Trần Tùng tạm thời bỏ cuộc, nhưng lại có chút không cam tâm, đây là biện pháp mà hắn có thể nghĩ ra, để tăng cường thực lực một cách nhanh nhất. Tương báo bình thường hai ba ngày, sẽ đến thăm hải vương đại nhân một lần, lần này các hải sản khác cũng tới. Trùng hợp thay, đại tráng cũng đang ở nơi này của Trần Tùng. Đại tráng và tương báo bắt đầu khoe khoang với nhau, hai người vốn dĩ không có quan hệ gì. Nhưng dưới chiến thuật bộ ba hợp thể của Trần Tùng lúc đó, bọn họ đã hòa hợp lại với nhau. Bộ ba hợp thể, cộng thêm với sức mạnh của con người, Đại Dương và Tăng Thi, để cùng chiến đấu chống lại tận thế. Cả ba đều đã phát huy được sức mạnh cốt yếu của mình. Hai ngày trước, Trần Tùng khi nhìn thấy Hồng đang tiễn đại tráng, trong lòng có một linh cảm, chỉ là lúc đó chưa kịp nghĩ ra là gì. Bây giờ, đột nhiên một tia sáng lé lên trong đầu Trần Tùng. Thực sự là không đồng thời tồn tại cả thời gian và không gian, mặc dù Trần Tùng là thần thời không, nhưng lại không hiểu biết nhiều về thời không, giống như ngươi là một người hệ hỏa, nhưng có nhất thiết là ngươi phải thành thạo sử dụng lửa không? Khi đối phó với hải thần bạch hạo, Trần Tùng đã triệu hồi bản thể thấp hoàng đời, trước của chính mình. Khi đối phó với hắc ám bản nguyên, Trần Tùng đã triệu hồi bản thân mình trong tương lai, với thực lực còn chưa được xác định, còn hiện tại chính là bản thân hắn, quá khứ hiện tại và tương lai có thể dung hợp quá khứ, hiện tại và tương lai của bản thân. Đúng vậy, là tam vị nhất thế. Liệu sự trồng chéo không đồng nhất của thời không có thể giải phóng sức mạnh, không gì có thể sánh được hay không? Bản thân trong quá khứ mạnh hơn một chút, nhưng liệu có thể biến đổi thời không giống như sự hợp nhất của thời gian và không gian, cùng với bản thân trong tương lai hợp nhất để tạo ra sự thay đổi về chất không? Suy nghĩ này đã khiến Trần Tùng cực kỳ hưng phấn. Nói là làm. Đầu tiên, Sử dụng thời không triệu hồi bản thân trong tương lai. Bản thân trong tương lai lại thay đổi sang một bộ quần áo khác. Trần Tùng chốt chết mắt. Thực lực của bản thân trong tương lai quả thực là không giống nhau. Khả năng là ta có thể đã triệu hồi bản thân ta của 10 năm sau. Thực lực trong tương lai của bản thân cũng tăng lên không nhiều. Vậy 10.000 năm sau thì sao? Bản thân trong tương lai cũng không phải chỉ có một cái tên. Về mặt lý thuyết thì còn có vô số. Trước tiên cứ đi triệu hồi bản thân trong quá khứ. Chết tiệt. Sử dụng như thế nào đây chứ? Sau khi suy nghĩ một lúc, cuối cùng Trần Tùng cũng triệu hồi được quá khứ của bản thân. Trần Tùng đó có bộ dáng lôi tha lôi thôi, tay còn đang lau khóe miệng. Triệu hồi cũng đã triệu hồi rồi. Nhưng làm thế nào mới có thể hợp nhất nó đây? Trần Tùng thử nghiệm để hai ảo ảnh chồng lên nhau, nhưng cũng không có dấu hiệu hợp nhất nào cả. Hầm, ý nghĩ rất hay, nhưng mà căn bản nó không hiệu quả. Lúc trước có kế hoạch sử dụng ý nghĩ nhằm hợp nhất hải sản và tang thi. Sau đó phải dốc hết sức cố gắng, mới có thể thành công. Nhưng hiện tại có vẻ như chỉ cần có ý nghĩ muốn thành công, là nhất định sẽ được. Gãi gãi đầu, Trần Tùng trở về khu vực thời gian, tiếp tục trầm tư suy nghĩ. Adaf cũng không hành động chung cùng với mọi người, mà là một mình đi đến một không gian đặc biệt. Không gian này chính bản nguyên chi địa, là nơi trú ngụ của bản nguyên. Khi Adaf và Lôi Tát Đức còn trẻ, bọn họ đã từng tình cờ tiến vào bản nguyên chi địa. Ở bên trong... Hai người nhìn thấy rất nhiều bản nguyên, đồng thời đối với những người may mắn như bọn họ, bản nguyên đã ban thưởng, nhưng không có nhiều, thấp hơn nhiều so với chứng nhận của đại thân. Suy cho cùng, hành động của bọn họ cũng không mang lại lợi ích gì cho bản nguyên. Không gian này vô cùng đặc biệt, nó được tạo ra bởi không gian bản nguyên, chuyên dùng cho bản nguyên sinh sống, để không ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Bản nguyên chỉ có thể tồn tại ở thế giới bên ngoài trong một khoảng thời gian ngắn, còn về lâu dài là không thể. Nếu như mạnh quá, sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của không gian và thời gian. Không gian bản nguyên có năng lực như vậy. Tại sao không chế tạo ra một không gian riêng cho hai bản nguyên khó gần là hủy diệt bản nguyên cùng với tử vong bản nguyên này chứ? Nếu như hai bọn chúng có thể như vậy, thì đã không bị đuổi đi. Không gian đặc biệt này thường không thể tiến vào được. Ước chừng khoảng một triệu năm nữa, nó mới có thể kết nối trong một thời gian ngắn với thế giới bên ngoài. Aida vô cùng may mắn. Vừa đến thì bản nguyên chỉ địa đã mở ra, nếu muốn có biện pháp đối phó với Trần Tùng, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, nơi này chính là có hy vọng nhất. Lần đầu tiên Adaf tới đây là hai tờ giới UNM trước, lúc ấy hắn vẫn còn rất trẻ, sau khi ra ngoài, hắn và lôi tát đức đã phái người đến canh gác ở đây suốt ngày đêm để xem có thể tiến vào cho bán nguyên ban thưởng được không. Một triệu năm sau, bọn họ đã chờ được bản nguyên chỉ địa, nhưng khi hai người nhận được tin tức chạy tới... Bản nguyên chỉ địa đã đóng lại. Đây là lần thứ hai Adaf tiến vào bản nguyên chỉ địa. Một không gian hỗn loạn, có đủ các loại bản nguyên khác nhau, tồn tại một cách im lặng. Adaf cẩn thận từng ly từng tí. Một khi làm bản nguyên tức giận, thì sẽ xong đời ngay lập tức. Adaf thúc muốn tìm ra hát ám bản nguyên. Chủ hệ của bản thân hắn là hệ hát ám. Hát ám bản nguyên đối với hắn sẽ có lợi hơn một chút. Adaf nhìn thấy một hát ám bản nguyên hoàn toàn, sử dụng tâm trí, khách khi nói. Chào ngài. Hát ám bản nguyên trí cao vô thượng, mẹ kiếp, đây chính là vận mạnh bản nguyên, vẫn còn đang hắc hóa. Hát ám bản nguyên của ngươi là trí cao vô thượng, vậy thì vận mệnh ta tính là gì chứ? Trong hoàn cảnh bình thường, vận mạnh bản nguyên cũng sẽ không trực tiếp ra tay, mà sử dụng sức mạnh của vận mạnh. Ây Đớ Phật đã nhận được hồi âm, hy vọng vận mạnh sẽ chiếu cố ngươi, sắc mặt Ây Đa trở nên tái nhợt. Nhận lầm bản nguyên rồi sao? Lời Tân Bốc đã bị vào mặt, liệu vận mạnh này còn có thể ưu ái ta không Tâm trạng của Ada ngay lập tức bùng nổ. Không phải chứ? Vậy còn hát ám bản nguyên thì sao? Nếu như có hai bản nguyên màu đen, Azor Olf chắc chắn cẩn thận từng chút một. Lúc này, một bản nguyên màu đen và một bản nguyên sáng màu xuất hiện từ dưới lòng đất. Cả hai bắt đầu hợp nhất, đó là hát ám bản nguyên cùng với quang minh bản nguyên. Đây là một cặp sinh đôi, cũng không phải đối lập, mà là một cặp sinh đôi hỗ trợ cho nhau, để cùng tồn tại, bởi vì chỉ khi có bóng tối. Mới biết được ánh sáng là gì, hát ám bản nguyên bị Trần Tùng đánh cho bị thương, cũng không rơi vào trạng thái ngủ say, mà chỉ sợ hãi thôi. Quang Minh bản nguyên trợ giúp hát ám bản nguyên phục hồi. Quy tắc của bản nguyên là không thể xâm phạm vào lợi ích của bọn chúng. Trần Tùng đã khiến hát ám bản nguyên bị thương, đương nhiên là đã đắc tội bọn chúng. Anh em bị đánh, quang Minh bản nguyên sẽ không bao giờ chỉ đứng ngoài nhìn. Cả hai bắt đầu hợp nhất, trở thành một hình dạng hoàn chỉ để đi tìm Trần Tùng trả thù. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Adas, hai đạo bản nguyên tạo thành hình âm dương và trực tiếp biến mất ở bản nguyên chỉ địa. Mễ Phạn ngồi trước tivi lấy máy chơi game tiểu bá vương ra chơi. Bốn miêu nhĩ nương đang vây xung quanh Mễ Phạn, ân cần hầu hạ, bởi vì đây chính là giáo chủ đại nhân. Mễ Phạn mở trò chơi thợ sửa ống nước siêu cất. Sợ Ây Sư chơi một cách thích thú. Một miêu nhĩ nương cẩn thận cầm một miếng khoai tây chiên, đưa lên trước miệng cho Mễ Phạn. Mễ Phạn cắn một miếng. Được đút cho ăn đủ các loại đồ ăn vặt khác nhau, như đậu, sô-cô-la, thịt bò viên, thạch. Nhưng Mễ Phạn vẫn cảm thấy chưa đủ, nên Mễ Phạn một tay vừa chơi trò chơi. Một tay cầm lấy rất nhiều khoai tây chiên. Chỉ trong chốc lát, miệng của Mễ Phạn đầy vụn khoai tây chiên, còn bàn tay nhỏ cũng đầy dầu mỡ. Trần Tùng hiểu ý, khẽ cười. Nghỉ ngơi một lát để chơi cùng với Mễ Phạn. Thấy Trần Tùng muốn chơi cùng, Mễ Phạn vô cùng vui vẻ, quyết định đổi sang một trò chơi dành cho hai người, đó là trò chơi máy bay Mễ Phạn rút thẻ trò chơi gốc ra, muốn nhét thẻ trò chơi khác vào, nhưng do bàn tay bé lại còn dính dầu mỡ, nên hơi trơn. Làm thế nào cũng không nhét vào được. Mễ Phạn rất tức giận, dồn toàn bộ sức lực để nhét, thẻ trò chơi liền bị hỏng. Trần Tùng có chút sửng sốt, muốn tam vị nhất thể, hợp nhất quá khứ, hiện tại và tương lai. Khả năng là, nó muốn điều chỉnh ba mốc thời điểm đó của bản thân, đến một vị trí thích hợp. Có như vậy mới có thể hợp nhất. Nếu thẻ trò chơi không khớp với khe cắm thẻ, thì tất nhiên là không thể cắm vào được. Sử dụng bộ đàm để nói chuyện sẽ mô tả chính xác hơn. Hai bộ đàm chỉ có thể được kết nối với nhau nếu chúng được điều chỉnh ở trong cùng một tần số. Trần Tùng mỉm cười, đưa hai tay lên lượng khuôn mặt nhỏ nhắn của Mễ Phạn. Không có vận mạnh, nhưng trong lúc vô tình vẫn có thể đưa ra gợi ý cho ta sao. Mễ Phạn dùng bàn tay đầy dầu mỡ của mình, xoa xoa Trần Tùng để đáp lại. Chơi đùa với Mễ Phạn một lúc. Trần Tùng bắt đầu thử nghiệm ý tưởng vừa mới nảy sinh của mình, trước tiên là triệu hồi bản thân của quá khứ, sau khi triệu hồi xong cũng tiêu hao rất nhỏ. Thời điểm khi Trần Tùng chưa đạt đến cấp vương cũng có thể sử dụng, chẳng qua là lúc đó tinh thể đã bị vỡ vụn. Lão lục của quá khứ lơ lửng phía trên Trần Tùng, lần này hắn tương đối sạch sẽ, xem ra giống như là vừa mới tắm xong, có vẻ như bản thân của quá khứ không phải cấp hoàng mà chỉ là cấp vương. Trần Tùng tiến vào thông đạo thời không, ở trong thông đạo Sức mạnh quá khứ có thể được chuyển giao lại cho chính mình mức tăng trưởng gần như không đáng kể đó cũng không phải là sự hợp nhất Mặc dù có ý tưởng và điều chỉnh tần số cho phù hợp khả năng hợp nhất có thể xảy ra nhưng làm sao mới có thể hợp nhất được thì Trần Tùng cũng không có manh mối nào biến động sử dụng hư không đi lại sẽ gây ra dao động không gian nếu không xóa đi sẽ để lại dấu vết không gian việc triệu hồi thời không cũng có dao động phải không Nếu bản thân cũng tạo ra một loại dao động tương tự thì liệu có thể hợp nhất được không? Trần Tùng tập trung cảm nhận xem có tồn tại dao động hay không? Hắn không cần tìm kiếm thời gian, cũng cảm nhận được không gian dao động, bên trong thời gian và không gian. Quả nhiên là có. Nhưng Trần Tùng làm thế nào, cũng không thể tạo ra những dao động của chính mình, giống hệt như những dao động được triệu hồi của thời không. Cảm giác như đó là điều không thể xảy ra. Mỗi một lần triệu hồi thời không, bản thân được triệu hồi ra đều không phải trong cùng một ngày. Điều này có lẽ là Do bản thân khống chế vẫn không chính xác, triệu hồi ra ngày nào là còn phụ thuộc vào may mắn. Trong đầu Trần Tùng xuất hiện vô số khả năng, nếu như thật sự có thể thực hiện được tam vị nhất thể, liệu có thể dung hợp trình tự không? Nếu như bản thân trong hiện tại trực tiếp hợp nhất với bản thân trong quá khứ, sợ là không thể làm vậy với bản thân trong tương lai, có thể hợp nhất quá khứ và tương lai trước, sau khi đã hợp nhất xong mới, hợp nhất với bản thân ở hiện tại được không? Quá khứ là âm, tương lai là dương và hiện tại là không. Hưng, cứ thử một lần xem sao, triệu hồi quá khứ thì rất đơn giản, nhưng để triệu hồi tương lai, đối với Trần Tùng mà nói, vẫn phải tiêu hao khá nhiều, trong một ngày Trần Tùng không thể thử nghiệm đi thử nghiệm lại quá nhiều lần. Trần Tùng túm lấy ngưng xương, nói, ngươi không cần làm nữa, chỉ cần tập trung vào việc khóc là được, đúng rồi, không còn thịt bò nữa đâu, ngưng xương ngẩn ngơ nói, bỏ nhiều như vậy, làm sao lại không có chứ, nhất định là ngươi lừa ta. Trần Tùng tùy ý bịa ra nói, đại tráng chém gió là bản thân châu bò, nên châu bò đều bị hắn chém hết rồi. Trong suy nghĩ, Trần Tùng muốn thử triệu hồi bản thân hắn của 3.000 ngày trước, sau đó lại triệu hồi ra bản thân của 3.000 ngày sau để xem liệu có phải khi hai tần số giống nhau mới có thể hợp nhất hay không. Ý tưởng thì đơn giản, nhưng lại rất khó thực hiện. Trần Tùng cũng không thể phân biệt được đó có phải là bản thân mình của 3.000 ngày hay không. Chỉ có thể triệu hồi ra bản thân ở tương lai trước. Sau đó không ngừng thử nghiệm triệu hồi bản thân ở tương lai và thử từng người một để xem liệu có thể hợp nhất được hay không. Theo lý mà nói, có thể thử nghiệm vài nghìn lần, nhưng nếu như không may mắn, dù có thử hàng chục nghìn lần, cũng chưa chắc đã thành công. Bản thân ở tương lai sẽ tự động biến mất sau vài phút, vậy nên Trần Tùng lại phải triệu hồi thêm lần nữa, đã tiêu hao 2% dị năng. Trần Tùng bèn ngồi xuống nghỉ ngơi, xem thử còn có dị năng thời không khác không, chứ không thể để rơi vào tình trạng mất phương hướng như này được. Bầu trời tràn ngập ánh nắng đột nhiên trở nên tối sầm, Trần Tùng ngẩn đầu nhìn lên, liền thấy một hình âm dương phía trên bầu trời của Lam Tinh. Trần Tùng biến sắc, đây cũng không phải chỉ là một hoa văn bình thường, mà nó tỏa ra một sức mạnh to lớn, khiến tim Trần Tùng đập lên hồi. Trần Tùng lập tức biến mất, đi đến bên cạnh năng lượng âm dương, không thể chiến đấu trên Lam Tinh. Bởi vì làm như vậy sẽ phá hủy Lam Tinh, người phá vỡ các quy tắc, sẽ khó tránh khỏi tai họa Khiến bản nguyên bị thương, hãy nhận lấy hình phạt đi. Lời nhắn của đạo thứ nhất nghe rất quen thuộc. Đây không phải là câu cửa miệng của Hắc ám bản nguyên hay sao? Thật ra nó còn có một câu nữa, đó là lần sau, sẽ không thể chiếu theo lệ này nữa. Trần Tùng cười nói, cho ta một chút thể diện đi. Lần sau không chiếu theo lệ này nữa, ngươi thấy thế nào? Trần Tùng lặng lẽ mặc lên mình một bộ giáp phục sinh, dù sao tiêu hao cũng không nhỏ, nên nhất định phải sử dụng, mẹ nó. Hác ám bản nguyên này sau khi bị đánh quả nhiên vẫn muốn tìm đến báo thủ. Nếu như không phải biết được, bản nguyên có thể hợp nhất. Trần Tùng thật sự sẽ không biết, nguồn năng lượng âm dương này là cái quái gì. Hợp nhất giữa hắc ám bản nguyên và quang minh bản nguyên, trước tiên có không gian, kế tiếp là có thời gian. Trong hoàn cảnh bình thường, sau này hắc ám bản nguyên cùng với quang minh bản nguyên, sẽ được sinh ra. Trong thế giới thời không của Trần Tùng, lại là trước tiên có ngũ hành, kế tiếp có ánh sáng và bóng tối. Bởi vì Trần Tùng đã ra tay can thiệp vào, hát ám bản nguyên cùng với quang minh bản nguyên, đều rất mạnh, đặc biệt là sau khi hợp nhất, chúng cũng sẽ trải qua những thay đổi về chất. Sắc mặt của Pháp Vương thay đổi, ngay lập tức quay trở lại Lam Tinh, hủy diệt bản nguyên tức giận nói. Là hát ám bản nguyên, lúc trước đã đánh lén ta, nếu không, thì ta cũng sẽ không bị đánh bại nhanh như vậy, chúng ta hợp nhất đi. Tử vong, nguồn năng lượng âm dương tỏa ra những tia sáng, so chiếu lên thân thể Trần Tùng. Ngay lập tức, có một lực không mạnh không nhẹ liên tục chạm vào trên người Trần Tùng. Sau khi ánh sáng và bóng tối hợp nhất, cấp độ sức mạnh không chỉ cực cao mà sức mạnh cũng gần như vô hạn, lại còn vô cùng bền bỉ, Trần Tùng liên sử dụng quay ngược thời gian. Sau khi pháp tác bản nguyên hợp nhất, thực lực lập tức tăng vọt, khi nghe được hai chữ hủy diệt và tử vong, Trần Tùng đã biết nhược điểm của bọn chúng, quay ngược thời gian đến trước khi hợp nhất đó là được. Năng lượng âm dương tưởng chừng như vô cùng ổn định. Lại bắt đầu dung chuyển dữ dội Trắng đen cũng không còn cân đối nữa Năng lượng âm dương cố gắng hết sức Để chống lại năng lượng thời không Nhưng dù có làm gì đi nữa Cũng đều vô ích Rất nhanh sau đó Hai bản nguyên một đen một trắng xuất hiện Đã bị đánh trở lại hình dạng ban đầu Trần Tùng lập tức hỏi Đánh chết hai bọn chúng Liệu có động chạm đến quy tắc gì không Tử vong bản nguyên nói Ánh sáng có thể giúp cho các sinh linh trưởng thành tốt hơn Nếu như đánh chết quang minh bản nguyên Sẽ xúc phạm đến quy tắc của ngũ hành bản nguyên. Nhưng không đánh chết thì được. Vậy liền dốc sức để đàn áp hát ám bản nguyên được không? Không được. Làm hát ám bản nguyên bị thương sẽ xúc phạm đến quy tắc của quang minh bản nguyên. Bởi vì hai bản nguyên này được lồng ghép vào nhau. Trần Tùng thầm mắng một tiếng. Nếu hắn không có bạn bè giống như hủy diệt và tử vong này, dù có đánh chết, cũng không phải chịu trách nhiệm gì. Trong nháy mắt, Trần Tùng đã có tính toán, có thể đánh chết bọn chúng. Nhưng lại cũng không hẳn là có thể, bởi vì sau đó ngũ hành cũng sẽ đến. Sa lần chiến, trước tiên không bàn đến việc Trần Tùng có thể đánh bại hay không, mặc dù có thời không trong tay, nhưng Trần Tùng cũng không phải là sẽ không bị tiêu hao. Dù có đánh thắng được thì cũng không ổn, sau này không gian và thời gian đều sẽ xuất hiện cùng nhau, tử vong và hủy diệt không có chỗ dựa, nhưng ánh sáng và bóng tối lại có chỗ dựa, trước tiên cứ trau rồi củng cố bản thân và trả thù sau, hủy diệt và tử vong đã bắt đầu hợp nhất. Mà ánh sáng và bóng tối, sau khi tách ra cũng lại bắt đầu hợp nhất. Cũng không phải sau khi tách ra, là sẽ không thể hợp nhất được. Hắt ám bản nguyên vô cùng cương ngạnh, mặc dù không thể nào chống lại năng lượng thời không, nhưng vẫn muốn xem ai trong chúng ta mới là kẻ duy trì được tới cuối cùng, chẳng lẽ năng lượng thời không của ngươi là vô tận sao? Quang ám bản nguyên sắp hợp nhất, Trần Tùng liền muốn lợi dụng khoảng trống này để xóa bỏ một số bộ phận của quang ám bản nguyên, khiến bọn chúng bị thương và phải tự mình thối lui. Nhìn thấy bọn chúng hợp nhất, cảm nhận được sự biến động của bọn chúng, nhưng lại không tiếp tục hành động. Trần Tùng đã từng nghe nói về chuyện bản nguyên hợp nhất, nhưng lại chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy. Bản nguyên hợp nhất không diễn ra ngay lập tức, mà phải trải qua cả một quá trình. Trong quá trình hai bản nguyên ánh sáng và bóng, tối hợp nhất sẽ sinh ra một vài các dao động đặc biệt. Trần Tùng mở to hai mắt và cảm nhận được sự dao động này. Nếu như có thể hiểu được hết toàn bộ các loại biến động này thì sẽ giúp ích rất nhiều cho tâm vị hợp thể. Hát ám bản nguyên phát huy sức mạnh của nó Hết mức có thể Trong khi quang minh bản nguyên Lại cố gắng đè nén sức mạnh của bản thân Càng nhiều càng tốt Cuối dương chính là âm Mà cuối âm chính là dương Đến khi cả hai đạt đến trạng thái đặc biệt Bọn chúng có thể bắt đầu hợp nhất Trần Tùng quay đầu nhìn về phía tử vong và hủy diệt dao động của cả hai có phần giống nhau Hủy diệt và tử vong Đem tất cả những khía cạnh khác nhau đấy của mình ra Thành công hợp nhất thành một loại năng lượng ồ ám Quả nhiên Hợp nhất không phải là hợp nhất một cách trực tiếp, dù là ánh sáng và bóng tối, hay là tử vong và hủy diệt, cũng đều phải điều chỉnh lại chính mình. Đúng lúc này, ở trong vũ trụ, xuất hiện một lượng lớn các sinh vật hệ hắc ám và hệ quang minh. Nào là rơi hắc ám, cương thi toàn thân thối giữa, kỵ sĩ không đầu, còn có các sinh vật hệ quang minh thuần khiết, như người chim, thiên mã, và người khổng lồ. Đây là những sinh vật được sinh ra từ Hắc ám bản nguyên và quang minh bản nguyên đã tỏa ra qua vô số năm hệ hát ám và hệ quang minh có thể triệu hồi ra bọn chúng ngoài ra còn có các sinh vật hệ hỏa hệ băng, hệ tự nhiên khác và bọn chúng cũng có thể được triệu hồi kẻ có thực lực mạnh nhất trong số bọn chúng là bán thần bởi vì bản nguyên sẽ không ban cho bọn chúng dư giả pháp tắc đơn giản chỉ là như vậy sẽ lãng phí sức mạnh, bất kỳ thuộc tính nào cũng có thể được triệu hồi và nó có thể được triệu hồi bằng sức mạnh của khế ức triệu hồi, sinh vật được Triệu hồi sẽ tuyệt đối tuân theo người triệu hồi và sẽ không bao giờ phản bội. Bọn chúng cũng có sức mạnh của tinh thể trong cơ thể, nhưng mà lại không thể lợi dụng việc này để sau khi triệu hồi bọn, chúng sẽ cố ý giết chết lấy tinh thể. Lúc trước, khi Trần Tùng ở Lam Tinh đã từng làm vậy vài lần, nhưng là lợi dụng người khác làm, những người triệu hồi ấy sẽ chết bất đắc kỳ tử. Những sinh vật được triệu hồi này có thể chết trong lúc chiến đấu hoặc chết theo cách bình thường, nhưng mà tuyệt đối không thể chết. Do có người cố ý muốn giết chết bọn chúng, để lấy tinh thể. Sau khi được triệu hồi, muốn chỉ huy bọn chúng không cần phải sử dụng lời nói, mà lời nói chỉ là phụ trợ. Cái chính vẫn là dựa vào sự kết nối tâm linh. Các sinh vật được triệu hồi, được kết nối với tâm trí của người triệu hồi, và có thể nhận mệnh lệnh ngay lập tức. Nói một cách cụ thể hơn thì là người nghĩ gì, bọn chúng cũng đều biết. Nếu như người cố ý để bọn chúng phải chết, vậy thì đó chính là vi phạm khí ước, người sẽ bị bản nguyên tiêu diệt. Ra đi ngay lập tức trong âm thâm, hiện tại, nếu như Trần Tùng làm như vậy sẽ không chết, bởi vì bản nguyên không thể làm gì được hắn, cũng không cần triệu hồi cấp thần, bởi vì thực lực của son vật được triệu hồi mạnh nhất, cũng chỉ là bán thần. Bản nguyên muốn giết chết một vài cấp vương, cấp hoàng, còn không phải chỉ cần dùng suy nghĩ là được rồi sao? Bây giờ quang ám bản nguyên đích thân triệu tập bọn chúng tới, cũng không phải là để giết Trần Tùng, mà là để làm tiêu hao một chút sức mạnh của Trần Tùng. Đồng thời giúp bản thân chúng hợp nhất một cách thuận lợi. Chó sát thủ bắt đầu hành động, hủy diệt và tử vong trong cơ thể Pháp Vương, vô cùng phấn khích. Cái này có thể được xem như là một liều thuốc bổ cực kỳ tốt đi. Tiêu diệt bọn chúng, hủy diệt bản nguyên sẽ nhận được sức mạnh. Chưa kể tới tử vong bản nguyên, cũng đang thiếu năng lượng. Quang ám bản nguyên gửi đến lời nhắn. Ta đoán là hai người đã quyết tâm không quay trở lại bản nguyên chỉ địa. Hủy diệt bản nguyên cười nói. Nói cứ như nếu chúng ta không ra tay, các người sẽ giúp chúng ta vậy, giết những sinh vật bán thần này cũng chỉ là chuyện nhỏ, đối với hủy diệt và tử vong, thời không quay ngược, quang ám bản nguyên, đã hợp nhất được một nửa, lại bị đánh, cho khôi phục lại hình dạng ban đầu, hát ám bản nguyên và quang minh bản nguyên, trò chuyện với nhau. Đừng hoảng, sức mạnh của hắn nhất định là có hạn, nếu như khi tinh thể thời, không chỉ có 1 phần sáu sức mạnh, quả thật Trần Tùng không thể đối phó được, với quang ám bản nguyên. Nhưng bây giờ năng lượng của nó đã gấp gần 30 lần dị năng vào thời điểm đó. Hắc ám bản nguyên vẫn còn tưởng rằng Trần Tùng bây giờ chính là Trần Tùng lúc đó. Chật, sau vài ngày không gặp, thực lực của ta đã tăng vọt. Ánh sáng và bóng tối lại hợp nhất lần thứ ba. Dị năng của Trần Tùng đã mất đi một 4 Muốn sử dụng thời không quay ngược với quang ám bản nguyên khá khó khăn. Xem ra gần xong rồi, không thể cứ duy trì như thế này được. Nếu dị năng không còn, thì sẽ trở nên rất khó khăn. Trần Tùng trực tiếp nuốt xuống một giọt nước mắt của ngưng xương, vừa có chút mặn, vừa có chút ngọt. Nếu tiếp tục sử dụng quay ngược thời gian, cũng không có cách nào khiến quang ám bản nguyên bị thương. Vậy nên phải hung ác với bọn chúng thêm một chút. Việc tự tay xóa bỏ đi một bộ phận của quang ám bản nguyên, chắc chắn sẽ tiêu hao nhiều dị năng hơn, việc triệu hồi ra bản thân của tương lai. Thời không triệu hoán của Trần Tùng, chỉ cần nhẹ búng tay một cái, bản thân ở tương lai của Trần Tùng đã có thể tiêu diệt khoảng 1 phần 5 năng lượng. Trong cơ thể của hắc ám bản nguyên Lần trước hắc ám bản nguyên trực tiếp bỏ chạy Nhưng lần này lại quyết tâm sẽ không bỏ chạy nữa Trần Tùng lại tiếp tục Quang minh bản nguyên tiến lên phía trước chắn trước người hát ám bản nguyên Trần Tùng đánh giá cao thời không chịu hoán Bản thân ở tương lai chưa đạt đến giới hạn Nhưng thông đạo thời không lại không chịu đựng được Mà bị phá hỏng Trần Tùng của tương lai Cũng biến mất không chút dấu vết Quang ám bản nguyên vui mừng Bọn chúng gần như kiệt sức rồi Trần Tùng lạnh lùng hờ một tiếng, lại tiếp tục sử dụng thời không triệu hoán. Ngay sau đó đã không ngừng sử dụng 4 lần, thời không triệu hoán, xuất hiện năm Trần Tùng của tương lai. Quang ám bản nguyên dường như chỉ kịp nhìn lướt qua nhau rồi biến mất ngay lập tức. Quang ám bản nguyên sợ hãi, đột nhiên xuất hiện năm Trần Tùng. Trong khi đó một Trần Tùng đã có thể tiêu diệt một phần 5 năng lượng của bọn chúng. Năm Trần Tùng nói không chừng có thể thừa sức tiêu diệt được bọn chúng. Mà điều này có khả năng vẫn chưa phải là giới hạn của chân Tùng. Nếu như đang ở trạng thái dung hợp, dù có năm Trần Tùng, cũng không thể làm gì được bọn chúng. Nhưng hắn lại có thể sử dụng quay ngược thời gian, và lại lần nữa tách bọn chúng ra như cũ, không có cơ hội phản kháng, cũng không đánh được, chỉ đành bỏ chạy. Bản nguyên rời đi cũng giống như di chuyển trong hư không. Trong nháy mắt có thể di chuyển, đến bất cứ nơi nào có bóng tối và ánh sáng, tưởng chừng như không có cách nào đối phó được. Nhưng Trần Tùng vẫn có thể giữ bọn chúng lại nếu muốn. Nếu như Trần Tùng sử dụng năng lượng thời không để phong tỏa không gian, bọn chúng sẽ không thể nào trốn thoát được. Xóa sổ hoàn toàn bọn chúng sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Trần Tùng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Quang ám bản nguyên trở về bản nguyên chỉ địa. Bọn chúng đã phải chịu tổn thất không nhỏ, mất đi một phần năm sức mạnh. Hai bản nguyên đều im lặng, thật sự không thể đánh lại được. Cũng không có cách nào khác, sức mạnh của thời không quả nhiên vô cùng lợi hại. Quang Minh Bản Nguyên và Hát Ám Bản Nguyên trò chuyện với nhau, bỏ đi nếu chúng ta tiếp tục đánh. Đôi bên đều sẽ chịu tổn thất không nhỏ, dù sao hắn cũng là thời không, chúng ta có thua cũng không có gì xấu hổ. Hát Ám Bản Nguyên không lên tiếng, dường như cũng đang ngầm chấp nhận sự thật này. Mặc dù Hát Ám Bản Nguyên mạnh hơn bất kỳ Bản Nguyên nào trong các hệ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nhưng nó không được không gian Bản Nguyên bảo vệ. Nếu như Quang Minh Bản Nguyên bị thương nặng hoặc bị tiêu diệt, Thì sẽ vi phạm đến lợi ích của ngũ hành. Tuy nhiên, chỉ cần quang minh bản nguyên chưa chết, và vẫn có thể phát ra ánh sáng, thì ngũ hành bản nguyên sẽ không ra tay. Trừ khi quang minh bản nguyên nghĩ quẩn, khăng khăng muốn tìm đến cái chết, không giết không được, thì ngũ hành bản nguyên mới tìm đến Trần Tùng. Nào ngờ lại rơi vào hoàn cảnh không chết không được đó. Nỗi đau này quả thực không dám kêu, mà chỉ dám nhận. Các bản nguyên khác nhìn thấy bộ dạng trật vật của quang ám bản nguyên, nhưng cũng không quan tâm mà chỉ luôn chủ trọng vào riêng bản thân mình vận mạnh bản nguyên nhìn thấy một màn này, liền có cảm giác một vòng hủy diệt mới, sắp bắt đầu rồi quang ám bản nguyên đi cũng nhanh mà về cũng rất nhanh, Adaf vẫn còn ở bên trong bản nguyên chỉ địa mặc dù Adaf không hiểu rõ về bản nguyên, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra, quang minh bản nguyên và hắc ám bản nguyên có chút chậm chạp trong đầu Adaf rẽ lên một suy nghĩ ngày hôm đó, Trần Tùng bị hát ám bản nguyên bao vây nhưng Trần Tùng lại không bị làm sao Mà ngược lại hát ám bản nguyên đã biến mất Lúc ấy, Adaf vô cùng kinh hãi và nghĩ Chẳng lẽ hát ám bản nguyên Đã bị Trần Tùng xử lý rồi sao Vừa rồi quang ám bản nguyên vừa mới rời đi Đã nhanh chóng quay trở về Không những vậy mà bộ dáng còn vô cùng mệt mỏi Nếu như thật sự có người có thể khiến bản nguyên ra nông nỗi này Thì ngoại trừ Trần Tùng còn có ai được chứ Có hai khả năng Thứ nhất, quang ám bản nguyên đã giết chết Trần Tùng Đồng thời bản thân bọn chúng cũng bị thương nhẹ Thứ hai Quang ám bản nguyên đã bị Trần Tùng đánh bại, nên đành tuyệt vọng quay trở về. Aida phẩm nghĩ, hy vọng là khả năng thứ nhất. Aida phở trong bản nguyên chỉ địa cảm thấy sợ hãi, mặc dù các bản nguyên đều đang ngủ say. Nhưng khí tức từ mỗi bản nguyên tỏa ra lại khiến cho tim hắn đập liên hồi. Trước tiên cứ quay trở về để điều tra xem Trần Tùng đã chết chưa. Thế nhưng, nếu như sau khi rời khỏi bản nguyên chỉ địa, bản nguyên chỉ địa liền đóng lại, vậy thì sẽ không biết được, lần tiếp theo có thể vào là khi nào không thể tìm ra biện pháp, đối phó với Trần Tùng, hai đại đế quốc chỉ có thể lựa chọn đồng quy vô tận. Ader nghĩ đến lôi Tát Đức một thân một mình, âm thầm chịu đựng sự phản phệ của vận mệnh, vì để bảo vệ Minh. Vậy nên Ader cũng không thể quá hèn nhát. Ader cắn răng, liều một phen đi tới phía trước Hắc Ám Bản Nguyên. Ader đã từng cùng với Lôi Tát Đức đến trò chuyện với Bản Nguyên, mới biết rằng Bản Nguyên có thể giao tiếp. Hắc Ám Bản Nguyên đầy vĩ đại, có một sinh vật đang nắm giữ sức mạnh thời không. Xin hỏi, có biện pháp nào để đối phó với thời không được không? Adaf đi vào bản nguyên chỉ điện, giống như một con kiến đi vào trong phòng. Bản nguyên liền phớt lờ hắn. Bởi vì đã từng bị vào mặt, nên Adaf không dám nói chí cao vô thượng, mà chuyển sang dùng từ vĩ đại, nói vĩ đại sẽ không bao giờ sai. Dù sao thì mỗi một bản nguyên đều rất vĩ đại. Câu hỏi của Adaf dường như đã vô tình chế nhạo hát ám bản nguyên. Ta làm sao mà biết được? Nếu như ta biết, thì có còn phải trở về. Một cách thê thản như thế này không? Hát ám bản nguyên nhìn chằm chằm vào Adaf, khiến Adaf cảm thấy có một sự áp lực khủng khiếp. Adaf run dậy nói. Nếu như có, ta sẵn sàng dâng hiến sức mạnh của mình. Adaf liền nhận được câu trả lời. Như ý người muốn, bản thân pháp tác là một phần sức mạnh của bản nguyên, phân tán đến trên người từng cấp thần. Sau khi cấp thần chết đi sẽ trở về bản nguyên. Sức mạnh pháp tác của Adaf vẫn có thể bù đắp lại một chút cho hắc ám bản nguyên. Adalph chỉ cảm thấy hắn không thể khống chế pháp. Tờ cờ hắc ám của bản thân mình được nữa. Pháp tác hác ám cứ vậy mà rời khỏi người hắn. Sau đó bị hắc ám bản nguyên hấp thu vào trong cơ thể. Thực lực của Adalph đã đạt đến 8 đạo pháp tắc nhưng lại sụt giảm một cách nhanh chóng. Hệ chủ của Adalph là hệ lôi. Cho dù đã mất đi pháp tác hác ám, thì hắn vẫn là một cấp thần ở giai đoạn đỉnh cao. Có điều, pháp tác mang đến tuổi thọ. Vậy nên tuổi thọ vốn đã ngắn ngủi của Adalph. Cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Adaf ngây lập tức giả đi rất nhiều. Adaf ngây người. Hy vọng vận mạnh có thể chiếu cố ngươi. Ta. Ta được vận mạnh chiếu cố sao? Adaf ngơ ngắt nhìn về phía hát ám bản nguyên. Hát ám bản nguyên cũng không nói rõ nên sử dụng biện pháp nào để đối phó với Trần Tùng mà ngược lại hấp thu hết sức mạnh của hắn. Adaf gần như tuyệt vọng. Hỏi. Hát ám bản nguyên vĩ đại. Làm sao để đối phó với thời không được vậy? Hát ám bản nguyên liền giả vờ như không nghe thấy Thật ra, hạt ám bản nguyên biết rõ, nếu như người giết chết hết tất cả các sinh vật, ngũ hành bản nguyên cùng những bản nguyên khác tự nhiên sẽ ra tay. Nhưng mà không thể làm như vậy được, quỷ diệt bản nguyên và tử vong bản nguyên sẽ là kết cục của nó, nó cũng sẽ trở thành một người vô gia cư nhỏ bé tội nghiệp. Hạt ám bản nguyên không trả lời, Baydav cũng không dám nói, mẹ nó, lỗ tai người điếc rồi à, lão tử đang hỏi người đấy, có nghe thấy không? Bản nguyên chỉ địa chỉ là nơi mang lại niềm hy vọng lớn nhất cho bây đa sắc. Nói không chừng những nơi khác cũng có hy vọng thì sao? Ai đa liền quay lại tìm kiếm lôi chỉ bản nguyên màu tím. Hắn là người mạnh nhất trong hệ lôi. Có khả năng là lôi chỉ bản nguyên sẽ trả lời câu hỏi của hắn. Bản nguyên ở trong bản nguyên chỉ địa đang ngủ, thỉnh thoảng sẽ vô ý thức di chuyển thân thể. Một ít năng lượng từ trong cơ thể sẽ vì vậy nào phát tán ra ngoài, chỉ là xác suất rất nhỏ. Hàng trăm năm hay hàng triệu năm. Cũng chưa chắc đã xảy ra một lần, nhưng Ada quả thật đúng là xui xẻo. Nếu như Ada khách xa lôi, chỉ bản nguyên một chút sẽ không bị sao. Nhưng ai bảo vừa đúng lúc hắn đến gần lôi chỉ bản nguyên chứ? Chỉ kịp nhìn thấy lôi chỉ bản nguyên, đang lơ lửng giữa không chung, năng lượng trên cơ thể bắt đầu di chuyển. Lôi chỉ bản nguyên giống như một con chó rơi xuống nước, đang rũ bỏ những giọt nước trên cơ thể mình. Những quả cầu năng lượng lôi điện có kích thước khác nhau, bị văng xuống giải rác xung quanh. Không rơi vào những bản nguyên khác, mà lại có ba quả cầu năng lượng lôi điện rơi vào người Adaf, mặc dù Adaf đã cố gắng né tránh, nhưng vẫn bị rơi trúng. Những quả cầu năng lượng lôi điện này, đều là năng lượng bản nguyên bên ngoài, cũng không đáng sợ lắm. Adaf ở giai đoạn đỉnh cao của cấp thân, nên cũng chỉ bị thương nhẹ. Nhưng lúc này Adaf đã mất hết pháp tắc hắc ám, thực lực sụt giảm, toàn thân Adaf như bị lửa đốt, nằm trên mặt đất kêu thảm thiết, toàn thân bị đốt cháy, tan chảy ra từng mảng một. Hát ám bản nguyên nhắm vào ta Lô chỉ bản nguyên cũng nhắm vào ta sao Trong một khoảng thời gian ngắn Hai chuyện vô cùng xui xẻo đã xảy đến với ta Bản thân ta đã bị vận mạnh bản nguyên chúc phúc Adolf lan lộn trên mặt đất Trong lòng tràn đầy oán hận Nếu như Trần Tùng không giết ta Ta cũng sẽ không thể sống nổi Vốn dĩ ta còn có mấy chục nghìn năm để sống Nhưng nếu ta chết Các người cũng đừng hòng sống sót Không biết đã trải qua bao lâu Adolf loạn chọn đứng dậy Trên cơ thể đầy rễ những vết bỏng loang lổ vô cùng đáng sợ, một nửa khuôn mặt cũng biến dạng, một phần hộp sọ cũng bị lộ ra. Vận mạnh bản nguyên nhìn Adaf rời đi, hy vọng vận mạnh sẽ chiếu cố người. Sự hợp nhất giữa quang minh bản nguyên với hát ám bản nguyên và tử vong bản nguyên với hủy diệt bản nguyên đã khiến Trần Tùng Càng. Tin chắc một điều, nếu muốn để tam vị nhất thể, nhất định phải điều chỉnh biến động thời không của chính mình, có như vậy mới có thể dung nhập một cách thuận lợi. Quang ám bản nguyên đã bị đánh bại, khiến hủy diệt bản nguyên vô cùng hưng phấn, nói. Chỉ cần có ý thức, thì không có ai là không sợ chết. Người giả vờ giả vịt làm cái gì? Trần Tùng hỏi. Các người đã điều chỉnh, để bản thân có thể hợp nhất như thế nào? Hoặc là các người đã học được nó như thế nào? Không phải từ khi sinh ra đã có thể hợp nhất đấy chứ? Tử vong bản nguyên nói. Khi chúng ta mới được sinh ra, chúng ta vô cùng mơ hồ, lúc đó vẫn còn rất hòa hợp, cũng không biết đã trải qua bao lâu. Thời không hợp nhất trước tiên đã khơi gợi mong muốn được hợp nhất giữa chúng ta, thời gian thấm thoát trôi qua, chúng ta đã có thể nắm vững, hủy diệt bản nguyên nhớ lại, nói. Rất khó để hợp nhất. Một lần hợp nhất thành công không có nghĩa là lần sau đều có thể hợp nhất. Điều đó còn phụ thuộc vào may mắn của bản thân, nhưng có vẻ như sau một khoảng thời gian nhất định, chúng ta đã có thể nắm vững một cách cụ thể về sức mạnh của mình, dần dần trở nên thành thạo hơn trong việc hợp nhất. Như vậy sẽ không thất bại khi hợp nhất nữa. Sau một khoảng thời gian nhất định có nghĩa là gì? Phụ thuộc vào may mắn. Chẳng lẽ là do vận mệnh bản nguyên sao? Hủy diệt bản nguyên và tử vong bản nguyên cũng không nói rõ ràng. Vì vậy Trần Tùng quay trở lại khu vực thời gian để thử triệu hồi thời không một lần nữa. Đúng vậy. Ngay cả khi thành công hợp nhất tương lai và quá khứ với nhau thì đó cũng là vấn đề về may mắn. Bởi vì Trần Tùng không thể tính toán chính xác, được bản thân ở tương lai. Khi triệu hồi ra là sau bao nhiêu ngày, theo lời của Hủy, diệt bản nguyên, bọn chúng phải trải qua vô số năm luyện tập mới, dần dần có thể nắm vững. Ba ngày sau tại khu vực thời gian, Tô Đại Trụ vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng nói, đại ca, ta đã đạt đến bán thần rồi. Trần Tùng mỉm cười, có phải không, Tô Đại Trụ đã trở thành bán thần. Năng lực thăng cấp của Tô Đại Trụ cũng không phải là quá nhanh, dù sao cũng thường xuyên ở bên con cái và mã ngọc. Trong lòng Trần Tùng cảm động. Để thăng cấp hệ xác thịt lên cấp thần, phụ thuộc nhiều vào thiên phú của thân thể, hơn là sự hiểu biết. Chỉ cần thân thể có thiên phú tốt, thì rất dễ dàng thăng cấp lên cấp thần. Thiên phú của tô đại trụ, chắc chắn không cần phải nghi ngờ, làm tinh là nơi toàn người tai. Đại trụ hệ xác thịt cũng là hạng nhất hạng nhì Nếu không phải là đại trụ mạnh, thì chính là đại tráng mạnh. Năng lực của tô đại trụ là phòng ngự, vô cùng vững chắc, và gần như không có điểm yếu. Năng lực của đại tráng là tấn công. Đoàn tấn công rất mạnh, và khả năng phòng ngự cũng không tệ, toàn thân nhìn như sát, nhưng lại không cân đối lắm, cái đầu là cứng nhất. Nếu như Tô Đại Trụ có thể đạt được pháp tác lực lượng, tiến vào thế giới thời không, hắn cũng có thể giúp đỡ thế giới, thời không sinh ra lực lượng bản nguyên, Trần Tùng lập tức nói. Đại trụ, người bước ra khỏi thế giới, thời không thử xem, Tô Đại Trụ khẽ gật đầu, thế giới thời không không thể thành thân, hắn cũng muốn nhìn thấy một lần, trước sự ngạc nhiên của Trần Tùng. Lại vô cùng hợp tình hợp lý, thiên phú của đại trụ, quả thực là yếu tố dị thường. Vừa ra khỏi khu vực thời gian, đã nhận được pháp tắc lực lượng ưu ái. Một đường pháp tắc màu lam nhạt, bao quanh tô đại trụ. Tô Tiểu An, con của tô đại trụ nhảy lên, vui sướng nói. Ba ba đã trở thành siêu nhân rồi. Sau này lớn lên con cũng sẽ trở thành siêu nhân. Sau khi hết thúc việc chuyển hóa pháp tắc, Trần Tùng hỏi. Đây là pháp tắc gì bên trong lực lượng pháp tắc vậy? Tô đại trụ gãi đầu. Nói. Có vẻ như đó là pháp tắc cân đối, có lẽ là do mọi phương diện được nắm vững trong cơ thể đều tương đối cân bằng. Trần Tùng cười nói, vậy đại trụ ngươi phải chịu khổ đi đến thế giới thời không của ta để biểu lộ ra năng lực cân đối của ngươi. Rồi, tôi đại trụ vui vẻ nói, khổ với không khổ cái gì chứ, ngươi là đại ca của ta mà, tôi đại trụ cũng không phải ngu ngốc, chỉ là thành thật, hắn đoán chừng nếu như không có Trần Tùng, với tính cách của hắn lúc đầu tận thế quyết định sẽ bị người ta lừa chết. Trần Tùng vỗ vai Tô Đại Trụ, đời trước Trần Tùng chỉ có một người anh em là đại trụ, nhưng đời này hắn có hai người anh em, một là đại trụ, hai là Pháp Vương, lực lượng bản nguyên đã được sinh ra, ngay khi hỏa chỉ bản nguyên được sinh ra, thứ được học nhanh nhất chính là hồng liên chi hỏa, mà thứ đầu tiên lực lượng bản nguyên học được chính là sự cân đối. Nếu bản nguyên biết, Trần Tùng cũng sẽ lần lượt học theo, năng lực cân đối này giống như bị động hơn. Trần Tùng đột nhiên phát hiện ra rằng việc điều khiển sức mạnh của bản thân trở nên vô cùng nhạy bén. Hay nói cách khác, hắn trở nên vô cùng nhạy cảm với việc tiêu hao dị năng. Một bản thể tương lai được triệu hồi, Trần Tùng lại bắt đầu triệu hồi bản thể của quá khứ. Trước đây, Trần Tùng chỉ có thể dựa vào may mắn, không ngừng cố gắng thử nghiệm. Giờ đây, với năng lực cân đối, Trần Tùng có thể cẩn thận kiểm soát việc tiêu hao dị năng. Không thành công sau một lần thử, nhưng sau 5 lần. Trần Tùng liền cảm thấy những dao động do thời không chịu hồi ra, giống như hai cục nam châm, trái dấu thì hút nhau. Trần Tùng ngây người một lát, sau đó sắc mặt trở nên cực kỳ hưng phấn, hai tay run dẩy, thử đem hai bản thân đó hợp nhất lại với nhau. Hai cái bóng từ từ chồng lên nhau, cho đến khi chúng hoàn toàn hòa quyện vào nhau. Trần Tùng mở to hai mắt, thực sự hợp nhất rồi, hắn hiện tại rốt cuộc là có loại sức mạnh nào, thời không bản nguyên này, mẹ nó, ở đâu rồi chứ? Mau ra ngoài để ta thí nghiệm một chút đi. Đây chỉ là quá khứ và tương lai, Trần Tùng điều khiển hai cái bóng này, hợp nhất với bản thân của hiện tại, tàm vị nhất thể. Trong đầu Trần Tùng vang lên một tiếng gầm thét, dị năng thời không bắt đầu sinh ra, những biến hóa thần bí không rõ. Trần Tùng cũng không biết quy lực đó đáng sợ đến mức nào, nhưng vào lúc này, Trần Tùng có một loại cảm giác. Trong nháy mắt Trần Tùng có thể quay về quá khứ và đi đến tương lai, Trần Tùng lấy ra một chiếc đồng hồ. Kiểm tra thời gian rồi sau đó nhắm mắt lại, khi Trần Tùng mở mắt ra một lần nữa, đã quay lại 10 giờ trước, mẹ nó, tất cả cũng chẳng có gì thay đổi cả, chỉ là sức mạnh, đã quay trở lại tam vị nhất thể mà thôi. Hơn nữa, bởi vì Trần Tùng có liên quan tới thời không, sử dụng dị năng nên cho dù quay trở lại 10 phút trước, dị năng thời không vẫn sẽ thiếu. Nói tóm lại, điểm khác biệt duy nhất giữa Trần Tùng và 10 phút trước đó là dị năng thời không thiếu một chút, Trần Tùng trọn tròn mắt. Sau tận thế được trọng sinh, dị năng không cùng với dị năng thời gian của ta đều biến mất. Khi đang ở cấp hoàng, dù thế nào, ta cũng không thể có được sức mạnh to lớn để chống đỡ bản thân như 12 năm trước. Một năng lượng thời không đến lam tinh, ta dựa vào sức mạnh của nó mới quay về quá khứ. Nhưng cũng có thể là chưa đủ, hoặc là do ta sử dụng chưa kỹ, quả cầu năng lượng thời không này cũng không đủ để chống đỡ nó. Sau đó, Trần Tùng bắt đầu sử dụng sức mạnh của chính mình. Sức mạnh của bản thân không đủ khiến cho tinh thể hoàn toàn vỡ vụn, và không còn nữa. Đây có thể là lý do tại sao sau khi ta trở về quá khứ, tất cả sức mạnh của ta đều biến mất, và chỉ còn sót lại dị năng không gian. Tại sao lại tồn tạo dị năng không gian, không có dị năng không gian, thì làm sao ta tích trữ được vật tư? Ta sống chết bảo vệ dị năng không gian sao? Trần Tùng bất cười, bất kể thế nào, có thể chứng minh rằng, việc quay trở lại quá khứ sẽ tiêu hao năng lượng, thời không quay ngược, không thể được khôi phục. Cùng với dị năng thời không, thế nhưng, với tốc độ dòng chảy thời gian trôi qua hơn 2.000 lần, khả năng khôi phục dị năng cũng chỉ giống như người ở thế giới bên ngoài hút một điếu thuốc. Vậy thì thử nghiệm sức mạnh của tam vị nhất thể một chút, Trần Tùng lại một lần nữa làm ra tam vị nhất thể, đi đến tinh tế và nhắm ngay vào một tinh cầu tĩnh lặng. Chỉ bằng một cái búng tay, tinh cầu này trải qua những thay đổi đáng kinh ngạc, không ngừng dựng lại, cuối cùng nó biến thành một tinh cầu tràn đầy sự sống. Trần Tùng ngẩn ngơ Tùy thể gãy nợ chạm nhẹ một cái, nó đã quay về bản thân của anh ở năm trước. Ngay cả khi ta có thể làm điều đó trước đây thì vẫn sẽ tiêu hao rất nhiều công sức. Trần Tùng muốn thử nghiệm sức mạnh công kích của hắn hiện tại một chút, nhưng mà hắn nghĩ với sức mạnh của hắn ở hiện tại, có lẽ sẽ gây ảnh hưởng tới tính ổn định của thời không ấy nhỉ? Mặc dù nói chỉ khi đánh không gian bản nguyên thì mới dẫn cả thời không xuất hiện. Nhưng nếu giờ hắn trực tiếp phá hủy tính ổn định của không gian và thời gian thì chắc chắn cũng sẽ phạm phải quy tắc của không. Gian và thời gian bản nguyên, quy tắc cũng không phải chỉ có mỗi một cái. Nếu như đúng thật chỉ có duy nhất một quy tắc, thì đó chính là không được phạm vào lợi ích của bản nguyên. Nếu như hắn động tới tính ổn định của thời không, thì điều đó chính là vượt qua luôn cả ngũ. Hành. Trực tiếp lấy cứng đối cứng đánh, với thời không bản nguyên. Lúc này, trong vũ trụ manh mông bỗng xuất hiện vô số điểm sáng. Trần tung cẩn thận nhìn. Những điểm sáng đó đều là những hạm đội phi thuyền. Chúng nhiều tới mức dày đặc Nhìn như vô tận vậy Trên phi thuyền còn có biểu tượng của hai đại đế quốc Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn mục tiêu của chúng Chính là Lam Tinh Trần Tùng hít mắt lại Việc giết hết tất cả các nhân vật quan trọng Trong cả hai đế quốc Vô Si và ziman Cũng không phải là việc gì khó Hắn mà muốn Giết A Đặc thì chỉ cần dùng một suy nghĩ là đủ Gia tốc thời gian thôi mà Nhưng mà hai đại đế quốc Còn có vô số con dân Vô số hạm đội Con bài tẩy cuối cùng của hai đại đế cuối chính là sẽ chu sát một số lượng lớn sinh linh để cho bản nguyên tới tru sát Trần Tùng. Không phải nói đánh chết Adaf thì hai đại đế quốc sẽ không thể nào tiếp tục kế hoạch diệt thế được nữa. Mỗi một con dân của hai, đạ một đế quốc, đều lấy đế quốc làm niềm tự hào. Bọn họ có tín ngưỡng, mà việc diệt thế cũng không phải là việc cần có thực lực ngang với Adaf mới làm được. Đoàn sát thủ này của hai đại đế quốc đã được chuẩn bị trước trong vô số năm. Có cả một quy trình thực hiện hoàn thiện và thành thục. Lúc bắt đầu không phải là vì để đối phó với Trần Tùng, mà chiêu này họ dùng để kiêm chế lẫn nhau. Kiếm một điểm cân bằng, người dám bắt nạt nói đế quốc ta không có đại đế, nhân tài hiếm hoi, dám bắt nạt ta quá ác, thì chúng ta sẽ cùng nhau diệt vong. Bất kể là đế quốc nào đi chăng nữa, thì cũng đều có năng lực tự bạo. Nếu như việc chỉ đơn giản như giết Adaf là có thể giải quyết, xong thì Trần Tùng con chẳng cần động tay. Hắn chỉ cần phái cẩu sát thủ ra tay là được rồi. Trần Tùng chỉ lướt mắt, một cái, đã có một số lượng lớn phi thuyền nổ tung. Chỉ trong chấp mắt, Trần Tùng đã đi tới trước mặt bọn họ. Hắn nhả nhạt nói, cút xa ra một chút. Một bóng người từ trong phi thuyền hiện ra, không ngờ đó là Amber phải mặt hắn ta lạnh lùng. Hắn ta đưa cho Trần Tùng một cái máy truyền tin. Đây là thỉnh cầu từ đại đế Tây Đạc. Hy vọng ngươi nhận lấy, việc này có lợi đối với cả đôi bên chúng ta. Aida thoát đi ra khỏi vùng đất của bản nguyên, trong lòng hắn ta tràn đầy oán độc, không ngờ Trần Tùng lại đánh cho quang ám bản nguyên bị thương, thời gian mới trôi qua có bao lâu đâu mà hắn đã có thể làm như vậy rồi, nếu như cứ tiếp tục kéo. Dài thời gian để cho Trần Tùng lớn mạnh thêm thì sợ rằng sau này tới bản nguyên cũng chẳng phải là đối thủ của hắn nữa, cứ thế mà bị hắn xóa đi luôn. Không thể để cho Trần Tùng tiếp tục trưởng thành, ta đã bị vận mạnh bản nguyên chúc phúc, sống cũng không được bao lâu nữa cả. Vậy thì ngươi cũng đừng hòng mà sống nổi, chúng ta cùng nhau đi đời đi. Lôi tát đức tình nguyện, vì đế quốc mà hy sinh bản thân, bảo toàn chúng sinh, để lại chút hy vọng. Nhưng không phải ai cũng là lôi tát đức. Ây đâu chính là một ví dụ cực đoan ngược lại, ta thà rằng ta đi bắt nạt cả thế gian, còn hơn là để người trong thế gian này bắt nạt ta. Sau khi ta chết đi, thì có hồng thủy ngập trời, ta cũng không quan tâm, tất cả đừng ai mong được sống sót. Nhưng mà trước tiên hắn phải xác nhận thử xem Trần Tùng đã chết hay chưa đã, nếu chết rồi thì đó là tốt nhất, còn nếu như hắn chưa chết thì xin lỗi, Adolf ta phải đắc tội với tất cả mọi người rồi. Kết quả là Adolf vừa ra khỏi vùng đất của bản nguyên, thì hắn ta liền nhận được tin tức về Trần Tùng, hạm đội phi thuyền bắt gặp Trần Tùng ở trong vũ trụ, Adolf mắng to, bé hơn phần trăm bé hơn, Trần Tùng vẫn chưa chết ư, Trần Tùng tốn khá nhiều thời gian là liên quan tới việc hắn ở trong khu vực thời gian. Trần Tùng nhàn nhạt nhận lấy máy chuyển tin. Hắn muốn xem thử tây thả thất sẽ nói gì. Chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lẽo ác độc của Adanf, chuyển lại từ phía đối diện. Trần Tùng, ngươi đúng là được lắm đấy. Quan ám bản nguyên cùng nhau liên thủ, mà cũng không đánh chết được ngươi. Ngược lại còn làm chính bản thân bị thương. Sự trưởng thành của ngươi, làm cho ta cảm thấy sợ hãi. Trần Tùng, đừng nói rằng ta không cho ngươi cơ hội. Bây giờ... Ngươi ngay lập tức hủy đi tinh thể thời gian và không gian của ngươi đi cho ta, ngay lập tức. Nếu không thì ta sẽ lập tức tự bạo, ta sẽ không cho ngươi thêm thời gian để ngươi trưởng thành nữa. Trần Tùng không hiểu, chuyện khi nãy vừa xảy ra làm sao mà Adak lại biết được. Nhưng mà trong lòng Trần Tùng thầm cười lạnh, câu ngươi nói nghe châu bò thật đấy. Mấy câu ngươi nói là câu ngươi nói ra được đó à? Trần Tùng nói với giọng u ấm. Nếu như ngươi đã biết rằng, quang ám bản nguyên bị thương là do bị ta đánh vậy, Thì làm sao ngươi dám xác định rằng, các bản nguyên, dám cùng nhau tới đây để loại bỏ ta. Có cho bọn chúng thêm một lá ga nữa, thì bọn chúng cũng chẳng dám đâu. Nếu như bọn nó dám liên thủ lại, thì lúc đó không biết ai loại bỏ ai đâu. Idaf gào thép nói. Vậy thì ngươi cứ thử mà xem. Idaf giống như một con bạc đã đi tới ngõ cụt. Bây giờ hắn đã không công đường nào để đi nữa rồi. Chỉ còn duy nhất một con đường là liều mạng mà thôi. Trần Tùng hờ lạnh một tiếng, thử thì thử. Nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, sắc mặt của Albert lập tức biến đổi, cả người hắn ta run lên. Thật sự phải đi tới bước đường này hay sao? Trần Tùng, chúng ta cũng coi như là có quen biết. Có thể nói chuyện đàng hoàng với nhau được không? Albert đau khổ nhắm mặt lại, hắn ta còn có vợ và con gái yêu, liệu có cần phải hủy diệt tất cả như thế hay không? Trần Tùng nhàn nhạt nói. Không phải là ta muốn hủy diệt thế giới này. Người phải hiểu cho rõ, hắn ta lấy sự hủy diệt của thế giới ra, để uy hiếp ta. Muốn ta tự phế bản thân mình đi. Xin lỗi, ta không phải là loại người cao thượng tới như thế. Albert tự lầm bẩm một mình. Cái này không phải là do Adap tự mình nói là được. Quá trình này, ít nhất cũng phải có sự đồng ý của vài người. Nếu không, thì nếu như vị đại đế nào đó nghĩ không thông, tâm trạng không tốt. Vậy chẳng phải là cả thế gian này đều phải đi theo bồi táng hay sao? Vẫn còn một ngày để xoay chuyển. Hắn ta giống như đang tự lầm bẩm một mình, mà cũng giống như đang nói với Trần Tùng. Đúng thật là vậy, nếu như hai đại đế quốc chọn cách tự bạo thì Trần Tùng cũng không có cách gì để ngăn nổi, bởi vì hai đại đế quốc có quá đông con dân, Trần Tùng giết không hết nổi, hắn giết một ít thôi là đã gây nên cảnh tự bạo rồi. Cách duy nhất hắn có thể làm chính là đánh vỡ hy vọng của bọn họ, đánh thắng được bản nguyên để bọn họ thấy được rằng tới bản nguyên cũng không thể nào uy hiếp nổi tới Trần Tùng, chỉ có cách đó mới có thể khiến bọn họ từ bỏ. Tạm vị hợp nhất thể Khiến cho Trần Tùng cũng không biết rằng, bây giờ bản thân đã đạt được tới sức mạnh như thế nào rồi. Nhưng, thiên tính của cậu, khiến Trần Tùng cảm nhận được như thế này vẫn chưa đủ. Vẫn chưa chắc chắn rằng, hắn có thể thắng được bản nguyên. Ta chỉ cần chăm sóc lan tinh cho thật tốt là đủ. Còn lại sự sống chết của những tinh cầu khác, chẳng có liên quan gì tới ta hết. Còn mẹ nó chứ? Ta cũng đâu phải là đứng cứu thế đâu. Bỗng nhiên có một câu nói của lôi tát đức hiện lên, trong đầu Trần Tùng. Khi xưa... Obonet đại chiến với Isman ở Lam Tinh, sau đó hủy diệt mất Lam Tinh. Có lẽ khi đó ngươi cũng cảm thấy rất hận nhỉ. Chắc ngươi cũng không muốn trận chiến của chúng ta làm ảnh hưởng tới cả thế giới này, trở thành những người mà ngươi đã từng căm ghét chứ đúng không? Trickman từng nói qua, kể cả quá khứ hay là tương lai, có lẽ ngươi sẽ làm ra chuyện mà ta đã từng làm. Trần Tùng không hận Obonet và Isman ư? Không. Làn sao hắn có thể không hận cho được? Vì sao thần tiên các ngươi đánh nhau? lại khiến cho Lan Tinh gặp nạn, người có biết, trong vòng 12 năm mặt thế xảy ra, ta sống như thế nào hay không? Trái tim của ta cũng không phải trở nên lạnh lẽo như thế này từ đâu, chỉ là do ta đã trải qua quá nhiều chuyện, dần dần nó trở nên lạnh lẽo mà thôi. Những lời Isman nói là đúng, cuối cùng ta vẫn trở thành loại người mà khi xưa ta căm ghét nhất. Trần Tùng nắm chặt bàn tay lại, hắn nắm được sức mạnh trong tay không phải là vì để giúp bản thân có thể thay đổi việc, mà bản thân hắn muốn thay đổi hay sao? Vì sao ta nhất định phải chờ bản nguyên tìm tới tận cửa, mà ta không thể đích thân đi tìm bọn náo cơ chứ? Kể cả ta có đánh không lại, thì ta vẫn có thể quay ngược thời gian về thời điểm hiện tại, coi như là chưa có chuyện gì xảy ra hết. Ta cố gắng hết sức rồi, nếu thật sự ta có đánh không lại, thì các người cũng đâu thể lấy đạo đức ra, để trói buộc ta, có đúng không? Trần Tùng quay về Lam Tinh, hắn nói với hủy diệt bản nguyên. Đưa ta tới vùng đất của bản nguyên đi, quay đầu lại. Hắn lại cười với Pháp Vương rồi nói, cậu thủ lĩnh, nhờ ngươi đó, khi ta không có ở nhà, thì làm tinh giao cho ngươi chăm sóc. Pháp Vương ngẩn ra, cuối cùng ngươi cũng thừa nhận ta là chó thủ lĩnh rồi ư. Pháp Vương vỗ ngực đáp với vẻ hung hồn, tên tâm, cứ để ta lo. Trần Tùng không hề biết vùng đất của bản nguyên ở đâu, nhưng mà hủy diệt bản nguyên thì biết. Bây giờ Pháp Vương có sự trợ giúp của bản nguyên, thế nên trừ bản nguyên ra thì không một ai có thể đánh nổi hắn cả. Kể cả có nhiều cấp thần tới đâu cũng không được, cầu thủ lĩnh không ở nhà, vậy thì chó thủ lĩnh sẽ là lão đại ở đây. Tất nhiên là hủy diệt bản nguyên biết nhà nó ở đâu. Nó chỉ cần dùng, một suy nghĩ là có thể quay về nhà rồi, nhưng một khi nó về nhà là nó sẽ bị ăn đánh. Hủy diệt bản nguyên đưa Trần Tùng về khu vực bên ngoài của vùng đất bản nguyên, Trần Tùng bình tĩnh nói. Được rồi, bây giờ người quay về giúp Pháp Vương đi. Hủy diệt bản nguyên cảm thấy rất sợ khí tức mà Trần Tùng đang phát ra lúc này. Nó gật đầu nói Đại ca, ngươi cẩn thận một chút nhé Từ nay về sao phải trông chờ vào ngươi rồi Trần Tùng cười gật đầu Hắn tiến vào bên trong vùng đất của bản nguyên Từ sau khi Trần Tùng tam vị nhất thể thành công Ở vùng đất bản nguyên Vận mạnh bản nguyên phát tiết lửa giận của nó lên người Adaf Giúp nó khôi phục lại chút màu trắng Vận mạnh bản nguyên màu trắng âm thầm cảm nhận được điều gì đó Nó đi tới nơi cao nhất của vùng đất bản nguyên Nơi này có thời gian bản nguyên Và không gian bản nguyên đang nghỉ ngơi, vận mạnh bản nguyên nói, đột nhiên ta cảm nhận được một luồng sức mạnh nguy hiếp tới sự tồn tại của các ngươi Sức mạnh nguy hiếp tới sự tồn tại của không gian và thời gian ư, trước đây, Trần Tùng mới chỉ sinh ra được thời gian và không gian, sức mạnh đó của hắn là sức mạnh mới được sinh ra. Vậy làm sao nó có thể uy hiếp tới không gian và thời gian đã được sinh ra qua vô số kỷ nguyên được? Nhưng sau khi Trần Tùng tam vị nhất thể, sức mạnh của hắn lại có sự thay đổi về chất. Trần Tùng của lúc này đã có thể uy hiếp được thời gian và không gian rồi. Không gian bản nguyên nói, lần đầu tiên có sự tồn tại của một sức mạnh như vậy đó. Thời gian bản nguyên nói, là cái tên hệ thời, không nằm ngoài vận mệnh đó à. Vận mạnh bản nguyên nói, ta không cảm nhận được vận mạnh của hắn ta, ta cũng không rõ nữa, có lẽ là hắn ta đó. Ta đột nhiên cảm nhận thấy được, hắn ta uy hiếp tới sự tồn tại của bản nguyên thì xứng đáng bị loại bỏ. Thời gian bản nguyên nói, Đúng gia định để cho hắn ta trưởng thành thêm chút nữa, thì sẽ gọi hắn ta tới đây. Xem xem liệu có thể học được chút sức mạnh thời không nào từ trên người hắn ta hay không. Vậy mà không ngờ nhanh như vậy, hắn ta đã có thể uy hiếp tới chúng ta rồi. Không gian bản nguyên nói. Chúng. Tờ A không nên ra tay với hắn ta. Hắn ta đã trải qua kiếp nạn của vận mệnh rồi. Vận mạnh bản nguyên nói. Hắn ta đã uy hiếp tới sự tồn tại của các ngươi rồi. Dung hợp đi. Không gian và thời gian bản nguyên rời khỏi vùng đất của bản nguyên. Chúng nó ở trong không gian âm thầm dung hợp, không một tiếng động, Trần Tùng tiến vào trong vùng đất bản nguyên, hắn cảm thán, vùng đất của bản nguyên này có vài nét giống với thế giới thời không của hắn, vùng đất của bản nguyên không hổ với cái tên của chính nó, các bản nguyên đều tụ tập lại ở nơi đây. Nếu như nói Abel chỉ là một con kiến, hắn bò vào trong phòng của ngươi, thì ngươi sẽ chẳng hề hay biết gì, vậy thì khi Trần Tùng đi vào đây, hắn giống như là một tiểu hắc tử to bằng lòng bàn tay. Diện mạo cực kỳ đáng sợ, khiến cho người nhìn mà sợ chết khiếp, không thể không để mắt tới nó. Trần Tùng nhìn xung quanh một vòng. Không gian bản nguyên và thời gian bản nguyên đâu rồi? Sao lại không thấy bọn nó nhỉ? Trần Tùng mở miệng cười nói. Hi chào các vị, lần đầu tiên gặp mặt. À, ở đây còn có vài người bạn cũ nè. Bản nguyên quan sát Trần Tùng, bọn nó không biết Trần Tùng định tới đây để làm gì. Hạt ám bản nguyên quan sát Trần Tùng, lửa giận trong lòng nó bùng cháy. Bản thân nó cũng là kẻ âm hiểm nhất ở đây. Hạt ám bản nguyên liếc mắt nhìn độc chi bản nguyên, ở cách đó không xa. Âm thầm ném cho nó một cái thái độ tiêu cực. Bản nguyên cũng có mạnh có yếu. Mạnh nhất chính là thời gian và không gian. Bỏ qua mấy cấp bậc bên dưới của các bản nguyên bình thường khác, thì kẻ yếu đuối nhỏ bé nhất chính là độc chi bản nguyên. Nó còn chẳng bằng những bản nguyên bình thường khác. Vận mạnh bản nguyên nhìn chằm chằm vào chân tung. Người không nên tới đây, độc chi bản nguyên nóng nảy nói, Ngươi có nghe thấy chưa hả? Bảo ngươi nhanh chóng cút đi đó. Độc chi bản nguyên không chỉ bị ảnh hưởng bởi hát ám bản nguyên, mà nó cũng có ý định nịnh bỡ cả vận mệnh bản nguyên nữa. Đây chính là cái đùi siêu lớn, chỉ xếp sau mỗi không gian và thời gian đó. vẻ mặt Trần Tùng không có biểu hiện gì cả. Lần này khi tới đây, hắn đã có cả sự mạnh mẽ do tam vị nhất thể đem lại. Điều quan trọng hơn nữa, đó là hắn còn có biện pháp bảo mạnh. Đó chính là quay ngược thời gian. Hắn chỉ cần quay ngược lại khoảng thời gian. Khi mọi việc chưa xảy ra là được, nếu như hắn cảm thấy mọi chuyện không ổn thì hắn sẽ trốn đi ngay tức khắc. Hắn không thể động bừa và vận mạnh bản nguyên, nhưng loại không có đại ca bảo vệ như Độc Chi bản nguyên mà cũng dám nói chuyện với ta như thế ư? Rít gà dọa khỉ, đánh thì đánh chim đầu đan, không còn đối tượng nào phù hợp để hắn dùng, để lập quy hơn Độc Chi bản nguyên nữa rồi. Thời gian của Trần Tùng không nhiều, trạng thái tam vị nhất thể của hắn không thể duy trì quá lâu. Nếu hắn muốn duy trì tam vị nhất thể Thì nhất định hắn phải thời thời khác khác duy trì triệu hồi thời không? Trần Tùng cười hiếp. Mắt lại, hắn hướng về phái độc chi bản nguyên vẫy vẫy tay. Động tác vẫy tay này của Trần Tùng khiến cho độc chi bản nguyên cảm thấy nó đang bị sỉ nhục một cách rất thậm tệ. Người coi ta là cái gì mà ngươi dám vẫy tay như vậy với ta hả? Nhưng ngay sau đó, độc chi bản nguyên cảm nhận được cơ thể của bản thân. Nó đang không chịu theo sự khống chế của nó nữa mà tiến về phía trước, đứng trước mặt Trần Tùng. Độc chi bản nguyên ngẩn ra. Sau đó nó định nhân tiện chuyện này để dính vô Trần Tùng, muốn ôm lấy Trần Tùng. Sau đó lợi dụng đặc tính sức mạnh của mình để dung giải cơ thể Trần Tùng. Trần Tùng cười, nhẹ nhàng thổi một cái, cái thổi này của hắn giống như một luồng kịch độc vậy, độc chi bản nguyên tựa như không còn trên thế gian nữa vậy, trực tiếp biến mất. Tớ Trần Tùng cũng ngẩn ra. Đúng là khi ta ở trong trạng thái tam vị nhất thể thì siêu mạnh luôn. Trước đây, khi hắn xóa bỏ đi quang ám bản nguyên Còn phải tốn chút sức lực Vậy mà không ngờ hắn xóa bỏ độc chi bản nguyên Thì chỉ cần thổi một cái là được Thậm chí Trần Tùng con đã chuẩn bị sẵn tinh thần Phải thổi thêm vài ba cái rồi Cái này đã vượt qua cả sức mạnh của Thời không Trần Tùng nghĩ Có lẽ chuyện này cũng một phần là Do độc chi bản nguyên quá yếu đuối cũng nên Cảnh tượng ấy đã khiến cho tất cả các bản nguyên Đều cảm thấy rất bất ngờ Vận mạnh bản nguyên là người cảm nhận được rõ ràng Nhất nó cảm nhận được trên thế gian này Đã không còn độc chi bản nguyên cũ nữa rồi, còn độc chi bản nguyên mới muốn được sinh ra, thì cũng còn cần thời gian. Hắn làm việc này nhẹ nhàng giống như khi thời không bản nguyên xóa bỏ những bản nguyên khác vậy. Quả nhiên là hắn sở hữu sức mạnh, uy hiếp được tới thời không bản nguyên. Quy tắc cơ bản nhất của bản nguyên chính là không đụng chạm tới lợi ích của bản nguyên. Khi Trần Tùng vừa định mở miệng nói chuyện, thì sắc mặt hắn đột nhiên, biến đổi, ở bên ngoài vùng đất của bản nguyên. Có một luồng sức mạnh thần bí cực kỳ mạnh mẽ, đang được sinh ra. Các bản nguyên khác cảm nhận được luồng sức mạnh này cũng bắt đầu. Có tự tin hơn hẳn. người không hề sợ hãi gì bản nguyên cả, mà cứ như thế xóa bỏ bản nguyên đi. Hôm nay, ngươi dám xóa bỏ đi độc chi bản nguyên. Vậy thì ngày mai e rằng, ngươi sẽ không để thời không bản nguyên vào trong mắt nữa luôn. Những bản nguyên có thể dung hợp với nhau, đều dung hợp lại. Nếu không thì bọn nó sẽ không thể chống lại Trần Tùng được. Không gian của vùng đất bản nguyên được mở ra, một luồng năng lượng thể màu trắng bạc xen lẫn cả những chấm đen màu đen xuất hiện trên đỉnh đầu Trần Tùng. Đây chính là màu sắc của năng lượng thời không, thời không bản nguyên to bằng khoảng 78, cái sân bóng. Nếu như nó muốn, thì trông nó hoàn toàn có thể to tới vô hạn. Điều quan trọng không phải là kích cỡ, mà là năng lượng to nhỏ của nó. Trần Tùng ở trong đó, hắn cảm nhận được năng lượng vô biên của nó, một giọng nói xuất hiện trong đầu của Trần Tùng. Ngươi làm thế nào để đạt được trạng thái như hiện tại của ngươi, có thể dạy cho chúng ta hay không? Thời không bản nguyên vừa nói, vừa sử dụng sức mạnh thời không mạnh mẽ to lớn, xây dựng nên một thế giới thời không. Cái này giống như dị thời không của Trần Tùng vậy. Nếu như hắn dùng hành tẩu thời không, thì cũng chẳng thoát ra được khỏi dị thời không như thế này được. Nhưng hiện tại với trạng thái như thế này, thì Trần Tùng còn có thể thoải mái đi tới tương lai và quá khứ, chứ nói gì là đi ra khỏi. Đị thời không này. Dạy các ngươi ưu. Quả nhiên, bản nguyên không phải là đứng toàn năng. Pháp tác tiến vào bên trong cơ thể của cấp thần, chính là để cấp thần giúp nó hoàn thiện bản nguyên của chính nó. Trên mặt Trần Tùng hiện lên nụ cười. Tất nhiên là có thể rồi. Bây giờ ta sẽ thể hiện, cho các người thấy sức mạnh của nó. Ta thích nhất là đi làm thầy giáo đó. Trần Tùng khống chế năng lượng thời không của bản thân. Sử dụng quay ngược thời gian. Bây giờ hắn có năng lượng của tam vị nhất thể. Chắc chắn chất lượng của nó sẽ cao hơn dị năng thời không đơn thuần rồi. Hắn sẽ phân tách thời không bản nguyên ra, sau đó xóa từng cái một đi. Trước đây Trần Tùng không làm được việc này. Bởi vì cả hai phía đều là dị năng thời không giống như nhau. Còn so về lượng thì Trần Tùng hoàn toàn không thể so sánh nổi với đối phương. Thời không bản nguyên bắt đầu giải thể ra từng chút một. Trong lòng Trần Tùng vui mừng điên cuồng, kể cả là thời không bản nguyên đã được sinh ra vô số năm thì sao chứ? Chẳng phải nó vẫn bị ta, một kẻ vừa mới sinh ra, làm cho phải giải thể ư. Nhưng khi giải thể được 1/3 Trần Tùng bỗng phát hiện ra, hắn gặp phải một luồng dị năng không gian cực kỳ mạnh mẽ. Nó đang chống lại sự giải thể do hắn tạo ra. Luồng sức mạnh này to lớn tới, không có cách nào qua thể so sánh được. Một lực có thể địch mười, mặc dù sức mạnh của thời không bản nguyên kém xa Trần Tùng. Nhưng mà sức mạnh của nó, thực sự rất lớn mạnh. Sức mạnh này giống như không có điểm cuối vậy. Trần Tùng tiếp tục cưỡng chế tiến hành quá trình giải thể. Hắn không biết rằng. Suốt cuộc là năng lượng thời không của hắn dùng hết trước tiên, hay là năng lượng thời không của thời không bản nguyên cạn kiệt trước? Thời không bản nguyên nói, quả nhiên sức mạnh mà ngươi sở hữu huy hiếp được tới chúng ta. Ngươi dạy chúng ta đi. Nếu như chúng ta học được, thì chúng ta sẽ thả cho ngươi đi. Nếu như thời không bản nguyên cũng nắm trong tay tam vị nhất thể, vậy thì từ nay về sau Trần Tùng sẽ chẳng còn là mối huy hiếp của chúng nữa. Ngược lại, nếu thời không bản nguyên không học được, thì Trần Tùng sẽ không thể rời đi. Trong đầu Trần Tùng nhanh chóng suy nghĩ, dựa theo những gì mà hủy diệt và tử vong nói. Chỉ khi nào ta làm tổn thương tới ngũ hành bản nguyên, thì không gian bản nguyên mới ra tay. Từ đó mới dẫn tới việc thời không dung hợp lại. Vậy mà tại, vì sao ta mới chỉ ra tay với độc tri bản nguyên, mà thời không bản nguyên đã liên hợp lại rồi? Hơn nữa, các bản nguyên muốn dung hợp lại với nhau, thì còn cần một quá trình. Vậy có nghĩa là từ trước khi ta tới, bọn nó đã bắt đầu dung hợp rồi. Thời không bản nguyên nói ta uy hiếp tới bọn nó. Nếu như ta đoán không sai, thì bọn nó đã dung hợp từ ngay sau khi ta nắm được tam vị nhất thể. Vận mạnh bản nguyên không cảm nhận được thời không bản nguyên. Nhưng nó có thể cảm nhận được liệu không gian và thời gian bản nguyên có gặp phải nguy hiểm nào hay không. Cái này giống như mẽ. Phạn vậy, nó không cảm nhận được vận mạnh của Trần Tùng. Nhưng nó có thể cảm nhận được liệu Trần Tùng có gặp phải nguy hiểm nào hay không. Trần Tùng nhận ra... Kể cả hắn không tới vùng đất của bản nguyên xem thử, thì thời không bản nguyên cũng sẽ tới tìm hắn. Bởi vì hắn đã hủy hiếp tới bọn nó rồi, hắn đã phạm phải quy tắc của bản nguyên, sẽ không thể nào có chuyện Trần Tùng, thật sự dạy tam vị nhất thể, cho thời không bản nguyên. Nếu dạy thật thì sau này ta, còn biết làm sao được nữa, ta lấy đâu ra yêu thế nữa chứ. Lúc này, bộ phận thời không bản nguyên, đã bị Trần Tùng xóa bỏ, không ngờ lại tự động khôi phục lại. Sức mạnh của thời không bản nguyên quá, lớn mạnh. Trần Tùng xóa đi thì nó lại tự khôi phục lại. Không thể nói tam vị nhất thể không trâu bò. Nó rất trâu bò, nhưng mà những thứ cơ bản Trần Tùng nắm được quá mỏng manh, hắn có thể khiến năng lượng thời không xảy ra sự thay đổi về chất. Nhưng lượng dị năng lượng hắn có quá ít. Nếu như Trần Tùng sở hữu một trên mười lượng dị năng thời không, mà thời không bản nguyên có, thì hắn đã có thể xóa bỏ đi, thời không bản nguyên luôn rồi. Ánh mắt Trần Tùng lạnh đi, trước mắt, tơ amơ vị nhất thể, mà hắn vó... Không phải là tam vị nhất thể ở hình thái hoàn toàn, tam vị nhất thể của hiện tại mới chỉ là dung hợp giữa bản thân trong quá khứ và bản thân trong tương lai mà thôi. Mà để triệu hồi ra bản thân trong tương lai, Trần Tùng cần sử dụng mất một trên hai lượng dị năng của bản thân. Nếu như hắn triệu hồi ra 10 bản thân trong tương lai và 10 bản thân trong quá khứ, từ đó dung hợp thành 10 người, sau đó không ngừng nhân vào nhau thì sao nhỉ? Vậy thì sức mạnh mà hắn có sẽ được nhân lên gấp ngàn gấp vạn lần, hết là gấp 10 lần thôi. Ừm. Hắn không thể chịu hồi 20 lần như thế được. Làm vậy thì hắn sẽ chẳng còn chút sĩ năng nào cả. Vậy thì không phải là quá nguy hiểm hay sao? Ít nhất thì hắn cũng phải giữ lại 3 phần năng lượng để bảo vệ bản thân. Như này đã là giới hạn cuối cùng mà Trần Tùng có thể lấy ra để sử dụng rồi. Khóe miệng Trần Tùng nhét lên. Hắn biến mất ngay trước mặt thời không bản nguyên. Gì chứ chuyện trốn chạy thì ta là chuyên gia đó. Vì sao hắn không trực tiếp thi triển luôn? Thời không bản nguyên cũng đâu phải là đồ đần đâu. Nó sẽ trơm mắt đứng yên đó, nhìn hắn thi triển tam vị nhất thể hay sao? Trong chớp mắt, Trần Tùng quay về thời gian nửa tiếng trước, khi hắn vẫn chưa sử dụng tam vị nhất thể. Chiêu này ngươi cũng không biết có đúng không? Mặc dù hắn không dùng tam vị nhất thể, nhưng vì có ký ức, nên Trần Tùng biết rõ bản thân nên sử dụng như thế nào. Đây mới là lý do Trần Tùng có dũng khí dám đi tới vùng đất bản nguyên. Bây giờ chuyện không còn chỉ là chuyện đơn giản, giữa Trần Tùng và hai đại đế quốc nữa. Bản nguyên cho phép Trần Tùng trưởng thành nhưng nó không cho phép Trần Tùng trưởng thành tới mức có thể uy hiếp tới chúng nó. Trần Tùng ở trong khu vực thời gian để hồi phục lại dị năng, sau đó hắn lại sử dụng tam vị nhất thể, không ngừng triệu hồi bản thân, cả ở trong quá khứ lẫn tương lai. Lượng dị năng tiêu hao khi triệu hồi bản thân trong quá khứ có thể coi như không tính tới. Trần Tùng nuốt liền một lúc ba giọt nước mắt của ngưng xương, tổng cộng triệu hồi được 15 bản thân. Đúng ra hắn chỉ còn lại khoảng 2. Năm phần năng lượng, nhưng nước mắt của ngưng xương giúp cho hắn hồi phục được thêm nửa phần nữa. Hắn có đứng yên trong khu vực không gian, để phục hồi lại dị năng cũng không có tác dụng gì cả, bởi vì triệu hồi thời không, cũng có cực hạn của nó. Trần Tùng có đôi chút thất vọng, hắn làm kiểu tự nhân lên này cũng không phải là sức mạnh, cũng sẽ tăng lên theo cấp số nhân, mà nó chỉ tăng sức mạnh lên gấp 15 lần so với trước đây thôi, không biết là như này, liệu có thể đánh lại được không gian bản nguyên hay chưa. Cứ thử là biết liền, Trần Tùng quay lại vùng đất bản, nguyên một lần nữa. Quả nhiên, từ khi Trần Tùng chưa ra tay với độc chi bản nguyên, thì thời không bản nguyên đã bắt đầu dung hợp rồi. Hai mắt Trần Tùng, sáng lên, hai cái đó vẫn còn chưa triệt, để dung hợp thành công có đúng không? Tốc độ của người đúng là chậm quá đi thôi. Trần Tùng bắt đầu trực tiếp động thủ, hắn sử dụng thời không dị năng để xóa bỏ đi thời không bản nguyên, mặc dù thời không bản nguyên chưa hoàn toàn dung hợp lại. Nhưng đã có một phần của bọn nó dung hợp lại với nhau, hơn nữa còn đang tiếp tục dung hợp, với tốc độ rất nhanh. Trần Tùng mở to mắt nhìn nó, thực ra như thế này, đã có thể tính là dung hợp rồi, bởi vì thời không dị năng quá lớn mạnh. Thế nên nó vẫn chưa thể dung hợp hoàn toàn, trong chớp mắt được, nhưng mà nó mới chỉ dung hợp một phần. Sức mạnh của nó đã cực kỳ to lớn rồi. Đối với việc Trần Tùng đang xóa thời không bản nguyên đi, thời không bản nguyên bình tĩnh nói, dạy ta làm xoa, để có thể sử dụng ra loại sức mạnh. Mà ngươi đang sử dụng đi Trần Tùng cười nói để ta dạy cho ngươi khi Trần Tùng đã xóa bỏ được một trên ba thời không bản nguyên thì nó không còn bình tĩnh được nữa nó cảm nhận được sự uy hiếp thế nên nó không để yên cho Trần Tùng tùy ý động tay nữa thời không bản Nguyên cũng quay ngược lại xóa bỏ Trần Tùng Trần Tùng sử dụng thời không dị năng để cản lại trong lúc thời không bản nguyên hồi phục lại phần bị Trần Tùng xóa mất thì cũng có vô số thể năng lượng thời không trực tiếp lao về phía Trần Tùng như đại Hải Nếu như là tam vị nhất thể ở hình thái ban đầu, thì chỉ sợ là bây giờ Trần Tùng đã không thể chống đỡ nổi nữa rồi. Nhưng điều khiến cho Trần Tùng phải nghiến răng nghiến lợi, chính là những đàn em của thời không bản nguyên, những bản nguyên khác, cũng bắt đầu dung hợp với nhau. Sau khi dung hợp xong, chúng bắt đầu đánh lén Trần Tùng. Hắn không quan tâm, cứ đánh chết thời không bản nguyên trước đã. Chỉ cần Trần Tùng đánh chết được thời không bản nguyên, sau đó hắn về nhà trốn một lát. Vậy thì chuyện đánh chết những bản nguyên khác. Không phải chỉ là chuyện nhấc tay là xong ư, thể năng lượng của thời không bản nguyên ngày càng yếu đi, đây chính là minh chứng cho việc năng lượng của nó đang bị tiêu hao đi một cách nhanh chóng. Trong lòng Trần Tùng cảm thấy hưng phấn, nhìn như vậy thì xem ra thời không bản nguyên sẽ không trụ nổi trước, thời không bản nguyên ngày càng trở nên ảm đạm, thể năng lượng của nó càng ngày càng nhỏ đi. Hạt ám bản nguyên đã dừng lại việc âm thầm động thủ với Trần Tùng, nhưng vận mệnh bản nguyên vẫn đang dốc toàn lực, sử dụng sức mạnh vận mạnh như cũ. Không hề hạ thủ lưu tình, đối với Trần Tùng một chút nào cả, cuối cùng thời không bản nguyên, cũng bị Trần Tùng xóa bỏ một cách hoàn. Toàn Trần Tùng thở dốc, hắn cũng sắp tới cực hạn rồi, nhưng trận chiến này thắng đơn giản tới mức, khiến hắn cảm thấy không ngờ được. Vào ngay lúc này, một tầng không gian rách ra, một luồng sức mạnh thể năng lượng không gian màu trắng bạc, lại xuất hiện thêm một lần nữa. Trần Tùng nhìn nó với vẻ mặt không thể tin nổi, con mẹ nó chứ, người tự sử dụng quay ngược thời gian, với chính người ư. Trần Tùng nhìn nó với ánh mắt không thể tin nổi, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, mà cũng đúng thật là không thể nào. Trần Tùng nhanh chóng tỉnh táo lại, đây không phải là quay ngược thời không? Bởi vì tới mức độ như Trần Tùng, con chẳng thể nào dùng quay ngược đối với chính dị năng thời không của bản thân, kể cả có quay ngược về quá khứ cũng không thể nào. Thời không dị năng vẫn sẽ tồn tại như cũ, thời không bản nguyên xuất hiện lần này, lắc do nó xé rách không gian để xuất hiện. Hóa ra là như thế. Đây là không gian bản nguyên xuất hiện lại, từ tầng không gian sâu. Không gian không đơn thuần chỉ có một tầng. Trước đây Trần Tùng cũng thường trốn trong tầng không gian sâu, để quan sát người khác. Hắn cũng cảm nhận được không gian, có 8 pháp tắt, từ tầng không gian sâu đó. Không gian bây giờ mà hắn đang ở, chính là không gian chính. Ở đây có sự tồn tại của phần lớn số sinh linh, còn những tầng không gian khác, gần như chỉ có một vùng không gian âm u. Hệ không gian mạnh mẽ có thể xé rách được không gian, để đi tới nơi đó. Mà nơi nào có không gian, thì cũng sẽ có thời gian. Không gian bản nguyên mà Trần Tùng xóa bỏ lúc trước, chỉ là một phần sức mạnh, của thời không bản nguyên hoàn chỉnh mà thôi. Cái không, gian bản nguyên bây giờ xuất hiện cũng mạnh không kém không gian bản nguyên xuất hiện khi trước. Chỉ có hai cái không gian bản nguyên đứ. Không, tổng cộng không gian bản nguyên có 7 tầng, vậy nên có thể tồn tại tới bảy không gian bản nguyên. Thậm chí còn hơn bảy không gian bản nguyên, không gian bản nguyên tự chia sức mạnh của nó ra thành rất nhiều phần. Được giấu trong những tầng không gian khác nhau Còn mẹ nó chứ Ta sụp đổ rồi đó Mệt sống mệt chết mãi Vậy mà ta mới chỉ xóa bỏ đi được Một phần thời không thôi ư Hóa ra Kẻ trốn núp giỏi nhất lại là thời không bản nguyên Hiện tại Trần Tùng hoàn toàn không thể đánh thắng được thời không bản nguyên Ở trước mặt hắn Đừng có nói tới chuyện hắn không thể đánh Kể cả hắn có thể đi chăng nữa Thì vẫn sẽ xuất hiện thêm một cái năng lượng nguyên thời không Cứ thế thành một vòng lặp không hồi kết Trần Tùng lập tức chạy đi, Trần Tùng nghiến chặt răng, cái đồ lão lục nhà ngươi, chẳng trách ta xóa đi tới một trên ba năng lượng của ngươi, thì ngươi mới bắt đầu phản kháng lại. Nếu đổi lại là ta, thì chỉ cần xóa bỏ đi một trên một năng lượng của ta thôi. Ta cũng gấp gần chết lên rồi. Bây giờ ta phải làm như thế nào? Sự lớn mạnh của thời không bản nguyên, hoàn toàn vượt ra xa khỏi sức tưởng tượng của ta. Mặc dù Trần Tùng vẫn còn giữ lại 3 phần sức mạnh, nhưng kể cả hắn không giữ lại chút nào thì hắn cũng chẳng có tí hy vọng nào hết. Bây giờ kêu hắn sử dụng những dị năng thời không khác ư, không. Tam vị nhất thể đã sử dụng được nhiều năng lượng, hơn những sức mạnh khác gấp vài lần rồi. Trước mắt, tơ âm vị nhất thể là kỹ năng thời không trâu bò nhất mà Trần Tùng có thể sử dụng. Thực ra tam vị nhất thể của hắn vẫn chưa đạt được tới trạng thái hoàn chỉnh. Trần Tùng tưởng tượng tới hình thái cuối cùng của tam vị nhất thể. Đó chính là để cho bản thân trong tương lai, triệu hồi bản thân trong tương lai. Cứ thế mà trùng điệt tiếp diễn, khi triệu hồi bản thân trong quá khứ, thì lượng tiêu hao có thể coi như không tính tới. Trần Tùng triệu hồi bản thân trong tương lai thì tốn khoảng 5 trên 100 lượng dị. Năng. Thình như lượng dị năng này, không có cách nào cải thiện thêm được nữa. Mặc dù lượng tiêu hao chỉ có 5 100, nhưng thực lực của Trần Tùng trong tương lai đâu phải chỉ bằng 5 trên 100 sức mạnh Trần Tùng của hiện tại đâu, chắc chắn lượng sức mạnh của hắn đủ để sử dụng triệu hồi thời không. Hơn nữa còn dư ra không ít. Nếu như cứ thế trùng lặp tới vô tận, thì sức mạnh của hắn cũng sẽ được nhân lên tới vô tận. Trên lý thuyết, thì chuyện này có thể thực hiện, nhưng Trần Tùng lại không thể làm được, bởi vì hắn triệu hồi được bản thân trong tương lai, về chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh thời không, không hề biết thêm bất kỳ năng lực nào khác. Giống như không có ý thức vậy, Trần Tùng đi tới trước mặt hắn, hắn cũng chẳng có phản ứng gì cả, kể cả khi hắn nhìn thấy Pháp Vương mễ lạt. Vẻ mặt của hắn cũng không hề có chút dao động nào hết. Trần Tùng chỉ biết mỗi triệu hồi thời không, nhưng mà hắn không thể nào khống chế, khiến hắn sử dụng được, vì sao lại như thế được, Trần Tùng không hề có chút đầu mối nào để suy nghĩ hết, nếu như cho hắn thêm một vài năm thì tốt, để thế giới thời không của hắn phát triển thêm một chút nữa. Không được, một khi sức mạnh của bản thân, hắn nguy hiếp tới thời không bản nguyên, thì vận mạnh bản nguyên sẽ nhắc nhở, khi mễ phạn còn sức mạnh vận mạnh, Trần Tùng yêu quý mễ phạn biết bao. Vậy thì bây giờ hắn ghét vận mạnh bản nguyên bấy nhiêu, hơn nữa hắn còn không thể trực tiếp ra tay với vận mạnh bản nguyên được, nếu không thì thời không bản nguyên sẽ trực tiếp xù lông lên. Việc này còn đáng sợ hơn, việc hắn làm tổn hại tới ngũ hành bản nguyên nữa. Triệu hồi thời không có thể triệu hồi Trần Tùng ở bao, lâu sau là do dựa vào năng lượng dị năng thời không của Trần Tùng quyết định, nếu như Trần Tùng tiêu hao hết sạch dị năng thì sẽ có thể triệu hồi ra Trần Tùng như thế nào nhỉ? Hắn có thể thử tiêu hao khoảng 7 phần xem sao. Trần Tùng cũng không gấp gáp sử dụng. Hắn đã từng thử quay lại quá khứ. Vậy thì đi tới tương lai thì sao? Hắn sẽ đích thân đi tới hỏi bản thân, trong tương lai xem làm như thế nào, để có thể đánh thắng được thời không bản nguyên. Trần Tùng huyết sâu một hơi. Giây tiếp theo hắn đã biến mất khỏi chỗ. Trần Tùng vừa tiến vào trong thông đạo thời không tương lai, hắn đã cảm thấy ý thức mơ hồ. Sau đó cơ thể mất ý thức. Không biết qua bao lâu, Trần Tùng lại xuất hiện thêm một lần nữa. Hắn cực kỳ kinh ngạc, dị năng thời không của hắn đã tiêu hao cạn kiệt hết rồi, không còn một chút nào hết. Tại sao lại như vậy cơ chứ? Trần Tùng lập tức hỏi Mễ Lạp đang đứng bên cạnh. "Thời gian, hiện tại đang là lúc nào vậy?" Mễ Lạp nói, Hai rưỡi chiều ngày mùng 10 tháng 3." Trần Tùng ngẩn ra, hắn đi từ 10 giờ sáng ngày mùng 10 tới đây, hắn chỉ mới vượt qua 3 tiếng thôi ư? Không thể nào. Ta tiêu hao hết sạch dị năng, mà chỉ tiến tới tương lai thêm được 3 tiếng ư? Là ý thức của ta bị mơ hồ. Mất ba tiếng đồng hồ à, Mỹ Lạt nhẹ nhàng xoa bóp đầu Trần Tùng, khiến Trần Tùng cảm thấy thoải mái hơn không ít, Trần Tùng lắc lắc đầu. Hư ảnh bản thân trong quá khứ, bị Hắn triệu hồi tới, cũng coi như là xuyên Việt tới tương lai, cũng mất ý thức đi giống như thế. Chỉ có ta của hiện tại mới có ý thức, cũng tương tự như vậy, ta xuyên Việt tới tương lai, sợ rằng chỉ có ta của tương lai có ý thức thôi, thế nên vừa mời A tới tương lai. Ta liền mất ý thức đi rồi. Trong cùng một thời... Không chỉ có thể tồn tại duy nhất Một thời không có ý thức ư Đúng vậy, đừng thấy bản thân trong quá khứ yếu đuối Nhưng nếu ta nói với hắn ta là hắn trong tương lai Hắn nghỉ ngơi đi để ta làm cho Chắc chắn hắn sẽ không tình nguyện Mặc dù đều là ta Nhưng mà cũng có tư tâm chứ Vậy thì vì sao ta quay lại mấy lần Đều là ta chiếm lấy ý thức cơ chứ Điều kiện để định giải ý thức thuộc về ai là gì Là sự yếu mạnh Kẻ mạnh sẽ chiếm ý thức của kẻ yếu Kể cả ta có tiêu hao hết sạch dị năng Để sử dụng quay ngược thời gian, thì với kinh nghiệm của ta, sự phát triển của thế giới thời không cũng sẽ mạnh hơn trước đây. Cũng như vậy, kể cả có một ngày N đó ta, trong tương lai Tiêu Hao rất nhiều, nhưng chắc chắn hắn sẽ mạnh hơn ta. Những thứ ta biết thì hắn ta cũng biết, mà cái hắn không biết thì chắc chắn ta cũng không biết. Ta của tương lai bị triệu hồi về, nhưng mỗi lần ta chỉ tiêu hao mất năm trên 100 lượng dị năng, dẫn tới việc hắn phải chịu sự khống chế của ta. Là do hắn không mạnh bằng ta của hiện tại. Nếu như ta hào phí mất một lượng lớn dị năng, thì có phải là hắn sẽ mạnh hơn ta? Rồi từ đó hắn cũng sẽ có ý thức. Trần Tùng nghiến chặt răng, thử xem sao, dù sao thì một khi thời gian tới, tên này cũng phải quay trở về, hắn không thể nào vĩnh viễn tồn tại được. Một thời, không chỉ có thể tồn tại duy nhất một ta mà thôi. Trần Tùng trực tiếp tiêu hao đi 7 phần dị năng của bản thân, để sử dụng, quay ngược thời gian. Trước mắt Trần Tùng bỗng tối sầm lại. Mất đi ý thức, một cái hư ảnh ở trong không trung mỉm cười, cuối cùng ngươi cũng hiểu ra rồi, thời không bản nguyên phát triển đã quá lâu. Kể cả có vài trăm năm sau, thì sự phát triển của thế giới thời không của chúng ta cũng chẳng thể so được với nó, kể cả có là ta của. 1.000 năm sau thì cũng chỉ nửa hiểu nửa, không đối với thời không mà thôi. Chỉ có dựa vào sự huyền ảo của thời không, mà tới nó cũng không hiểu rõ, thì mới có thể đánh thắng được nó mà thôi. Trần Tùng của tương lai lúc này mới có ý thức. Đầu tiên là hắn thành thạo triệu hồi ra một bản thân trong quá khứ, sau đó hắn tiếp tục hao phí thêm bảy phần sức mạnh, triệu hồi ra bản thân trong tương lai, Trần Tùng trong hiện tại là số 1, hắn triệu hồi ra số 2. Số 2 tiếp tục triệu hồi ra số 3, cứ như thế tạo thành vòng nối tiếp, dài tới vô tận. Vậy bản nguyên không biết sơ vòng như vậy ư, người có thể sâu vòng lập giỏi hơn ta sao? Trần Tùng trong tương lai dùng triệu hồi hư, không chỉ trong chớp mắt, chỉ trong vòng một phút Không biết hắn đã xuyên được, qua bao nhiêu tên Trần Tùng, dưới sự khống chế của Trần Tùng cuối cùng, tất cả Trần Tùng trong quá khứ và tương lai, bắt đầu dung hợp lại với nhau. Dung hợp về cơ thể của Trần Tùng trong hiện tại, Trần Tùng lấy lại ý thức, sức mạnh của ta ư. Sức mạnh của ta, Trần Tùng có cảm giác sức mạnh thời không hiện tại của mình, đã đạt đến trạng thái khó mà tưởng tượng. Trạng thái mà đến ngay cả Trần Tùng cũng thấy khó tin, sức mạnh không chỉ đã thay đổi về chất. Mà dị năng cũng tăng lên một cách nhanh chóng. Nếu như nói trước kia chỉ là một vũng nước nhỏ, thì bây giờ đã là một dòng sông lớn không ngừng chảy ồ ạt. Trước đó, tàm vị nhất, thể có thể xóa bỏ một phần của thời không bản nguyên, nếu như đây chỉ là một phần 10 thời không bản nguyên, liền cần gấp 10 lần dị năng trước đó. Năng lượng dị năng hiện tại của Trân Tùng tăng gấp 10 gấp trăm lần so với trước đây, tối thiểu cũng phải đến mười nghìn lần, bây giờ muốn đi tìm ra thời không bản nguyên và trực tiếp xóa sổ nó sao. Với một chút năng lực, một chút hiểu biết Chỉ có khi ngươi đủ mạnh mới có thể nắm vững hoặc dễ dàng nắm vững Đời trước, khi Trần Tùng đạt cấp 9 mới Có thể sử dụng hư không đi lại Sang đến đời này, mới cấp tư đã có thể sử dụng Đó là bởi vì Trần Tùng đã trải qua sức mạnh của đời trước Nên mới có thể sử dụng khi đang ở cấp thấp Nếu như ngươi đã từng đứng ở một nơi cao Ngươi sẽ biết được thế giới này rộng lớn đến nhường nào Hiện tại, năng lượng thời không tăng vọt đã khiến Trần Tùng đứng trên một vị trí cao và có những hiểu biết mới về thời không xóa bỏ thời không chỉ là thao tác đơn giản nhất của thời không công năng lớn nhất của thời không chính là sự tồn tại của vật chủ năng lượng thời không có thể sinh ra bất kỳ vật chất và sự tồn tại nào đó là lý do tại sao Trần Tùng mặc dù có dị năng thời không nhưng trong thế giới thời không lại có thể sinh ra nhiều bản nguyên khác nhau Trần Tùng tự lẩm bẩm tạo vật sao Trần Tùng nhìn về phía mễ lạp Tạo cho vợ yêu của ta một cái đi. Ừm, gọi nó là sinh mệnh chi nguyên vậy. Trần Tùng đã tiêu hao một phần dị năng của mình để tạo ra một tinh thể hình giọt nước, có màu trắng ngả và đưa nó cho mễ lạp. Điều này tương đương như một sinh mệnh bản nguyên đã được cô đọng lại. Còn có vô số bản nguyên mạnh mẽ đang tồn tại, đồng thời nó cực kỳ mềm và có thể được mễ lạp hấp thu trực tiếp. Mễ lạp ngay lập tức đã thay đổi hoàn toàn. Lúc này, sinh mạnh bản nguyên của mễ lạp đã mạnh hơn, trước đó rất nhiều. Trần Tùng nhìn về phía mễ linh, đúng là đã để mễ linh phải chịu thiệt nhiều rồi. Trần Tùng lại tạo ra một ngọn lửa xoay xung quanh mễ linh, chúng có thể tự do làm theo mong muốn của mễ linh, đồng thời luôn chủ động bảo vệ mễ linh. Ngọn lửa được tạo ra, thông qua tâm trí của Trần Tùng này, trước mắt là hỏa chi bản nguyên thời, không đều không thể so sánh. Lại, nhìn sang hải cơ, ánh mắt của Trần Tùng trở nên dịu dàng, vậy thì cho người chị yêu quý của ta một nhan sắc trẻ trung, không bao giờ tàn phai đi. Còn đối với Mễ Phạn, Trần Tùng đã hứa sẽ tạo ra một vận mệnh bản nguyên cho Mễ Phạn, sau này cô sẽ là vận mạnh. Nhưng mà thực ra, Mễ Phạn chỉ muốn được sống một cách vui vẻ, chứ không thực sự muốn trở thành vận mạnh. Trần Tùng liền tạo ra một vui vẻ bản nguyên cho Mễ Phạn. Hừng, Trần Tùng suy nghĩ tạo ra cho Pháp Vương một con mắt chó bằng hợp kim Titan tăn vàng nguyên chất 24K. Đây là thứ mà Pháp Vương yêu thích nhất. Nhưng mà trước mắt thì mắt chó chẳng giúp ích được gì cho Pháp Vương. Có mắt chó này, Pháp Vương chính là lôi điện Pháp Vương, với năng lượng và sức mạnh vô cùng vô tận. Tiếp đến là cho ngưng xương, ưm, tạo ra cho cô một con bò thiên có thể tự động hồi phục, sau khi bị thương, và một cây cà chua ăn không bao giờ hết, lần lượt tạo ra cho từng người một, thời gian cũng không còn nhiều. Trần Tùng nhìn về Lam Tinh, dải xuống một cơn mưa ánh sáng, khiến cho mọi người trên Lam Tinh đều giống như những con rồng. Với sự ảnh hưởng của cơn mưa, những người dân của Long Quốc... Bị giọt mưa động lại trên người, cơ thể tự động có sức mạnh như pháp tác, chuyển hóa tất cả mọi người. Đã đến lúc phải thu lại thời không bản nguyên, vận mạnh bản nguyên càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, biến thành một cơ thể năng lượng màu đen tím. Nhanh lên một chút đi, sức mạnh này càng ngày càng lớn mạnh, phải nhanh đi tiêu diệt hắn. Sức mạnh của thời không bản nguyên vô cùng mạnh, dẫn đến việc hợp nhất sẽ mất rất nhiều thời gian. Thời không bản nguyên nói, để an toàn, chờ ta hoàn toàn hợp nhất thì đi. Ừm. Ngươi cứ tiếp tục đi, Trần Tùng không trực tiếp ra tay đối với thời không bản nguyên, vì nếu như vậy sẽ rất nhàm chán. Sức mạnh mạnh mẽ đã khiến Trần Tùng có thể cảm nhận được thời điểm sinh ra của thời gian bản nguyên và không gian bản nguyên. Trần, Tùng tả ác cười một tiếng, trong lòng nảy ra một suy nghĩ quay ngược, thời gian bản nguyên và không gian bản nguyên về lúc mới sinh ra. Lúc này thời gian bản nguyên và không gian bản nguyên vẫn còn yếu hơn bản nguyên của Trần, Tùng. Khi bọn chúng nhìn thấy Trần Tùng, toàn thân lập tức run dẩy, tự nhiên sinh ra không gian bản nguyên và thời gian bản nguyên. Trần Tùng mô phỏng lại những dao động quen thuộc của bọn chúng và khiến bọn chúng ngừng run dẩy. Trần Tùng, ôn nhu nói, các ngươi là do ta tạo ra, ta là cha của các ngươi. Bây giờ, ta đã phong ấn một chút ký ức của các ngươi. Khi ta nói vừng ơi mở cửa ra, ký ức của ngươi sẽ được giải phong ấn. Nhớ cho kỹ, các ngươi chỉ cần hô lên một tiếng là được. Kết. Trần Tùng hài lòng rời đi, đương nhiên là hắn lừa bọn chúng, bọn chúng từ từ tự mình sinh ra. Nhưng lúc này bọn chúng vừa mới sinh ra, rất dễ bị lừa gạt, mà bản thân Trần Tùng lại phát ra dao động tương tự bọn chúng, đồng thời mạnh hơn bọn chúng vô số lần. Trạng thái tam vị nhất thể đặc biệt, như hiện tại của Trần Tùng, không phải là thứ muốn liền có thể sử dụng được, nếu sử dụng quá nhiều, sẽ can thiệp vào thời gian và không gian trong tương lai, khiến thời gian và không gian trở nên hỗn loạn. Trần Tùng quay trở về hiện tại. Đi tới chỗ của thời không bản nguyên, Trần Tùng cũng không biết có thể nắm chắc được bao nhiêu phần trăm. Lúc này, thời không bản nguyên đã hợp nhất hoàn toàn, vận mạnh bản nguyên chỉ vào Trần Tùng, nói, chính là hắn, hãy khiến hắn nhanh chóng biến mất, nếu không sẽ có nguy hiếp rất lớn. Trần Tùng nhắc môi, ngươi đúng là thật đáng ghét. Trần Tùng cười nói, vừng ơi mở cửa ra, một mảnh ký ức đầy bụi bậm được mở ra, thời không bản nguyên lập tức sững sờ trong dây lát, sau đó thân mật nói. Cha cha! Trần Tùng cười lớn, quá đã, ta chỉ tùy tiện thử một chút, vậy mà lại thành công, ngay khi ta tùy tiện ra tay. Đó đã là cực hạn của phân đoạn này. Trần Tùng chỉ vào vận mạnh chi nguyên, nói, nó thật là đáng ghét, để nó biến mất đi. Thời không bản nguyên, sau khi hoàn thành hợp nhất không nói lời nào, mà lập tức tiến hành xóa bỏ vận mạnh bản nguyên. Đây chính là mạnh lạnh của cha. Vận mạnh là một bản nguyên mạnh mẽ, dưới thời gian và không gian. Nhưng ở dưới thời gian và không gian, vẫn không có sức mạnh nào để đánh trả. Vận mạnh bản nguyên có thể bị giết chết, nhưng lại không thể bị giết hoàn toàn. Bởi vì sẽ có một vận mạnh bản nguyên mới được sinh ra. Cũng giống như con người vậy, tính cách của bọn họ khác nhau, ý thức do bản nguyên sinh ra cũng khác nhau. Trần Tùng đi tới, trước mặt vận mạnh bản nguyên mới sinh ra, lúc này nó vẫn còn đang chưa có ý thức. Trần Tùng liền tranh thủ thời gian đến giúp đỡ nó. Cha! Vận mạnh bản nguyên mới sinh ra kêu lên một tiếng, Trần Tùng thầm nghĩ, để nó chơi cùng với mễ phạn đi. Chuyện này đã làm cho những bản nguyên khác, cảm thấy choáng váng. Người đại ca lợi hại nhất của thời không bản nguyên thế, mà lại thực sự gọi Trần Tùng là cha sao? Quang Minh bản nguyên lập tức đổi lời. Nói, cha, cha, cha, nguyên một đám bản nguyên đều tiến lên nhận cha. Trần Tùng cười nói, hiện tại, các người đã xuất hiện trên thế gian, hãy nói cho chúng sinh biết, cha của các ngươi là ai? Chẳng phải hai đại đế quốc các ngươi muốn tàn sát chúng sinh, để từ đó xúc phạm đến quy tắc của bản nguyên, khiến cho bản nguyên bị tiêu diệt, và cùng ta đồng quy vu tận sao. Bây giờ ta là cha của bản nguyên, các ngươi thử lại có suy nghĩ đó xem. Adolf nhìn lôi hệ bản nguyên xuất hiện, trong đầu hiện lên một thông điệp lãnh đạm, mà uy Nghiêm Trần Tùng là cha của ta. Adolf vốn đang bị trọng thương, chuẩn bị ra lạnh tàn sát toàn bộ sinh vật, nhưng lúc này hắn lập tức ngây ngẩn, liệu có khả năng đây chính là sự thật? Trước đó chẳng qua, chỉ là hành động cố ý trêu đùa của Trần Tùng đối với chúng ta. Giống như có một vài cấp thần thích ngụy trang, biến thành người phàm để đến trên tinh cầu Vasselur. Sắc mặt của Adalf trở nên tái mét. Fra gầm lên. Ta không tin, ta không tin có một đấng sáng tạo ngang bướm như vậy. Nhất định là đã bị hắn lừa gạt. Mức độ tức giận của lôi chỉ bản nguyên, đã được chính miệng đại ca thời không bản nguyên thừa nhận. Người cũng dám nghi ngờ sao. Fra ngay lập tức biến mất thành cho bụi. Đại thân vương và nhị thân vương của đế quốc vưu si là kiểu người gió chiều này theo chiều ấy, liên quỳ xuống. Tất cả đều là lỗi của lôi tát đức, Trần Tùng đại nhân vĩ đại. Xin hãy tha cho chúng ta, không có ai dám tưởng tượng được bản nguyên lại nhận Trần Tùng làm cha. Như thế này thì còn có thể làm gì hắn được nữa chứ? Quỳ xuống trước có lẽ vẫn còn cơ hội sống sót. Trần Tùng làm sao có thể bỏ qua cho bọn họ, nhỡ đâu một trong số bọn họ hoặc con cháu của bọn họ. Cũng là hệ thời không thì phải làm sao Từng người từng người một Đều có vô vàn những khả năng có thể xảy ra Điều này thực sự quá nguy hiểm Nhổ cỏ thì nhất định phải nhổ tận gốc Nếu như để tự mình ra tay sẽ không hay Trần Tùng liền bí mật cử cho sát thủ đến Pháp Vương hưng phấn Cho sát thủ cuối cùng cũng đã được phái đi Năm thứ tư bùng phát tận thế Dưới chân núi có một căn cứ Đó là căn cứ của Mễ Linh Cách căn cứ ba dặm Có một đoàn xe đang chạy về hướng căn cứ Đi phía trước là hai chiếc xe tải, ở giữa là một chiếc Audi màu đen. Mễ Linh ngồi ở ghế phụ, làn da cũng không trắng trẻo hồng hào, như lúc ở cùng chân tùng mà trông hơi dám nắng, đôi môi khô. dáng người cũng không đẫy đà, nhưng lại đem đến một vẻ đẹp khác lạ. Mễ Linh cảnh giác quan sát xung quanh, xem có tang Thi hay những người sống sót nào khác, có ý đồ xấu không? Ẩn sâu trong ánh mắt, cô là một tia mệt mỏi khó nhận thấy. Người lái xe là Mễ Lạp. Mễ lạp ngược lại vẫn có làn da trắng trẻo, nhưng sắc mặt hơi nhợt nhạt và mái tóc hơi sơ. Lúc này, mễ lạp và mễ linh cũng đã là cấp vương, nhưng dù xeo thực lực có mạnh đến đâu, nếu như không có đủ lương thực, hai người vẫn sẽ bị thiếu dinh dưỡng. Mục đích của chuyến đi lần này là muốn tìm kiếm một chút vật tư, nhưng tận thế đã xảy ra 4 năm rồi, làm gì còn nơi nào có thể dễ dàng kiếm được vật tư chứ? Mễ linh thầm nghĩ, lần sau không sử dụng xe tải nữa. Đi tới đi lui sẽ tiêu hao rất nhiều xăng Nhìn ra ngoài cửa sổ Mễ Linh nhất thời có chút lơ đãng Sớm hay muộn một ngày nào Đó tàng thi sẽ bị tiêu diệt Thế nhưng tương lai còn có thể có hy vọng sao Phía trước xuất hiện một nhóm người sống sót Trong bộ quần áo rách dưới khuôn mặt Vì đói mà trở nên thiếu sức sống Bọn họ đều là những người sống giải rác Không có căn cứ Và chỉ biết bám víu vào nhau để tồn tại Bọn họ cũng không thể lúc nào Cũng lảng vảng quanh căn cứ của Mễ Linh Vậy nên bọn họ chỉ có thể đi thử vận may, ở nơi cách đó vài dặm. Bọn họ nghe nói, thủ lĩnh mễ linh của căn cứ này là một người phụ nữ xinh đẹp và mạnh mẽ, đa phần phụ nữ đều có trái tim nhân hậu. Bọn họ muốn đến thử vận may. Nhưng mà bọn họ đã tìm nhầm người, mễ linh quả thật không phải người dễ nói chuyện. Mễ thủ lĩnh, cầu xin ngài. Xin ngài hãy rộng lòng từ bi, thu nhận ta, ngài muốn ta làm gì cũng được, ta rất mạnh, cực khổ thế nào ta cũng chịu đựng được. Sắc mặt mễ linh vô cảm, ta còn đang thấy chán ghét, khi có nhiều người trong căn cứ, loại người cấp tư cấp 5 như người này, làm sao có thể khiến ta có hứng thú chứ? Trong thâm tâm, mễ linh đồng cảm sâu sắc, với những người sống sót không có thiên phú này. Nhưng nguồn vật tư của cô thực sự không nhiều, có thể nói gần như không có. Thức ăn chủ yếu hàng ngày, cũng chỉ là thịt của sinh vật biến dị thực lực mạnh, nhưng nếu không có nguồn vật tư thì có ích lợi gì? Hôm nay ta tỏ ra thương xót bọn họ. Ngày mai bọn họ sẽ lại đến, thậm chí còn mang theo nhiều người sống sót đến hơn để cầu cứu. Cứ vô cùng vô tận như vậy, bám víu lấy ngươi như rồi nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng lên. Một luồng sóng nhiệt khủng khiếp truyền đến từ cơ thể Mễ Linh, giống như mặt trời, khiến những người sống sót gần đó, cảm thấy cực kỳ khó chịu. Mễ Linh lạnh lùng nói, ta đếm đến ba, nếu không rời đi cũng được, ta sẽ giải thoát cho các ngươi. Ba, không phải chứ? Không phải ngươi nên đếm từ 1 đến 3 sao? Tại sao ngươi lại trực tiếp đến 3 rồi? Hầu hết mọi người đều nhìn vào vẻ mặt đầy sát khí của Mễ Linh, tự hỏi Diêm Vương đang sống ở nơi nào. Sau đó có một nhóm người lập tức giải tán. Mễ Linh nở một nụ cười lạnh lùng với những người còn lại. Xem ra các người thật sự không muốn sống nữa. Lúc này, trong đám người vang lên một thanh âm yếu ớt. Mễ Thủ lĩnh, ta đã 5 ngày không được ăn gì, ta thật sự rất đáng thương. Xin thương xót ta với. Đây là một người thanh niên có vẻ ngoài tương đối sạch sẽ. Mũ quan hài hòa với đôi mắt sáng. Là Trần Lão Lục. Mễ Linh nhìn bộ dáng trẻ tuổi của Trần Tùng. Có tay có chân, tuổi lại con trẻ. Mà bản thân thay vì đi đánh nhau, lại đi tới an xin. Làm sao có thể cho được? Mễ Linh cười nhạo, nói. Nếu nói như vậy, năm ngày trước đó ngươi đã ăn thứ gì? Trần Tùng ngây người. Lời nói thanh lịch tao nhã như vậy, làm sao có thể được thốt ra từ miệng Mễ Linh ngươi chứ? Trần Tùng đi ngang qua. Và cũng muốn gặp cặp chị em nổi tiếng trong tận thế này, bọn họ tính ra cũng là hàng xóm. Bởi vì trước tận thế, nhà của bọn họ cách không xa lắm, sóng nhiệt của Mễ Linh bắt đầu tăng lên dữ dội, những người sống sót cấp tư đã bị làm cho nóng, đến đến mức đau đớn không chịu nổi. Da rẻ nứt nẻ hết cả. Nếu như các ngươi vẫn còn tiếp tục muốn chờ, vậy nhất định sẽ có người chết. Mễ Linh đúng là thật sự dám giết người, những người sống sót còn lại chửi bới, nói, không cho thì thôi đi. Ngươi lại còn giết người. Thật là quá ác độc. Mễ Linh căn bản không phản bác chút nào. Đúng đúng đúng, ta chính là độc ác như vậy đấy. Tiểu Ly, nếu lần sau có người cản đường, người không cần dừng lại, cứ trực tiếp đám thẳng vào. Trần Tùng nhìn đoàn xe của Mễ Linh rời đi, tay đưa lên vuốt cầm, ưng tính cách rất thú vị. Mục tiêu tiếp theo chính là ngươi. Trần Tùng không tích chữ vật tư, vậy nên cực kỳ nghèo, bản thân lại không có căn cứ, cũng không thể trồng trò ra lương thực. Mà tận thế năm thứ tư, rất khó tìm được nguồn vật tư. Không còn cách nào khác, ngoài việc tập trung vào một số căn cứ lớn, và trộm nguồn vật tư của bọn họ, ta sinh ra chính là để làm. Việc này, ta chỉ có hư không đi lại, muốn đánh chính diện là chuyện không thể nào, cả đời này cũng không có khả năng đấy. Trần Tùng xoa xoa bụng, chuẩn bị ban đêm lẻn vào căn cứ, của Mễ Linh thám thính một chút. Chị chị đã về rồi. Mễ Linh không phải buổi sáng ra ngoài, buổi tối liền trở về. Mà là cô đi ra ngoài hơn 10 ngày, đi đến các nơi xa để tìm kiếm vật tư. Mễ Linh mỉm cười gật đầu, nhìn lộ thiên trúc, lập tức hỏi, việc trồng trọt của chúng ta thế nào rồi? Trên mặt lộ thiên trúc lộ ra vẻ vui mừng, có chút kích động. Nói, lần này, chúng ta thành công trồng rau củ. Không phải chỉ có dị năng giả hệ tự nhiên mới, có thể trồng được, mà còn có phương pháp gieo trồng, thời gian trôi qua. Những phương pháp trước cũng dần trở nên vô hiệu. Mễ Linh vui mừng nói. Màu dẫn ta đi nhìn xem, Mễ Linh vô cùng kích động, khi nhìn thấy dưa chuột, cả chua, khoai tây, khoai lang đã được thu hoạch. Mễ Linh nói, làm tốt lắm. Mễ Linh lấy ra hai viên tinh thể cấp 10. Lần này đi ra ngoài không tìm được vật tư, nhưng lại thu được hai viên tinh thể cấp 10 thiên trúc, người dùng nó để hấp thu đi. Một khi ngươi đạt đến cấp vương, sẽ càng có ích cho việc gieo trồng hơn. Lộ thiên trúc khẽ gặt đầu, nhìn hơn 10 cân rau củ, Mễ Linh xoa xoa tay, đây quả thực là bảo bối. Nếu như chỉ cho Mễ Linh và Mễ Lạp ăn, thì ít nhất cũng có thể tồn tại được 10 ngày. Nhưng Mễ Linh là thủ lĩnh, nên tất nhiên cô sẽ không làm như vậy. Mễ Linh nghĩ, tối mai sẽ tập hợp một số thành viên cốt lõi lại và cùng chia cho mọi người. Mễ Linh thở dài một tiếng, cô cũng muốn tất cả mọi người đều có đồ ăn, nhưng cung cấp đủ cho mỗi người là chuyện không thể nào. Chỉ có thể phải đợi đến, khi trồng trọt được số lượng lớn. Tất nhiên, những vật phẩm quý giá như vậy phải được đặt ở trong phòng của Mễ Linh. Luôn nằm trong tầm mắt của cô Danh tiếng của quân vương hư không Trần Tùng Đã được lan truyền rộng rãi Nhưng Mễ Linh cảm thấy bản thân Không đến mức xui xẻo như vậy Trần Tùng có khả năng đang lang thang ở đâu đó Không ngờ lại bị Trần Lão Lục nhắm tới Vào ban đêm Trần Tùng từ trên không trung quan sát căn cứ của Mễ Linh Cẩn thận quan sát từng phòng một Nhìn xem cái nào là nhà khô à Ở ngay tại khu vực trung tâm Trần Tùng lập tức sử dụng hư không đi lại Lạng lẽ tiến vào nhà kho nơi có thể chứa vật tư, nhưng lại không có gì. Trần Tùng liền để mắt tới căn phòng của Mễ Linh và Mễ Lạc. Trần Tùng sớm đã quen với việc những thứ tốt thường được đặt trong phòng của thủ lĩnh. Đêm khuya, Mễ Linh vẫn còn tỉnh, đột nhiên nghe thấy một tiếng động nhỏ, lập tức mở mắt ra. Ngay cả trong đêm tối không đèn, Mễ Linh vẫn có thể nhìn thấy một bóng người, trong phòng của mình. Nếu là người phụ nữ bình thường, hẳn sẽ hét lên sợ hãi. Nhưng Mễ Linh lại nhanh như trước vổ lấy bóng người đó. Bóng người quay đầu lại, nở một nụ cười thô bỉ với Mễ Linh, sau đó biến mất ngay lập tức. Vệ không gian, hư không đi lại. Loại năng lực thần kỳ này, Mễ Linh chỉ nghe nói, có quân vương hư không Trần Tùng biết, dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng Trần Tùng khả năng đã có thể đi xa hàng trăm dặm. Căn bản không thể nào đuổi kịp. Mễ Linh ngây người một lúc, rồi nhìn về phía bàn, hoảng sợ kêu lên, đồ ăn của ta đâu rồi? trong một hang động Trần Tùng xoa xoa tay, phấn khích khi nhìn thấy khoai tây, cải trắng, dưa chuột và cà chua trước mặt. Đã lâu rồi ta không được ăn rau củ tươi mới, không ngờ mễ linh lại có. Trần Tùng cắn một miếng dưa chuột, mùi vị tươi ngon mắt lạnh, gần như khiến Trần Tùng cảm động rơi nước mắt. Ăn ngon quá! Chỉ sau khi ăn một cân rau củ, trực tiếp ăn sống, Trần Tùng đã rơi nước mắt, và lúc này hắn mới cảm thấy, mình là một con người thực sự, mễ linh hóa ra lại còn có thể trồng rau. Vậy thì sau này cần chiếu cố cô nhiều hơn, người đã nằm trong tầm ngắm của ta. Sau khi ăn uống no nê xong, Trần Tùng dùng một hòn đá lớn chặn cửa hang. Hòn đá lớn không thể ngăn cản những dị năng giả có thực lực mạnh, nhưng khi bọn họ di chuyển hòn đá sẽ phát ra tiếng động, khiến cho Trần Tùng đang ngủ sẽ chú ý. Trong hang động tối tăm ẩm ướt đấy, Trần Tùng nằm một mình một góc, từ từ chìm vào giấc ngủ. Trần Tùng nhắm mắt lại, không hiểu tại sao lại nhớ đến dáng vẻ, mễ linh đang ngủ trong phòng. Chà! Nếu có thể được ôm Mễ Linh ngủ, thì thật là tuyệt vời. Người theo đuổi Mễ Linh có quá nhiều, trong đó có một nhóm là đại lão cấp vương nhưng Mễ Linh lại luôn coi thường bọn họ. Vậy thì làm sao Mễ Linh có thể coi trọng mỗi lão lục, như Trần Tùng được chứ? Huống chi, nếu như, nếu như ta thực sự ở cùng với Mễ Linh, những đại lão cấp vương kia đều muốn khiêu chiến với ta, thì phải làm sao? Ta có nên chạy hay không đây? Ta chỉ có thể sử dụng hư, không đi lại làm một cái lão lục. Ta không thể cắt đứt không gian của các hệ không gian khác. Phụ nữ đều là một mối họa, cũng vô cùng phiền phức. Bọn họ sẽ ảnh hưởng đến chuyện ta làm. Hơn nữa, Mễ Linh tuyệt đối sẽ không bao giờ thích một lão lục là ta. Trần Tùng dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong khi Mễ Linh vừa bị trộm đồ ăn, thì đưa tay lên ôm ngực, nhến răng nhến lợi, tức giận nói. Trần Tùng, nếu như để ta bắt được ngươi, ta sẽ chém chết ngươi. Nửa tháng sau, Trần Tùng đã ăn hết toàn bộ đồ ăn trộm được của Mễ Linh. Biết Mễ Linh có đổ tốt này, Trần Tùng vẫn luôn chú ý đến việc gieo trồng rau củ ở trong căn cứ của Mễ Linh. Lần trước, Lộ Thiên Trúc chỉ gieo trồng hơn 10 cân rau củ, lần này là hơn 50 cân. Trần Tùng trộm một nửa, không phải là Trần Tùng không có cách nào lấy đi hết, mà là hắn muốn để bọn họ tiếp tục gieo trồng. Nếu như khiến Mễ Linh mễ lạc chết đói, thì ai sẽ trồng rau cho ta chứ? Mễ Linh tức giận mắng, Trần Tùng ngươi là đồ khốn kiếp, đừng để ta bắt được ngươi. Hùng Văn Huệ có tính tình nóng nảy, đồng thời cũng là cấp dưới của Mễ Linh. Mễ Linh còn có chút nhẫn nại, nhưng Hùng Văn Huệ lại không kiềm chế được. Trần Tùng, ta, phần trăm, phần trăm, để bà đây bắt được ngươi, bà đây nhất định sẽ khiến ngươi ngồi không được. Trần Tùng hơ một tiếng, ta thừa nhận ta đánh không lại ngươi, nhưng nếu ngươi muốn bắt được ta, thì đợi đến kiếp sau đi. Thành thật mà nói, Trần Tùng rất thích, khi Mễ Linh nhiến răng nghiến lợi, tức giận, nhưng lại không thể làm gì được hắn. Dù cho Mễ Linh có thể làm được gì, thì cũng đều là cấp vương, sức chiến đấu của Trần Tùng không tốt lắm, nhưng tuyệt đối không thể đánh bại hắn trong giây lát. Trừ khi bản thân ngừng trồng trọt, Trần Tùng sẽ không thể đến trộm đồ ăn được. Nếu như để lộ thiên trúc tìm một nơi hoang vắng không có người, và mang theo một vài người hệ tự nhiên, đến gieo trồng, Mễ Linh lại sợ bọn họ gặp nguy hiểm. Lại vào một ngày thu hoạch khác, Mễ Linh sớm đã canh giữ rau củ trước đó vài ngày. Đời này Trần Tùng chưa nắm vững hư không trục xuất. Nên không thể trực tiếp khiến giao cổ thuộc về mình, hoặc là khiến Mễ Linh biến đi nơi khác. Vậy thì trực tiếp cướp đi, Trần Tùng xuất hiện, liền nhanh chóng lấy đi đồ ăn, Mễ Linh lập tức nắm lấy một tay của Trần Tùng. Nhưng cũng vô dụng, Trần Tùng mỉm cười với Mễ Linh, rồi lập tức rời đi. Mễ Linh tức giận ngồi sụp xuống đất, tay ôm ngực, buông xuôi rồi, muốn đến đâu thì đến, Mễ Linh đành từ bỏ, coi như cho chó ăn vậy. Trần Tùng cũng không trộm hết, mỗi lần chỉ trộm một nửa. Sau khi lộ thiên trúc thăng cấp lên cấp vương, số lượng rau củ được gieo trồng tăng lên rất nhiều, những gì Trần Tùng trộm vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của Mễ Linh. Trần Tùng trộm đồ ăn đến nghiện, lại còn thích nhìn dáng vẻ bất lực, đến phát điên của Mễ Linh, ngươi muốn buông xuôi sao? Ta lại tới ăn trộm đồ ăn, nhanh đến bắt ta đi. Mễ Linh tức giận đến mức bật khóc, Trần Tùng từ nay về sau, ta sẽ thường xuyên cho ngươi một ít rau củ. Ngươi đừng đến trộm nữa có được không? Trần Tùng cười nói, như vậy sao được? Ta là an trộm chứ không phải ăn xin, ngươi cho thì còn nói làm gì. Ta muốn có được bằng năng lực của mình. Mễ Linh tức giận đá về phía Trần Tùng, Trần Tùng cười đều một cái rồi biến mất. Mễ Linh nhận được tin có một tang thi cấp vương ở phía bắc. Sau khi đạt tới cấp vương, cũng không phải là không thể tiếp tục thăng. Cấp, Mễ Linh khao khát có được sức mạnh càng mạnh hơn. Có lẽ, một vài tinh thể cấp vương sẽ đủ để thăng cấp lên cấp độ tiếp theo, đồng thời cũng có thể bảo vệ Mễ Lạp và các chị em ở căn cứ. Mễ Linh mang theo Mễ Lạp, Hùng Văn Huệ và một vài thành viên cốt lõi đến đó. Nhưng Mễ Linh lại không hề biết rằng, đây là một cái bẫy nhầm vào cô, có quá nhiều người thèm muốn hai chị em này, mà thực lực của Mễ Linh lại rất mạnh, nếu như nói cưỡng ép sử dụng vũ lực để chiếm lấy căn cứ của Mễ Linh, chắc chắn sẽ không ai có năng lực này. Nhưng nếu là tách ra đối phó, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, một vài cấp vương đã bí mật cái bẫy này, dẫn người mai phục tại khu vực Mễ Linh phải đi qua. Trần Tung ở trên không trung, Đã chứng kiến tất cả những điều này. Hưng, Mễ Linh để mình ta bắt nạt là được rồi. Nhưng ta lại không thể đối đầu trực diện với các ngươi. Trần Tùng sử dụng hư, không đi lại đến gần chỗ Mễ Linh, hô lớn. Phía trước có mai phục, đám người vương liệt đang muốn bảo vệ ngươi. Mễ Linh bị làm cho kinh ngạc đến toát mồ hôi lạnh. Trong tiềm thức, cô không tin những lời Trần Tùng nói. Nhưng cô cũng sẽ không mạo hiểm mạng sống của chính mình và của em gái mình. Mễ Linh lập tức hủy bỏ chuyến đi này. Sau đó nghe ngóng tình hình... Thì quả thực có một cuộc mai phục đúng, như Trần Tùng đã nói. Nếu như không có Trần Tùng cảnh báo, hậu quả đúng là rất khó lường, Mễ Lạp nói. Hay là chúng ta nói chuyện với Trần Tùng đi, để hắn gia nhập vào căn cứ của chúng ta, chỉ là không biết hắn muốn vị trí nào thôi. Mễ Linh tức giận nói, có cái dám chúng ta không cần loại người như vậy. Khương Sư Tuyết chạy đến gần Mễ Linh, đối với một căn cứ có nhiều thành viên nữ, và một thủ lĩnh mạnh mẽ như vậy, người cũng đang rất cần bạn đồng hành. Như Khương Sơ Tuyết đã trực tiếp đến căn cứ, mà năng lực sử dụng thời gian đình chỉ của Khương Sơ Tuyết cũng khiến Mễ Linh và Mễ Lạp vô cùng ngạc nhiên. Thực sự còn còn có năng lực thời gian. Mễ Linh mỉm cười. Trần Tùng ngươi thử tới lần nữa xem. Thời gian đình chỉ của Khương Sơ Tuyết căn bản cũng không có nhiều người biết. Trần Tùng cũng vậy. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến thời gian đình chỉ thế, mà lại thực sự tồn tại. Ta lại đến nữa rồi đây. Ha ha ha. Vô tình, Trần Tùng lại đến ăn trộm đồ ăn. Lần này... Phẻ mặt của Mễ Linh không hề tức giận. Trần Tùng gãi đầu, chẳng lẽ nguyên nhân là do lần trước ta cứu cô ấy sao? Trần Tùng lại ôm đồ ăn chuẩn bị chạy. Thời gian đình chỉ, Trần Tùng trong nháy mắt bị đông cứng. Rơi vào trạng thái thời gian đình chỉ. Thân thể đứng bất động, dị năng bị đình trệ không thể sử dụng. Hư không đi lại cũng không thể sử dụng được. Chỉ có tâm trí mới có thể di chuyển. Nỗi oán hận dồn nén bao nhiêu ngày nay, liền bộc phát vào lúc này, Mễ Linh dơ chân đá thật mạnh vào người Trần Tùng chạy đi Chạy tiếp đi, sao không chạy đi, nếu như không phải có Trần Tùng nhắc nhở lần trước, Mỹ Linh nhất định đã giết Trần Tùng, nhưng mà lại chỉ đá thật mạnh vào Trần Tùng, sau khi thời gian đình chỉ hết tác dụng, Trần Tùng nhìn Khương Sơ Tuyết, với ánh mắt không thể tin được, thời gian đình chỉ sao, lại còn có dị năng hệ thời gian. Nếu như không phải được tận mắt chứng kiến, Trần Tùng sẽ không thể tin, những người khác nhao nhao mắng chửi Trần Tùng, đây chính là một lão lục, là lão lục, trên khuôn mặt lãnh đạm của Khương Sơ Tuyết. Lộ ra vẻ chán ghét, bỏ qua những gì Mễ Lạp nói về chuyện gia nhập căn cứ của bọn họ, Trần Tùng trực tiếp rời đi. Với sự có mặt của Khương Sơ Tuyết, Trần Tùng cũng không dám đến trộm đồ ăn nữa. Một phát đá này đã khiến Trần Tùng, một người có lòng dạ hẹp hòi phải nhớ kỹ trong lòng. Quay trở về khoảng thời gian trước khi Trần Tùng đi trộng đồ ăn, có hai chiếc xe tải đi phía trước. Mễ Lạp đang lái xe chở Mễ Linh, trong lòng Mễ Linh thầm nghĩ lần sau sẽ không đem xe tải ra đi nữa, lãng phí xăng quá thể. Mễ Linh nhìn ra phía bên ngoài, cô thất thần trong chốc lát, rồi sẽ có một ngày nào đó, có thể giết được hết sạch tang thị nhưng mà hy vọng về tương lai thì ở nơi đâu. Đột nhiên, mũi của Mễ Linh động đậy, một làn hương thơm của đồ nướng bay tới chỗ cô, thơm thật đấy, cái bụng chưa hề có tí gì lót đáy, của Mễ Linh bắt đầu kháng nghị một cách mãnh liệt. Đây tuyệt đối không phải mùi nướng thịt của sinh, vật biến dị, bởi vì bọn họ thường xuyên nướng loại thịt đó, mùi vị thịt đó nướng ra. Cũng đều là mùi bị biến dị mất rồi. Có một thành viên hét to. Chị đại, có mùi thịt. Chúng ta mau tới đó xem thử xem. Câu này đã ý ngầm chính là tới xem ai đang nướng thịt. Chúng ta đi đánh cướp của hắn ta. Mễ Linh cảnh giác nói. Dừng xe lại. Các người canh phòng ở đây. Để ta đi xem xem. Mễ Linh lo lắng đây là một cái bẫy mai phục. Mễ Linh đi theo mùi thơm tới một rừng cây đã chọc lốc. Trong tầm mắt của cô xuất hiện một thanh niên đang nướng thịt nướng thơm ngào ngạt. lúc bắt đầu Mễ Linh còn cho rằng, cái hắn ta đang nướng là một loại thịt nào đó, cực kỳ đáng sợ. Kể cả loại thịt đó có thơm tới mức nào, thì cô cũng tuyệt đối không thể ăn được. Nhưng sau khi nhìn thấy hình dạng và hoa văn trên thớ thịt, thì Mễ Linh nhận ra rằng, bản thân cô đã nghĩ nhiều rồi. Đây là thịt bò. Mễ Linh vô thức nuốt nuốt nước bọt. Thật sự là thơm quá đi. Trần Tùng kinh ngạc nói. Là ngươi à, không lẽ ngươi chính là đệ nhất hỏa diễm cơ, Mễ Linh chứ? Phẻ mặt Mễ Linh không cảm xúc. Người ngoài hay gọi như vậy, nhưng ta không thích nghe. Ngươi là... Trần Tùng thở dài một giờ tiếng. Ta là Trần Tùng, thật không ngờ lại có thể gặp được ngươi ở đây. Ta có một cái biệt danh là không hư, không phải, là quân vương hư không? Trên mặt mẽ linh lộ ra vẻ bất ngờ, hóa ra là ngươi à. Nghe nói cái tên Trần Tùng này, chính là đệ nhất hệ không gian. Hắn ta biết chiêu thức rớt quỷ nhập thần, hành tẩu hư không? Cô đã nghe danh về hắn lâu rồi, nhưng tên này như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Từ trước tới giờ, cô chưa từng gặp qua bao giờ. Còn có cả một con chó chưa biến dị, gọi là lôi điện Pháp Vương. Nếu là Trần Tùng, thì chuyện hắn có thể kiếm được. Một con bò chưa biến dị, cũng là chuyện có thể hiểu được. Mễ Linh suy nghĩ một chút. Rồi nói, Trần Tiên Sinh, không biết chúng ta có thể làm một cái giao dịch hay không? Người cho ta một ít thịt bò. Giá cả người tự ra. Mễ Linh hỏi với vẻ do thám, người có khoảng 50 cân không? Ít nhất một con bò. Cũng có khoảng 100 cân thịt. Nếu như có nhiều, thì mệ linh cảm thấy bản thân, có thể ra tay giúp Trần Tùng một lần. Chuyện này không phải nghe rất hoang đường hay sao. Chỉ cần dùng 50 cân thịt bò, là đã có thể khiến cho một cao thủ cấp vương bán mạng, cho người một lần. Nếu như không phải do, cô biết Trần Tùng biết hành tẩu hư không? Cũng biết hắn là cấp vương, thì mệ linh cảm thấy bản thân, cô đã trực tiếp cầm súng lên rồi. Trần Tùng muốn nói, nếu như người muốn, thì kể cả có là 50 tỷ tấn ta cũng có thể kiếm ra được. Nhưng mà có phải là điều kiện như nào cũng được hay không? Khủ khủ. Lý do vì sao hắn chọn xuyên Việt tới thời điểm trước khi bản thân trộm đồ ăn? Không phải là vì muốn cho Mễ Linh một cái ấn tượng tốt hay sao? Trần Tùng thở dài một tiếng. Hay Ta nghĩ là ngươi hiểu nhầm mất rồi. Thực ra thịt mà ta có là do ta dùng dị năng không gian tích trữ từ sau khi mặt thế xảy ra không lâu đó. 50 cân ư, ngươi coi thường ai đó. Trần Tùng lại thở dài một hơi. Ây, một mình ta đi quá lâu rồi, cảm thấy rất cô độc. Mễ Linh, ngươi cho ta gia nhập căn cứ của ngươi, vậy thì vật tư của ta, mọi người sẽ cùng nhau dùng chung. Ngươi cảm thấy như thế nào? Mễ Linh cẩn thận quan sát Trần Tùng, có phải là hắn đang định làm chuyện xấu gì đó hay không? Hắn ta có âm mưu gì? Nhưng mà sự dụ hoặc của thịt mang lại thực sự quá lớn. Khoảng thời gian này là khoảng thời gian cơ bản, không còn vật tư nữa rồi, nhất là loại thịt tươi như này. Mễ Linh thầm nghĩ. Nếu như người thật sự có ý xấu gì đó, thì ta sẽ khiến cho viên đạn bọc đường của người có đi còn đạn, thì sẽ quay trở về. Mễ Linh. Lập tức đồng ý, Trần Tùng xoa xoa tay cười nói. Mau ăn thịt nướng đi này. Mễ Linh khó khăn đưa tầm mắt ra khỏi thịt nướng. Không cần, ta không đói. Ai mà biết được Trần Tùng có động tay động chân gì, trong thịt không đâu. Mễ lặp lái xe, tất nhiên, cô sẽ không để cho Trần Tùng của lúc này vào trong xe. Trần Tùng ngồi cùng với các chị em khác. Trên đường. Trần Tùng lại nghe thấy những lời nói đậm chất Mễ Linh. À đúng đúng đúng, ta đúng là độc ác như vậy đấy. Người mau cút đi cho ta. Trần Tùng suy nghĩ, nếu như không có Mễ Linh, có khi Mễ Lạp không thể nào sống tới năm thứ năm, sau mặt thế đâu nhỉ khi về tới căn cứ. Mễ Linh nói, ngươi lấy ra chút vật tư trước có được không? Trần Tùng cười, hắn lấy ra 500 cân thịt bò. Điều này khiến cho cả Mễ Linh và Mễ Lạp đều trợn mắt há hốc mồm. Mễ Linh đích thân kiểm tra số thịt. Sau đó cô lại đích thân đi nấu, như thế thì sẽ không cần lo lắng người khác động tay động chân vào nữa. Cứ như thế vài ngày sau, sắc mặt của Mễ Linh và Mễ Lạp trở nên hồng nhuận hơn trước không ít. Trần Tùng giống như một con mèo máy Ramen vậy. Bảo bối gì hắn cũng có. Trần Tùng nhìn làn da của Mễ Lạp có chút khô giáp. hắn lấy xà bông thơm, thứ mà cô thích nhất ra cho cô. Mễ Lạp câu nệ nói, "Người giữ lấy đi." Trần Tùng cưỡng ép nhét cho Mễ Lạp, kết quả bó lại quay lại phòng hắn. Trần Tùng gãi gãi đầu. Chắc chắn là do hai người họ mới quen biết, nên cô mới cư xử như vậy. Vương Liệt lại mai phục Mễ Linh. Lần này Trần Tùng không nhắc nhở trước, mà hàn nhân lúc Mễ Linh và Mễ Lạp đang đại chiến, thì thể hiện ra thần uy của bản thân. Một Vương Liệt bé nhỏ mà thôi. Thật đáng cười mà. Trần Tùng chỉ hơi nhấc tay lên một chút thôi, thì đã là cực hạn, mà thế giới này có thể chống đỡ rồi. Mễ Lạp kinh ngạc nói. Trần Tùng, ngươi giỏi thật đấy. Sau chuyện này. Mễ Linh và Mễ Lạp rõ ràng trở nên tín nhiệm với Trần Tùng hơn rất nhiều. Nếu như không có Trần Tùng thì có khi bây giờ các cô đã lành ít giữ nhiều rồi. Đời trước là do co Trần Tùng nhắc nhở trước. Mễ Linh mới không rơi vào hiểm cảnh. Trần Tùng tưởng rằng bọn họ sẽ càng ngày càng trở nên thân thiết. Nhưng hắn không ngờ rằng một năm bọn họ ở bên nhau sớm chiều. Mà Mễ Linh vẫn cứ khách khí như thế. Mễ Lạp cũng không dễ lửa chút nào. Trần Tùng gãi gãi đầu. Rốt cuộc là do nguyên nhân gì vậy nhỉ? Rõ ràng mọi chuyện không nên như vậy chứ. Năm thứ năm sau mà thế xảy ra, quái vật dáng lâm. Đây không phải là tang thi và những sinh vật biến dị nữa, mà là một sự tồn tại mà những kẻ sinh tồn trên Lam Tinh không thể nào chống lại nổi. Trong nhóm quái vật, cấp thấp nhất cũng là cấp vương, thậm chí còn có vài chục tên cấp hoàng. Ngoài ra, những kẻ sinh tồn trên Lam Tinh sống quá tản nhau, họ không hề hợp lực cùng nhau chống lại kẻ địch. Vậy thì làm sao họ là đối thủ với đám quái vật cho được? Trần Tùng đứng ra chặn cơn sóng dữ nhưng mà vẫn trọng thương đầy mình. Trần Tùng ho ra máu, hắn khó khăn nói. Mễ Linh, vì sao mãi ngươi vẫn không chấp nhận ta? Trần Tùng gấp gáp muốn chết đi được, vậy mà Mễ Linh lại bình tĩnh nói. Ngươi yên tâm đi, mễ lạc biết thuật hồi sinh. Còn vì sao mãi ta vẫn chưa chấp nhận ngươi, là do ta cảm giác từ đầu tới cuối ta vẫn không thể nhìn thấu nổi ngươi, mà ta cũng không phải là Mễ Linh của năm năm trước nữa. Những năm vừa qua... Ta nhìn thấu được nhân tính, thế nên ta sẽ không thích bất cứ ai nữa. Ngoài ra, chúng ta không hợp nhau đâu. Ừm, ngươi là một người tốt. Trần Tùng. Ai cũng sẽ thay đổi mà thôi, chưa nói tới hội mỹ linh. Trong cảnh mặt thấy các cô, đã nhìn thấy bao nhiêu khía cạnh vạn vẹo của tính cách con người, mà kể cả tới Trần Tùng đi chăng nữa. Hắn cũng từ một con nhà hào môn. Qua cảnh mặt thế, dần dần trở thành một cầu vương hư không máu lạnh vô tình. Cách xuất hiện của bản thân hắn hình như cũng hơi kỳ quái. Giống như một con chó nịnh nọt vậy. Ừm. Mễ Linh không thích à. Vậy thì để hắn đổi một khoảng thời gian khác đi xem sao. Hắn sẽ quay về thời kỳ đầu của mặt thế. Mễ Lạp cảnh giác nhìn Trần Tùng. Nhưng Mễ Phạn lại ôm lấy chân của Trần Tùng. Trên người ngươi có cá khô nhỏ có đúng không? Ta biết là ngươi có mà. Trần Tùng cười nói. Mễ Lạp, chúng ta lập một đội có được không? Mễ Linh dẫn theo hai người bạn quay về. Mễ Phạn chê bai nói. Ngươi đừng có ôm ta. Nếu ngươi làm người ta dính bẩn Sau đó làm cho Trần Tùng cũng dính bẩn thì biết làm sao. Trần Tùng cười xấu xa nói. Mễ Linh, người ăn xong rồi có đúng không? Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Chúng ta đánh cực một ván. Người thua sẽ bị sút một cước. Một tên thể đột biến hệ phong đột nhiên xuất hiện. Trong căn cứ Trần Tùng. Cũng vô tình đúng lúc. Mễ Linh và Mễ Lạp quay về. Trần Tùng nhanh chóng chắn trước mặt Mễ Linh. Thời gian ra gia tốc. Từ lúc này trở đi. Vẻ mặt của Mễ Linh khi nhìn Trần Tùng mới thay đổi hoàn toàn Mọi thứ lại như một vòng luân hồi, Trần Tùng vẫn đối xử với mễ linh xấu xa như vậy. Lần này, ta chọn, ta cũng đâu phải là trẻ con. Chỉ có trẻ con mới lựa chọn mà thôi. Buổi tối, có một cái lưới chụp thẳng vào, một con chó đen thiếu mất một cái tay ở ven đường. Sáng ngày hôm sau, quán thịt chó bạch nhị lại có thêm một con chó nữa. Pháp Vương ử rên rỉ, khóe mắt nó có lệ, vì sao số cẩu cẩu lại khổ tới như vậy cơ chứ? Pháp Vương không ngốc. Nó biết rằng, bản thân khi nào đó... Sẽ biến thành món thịt chó trên đĩa. Trong hai cái lồng ở đây. Tính cả Pháp Vương thì có tổng cộng 5 con chó. Mặc dù bản thân đang ở trong cảnh bị nốt chói. Nhưng Pháp Vương không hề có ý định cứ thế nhận số mạnh. Nó đang nghĩ cách làm sao để có trẻ trốn thoát ra khỏi cái lồng này. Bạch Nhị bê một đĩa cơm thừa bẩn thiểu tới. Nhét vào bên trong lồng. Gâu gâu. Bốn con chó còn lại vừa nhìn thấy Bạch Nhị liên xù một cách hung dữ. Bạch Nhị cười khởi một tiếng. Sớm muộn gì ta cũng nấu chúng mày lên thôi. Nhưng trên mặt Pháp Vương lại lộ ra nụ cười lấy lòng, trông ngu ngốc mà thẻ lưỡi ra. Bạch Nhị nhìn nó thấy rất vui vẻ. Con chó ngốc này, đáng tiếc là nó hơi gầy, có bán đi cũng không được mấy. Những con chó khác không giữ gầy gắt sủa với Bạch Nhị. Chỉ có duy nhất Pháp Vương biết rằng, hắn ta giống như tử thần đối với bọn nó vậy. Cứ như vậy vài ngày, rõ ràng Bạch Nhị trở nên mất cảnh giác hơn đối với Pháp Vương. Nhưng mà hắn ta không ngờ rằng... Một con chó thôi mà cũng biết diễn kịch Bạn bè bên cạnh cứ thay đổi 23 lượt Cờ con chó lên bàn nhậu Thì cũng có con chó mới được nhốt vào trong lồng Pháp vương vẫn luôn tìm cơ hội Để trốn thoát ra khỏi lồng Thân hình của Pháp vương gầy nhỏ Nhìn cũng bán không được giá Thế nên ánh mắt của những khách hàng gọi món Cũng chẳng dừng lại trên người nó quá lâu Mỗi khi quán ăn có khách tới Sau đó lựa chọn ở bên cái lồng Trái tim của Pháp vương đều sẽ đập kịch liệt Nó run run rảy rảy Chỉ sợ bản thân sẽ thành món thịt chó trên đĩa. Một ngày nọ. Có một đôi tình nhân trẻ tới quán thịt chó. Họ đứng trước cái lồng để chọn lựa. Hôm nay chỉ còn sót lại hai con chó mà thôi. Pháp Vương là một trong số đó. Hai chọn một. Xác suất dính phải nó chính là 50%. Ngoài ra, dáng vẻ của con chó còn lại trông càng không tốt. So với Pháp Vương còn tệ hơn. Người thanh niên trẻ nói. Ừ um, vậy chọn con chó đen này đi. Nhất đen nhì trắng. Chó đen ăn là ngon nhất. Pháp Vương bị dọa cho sợ. Chó đen ăn ngon nhất ư. Đây là cái đạo lý gì vậy? Người con gái cũng đồng ý. Đột nhiên, cả người Pháp vương co giật, khóe miệng nó nhả ra bọt trắng. Mí mắt lợn ngược cả lên, ngã lăn ra đất, làm cho người ta sợ chết khiếp. Người con gái bị dọa cho sợ. Có phải con chó này bị bệnh hay không? Ta không dám ăn đâu. Ngược lại, họ lại nhìn con chó còn lại, với ánh mắt hào hức. Pháp vương thoát được một khiếp. Buổi tối, lại có thêm vài con chó được đưa tới. Lại tới ngày dọn dẹp lồng chó, nếu như bên trong lồng chó đều là phân và nước tiểu, thì sẽ làm ảnh hưởng tới cảm giác muốn ăn uống của thực khách. Trên mặt Pháp, vương ngập tràn nụ cười, nó nằm sấp trong lồng, vẻ mặt trông cực kỳ ngoan ngoãn, mà nhìn Bạch Nhị. Bạch Nhị cười mắng một tiếng, hắn ta mở cửa lồng ra, Pháp Vương chạy bước nhỏ ra khỏi lồng. Bình thường, Bạch Nhị sẽ lấy xích sát để xích chó lại, sau đó nhốt chúng vào một cái lồng khác. Nhưng hắn ta lại một mắt nhắm một mắt mở với Pháp Vương. Rất thả lỏng cảnh giác, ngày bình thường, ấn tượng mà Pháp Vương tạo cho hắn thấy, chính là rất ngốc ngu. Không biết phản kháng, Pháp Vương nhận được một chút thời gian tự do ngắn ngủi, khi Bạch Nhị vừa ngồi xổm xuống, nó lập tức điên cuồng chạy. Nhanh chóng tìm đường trốn thoát, Bạch Nhị ở phía sau mắng to, cái đồ xúc vật kia. Trên đường phố phồn hoa, Pháp Vương không dám ngừng, mà liên tục cắm đầu chạy, sợ sẽ bị đuổi kịp, trong lòng nó có cảm giác vui mừng. Khi có thể thoát khỏi hiểm cảnh tìm đường sống, mà cũng có cả cảm giác mơ hồ, khi không biết phương hướng sẽ đi đâu. Từ đầu Pháp Vương cũng không phải là chó hoang, nó cũng từng có nhà, chỉ trách số phận đối xử không tốt với nó, nó muốn có một mái nhà. Nhưng mà liệu có ai sẽ thích một con chó bẩn thỉu gầy yếu, lại còn thiếu mất một cái tai cờ chứ, khi nó còn ở trong lòng. Ít nhất nó cũng không lo bị chết đói, nhưng khi Pháp Vương ở bên ngoài, nó gầy yếu nên thường xuyên bị bỏ đói. Nhưng sự chuyển biến nhanh chóng xảy tới, mặt thế xảy ra. Pháp vương không ở khu vực náo nhiệt, nhưng mà có một con tang thi mắt đỏ như máu, vẻ mặt vặn vẹo bổ nhào về phía nó. Đừng nói là tang thi, kể cả là người bình thường, mà bổ nhào về phía nó như thế, thì nó cũng sẽ nghĩ cách trốn thoát. Pháp vương bị dọa sợ chạy mất. Đây là sao vậy? Đầu của ta đau quá. Đầu của pháp vương bắt đầu đau đớn một cách mãnh liệt. Chẳng nhẽ cậu mắc phải bệnh gì đó. Sắp chết rồi ư. Nhưng mà cơn đau đầu cũng nhanh chóng trôi qua, Pháp Vương cảm nhận được trong cơ thể của nó, đột nhiên xuất hiện thêm một luồng sức mạnh không rõ, chỉ là nó không biết dùng mà thôi. Pháp Vương giống như thức tỉnh vậy, đầu óc của nó càng trở nên linh loạt, cơ thể càng trở nên mẫn cản, thế gian trở nên hỗn loạn. Trên đường xuất hiện một số lượng lớn nhân loại điên cuồng, Pháp Vương nhìn ra được bọn họ đều điên cả rồi. Nhưng mà đó vẫn là người, từ trong xương tủy Pháp Vương đã nhớ rõ rằng không thể làm người bị thương được. Pháp Vương không hề công kích Tăng Thi. Kể cả con Tăng Thi đó có bổ thẳng về phía nó, bản thân dáng vẻ của Tăng Thi đã vụn về. Làm sao nó có thể bắt được Pháp Vương với thân hình linh hoạt cho được? Pháp Vương còn có thể chui qua lỗ chó, tang Thi có thể không? Đối với Pháp Vương mà nói, nó không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Nhưng mà vấn đề về thức ăn lại là một vấn đề cực kỳ lớn. Trước khi mặt thế xảy ra, vẫn còn có người vứt thức ăn bừa bãi, họ sẽ vứt thức ăn thừa vào trong thùng rác. Nhưng mà bây giờ mặt thế xảy ra, ai sẽ còn vứt đồ ăn vào đống rác nữa cơ chứ? Chỉ cần không phải là đồ ngốc, một khi thấy đồ gì có thể ăn được, họ đều cẩn thận cất đi. Sẽ không vứt bậy bạ, Pháp Vương không có nguồn cung cấp lương thực. Hơn nữa, nó còn thường xuyên gặp phải tang thi truy đuổi. Ánh mắt của Pháp Vương nhìn chằm chằm vào một cái siêu thị nhỏ, trong đó có đồ ăn. Nhưng mà đó là địa bàn của nhân loại, nó mà đi vào đó lấy đồ ăn thì nó sẽ bị người ta đánh, kể cả trong đó không có người. Pháp Vương vẫn không đi vào. Một buổi tối nọ, Pháp Vương đói tới mức không chịu nổi. Nó nhìn thấy hóa ra ông chủ của siêu thị, đã biến thành tang thi rồi. Pháp Vương do dự rất lâu. Nó quyết định đi vào đó kiếm chút đồ ăn. Nếu như con người không cho phép nó lấy vậy, thì nó sẽ không lấy nữa. Pháp Vương lấy dũng khí, đẩy cánh cửa kính của siêu thị ra. Mặt thế mới xảy ra không lâu, không có mấy ai có lá gan to để đi ra ngoài kiếm đồ ăn cả, gần như tất cả đều ở trong nhà. Huyễn tưởng sẽ có ai đó cứu giúp. Pháp vương đi vòng quanh kiểm tra một vòng. Nó tìm được một túi xúc xích ở tầng thấp nhất. Nó tha lấy hai cái, chuẩn bị chạy ra khỏi siêu thị. Lúc này, có tiếng bước chân vang lên, có hai người đàn ông kết bạn với nhau, đem theo gậy và giao phai đi vào trong siêu thị. Pháp vương bị dọa giật nảy mình. Nó giống như có tật giật mình vậy, nhanh chóng trốn vào trong một góc tối. Hy vọng đối phương không phát hiện ra tên trộm đồ là nó. Hai người đàn ông này không thể nào chỉ lấy chút đồ giống Pháp Vương được. Bọn họ có chuẩn bị đầy đủ mới tới đây. Sau đó hai người bỏ tất cả vật tư vào bên trong cái bao đã chuẩn bị sẵn. Pháp Vương không biết rằng, cái góc mà nó đang trốn là góc có giá cất sô-cô-la. Pháp Vương bị phát hiện ra. Nó bị chặn lại ở trong góc. Mau nhìn này, có một con chó, con mẹ nó chứ. May thật đấy. Đúng lúc ta có nguyên liệu nấu lẩu ở đây nè. Pháp Vương muốn lùi lại phía sau, nhưng mà nó không còn đường lùi nữa. Là do nó trộm nổ ăn nên vậy à? Pháp vương đặt xúc xích xuống đất. Nó dên ử, cụp tai xuống muốn bỏ đi. Nhưng mà cơ thể cường tráng của hai người đàn ông chặn đường nó đi. Pháp vương cẩn khẩn với vẻ đáng thương. Tờ hơ a cho cậu một lần đi, từ sao cậu không dám vậy nữa? Một người đàn ông, dùng gậy gỗ đánh thật mạnh vào người của pháp vương. Nhưng hắn bị pháp vương né được một cách linh hoạt. Vẻ mặt pháp vương lộ ra vẻ sợ hãi. Nó lắc mạnh đầu. Ồ, con chó này còn biết di chuyển để né cơ đấy. Người đàn ông còn lại hướng dao phai về phía Pháp Vương, nhưng vẫn bị Pháp Vương né được trong gang tấc Cơ thể Pháp Vương run dẩy. Nó nhìn con dao phai, cảm giác sợ hãi khủng hoảng được chôn sâu trong lòng lại xuất hiện thêm một lần nữa. Khi đó, có một người phụ nữ đã dùng dao, ép nó vào trong một góc nhỏ, sau đó cắt ngất một bên tai của nó. Pháp Vương gào thét lên. Nó dùng hết sức đẩy hai người đàn ông ra, muốn tông cửa sông ra ngoài. Pháp Vương sau khi thức tỉnh thì có sức khỏe rất lớn. Nó lập tức có thể đẩy được hai người đàn ông ra, nhưng mà nó không ngờ rằng, nó lại bị tóm đuôi lại, con phào phai chặt thẳng vào cơ thể của Pháp Vương. Pháp Vương không hề cảm thấy đau tới mức nào, nhưng mà cảm giác buồn bã trong ký ức lại hiện lên trong đầu nó ngày càng rõ. Pháp Vương gào thét, thả cầu ra đi, sự phản kháng của Pháp Vương hình như đã chọc giận hai người đàn ông. Họ liên tục dùng vũ khí đánh vào người Pháp Vương, kêu người chạy này, cho người chạy này, đuôi nó bị người ta tóm chặt lấy. Khiến nó không thể nào né được Pháp Vương nhận lấy hai chiêu công kích chí mạng một đạo lôi quangg sạch qua nó được bắn ra từ trong miệng Pháp Vương dồn quá thì cho cũng biết cắn người đó một tiếng ẩm vang lên hai người đàn ông ngã lăn ra đất Pháp Vương ngẩn ra một lúc nóên tử vì sao các người lại ép ta như thế Pháp Vương lão đảo đi ra khỏi siêu thị cơ thể nó cứng đờ hay mất vô thần nó giết người mất rồiúc này nó không hề cảm thấy đói bụng nữa Pháp Vương không quan tâm gì nữa cả, nó quay về chỗ nó ở, nơi ở của Pháp Vương là dưới một cái ống cốc, vừa lạnh lẽo vừa ẩm ướt, đúng ra nơi thích hợp để ở nhất, chính là một nơi nào đó không người, hoặc là một nhà kho bỏ hoang nào đó. Nhưng những kinh nghiệm mà Pháp Vương từng trải qua, khiến nó sợ hãi những nơi chật trội không có đường lui, Pháp Vương vô lực nằm, bò xuống đất, nó dùng chân chôn đầu mình lại, cơ thể hơi run rẩy cậu giết người rồi, vì sao các người lại ép cẩu cơ chứ? Không ngờ cẩu lại xe sơ thể dùng được sức mạnh của lôi điện, vậy là cẩu biến thành quái vật rồi ư? Pháp Vương suy nghĩ rất nhiều, bụng nó rất đói, sau đó nó mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi mất. Trời vừa hửng sáng, Pháp Vương bò dậy. Nó đi ra khỏi cái ống cống, chuẩn bị đi tìm đồ ăn. Một đêm, Pháp Vương suy nghĩ rất nhiều, Pháp Vương cho rằng nhất định là do nó đi vào siêu thị nên nó mới bị nhân loại tấn công, vậy thì nó không đi vào trong siêu thị nữa là được. Ngoài ra, bản năng sinh tồn Pháp Vương biết rằng, nó không muốn chết, vậy thì nó phải nỗ lực sống sót. Có một con chuột đen ẩm ướt bẩn thỉu nhanh chóng chạy, ở bên bờ sông, ánh mắt Pháp Vương khóa chặt vào nó. Nếu như không phải là do đã đói tới cực hạn, thì Pháp Vương cũng thật sự không muốn tấn công bọn nó chút nào. Con chuột này chạy cũng nhanh, mắt thấy nó sắp chạy vào bên trong một cái động, Pháp Vương cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực nữa. Nó vô thức há miệng ra, một lường lôi diện bắn ra từ trong miệng Pháp Vương, một tiếng ẩm vang lên. Nó bổ lạch mất rồi, nhưng điều ngoài dự đoán của Pháp Vương chính là con chuột kia lại tức giận quay đầu lại, lao thẳng về phía Pháp Vương. Bây giờ, chuột còn có lá gan như vậy luôn rồi à, Pháp Vương lại đánh ra một luồng lôi điện nữa. Lần này nó đánh trúng mông của con chuột, con chuột chết tại chỗ. Pháp Vương nhanh chóng chạy về hướng mùi bay tới, cũng gần 3 ngày rồi nó chưa ăn gì cả, kể cả mùi vị có tệ tới đâu, thì nó cũng có thể ăn được, con chuột này dài khoảng 12-13cm. Cũng không tính là nhỏ, một cái móng của Pháp Vương ấn lên trên người con chuột để cố định nó lại, sau đó cắn một miếng. Vị thịt sống ở trong miệng hơi chua xót Pháp Vương trực tiếp nước trưởng xuống. Trước giờ, Pháp Vương cũng ăn nhiều đồ ăn không ngon rồi, lúc này nó còn đang đói gần chết nữa. Thịt chuột biến dị khiến người ta khó nuốt, cũng có thể giúp Pháp Vương hồi phục chút thể lực. Ây có một thứ gì đó cứng cứng trong miệng nó. Đầu tiên Pháp Vương còn tưởng đó là xương, nó nhai nhai thử. Nhưng mà cảm giác này, không giống cảm giác nhai xương cho lắm nha. Pháp Vương muốn nhổ ra khỏi miệng, nhưng nó không chú ý, vô tình nướt luôn cái thứ đó vô bụng. Pháp Vương cũng không quan tâm lắm, nuốt thì nuốt thôi vậy. Sau đó, Pháp Vương cảm thấy có một luồng sức mạnh vô hình, đang lan ra trong cơ thể mình. Sau đó nó hội tụ lại về phía đầu nó. Tinh thể không chỉ có hấp thu được, mà nó còn nó thể nuốt được. Nhưng mà nuốt đại diện cho việc hấp thu một lần hết cả viên tinh thể, tinh thể cấp thấp thì cũng không sao cả. Nhưng nếu là tinh thể cao cấp một chút, thì cơ thể sẽ không thể chịu nổi sức mạnh, mà tinh thể mang lại. Tinh thể của một con chuột nhỏ vẫn chưa thể đủ để khiến Pháp Vương bị no chết. Vẫn còn cách rất xa, Pháp Vương cảm nhận thấy có gì đó trong não nó đang phình ra, gần như việc nó có thể sử dụng sức mạnh lôi điện là do có gì đó trong não nó tạo nên. Một con chuột không thể nào khiến Pháp Vương no được, nó nhanh chóng bắt thêm một con, lần này Pháp Vương để ý hơn, nó cắn đầu của con chuột ra. Cẩn thận tìm kiếm bên trong, sau đó Pháp Vương tìm thấy một viên tinh thể màu trắng nhỏ, bằng hạt gạo bên trong đó. Pháp Vương nghi ngờ. Trong đầu nó cũng có thứ này hay sao? Nếu nó chỉ ăn mỗi thịt chuột không, thì sẽ không thể nào có cảm giác gia tăng sức mạnh. Như khi nãy được, Pháp Vương thử ăn tinh thể vào trong bụng. Quả nhiên lý do sức mạnh hắn tăng được lên, chính là do viên tinh thể nhỏ bé này. Pháp Vương trầm mặc cậu muốn sống sót. Vậy thì chỉ có cách trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi. Thế nên đám chuột ở bên bờ sông, coi như gặp phải đen đủ rồi. Từng con một bị Pháp Vương mở não ra, tinh thể của chuột còn kém xa cả tăng thi cấp không. Khi Pháp Vương ngước tới tinh thể thứ 23 của chuột, cơ thể nó cảm nhận được một cơn đau đầu nhẹ. Ăn nào quá rồi à? Pháp Vương ngưng việc ăn tinh thể lại, nó bắt đầu luyện tập về sức mạnh của lôi điện. Đầu tiên cái nó cần luyện chính là sự chuẩn xác. Nó đánh chuột toàn đánh chuột, có đánh chúng thì cũng toàn là do ăn may. Pháp Vương lấy chuột ra làm bia ngắm. Chuột, con mẹ nó, tờ ác cảm ơn người lắm luôn ấy. Pháp vương không cần thầy dạy cũng tự giỏi, mỗi lần nó chỉ dùng một nửa số dị năng để luyện tập, còn một nửa nó để dành, để lúc cần gấp còn có. Một tiếng khóc than thu hút sự chú ý của Pháp vương. Pháp vương bỏ ra bên bờ xem, hai con người đang đuổi theo một cô gái, cô gái đó cột tóc đuôi ngựa. Có hai người từng có ân với Pháp vương, một là bà nội của Ngân Linh, thứ hai chính là Ngân Linh. Cô gái kia tuổi tác tương đương với Ngân Linh, cũng cột tóc đuôi ngựa giống cô, nếu như đó là một người đàn ông thì có khi Pháp Vương sẽ chẳng cứu đâu. Pháp Vương sẽ không chủ động làm con người bị thương, nhưng nó cũng là một tí con chó tràn đầy chính nghĩa. Hơn nữa, cô gái này có chút giống với Ngân Linh, Pháp Vương do dự một chút, sau đó nó xông thẳng về phía trước. Lời điện được nó luyện tập chuẩn xác, đánh thẳng vào người của hai con tang thi, đánh chuột nhỏ thì khó, chứ đánh vào người tang thi Chẳng nhẽ cũng khó hay sao? Hai con tang thi bị Pháp Vương đánh ngã một cách dễ dàng. Cô gái được cứu khóc lóc kêu gào. Khóc một lúc rồi cô ấy nói. Cảm ơn ngươi, ta đi ra ngoài tìm đồ ăn. Vậy mà lại gặp phải tang thi. Pháp Vương gơ một tiếng. Ý là đồng ý. Cô gái nức nở nhìn Pháp Vương. Trong lòng thầm nghĩ con chó này vẫn chưa biến dị. Hơn nữa nó lại còn rất mạnh. Nếu như có thể nhận nuôi nó, thì cô ấy sẽ an toàn hơn rất nhiều. Cô ấy nói. Ta tên là Nhan Nhiên. Chó con à, ngươi đưa ta về nhà có được không? Ta sợ trên đường về gặp phải tang Thi. Tăng Thi ư, có những nhân loại cũng biến thành quái vật, tên của chúng nó gọi là tang Thi ư. Nhàn nhiên thử nói chuyện với Pháp Vương, cô cũng không ôm hy vọng rằng Pháp Vương có thể hiểu được lời cô nói. Nhưng không ngờ rằng Pháp Vương thật sự nghe hiểu. Gần như tất cả mọi người đều ghét bỏ Pháp Vương bẩn thỉu nhưng mà Pháp Vương lại tràn đầy thiện ý với nhân loại. Pháp Vương đi bảo vệ bên cạnh nhan nhiên Đưa cô về nhà. Bên bờ sông chẳng có tang thi mấy. Nhưng khi càng gần về tới khu dân cư, thì tang thi lại xuất hiện càng nhiều. Khi gặp phải tang thi, Pháp Vương sẽ chủ động thu hút sự chú ý đi nơi khác. Sau khi cắt đuôi được tang thi, thì nó lại quay về bên cạnh nhan nghiên. Nhưng đáng tiếc, gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Nhan nghiên bị nhã Làm đầu gối bị thương, không thể nào chạy được nữa. Hơn nữa hai người còn đen đuổi, gặp phải 78 con tang thi. Nhan nghiên khóc lớn nói. Chó đen ơi, cứu ta với, đừng bỏ ta lại một mình mà. Vẻ mặt Pháp Vương nghiêm túc, nó sửa gâu gâu hai tiếng, đây vẫn chưa phải là tuyệt cảnh. Pháp Vương thầm tính toán, nó có thể đối phó với hơn 10 con tang thi cũng được. Đây mới có 7 con tang thi mà thôi. Lại có một luồng lôi điện bắn ra từ trong miệng Pháp Vương, từng con tang thi đổ xuống. Nhưng mà tang thi cũng không sợ hãi cái chết, nó trực tiếp nhào lên. Nếu như nhào về phía Pháp Vương, thì Pháp Vương còn có thể nhẹ nhàng né đi được. Nhưng nó lại nhào về phía nhan nghiên. Nhan nghiên chỉ biết gào thét mặt thôi. Kết quả lại thu hút thêm ba con tang thi nữa tới. Pháp vương ngẩn ra nhìn về phía nhan nghiên. Một con tang thi xòe bộ móng hướng thẳng về phía nhan nghiên. Trong lúc nguy cấp, Pháp vương chỉ đành bỏ qua con tang thi, đang đứng trước mặt mình. Nó dùng cơ thể đụng bay con tang thi, đang hướng về phía nhan nghiên. Kết quả là nó bị con tang thi cào trúng một cái. Pháp vương thở hồn hền, giải quyết hết những con tang thi còn lại. Trên đường nó lại gặp phải thêm hai con tăng thi nữa. Pháp vương giải quyết hết chúng nó một cách mệt mỏi. Nhàn nhiên không phải ở trong khu nhà này, mà cô ở trong một căn nhà mặt đất. Đúng ra đưa cô về tới nơi, thì pháp vương định sẽ rời đi. Nhưng mà nó cực kỳ mệt mỏi. Nếu như nó lại đi ngược về ngay bây giờ, mà gặp phải tăng thi, thì mọi chuyện sẽ rất nguy hiểm. Pháp vương định sẽ ở lại đây nghỉ. Người trong chốc lát. nhan nhiên run rời nhìn vết thương trên người pháp vương, nghe nói nếu bị tăng thi tóm được, thì sẽ bị lây nhiễm. Nếu như nó biến thành chó tăng thi, Nhan Nhiên gấp gấp nói. Ngươi đi đi, mau đi đi, đừng có ở lại đây. Pháp Vương nhìn Nhan Nhiên với ánh mắt khó hiểu, nó gâu gâu hai tiếng. Muốn nói bản thân nó chỉ nghỉ ngơi chút, rồi nó sẽ rời đi. Nhưng tất nhiên là Nhan Nhiên nghe không hiểu. Cô thấy Pháp Vương không rời đi, thì tiện tay cô lấy một viên gạch, để uy hiếp Pháp Vương. Cả, cơ thể Pháp Vương rất mệt mỏi, trái tim nó cũng lạnh đi. Pháp Vương cẩn thận, từng chút một né tránh tang thi. Đi về tới ống cống nó ở, lần sau trừ khi chính bản thân Ngân Linh xuất hiện trước mặt nó ra, còn không thì chắc chắn cậu sẽ không quản chuyện bao đồng nữa. Trải qua chuyện với nhan nghiên. Ngoại trừ dạy cho Pháp Vương bài học, không nên quản chuyện bao đồng ra, thì quan trọng nhất chính là dạy cho Pháp Vương biết hóa ra. Những con người điên cuồng ngoài kia gọi là tang thi, bọn nó đã không được tính là nhân loại nữa rồi. Những thứ này cứ đòi giết nó mãi không dứt vừa nhìn thấy nó là đã muốn bổ nhau vào. Vậy thì từ giờ cậu sẽ không chiều theo các người nữa. Bản năng của Pháp Vương là muốn trở nên mạnh mẽ hơn, vậy mà nó mới giết vài chục con tang thi thì đã thở gấp rồi. Vậy sao mà được? Ánh mắt của Pháp Vương hướng về chỗ tang thi. Trong não của chuột có tinh thể, vậy trong não của tang thi thì có không? Có thể Pháp Vương không phải người đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của tinh thể, nhưng mà chắc chắn nó là con cháu biết sớm nhất. Gâu gâu, Pháp Vương chủ động xuất hiện, bên cạnh một con tang thi đi riêng lẻ. Tăng Thi vừa nhìn thấy nó, thì liền vội vàng bổ nhào về phía. Pháp Vương, Pháp Vương có thể kết thúc mạng sống của nó ngay tại đây, nhưng Pháp Vương muốn kiếm một nơi nào đó yên tĩnh chút để nghiên cứu. Nó dẫn Tăng Thi đi một đường, tới một nơi không có người. Sau đó Pháp Vương dùng một đạo lôi điện, kết thúc mạng sống của nó. Hộp sọ của tang Thi cứng hơn hộp sọ của chuột rất nhiều. Pháp Vương không có công cụ. Móng của chó cấp 1 cũng không tính là sắc lắm. Nó hao phí mất sức chín châu hai hổ mới có thể mở nổi hộp sọ của tăng thi ra. Pháp vương cảm thấy rất buồn nôn. Mở não tăng thi tăng tử máu me hơn, mở não chuột rất nhiều. Pháp vương nhịn cảm giác khó chịu trong người xuống. Cuối cùng nó cũng tìm thấy một viên tinh thể to gấp đô tinh thể của chuột. Pháp vương đem viên tinh thể, còn dính máu mài mài lao lao vào trong đất, sau đó mới nút vào trong bụng. Quả nhiên sau đó sức mạnh của nó lại trở nên mạnh hơn. Thiên phú của Pháp vương còn tốt hơn cả những cấp vương tương lai. Như Mễ Linh và Mễ Lạp, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Pháp Vương đã tăng lên tới cấp 2. Sau khi tăng tới cấp 2, Pháp Vương vẫn dùng chuột làm thức ăn như cũ, bởi vì Pháp Vương không muốn đi tới địa bàn của con người, để kiếm cái ăn. Như thế nó sẽ bị đánh mất. Chó đen nhỏ, người chưa chết à? Một giọng nói vui mừng vang lên cách Pháp Vương không xa, là nhan nghiên. Nhan nghiên nhìn nó với vẻ khó tin. Chính mắt cô trông thấy Pháp Vương bị tăng thi làm cho bị thương, vậy mà nó lại không biến thành chó tăng thi ư. Là do con chó này đặc biệt, hay là do có bị tang thi làm bị thương thì cũng không bị lây nhiễm, nhưng bất kể là vì lý do gì. Chắc chắn nhan nhiên sẽ không bỏ qua một con chó mà tương lai có thể có năng lực chiến đấu cực kỳ mạnh như này đâu. Nếu như có sự bảo vệ của nó thì cô sẽ trở nên an toàn hơn rất nhiều. Nhan nhiên của lúc này rõ ràng trở nên tiểu tụy hơn so với hai ngày trước rất nhiều. Pháp Vương không để ý tới cô ấy. Cậu sẽ không mắc sai lầm trên cùng một người tới lần thứ hai đâu. Nhan Nhiên gấp gáp. Chó đen nhỏ. Là ta đây. Người đưa ta về có được không? Pháp Vương đi nhanh hơn. Bỏ rơi Nhan Nhiên. Nhan Nhiên nhìn bóng lưng Pháp Vương. Trong lòng cô ta dâng lên cảm giác mất mát và quán hận. Bởi vì bản thân đặt không được thế. Nên mới sinh ra cảm giác quán hận trong lòng. Một tuần sau. Nhan Nhiên vẫn chưa bị đói chết. mà thế mới bắt đầu mà thôi. Vẫn chưa tới mức khiến người ta đói chết được. Có nhà ai mà không có chút vật tư đâu cơ chứ? Nếu như không có thì đi qua nhà hàng xóm lấy là được mà. Những người sống sót cũng bắt đầu tụ lại với nhau. Nếu những người bình thường, mà muốn sống một mình sinh tồn được, thì đó là một việc cực kỳ khó khăn. Những người sống sót, còn lại bắt đầu thức tỉnh dị năng. Chẳng qua là có người nhanh, có người chậm mà thôi. Nhàn nhiên xé một miếng bánh mì, nuốt xuống một cách vô vị. Cô muốn ăn thịt, từ bốn ngày trước cô đã ăn hết thịt rồi. Kể cả chưa ăn hết, thì với thời tiết nóng nực như vậy, thịt cũng sẽ hỏng hết. Nhàn nghiên nhớ tới Pháp Vương, cô không ăn thịt chó. Nhưng mà hành động của Pháp Vương làm cho cô cảm thấy rất tức giận. Người không nghe lời ta, vậy thì ngươi biến thành thịt chó đi. Nhàn nghiên nói, ta biết có một con chó đen chưa bị biến dị, có lẽ nó ở cái ống cống dưới chân cầu ấy. Trong hơn 20 người họ, đã có 13 người là dị năng giả rồi, đám người không thể nào từ chối sức hút của thịt chó. Trong một buổi tối nọ mưa gió, bọn họ tới chỗ ống cống. Nhưng mà thứ họ tìm không phải là Pháp Vương, mà là thần chết, kể cả người có tư chất tốt, một chút cũng chỉ có thể một ngày hấp thu khoảng 3 tới 4 viên tinh thể. Người có thể hấp thu tới 6 viên tinh thể, thì đã có thể xem là xuất chúng rồi. Nếu như người nào có thể hấp thu tới 7 viên tinh thể, thì chứng tỏ người đó có tư chất trở thành cấp vương sau này, mà Pháp Vương có thể hấp thụ tới 10 viên tinh thể, mà đám người này cũng không biết. Bí mật về tinh thể, bây giờ Pháp Vương đã đạt tới cấp 3 rồi. Pháp vương cảm nhận được bước chân, nhưng nó không sợ hãi. Là tang thi đang tới à? Quả nhiên nó ở chỗ này. Nhàn niên hương phấn chỉ vào pháp vương. Có một dị năng giả hệ hỏa tính tính nóng này đã xông thẳng về phía pháp vương. Sau đó ném ra một quả cầu lửa. Pháp vương không né tránh. Bởi vì nó cảm nhận được quả cầu lửa này ném sẽ bị lệch Pháp vương nhìn nhan niên với vẻ mặt không thể hiểu nổi. Trước đây cậu từng cứu ngươi, ngươi còn đuổi cậu đi, cậu đã không nói gì rồi. Vậy mà bây giờ ngươi còn dẫn theo nhiều người, tới vậy tới đây bắt cậu ư? Vì sao nhân loại lại có ác ý lớn tới mức này, đối với cậu cơ chứ? Gần như chỉ có bà lão đó, và Ngân Linh từng đối xử tốt với cậu. Còn lại những người khác không suốt cậu một cái, thì cũng cắt mất của cậu một bên tai, thậm chí họ còn muốn ăn thịt cậu. Pháp Vương cũng không muốn ở lại dây dưa với bọn họ quá lâu. Nó định phá vỡ vòng vây sông ra. Ở hai bên ống cống đều có người vây chặn. Pháp Vương dồn sức chạy đi. Nhưng sau đó nó lại bị cái đuôi liên lụy giữ chân lại. Có một người tóm chặt lấy đuôi của Pháp Vương. Pháp Vương gấp gáp. Cái đuôi này sao mà phiền phức vậy không biết. Mấy người xung quanh ngay lập tức hợp nhau, lại tóm lấy cơ thể của Pháp Vương. Ôm lấy đầu của nó. Một người đàn ông thấp bé âm thầm lấy ra một con dao găm. Hắn ta chỉ là một người bình thường, còn chưa thức tỉnh dị năng. mà thế xảy ra, khiến hắn ta cảm thấy rất sợ hãi. Trong lòng hắn ta bị đè nén rất nhiều. Lúc này đây, hắn ta như tìm thấy cách để phát tiết được sự bức bách trong lòng. Để ta giúp người cắt nốt bên tai còn lại xuống nhé. Như thế nó mới cân xứng. Điều càng khiến Pháp Vương cảm thấy sụp đổ đó, chính là nhan nhiên bỗng chạy tới nói. Tin tình báo là do ta cung cấp, thế nên ta muốn lấy một cái đùi chó. Như thế không tính là quá đáng có đúng không? Pháp Vương nghe thế, thì trực tiếp mất đi luôn lý trí. Đau, quá đau, cậu đã không bước vào trong địa bàn của con người rồi. Vậy mà tại sao các ngươi vẫn tới đây, để ép cậu? Có người muốn cắt đi cái tai bên kia của Pháp Vương, làm cho ký ức đau khổ của Pháp Vương lại khác sâu hơn, vượt xa so với lúc nó bị chặn ở trong siêu thị. Câu nói của nhan nhiên khiến Pháp Vương bạo nộ. Mắt của Pháp Vương đỏ rực cả lên, mấy người đang ôm lấy Pháp Vương, dùng sức cố định người nó lại, không thể nhịn thêm được nữa. Lôi điện xé rách mản đêm phát ra từ trên người Pháp Vương. Có nước, mà nước thì có thể dẫn điện. Pháp Vương cấp 3 tức giận ra tay. Những người đang giữ lấy Pháp Vương lập tức bị điện giật chết ngay tại chỗ, nhan nghiên ở bên cạnh cũng không thoát khỏi, những người còn lại cực kỳ hoảng sợ, đây chỉ là một con chó mà thôi, vì sao nó lại còn đáng sợ hơn cả tang thi vậy? Những người sống sót còn lại ngay lập tức giải tán, Pháp Vương cũng không đuổi theo. Nó nằm ra đất, khôi phục lại lý trí, trong mắt nó có chứa lệ, cẩu lại giết người rồi, nhưng mà những người này có khác gì tang thi đâu, cứ nhìn thấy cậu là nhào tới muốn ăn thịt cẩu mà thôi. Pháp Vương suy nghĩ rất nhiều, Nhân loại và tang thi cũng chẳng có gì khác biệt cả. Nếu như sau này có ai đó có ác ý đối với cậu, vậy thì cậu sẽ đánh trả. Sau khi mặt thế xảy ra, vật tư trở nên khan hiếm, nhất là thịt sống tươi mới. Thế nên tất cả những người trông thấy Pháp Vương, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu họ, chính là thịt chó. Càng ngày càng trải qua nhiều chuyện, khiến cho Pháp Vương càng trở nên ghét bỏ con người. Có cực kỳ ít người thấy Pháp Vương thì, nói, cho con, đi theo ta đi. Nhưng Pháp Vương của bây giờ đã không còn là Pháp Vương của khi xưa nữa. Làm sao có chuyện nó tin lời con người nữa. Những kẻ sống sót nói muốn thu nuôi Pháp Vương. Thấy Pháp Vương không quan tâm tới họ thì đều gia nhập vào hàng ngũ những người muốn ăn thịt chó. Từng hàng người muốn ăn thịt chó đều bị đánh cho tàn phế. Cứ như thế mà thanh danh của Pháp Vương lôi điện bắt đầu truyền ra xa. Pháp Vương ngày càng giống một con sói. Trong mắt nó sáng lên ánh sáng lạnh lẽo, đi lang thang khắp bốn bể đại lục. Tận thế năm thứ tư. Tiểu hắc tử, chúng ta hợp thành một nhóm, kết nghĩa huynh đệ đi, nếu như huynh đệ cùng hợp lực, nhất định sẽ vô địch thiên hạ. Còn được ăn uống no nê, Trần Tùng nghe nói về tin tức của lôi điện Pháp Vương ở gần đó, nên đã nhanh chóng tìm đến Pháp Vương. Mặc dù Trần Tùng đã đạt đến cấp vương, cũng đã nắm vững hư không đi lại bất khả chiến bại. Không ai có cách đấu lại với Trần Tùng, nhưng khả năng tấn công của Trần Tùng lại vô cùng chậm, Trần Tùng so với các cấp vương khác, đều không thể đánh chết được ai. Cũng không thể đánh lại ai, gặp phải người cấp vương cũng chỉ có thể chạy, chuyện này thật quá xấu hổ, nếu như có thêm pháp vương làm huynh đệ, vậy thì lần sau gặp phải những cấp vương khác, cũng không cần sử dụng hư không đi lại chạy trốn, cứ đóng cửa thả chó là được. Trần Tùng nhìn pháp vương thờ ơ đứng cách đó gần 3 m trong lòng cảm thấy ngưỡng mộ, không ai biết liệu lôi điện pháp vương có phải là kẻ mạnh nhất trong số các cấp vương hay không, dù sao cũng chưa có ai tổ chức đại hội võ lâm trong thiên hạ. Nhưng lôi điện Pháp Vương thực sự đã trấn áp một làn sóng những người sống sót ăn thịt chó. Nghe nói có kẻ kia tên là Cuồng Lôi, không cam tâm vì vị trí của Pháp Vương được xếp trên mình, nên đã đi tìm Pháp Vương. Cải cắm tay mắt, nhưng đến nay vẫn chưa về. Cuồng Lôi gây chuyện, và đã chết một cách thảm hại. Quá mạnh, con chó này thực sự quá mạnh. Thường xuyên có người chửi bới Trần Tùng là đồ chó chết. Trần Tùng liền tự hỏi, liệu có thể thành lập một đội với Pháp Vương hay không? Pháp Vương nhìn chằm chằm Trần Tùng. Bằng đôi mắt chó vô cảm, muốn liên thủ sao? Lúc này, Pháp vương đã đạt tới cấp vương, nhưng vẫn giống như đời trước, vẫn chưa hóa thành hình người. Trên đường đi, không biết có bao nhiêu người sống sót, muốn lợi dụng Pháp vương. Bờ hờ tù vương từ một con chó, có cảm tình với con người liền trở nên tê liệt cảm xúc, và cuối cùng là cam ghét con người. Thậm chí, còn có một vài người, lợi dụng lòng tốt của Pháp vương, với con người để mai phục nó. Trần Lão Lục nói muốn cùng bản thân. Thành lập thành một đội sao, ha ha, Pháp Vương không trả lời, toàn thân lué lên, đột nhiên nhanh như tia chớp xuất hiện, trước mặt Trần Tùng, dơ chân chó lên, đó chính là chưa tìa chớp thần trưởng. Trần Tùng bị dọa sợ, tốc độ này cũng quá nhanh rồi, nếu như bị đánh chúng chắc chắn đầu óc sẽ quay cuồng, không đồng ý thì thôi đi. Sao ngươi còn đánh người chứ? Trần Tùng chửi lại rồi hùng hùng hổ hổ rời đi. Chuyện của mình thì mình là người biết rõ nhất, thực lực của bản thân như thế nào. Đương nhiên Trần Tùng là người rõ nhất. Nếu trong một cuộc chiến trực diện, Trần Tùng dù thế nào cũng không có khả năng trở thành đối thủ của Pháp Vương. Trong trận chiến trực diện với một người cấp vương bình thường, Trần Tùng cũng không thể là đối thủ của người đó, chứ đừng nói đến một kẻ xương vương. Trong số các cấp vương như Pháp Vương, Trần Tùng sử dụng hư không đi lại rời đi. Pháp Vương lạnh lùng nhìn chăm chăm vào hướng Trần Tùng rời đi, trong lòng có chút kinh ngạc, loại phương thức chạy trốn này cũng quá lợi hại đi. Nếu Trần Tùng muốn thuyết phục, để qua mắt Pháp Vương, thì ít nhất cũng phải có sự hợp tác của Pháp Vương. Nhưng đằng này Pháp Vương lại trực tiếp ra tay, Trần Tùng dù có muốn cũng không thể làm gì được. Trần Tùng chửi bới, ta thế mà lại bị một con chó khinh thường. Một năm sau, Trần Tùng cố gắng dụ dỗ Pháp Vương thêm hai lần nữa, nhưng Pháp Vương căn bản cái gì cũng không muốn nghe. Nhìn thấy Trần Tùng đã muốn sông lên cắn. Tận thế năm thứ năm, quái vật xuất hiện, những người sống sót. Gần như không thể chống trả và bị tàn sát. Bất kể là thực lực của người sống sót đã đạt đến giới hạn cao nhất của bản thân hay chỉ là cấp tư, cấp 5 Hoặc là đại lão của cấp vương cũng đều bị quái vật săn lùng. Số lượng quái vật ước chừng có khoảng mấy trăm và một số lượng lớn người sống sót đã bị tiêu diệt. Chứng kiến quái vật xuất hiện và tàn sát con người. Trần Tùng bị sự xuất hiện này của quái vật làm cho kinh ngạc và cũng không thể hiểu được những con quái vật này xuất hiện như thế nào. Trong lòng lại càng đau buồn hơn. Con người đang dần bị tuyệt, chủng. Trần Tùng biết bản thân mình không phải là vị cứu tinh và cũng không có năng lực như thế. Nhưng nhìn thấy con người bị tàn sát một cách tàn nhẫn, trong lòng cảm thấy vô cùng đau buồn. Trần Tùng muốn cứu người, nhưng lại không thể làm gì được bởi vì Trần Tùng không nắm vững cách dẫn người đi lại, trong hư không. Tất cả những gì Trần Tùng có thể làm chính là dốc toàn lực để thu thập thi thể của các cấp vương. Một, hai, bựa át tinh thể của cấp vương bao gồm cả tinh thể hệ thời gian của Khương Sơ Tuyết. Trước khi quái vật đến, Trần Tùng căn bản không có đủ sức mạnh để thu được tinh thể cấp vương. Trừ khi đó là thể đột biến bị chết bất đắc kỳ tử, bây giờ lại có thể thu hoạch dễ dàng, như đang bán buôn. Trần Tùng ở một nơi mà thu được 28 tinh thể, trong số những người sống sót, còn có rất nhiều cấp vương. Nhưng Trần Tùng không thể phân thân, mà quái vật lại nhiều, nên chỉ có thể nhặt được bằng này. Có nhiều tinh thể như vậy. Trần Tùng lẽ ra phải vui mừng, nhưng dù thế nào cũng không cười nổi. Trần Tùng hấp thu từng tinh thể một, sức mạnh cũng tăng lên đáng kể, nhưng Trần Tùng lại cảm thấy vô cùng thất vọng, bởi vì hắn vẫn chưa đạt đến cấp phương, mà chỉ là đang ở giai đoạn đầu của cấp phương, sau khi hấp thu tinh thể xong. Một hiện thực đã được bày ra trước mặt Trần Tùng, con người dường như đã tuyệt chủng, Trần Tùng tìm rồi lại tìm, nhưng không tìm thấy bất kỳ một người sống sót nào. Chẳng lẽ đều bị quái vật giết chết rồi sao? Trần Tùng nở ra một nụ cười còn xấu hơn, cả khi khóc, cay đắng vô cùng, không đúng, còn có một con chó, quái vật chắc chắn sẽ không bị bỏ lại một mình, trong đó có quái vật cấp hoàng, cho dù Pháp Vương có mạnh hơn quái vật cấp vương, cũng không có cơ hội giết chết bọn chúng. Pháp Vương không biết sử dụng hư không đi lại, nhưng lại có thể nắm vững điện quang nhất thiếm, đồng thời tốc độ bùng nổ cực nhanh, quái vật không thể làm gì được Pháp Vương. Trần Tùng liền tìm đến Pháp Vương, chầm mặc một lát rồi nói. Xem ra thế giới này chỉ còn lại hai chúng ta, chúng ta thành lập một đội đi. Cả hai đều là sinh vật của Lan Tinh, cũng là sinh vật sống sót cuối cùng. Trần Tùng biết Pháp Vương có trí tuệ, lại rất thông minh. Trong trường hợp này, Pháp Vương sẽ không từ chối thành lập một đội phải không? Thế nhưng trong mắt Pháp Vương, con người và quái vật có điểm gì khác nhau chứ? Đáp lại Trần Tùng vẫn là những đòn cắn xé, không chút thương tiếc của Pháp Vương. Trần Tùng vô cùng tức giận, nói, ta cho ngươi một cơ hội. Mà ngươi còn không biết tận dụng, vậy ta sẽ biến ngươi thành thịt chó. Bản thân Trần Tùng vừa đau buồn trước sự tuyệt chủng của loài người vừa tức giận Pháp Vương không lể mặt hắn, nên mới nói ra câu này. Pháp Vương lập tức nổi giận, dọc đường có quá nhiều người muốn nhận chó, nhưng nếu không đồng ý, thì lại muốn ăn thịt chó. Chó cũng không phải dễ động. Trần Tùng phát hiện ra rằng, mặc dù đã đạt đến giai đoạn đầu của cấp vương, nhưng vẫn không phải là đối, thủ của Pháp Vương. Bởi vì hắn vẫn chưa nắm vững năng lực tấn công mạnh mẽ nào, Pháp Vương cũng không yếu, không biết là ở giai đoạn trung hay giai đoạn cao của cấp Vương, quái vật đến, Trần Tùng và Pháp Vương liền tách nhau ra mà chạy trốn. Trần Tùng ban đầu có ảo tưởng về việc tiêu diệt quái vật, thế nhưng càng ngày càng trở nên tuyệt vọng, chưa kể quái vật ngày càng nhiều, trong đó có một vài con, còn khiến Trần Tùng chỉ cần nhìn thấy thôi, cũng phải run sợ, là cấp đế. Trong số quái vật do gia tộc Boder phái tới, Có hơn chục quái vật cấp hoàng, bọn chúng cũng mang theo tinh thể cấp đế. Sau khi đến Lam Tinh, chúng bắt đầu hấp thu, và rất nhanh sẽ trở thành cấp đế. Tuyệt vọng, nếu như không phải có hư không đi lại, Trần Tùng sớm đã chết từ lâu rồi. Trần Tùng không ngờ rằng Pháp Vương cũng không bị giết. Con chó này không chỉ có tài năng chiến đấu kinh người, mà còn có vẻ rất giỏi trong khoản chạy trốn. Thế nhưng nó không hiểu được tiếng người. Vậy nên làm thế nào, cũng không thể hợp tác với Trần Tùng được. Trần Tùng đã rất lâu không được ăn thứ gì đàng hoàng, hắn vì một cái xúc xích mà cũng dám đại chiến với người ta một trận, chứ đừng nói đến là thịt chó, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ăn thịt chó. Ngay cả cấp vương cũng không thể không nghỉ ngơi, Pháp vương đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong một đống đổ nát. Đột nhiên Trần Tùng xuất hiện phía sau Pháp vương và sử dụng thứ nguyên tri nhận đâm vào mông Pháp vương, thứ nguyên chi nhận là phiên bản nâng cấp của hư không chi nhận, đây là chiêu thức tấn công mạnh nhất của Trần Tùng. Trần Tùng xuất hiện một cách thần kỳ, tốc độ lại rất nhanh, Pháp Vương quay lưng về phía hắn. Hắn vốn cho rằng, bản thân mình có thể đánh lén tấn công thành công. Trần Tùng quả thực không muốn giết Pháp Vương, nhưng là muốn khiến Pháp Vương bị thương, sau vài lần đánh lén thành công. Hắn tin chắc lần này cũng sẽ như vậy. Nhưng ai có thể ngờ được là có thứ gì đó, như tia sét màu đen đánh thẳng vào mặt Trần Tùng. Mặt Trần Tùng bị đánh vô cùng đau đớn. Đó là cái đuôi của Pháp Vương. Nó giống như một bàn tay vô cùng linh hoạt. Luôn có thể ra tay bất ngờ Thời gian lúc bắt đầu tận thế Pháp vương đã nhiều lần bị cái đuôi liên lụy Pháp vương tức giận muốn cắn đứt đuôi Nhưng cuối cùng lại không nỡ Sau khi phát hiện cái đuôi của mình có thể tạo ra điện Pháp vương bắt đầu huấn luyện cái đuôi của mình Dần dần Cái đuôi đã trở thành át chủ bài của Pháp vương Bình thường sẽ không được sử dụng Bởi vì nếu để người ta biết rồi Thì làm sao có thể được coi là át chủ bài được Pháp vương cũng không thể đoán trước được Vị trí trần tùng sẽ xuất hiện Khi sử dụng hư không đi lại, nhưng hư không đi lại, cũng không có khả năng gây ra bất kỳ tổn hại gì. Vậy nên khi Trần Tùng xuất hiện, phải tấn công mới được. Điều này giúp cho Pháp Vương có thời gian để phản ứng. Cái đuôi linh hoạt như bàn tay của nó, liền vô thức vung vào mặt Trần Tùng. Pháp Vương khinh thường, chỉ có như này mà cũng muốn đánh lén chó sao? Trần Tùng ngẩn người, và bỏ đi trong sự nhục nhã. Con chó này đúng là không có đạo đức. Trần Tùng nghĩ... Có lẽ dựa vào sức mạnh đang ở giai đoạn đầu của cấp vương của mình, có thể trực tiếp giết chết Pháp vương, nhưng mà Trần Tùng lại không dám. Một là bởi vì hèn nhát, hai là bởi vì quái vật rất nhiều, một khi tiêu hao quá lớn, sẽ không có dị năng để sử dụng hư không đi lại. Như vậy rất nguy hiểm. Trần Tùng lại thực hiện thêm mấy lần đánh lén nữa. Ta đâm ta đánh, thân thể của Pháp vương bị đánh chia làm đôi, Trần Tùng mừng rỡ, đánh lén thành công rồi sao? Thân thể của Pháp vương chậm rãi tiêu tán. Ở một góc khác, có một Pháp Vương vẫn còn nguyên vẹn, đang nhìn Trần Tùng với ánh mắt khinh thường Trần Tùng ngẩn người, mẹ kiếp, là phân thân. Tại sao ngươi lại là một con chó cứng đầu như vậy chứ? Không thể để ta đánh lén ngươi một lần được sao? Quái vật có rất nhiều, thế giới tuy rộng lớn, nhưng cuối cùng vẫn sẽ gặp phải quái vật. Pháp Vương có nhiều cách để bảo vệ mạng sống mình, nhưng tuyệt đối không thể sánh với hư không đi lại vô cùng lợi hại của Trần Tùng. Pháp Vương có đôi lúc khó tránh khỏi việc bị quái vật chặn đường. Quái vật lại không nói đạo lý, mà chỉ biết hợp lực chiến đấu. Một khi gặp phải quái vật tấp hoàng, Pháp Vương chỉ có thể liêu mạng chạy trốn. Trần Tùng ở bên cạnh quan sát, nếu như lúc này hắn có thể trợ giúp Pháp Vương, nói không chừng vẫn có khả năng thành lập một đội, thay vì ăn thịt chó, thực sự Trần Tùng muốn có người bầu bạn hơn, quá cô đơn rồi đi, cho dù đó là một con chó cũng được. Nhưng Trần Tùng lại không làm gì được, hư không đi lại, chỉ có thể sử dụng lên chính bản thân mình. Sau khi trốn thoát khỏi một cuộc truy đuổi của quái vật, Pháp Vương thở hồn hển trong lòng đầy chán nản, khi nào những ngày như vậy mới kết thúc đây, vận lộn với con người để được sống, tình cảnh hỗn loạn, đây chẳng phải đang nói đến chó bây giờ sao. Bỏ qua việc bị quái vật truy đuổi đi, vẫn còn có một lão lục luôn bám dính lấy bản thân, trên thế giới này, dường như đã không còn gì để lưu luyến, Pháp Vương vẫn còn có thể tiếp tục sống, nhưng chó lại không muốn sống nữa, chán quá rồi. Một tia sáng lạnh lẻ lẻ lên trong mắt Pháp Vương, vậy thì liều một mạng chiến đấu với quái vật, sau đó chết một cách anh dũng đi. Nghĩ đến điều gì đó, Pháp Vương nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt nó, con người còn đáng ghét hơn cả quái vật. Tất cả những người sống sót muốn ăn thịt chó, đều bị nó trừng phạt, duy nhất chỉ có một mình Trần Lão Lục. Không phải Pháp Vương không muốn trừng phạt hắn, mà là bởi vì nó thực sự không có lựa chọn nào khác. Hắn cũng không thể đánh trực diện với chó, cho nên chỉ có thể đánh lén. Mà nếu đánh lén không thành công, sẽ bỏ trốn ngay lập tức. Hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Căn bản chó không thể giữ được. Mặc dù hắn không thể làm gì chó, nhưng chó cũng không có cách nào bắt được hắn. Không được, nhất định phải cho hắn một bài học. Trong mắt Pháp Vương lại lộ ra một tia buồn cười. Ăn đi, ta nhờ người ăn. Ta cho người buồn nôn chết. Pháp Vương tìm kiếm chỗ dựa để tự vệ. Không biết đó có phải là quái vật hay không, nhưng nặng tới vài cân. Pháp Vương mặc kệ những thứ khác. Hờ miệng lớn mà ăn từng miếng thức ăn. Sau đó Pháp Vương trở lại đám phế tích trước đó đã ở. Trần Lão Lục biết vị trí này. Pháp Vương khá may mắn. Trần Tùng đã đến ngay sau đó. Trần Tùng nhìn Pháp Vương. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Lời điện Pháp Vương bị quái vật đánh cho bị thương. Vẻ mặt mệt mỏi là cơ hội rất thích hợp để đánh lén. Trần Tùng rút thứ nguyên chi kiếm ra và chuẩn bị đề phong khi Pháp Vương phát hiện. Nhưng không ngờ lần này lại có thể thuận lợi đánh trúng vị trí bị thương. Trên mông của Pháp Vương, vết thương do thứ nguyên chi kiếm gây ra cũng không đáng sợ, mà thứ đáng sợ là sức mạnh thứ nguyên sẽ lan rộng khắp cơ thể của Pháp Vương. Trần Tùng sửng sốt, lần này lại thuận lợi vượt ngoài ý muốn, có lẽ lần này Pháp Vương đã bị trọng thương, không còn nhiều sức lực để đề phòng ta. Trần Tùng vung kiếm, không có tiếp tục tấn công mà ngược lại nói, "Chúng ta làm bằng hữu, ta không giết ngươi, ngươi thấy thế nào?" Nếu như Pháp Vương chỉ bị con người làm bị thương một hai lần, Lúc này có thể đã đồng ý Nhưng trái tim nó vốn dĩ Đã bị con người đâm hàng trăm nhát Pháp vương thế mà thực sự đã nói tiếng người Ngươi là kẻ đến sau rồi Để kiếp sau đi Sắc mặt Trần Tùng tối sầm lại miệng ngươi thối thật đấy Là do ăn phân à Có phải nên cho ngươi chút mặt mũi không Trần Tùng khuấy động năng lượng thướng nguyên Pháp vương hùng giữ hướng về phía Trần Tùng Mà cắn xé Bản thân Pháp vương bị thương nặng cuối cùng Cũng không thể đấu lại Trần Lão Lục Trước khi chết Nó nở một nụ cười chó. Trần Tùng lấy chiếc nổi sắt từ trong dị năng không gian ra. Hành, gừng và tỏi sao? Không có. Trần Tùng chỉ lấy ra được một túi muối ăn giống gió. Đun nước sôi xong. Bởi vì Trần Tùng không có tai nghề nên chỉ rác chút muối vào. Chỉ là thứ bọt nước màu vàng nổi lên trên mặt nước này là cái gì thế? Trần Tùng đang rất đói bụng nên cũng không quan tâm. Hết một hơi thật sâu. Đây chính là thịt chó cấp vương không bị đột biến. Thật là thơm quá. Trần Tùng không biết, trước khi chết Pháp Vương đã ăn rất nhiều phân. Muốn ăn thịt ta sao? Người ăn phân đi. Ha ha ha, Trần Tùng nhìn nổi sắt, trong miệng liền phát ra một tiếng cười điên điên khùng khùng, ta trọng sinh rồi sao? Trần Tùng ngây ngẩn mất nửa ngày, để tiêu hóa hiện thực này và ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị tích trữ vật tư. Người là kẻ đến sau rồi, Đề kiếp sau đi. Trần Tùng nhớ tới lời nói của Lôi Điện Pháp Vương, hừ kiếp sau thì kiếp sau. Trần Tùng nhớ rằng Có người đã nhìn thấy lôi điện Pháp Vương trong một quán thịt chó ở Ma Đô, vậy nên hắn lập tức tìm hai thám tử tư để tìm ra tung tích của Pháp Vương. Đây chính là chú chó số 1 trong hệ lôi điện, với sức mạnh đáng kinh ngạc, trong một quán thịt bạch nhị cẩu. Trần Tùng tìm được Pháp Vương, so với hậu nhân, tiểu hác cẩu trước mặt này, chính là lôi điện Pháp Vương. Đời này cùng ta tung hoành đi, Trần Tùng cũng không phải loại người tốt đẹp gì, một đồng cũng không muốn tiêu xài. Mà từ chỗ bạch nhị cầu đó đã lừa được Pháp Vương. Pháp Vương ở trong quán thịt chó luôn lo lắng sợ hãi, và muốn tìm cơ hội trốn thoát, nhưng không ngờ lại được một. Thanh niên mang đi, từ nay về sau ngươi sẽ được gọi là Pháp Vương. Pháp Vương lúc này vẫn còn mơ hồ, chó mà cũng có tên sao. Hắn mang chó về nhà, tắm rửa cho chó lại còn cho chó ăn sườn, thậm chí dù là cho mơ chó cũng không nghĩ mình sẽ được ăn thứ đồ ăn ngon như vậy, không chỉ là một bữa đấy, mà mỗi một bữa ăn hắn đều cho chó ăn rất nhiều. Ngon và còn dịu dàng vuốt ve chó. Chó muốn có nhà, nhưng ai lại đi thích một con chó, vừa không có tai vừa bẩn thỉu chứ. Nhưng hiện tại, dường như ta đã có tất cả những thứ này. Trần Tùng giống như một tia sáng xuất hiện, trong cuộc đời tăm tối của Pháp Vương. Ngươi là tia sáng đó trong cuộc đời ta. Ngươi, sao lại để chó phải lăn lê bò xoài trên đất chứ? Đây có thực sự là công việc mà chó nên làm không? Chó thả giết thêm nhiều tang thi còn hơn. Pháp Vương, để bọn chúng chết xa một chút. Ừ. Chó sát thủ đã bắt đầu hành động. Từ hôm nay trở đi, căn cứ sẽ phân chia làm ba cấp bậc. Thành viên, thành viên tinh Anh, trưởng lão và phó thủ lĩnh. Chó cũng là thành viên phải không? Vậy chó cũng có thể thành chó trưởng lão đúng chứ? Xin chào chó trưởng lão. Pháp Vương cười ngoác miệng. Hôm nay tất cả mọi thứ đều do chó trưởng lão chi trả. Có vẻ như đang bị lỗ vốn. Nhưng ai bảo bọn họ gọi ta là chó trưởng lão chứ? Đột nhiên, có chó khác tìm mọi cách. Để ngăn cản giấc mơ làm thủ lĩnh của Pháp Vương, dù Trần Tùng có hành hạ ta hàng trăm ngàn lần, nhưng ta vẫn sẽ đối xử với Trần Tùng như với mối tình đầu của mình, ta là lôi. Ờ một đệ Pháp Vương, là một chó trưởng lão muốn trở thành chó thủ lĩnh. Hát ám bản nguyên trong tay Trần Tùng đã phải chịu một tổn thất rất lớn, và người anh em tốt của nó là Quang Minh bản nguyên đương nhiên sẽ không từ bỏ ý định đó, hai bản nguyên hợp nhất để gây rắc rối cho Trần Tùng, nhưng bị thời không gạt bỏ của Trần Tùng, xóa bỏ đi một phần thân thể của bọn chúng, thành thật chút đi. Quang ám bản nguyên thất bại, và chịu tổn thất lớn liền quay trở về, vốn dĩ chuyện này là một điều vô cùng bí mật. Trừ khi có mặt tại hiện trường, nếu không thì sẽ không có ai biết được. Thế nhưng Adaf lại tiến vào bản nguyên chỉ địa, để tìm cách đối phó với Trần Tùng. Vừa đúng lúc nhìn thấy quang ám bản nguyên, sau khi rời đi liền suy yếu trở về. Là ai làm vậy? Là ai có loại bản lĩnh này chứ? Ngoại trừ Trần Tùng, Adaf không thể nghĩ đến ai khác. Adolf kinh ngạc trong một khoảng thời gian ngắn mà Trần Tùng đã có được sức mạnh như này nếu như cứ tiếp tục như vậy liệu có phải ngay cả khi tất cả các bản nguyên liên thủ cũng không phải là đối thủ của Trần Tùng nếu đánh không lại thì hủy diệt đi ai được vận mạnh bản nguyên phù hộ nhưng vốn dĩ đó là oán hận hắn tự biết bản thân không có hy vọng sống sót nên muốn kéo tất cả mọi người trên thế gian cùng nhau chết loạnn ời khỏi bản nguyên chỉ địa quay trở lại đế quốc Grand vẻ mặt lạnh lùng nói Hủy diệt đi, một cháu trai cấp thần của aida do dự nói. Vậy thì chúng ta cũng sẽ chế, mọi chuyện vẫn chưa đến mức đó. Chúng ta nhất định sẽ tìm ra được, cách đối phó với Trần Tùng. Adaf liền gào lên. Đến ngay cả quang ám bản nguyên, cũng không phải là đối thủ của Trần Tùng. Ngươi làm sao có thể tìm được cách đối phó hắn chứ? Mà tất cả chúng ta cùng nhau hợp lực, cũng không phải là đối thủ của một bản nguyên. Vậy nên ngươi có biết tranh lệch thực lực, giữa chúng ta và Trần Tùng, là bao nhiêu không chứ? Ánh mắt fra nhất thời trở nên mơ hồ, sau đó ánh mắt lại trở nên kiên định, chậm rãi nói. Ta đồng ý, ngay cả khi có một cá nhân muốn ngăn chặn sự hủy diệt của Adaf, thì bọn họ cũng không có khả năng làm điều đó. Sự hủy, diệt của thế giới đã bắt đầu, không cần đế quốc Versi đồng ý, bởi vì đế quốc nào cũng có năng lực hủy diệt thế giới. Khi mạnh lệnh hủy diệt thế giới được ban hành, quân đội của đế quốc đã thi hành mạnh lệnh vô điều kiện. Vô số vụ nổ kinh hoàng đã được sinh ra trong vũ trụ phá hủy từng tinh cầu có tồn tại sự sống quy lực của vụ nổ không đến mức đáng kinh ngạc, tuyệt đối không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho cấp thần thậm chí là không thể làm gì thần đô, chỉ là nhắm vào những người bình thường mà thôi vì vậy, cũng không cần phải đạt đến cấp thần mới, có thể chấp hành mạnh lạnh hủy diệt thế giới, cho dù là từ cấp vương trở xuống, cũng có thể vô số tinh cầu đã bị hủy diệt tất cả mọi người đều cho rằng Đó là do xúc phạm đến quy tắc của bản nguyên. Vậy nên trong số các bản nguyên đã có bản nguyên đến, để tàn sát chúng sinh. Nói một cách chính xác hơn, thì việc hủy hoại vũ trụ mới là xúc phạm đến bản nguyên. ấy A.Doc làm như vậy cũng chỉ xúc phạm đến quy. Tắc của ngũ hành bản nguyên, chứ không xúc phạm đến thời không. Tại bản nguyên chỉ địa, ngũ hành bản nguyên vốn đang ngủ say liền bị đánh thức, và thế giới đã bị phá hủy nghiêm trọng. Ngũ hành bản nguyên tức giận, là do ai làm? Do ai làm cũng không quan trọng Chỉ cần hỏi vận mệnh bản nguyên, liền có thể trực tiếp biết được. Nhưng mà không cần thiết, tất cả chúng sinh sẽ bị trừng phạt bằng cách báo thù, giống như có ai đó phá hủy môi trường của tự nhiên. Nó sẽ không chỉ trả thù người đã phá hủy, mà là trừng phạt tất cả mọi người. Toàn bộ vũ trụ cũng như vậy. Ngay cả những sinh vật sống sót, sau sự hủy diệt thế giới của Adaf, cũng bắt đầu bị chết. Tại Lam Tinh, Trần Tùng cũng không biết Adaf đang ở bản nguyên chỉ địa. Hắn đã đoán được bản thân... Làm quang ám bản nguyên bị thương, vậy nên liền trực tiếp phát động hủy diệt thế giới. Trên Lam Tinh, một cơn mưa lớn ngay lập tức đổ xuống. Vô số hạt mưa đã to bằng ô tô, bị lửa trời và sấm sét bắn phá. Trong thời gian ngắn đối với cấp vương không có gì uy hiếp. Nhưng nếu tiếp tục kéo dài thời gian, cấp đế cũng không thể chống đỡ nổi. Thế giới thụ dựng lên một kết giới để bảo vệ Lam Tinh. Trần Tùng sửng sốt, chuyện gì đã xảy ra vậy? Thế giới thụ dường như không thể chịu nổi điều này. Khó khăn lắm mới có thể khôi phục Lam Tinh, vậy mà giờ Lam Tinh lại phải chịu tai họa sao? Hủy diệt bản nguyên cùng với tử vong bản nguyên, bởi vì thế giới bị hủy diệt, mà sức mạnh của bọn chúng đã tăng vọt. Không chỉ lấy lại sức mạnh, trước khi bị đánh cho chìm vào giấc ngủ, mà sức mạnh cũng đạt đến đỉnh cao. Hủy diệt bản nguyên cười một, cờ cờ hờ điên cuồng, nói, hủy diệt chính là chuyện mà ta thích nhất. Tử vong bản nguyên cũng không ngừng thấp giọng nói một cách phấn khích. Trần Tùng Líp nhìn bọn chúng và giải phóng một luồng năng lượng, để trợ giúp. Thế giới thụ bảo vệ Lam Tinh. Một chút năng lượng này đối với Trần Tùng mà nói không là gì cả. Ây là người khởi sướng việc hủy diệt thế giới sao? Tại sao lại nhanh như vậy chứ? Đáng ghét, ta còn chưa nắm vững thời không một cách cặn kẽ. Thật sự quá bất ngờ rồi. Nếu thế giới bị hủy diệt, chẳng lẽ sẽ không còn một sinh linh nào, có thể sống sót được sao? Ta quá cứng đầu rồi. Nếu như không đối đầu trực diện với ngũ hành bản nguyên, Thì liệu mọi chuyện có kết thúc không? Ngũ hành bản nguyên tạo ra thiên tai, nếu như không hủy diệt chúng sinh thì bọn chúng sẽ đích thân đến, bọn chúng đã cảm nhận được sự bất thường của Lam Tinh, chẳng bao lâu sau, bên ngoài Lam Tinh đã từ từ xuất hiện 5 nhóm năng lượng. Trần Tùng trầm mặc một lát rồi nói: "Chuyện không phải do ta làm, tha cho ta một mạng có được không?" Dựa theo tính tình trước đây của Trần Tùng, nhất định hắn đã nói: "Cho ta chút mặt mũi được không? Hiện tại chưa chuẩn bị tốt, trước tiên nhịn một chút." Nhưng ngũ hành bản nguyên căn bản không hề nề mặt, tất cả mọi người đều phải chết, Pháp Vương tức giận nói, đánh các ngươi không cần đại ca phải ra tay, để ta. Trần Tùng khẽ gật đầu, chuyện bất ngờ xảy ra, bản thân phải nhanh chóng nắm vững tam vị nhất thể. Bản nguyên của Pháp Vương có được sự hỗ trợ của hủy diệt và tử vong, cũng không có khả năng là đối thủ của ngũ hành bản nguyên, điều đó là chuyện khó có thể xảy ra. Nhưng lúc này, hủy diệt bản nguyên đã khôi phục lại sức mạnh đỉnh cao, nếu như hợp nhất có thể đấu một trận với ngũ hành bản nguyên. Đặc điểm lớn nhất của ngũ hành bản nguyên chính là sự ổn định. Việc bọn chúng gia nhập sẽ có lợi cho việc ổn định không gian. Một khi ngũ hành bản nguyên được hợp nhất, ngoại trừ thời không sẽ không có bất kỳ bản nguyên nào khác có thể đánh lại chúng. Ta! Lời điện Pháp Vương Hôm nay sẽ bảo vệ Lam Tinh. Ngũ hành bản nguyên nhìn thấy tử vong và hủy diệt, liền trở nên nghiêm túc và trực tiếp hợp nhất. Trần Tùng nhìn thấy một màn này, cũng không sử dụng quay ngược thời gian lên bọn chúng ngay lập tức. Pháp vương và ngũ hành bản, Nguyên bắt đầu giao chiến với nhau. Ở cấp độ này, chiến đấu đã không còn là một kỹ năng nữa, mà chiến đấu chính là một hình thức, nhằm so sánh bản chất và sự lớn nhỏ của sức mạnh. Tử vong và hủy diệt, vẫn kém hơn ngũ hành bản Nguyên. Ha một bản Nguyên, cũng không phải là đối thủ của nam bản Nguyên. Nửa ngày trôi qua, Pháp vương liên tục bị đánh phải thối lui, sức lực cũng không ngừng tiêu hao, trở nên rất yếu. Thời không quay ngược Không phải nhắm vào ngũ hành bản nguyên, mà là nhắm vào Pháp Vương. Pháp Vương ngay lập tức khôi phục về trạng thái hoàn hảo. Trần Tùng trầm mặt, không cần phải nửa ngày quay ngược một lần, thậm chí 2 giờ một lần. Sức lực của Pháp Vương cũng sẽ là vô tận. Sau hơn chục lần, ngũ hành bản nguyên tức giận, chết tiệt đúng là trò bẩn thỉu Trần Tùng nói, thế giới rộng lớn như vậy, chúng ta cũng chỉ như một hạt cát bé nhỏ, không phải sẽ cứ tiếp tục như vậy chứ. Nếu là hát ám bản nguyên và quang minh bản nguyên. Nhất định sẽ lợi dụng chuyện này mà phủi mông bỏ đi. Nhưng ngũ hành bản nguyên căn bản không giống vậy. Bọn chúng có một đại ca. Đại ca đó chính là không gian bản nguyên. Người cứ việc quay ngược thời gian, còn chúng ta lại đang ở vị trí bất khả chiến bại. Sắc mặt Trần Tùng tối sâm, ta đã cho ngươi một cơ hội. Nhưng ngươi lại không biết tận dụng. Trần Tùng giống như một ngựa thú sư. Để Pháp Vương ra trận, trong khi bản thân đứng sang một bên, và dành thời gian để không ngừng thử nghiệm tam vị nhất thể. Vận mạnh bản nguyên là một bộ phận vô cùng quan trọng của bản nguyên. Nó không thể cảm nhận được vận mạnh cụ thể của thời không bản nguyên, nhưng nó có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của thời không bản nguyên. Nếu như Trần Tùng nắm vững dị năng thời không, cũng sẽ không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho thời không bản nguyên. Nhưng nếu Trần Tùng nắm vững được tam vị nhất thể, thì mọi chuyện sẽ khác. Hình thái của vận mệnh bản nguyên thay đổi mạnh mẽ, nó cảm nhận được Trần Tùng và ngay lập tức cảnh báo, có nguy hiểm. Cốt lõi của việc xúc phạm đến quy tắc của bản nguyên là không thể xúc phạm đến lợi ích của bản nguyên. Hiện tại, Trần Tùng đã quỳ hiếp thời không bản nguyên. Đây chính là một tội nặng. Trần Tùng cho rằng, chỉ cần không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho ngũ hành bản nguyên, thì sẽ không xúc phạm đến không gian bản nguyên. Lúc đó mới có thể tìm được thời gian bản nguyên. Nào ngờ, thời không bản nguyên lại trực tiếp xuất hiện. Trần Tùng khó khăn nói với hủy diệt bản nguyên. Không phải người đã nói. Chỉ cần không làm tổn thương ngũ hành bản nguyên thì sẽ không khơi dậy không? Gian bản nguyên sao? Hủy diệt bản nguyên yếu ớt nói. Ta không tạo ra ná mà. Thời không bản nguyên trực tiếp bắt đầu xóa bỏ Trần Tùng. Trần Tùng cố gắng hết sức sử dụng dị năng thời không để chống lại. Trong lòng Trần Tùng tràn đầy lo lắng. Năng lượng dị năng thời không của bản thân so với thời không bản nguyên quá yếu. Nếu tiếp tục kéo dài, bản thân nhất định sẽ phải chết. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Tàm vị nhất thể Trần Tùng triệu hồi bản thân trong tương lai, sau đó lại triệu hồi bản thân của quá khứ. Nhưng mà tần số của cả hai căn bản không giống nhau và không thể hợp nhất được. Tam vị nhất thể thất bại, Trần Tùng là người luôn có thể tạo ra kỳ tích trong những hoàn cảnh tuyệt vọng. Điều đó đã được chứng tỏ, khi gặp phải nguy hiểm chí mạng, mọi sự hiểu biết sẽ được tăng lên một cách nhanh chóng, đồng thời như có một thế lực vô hình bảo vệ bản thân. Trong tình thế tuyệt vọng, các giác quan của Trần Tùng được phóng đại ra vô hạn. Lại lần nữa triệu hồi ra một bản thể của tương lai, và như thể não đang được khai sáng, Trần Tùng lại triệu hồi một bản thể trong quá khứ. Lần này, bản thể tương lai và quá khứ cuối cùng cũng đã thành công hợp nhất. Vào thời điểm hợp nhất đó, thời không dường như đã bị bóp méo. Trần Tùng sửng sốt một lúc, khó khăn quay lại thì thấy mễ lạp, mễ linh, mễ phạn, hải cơ và những người khác đang lo lắng nhìn bản thân mình trong miệng giống như đang nói gì đó. Nhưng Trần Tùng lại không thể nghe thấy. Và cơ thể của bọn họ dường như cũng bị méo mó, giống như màn hình tờ vừa bị bóp méo vậy, sao lại xảy ra chuyện này chứ? Trần Tùng phát hiện thân thể của mình chỉ còn lại một nửa, nửa còn lại đã bị thời không bản nguyên xóa đi rồi. Pháp Vương kêu lên, đừng ngây người ra đó làm gì, chỉ khi chiến thắng thì mới có tương lai, hiện tại chỉ là hợp nhất quá khứ và tương lai, chứ chưa hợp nhất với bản thân của hiện tại. Trần Tùng nhắm mắt lại, nếu ta thất bại, tất cả mọi người đều phải chết. À, chính là hy vọng cuối cùng của Lam Tinh, tàm vị nhất thể. Quá khứ hiện tại và tương lai cuối cùng cũng đã có thể hợp nhất hoàn toàn. Thời khắc này, sức mạnh bản chất của dị năng thời không đã trải qua những thay đổi kinh thiên động địa. Chỉ là sự dao động của sức mạnh được tạo ra trong quá trình hợp nhất đã khiến thời không xảy ra hỗn loạn. Trần Tùng lúc này cảm nhận được sức mạnh của bản thân, hắn không thể diễn tả bằng lời. Chỉ có thể nói, muốn làm gì thì làm. Mặc dù thời không bản nguyên. Cũng là sức mạnh của thời không, nhưng lúc này ở trước mặt Trần Tùng, nó lại giống như một đứa trẻ. Nói chính xác hơn thì nó giống như một nhân xâm quả. Mặc dù sức mạnh của thời không bản nguyên lớn, nhưng căn bản nó không thể sử dụng được. Trần Tùng không sử dụng bất, kỳ loại năng lực nào. Nhưng sau khi đến gần, hắn đã mạnh mẽ nuốt trừng thời không bản nguyên. Sở dĩ thời không bản nguyên mạnh hơn Trần Tùng là bởi vì năng lượng của nó quá khổng lồ. Nhưng bây giờ, nó ngược lại đã trở thành thuốc bổ của Trần Tùng. Nó càng mạnh mẽ, Trần Tùng càng thích thú. Thời không bản nguyên hoàn toàn không thể gây ra bất kỳ tổn hại gì cho Trần Tùng, chỉ có thể để mặc Trần Tùng thao túng. Tầng không gian thứ nhất của thời gian bản nguyên đã bị nuốt trừng, kế tiếp là đến tầng thứ hai. Tầng thứ ba, đối với Trần Tùng mà nói, càng nhiều càng tốt, thời không bản nguyên đã biến mất, hoàn toàn hợp nhất với Trần Tùng, cho dù không có tam vị nhất thể. Sức mạnh thời không của Trần Tùng vẫn là không có thứ gì có thể sánh được. Trần Tùng lạnh lùng nghiền nát vận mạnh bản nguyên, và lại lần nữa trở lại Lam Tinh, không còn Lam Tinh nữa. Chỉ còn là một khoảng không trống rỗng, Lam Tinh biến mất rồi sao, mễ lạc, mễ linh, mễ phạn đâu. Tiếp trước, Trần Tùng cô đơn một mình, bởi vì quá cô đơn mà đã tự chôn vùi chính mình, mà đời này xem ra lại cô đơn. Mặc dù nắm giữ thực lực đỉnh cao, nhưng cái này có tác dụng gì chứ? Trần Tùng ngây người, khi tam vị nhất thể đã khiến thời không hỗn loạn. Toàn bộ Lam Tinh đã bị chuyển đến thời không khác rồi sao? Dù có phải bỏ mạng, ta cũng nhất định sẽ tìm được các ngươi Mặc dù sức mạnh của Trần Tùng đã đạt đến đỉnh cao, nhưng thời không vẫn thực sự rất huyền bí. Trần Tùng nhanh chóng nắm vững năng, lực thời không đi lại, sau đó tìm kiếm Lam Tinh trong từng thời gian và không gian khác nhau. 8 tháng sau, Trần Tùng đã đặt chân lên một tinh cầu màu xanh lam. Màu xanh là do có một vùng rộng lớn là rừng và nước, đại bộ phận đều là sông và biển. Cực kỳ đẹp! Trên tinh cầu có một cây cổ thụ cao chót vót. Đó là thế giới thụ. Trần Tùng vui mừng. Là Lam Tinh sao? Trên đỉnh thế giới thụ có một tiểu hắc tử đang đứng trên đó, ngơ ngác chờ đợi điều gì đó. Nhìn thấy nó, Trần Tùng cũng bất ngờ. Cuối cùng đã tìm thấy rồi sao? Nhìn thấy Trần Tùng. Bầu trời đột nhiên xuất hiện một đường xấm xét. Sau đó nó đứng thẳng dậy, hưng phấn nói. Đại cầu! Đó chính là Pháp Vương. Mỗi ngày nó đều ở trên thế giới thụ, để chờ Trần Tùng. Nó tin Trần Tùng nhất định sẽ tìm được nơi này. Trần Tùng mỉm cười, Pháp Vương, anh em gặp nhau liền lao vào ôm nhau, Mễ Lạp, Mễ Linh, Mễ Phạn và những người khác đâu. Pháp Vương vô cùng hưng phấn nói, bọn họ đều đang đợi ngươi đấy, ngươi tới thật đúng lúc, Mễ Lạp cũng sắp sinh rồi. Nhất định là do đứa trẻ sắp chào đời này, đã chỉ dẫn đại ca ngươi, Trần Tùng lập tức đứng hình, Mễ Lạp sắp sinh sao? Chẳng lẽ là trước khi xảy ra trận chiến, với thời không bản nguyên, Mễ Lạp đã có thai sao Cũng đúng thôi, dù sao thì ta đây cũng đã rất chăm chỉ. Ở bên một dòng sông xinh đẹp, Trần Tùng đã tìm thấy Mễ Lạp. Mễ Linh đỡ Mễ Lạp và cẩn thận để Mễ Lạp nằm xuống. Trong khi đó Mễ Phạn đang chơi đùa bên bờ sông. Chị Hải cơ nhìn về phương xa, ngưng xương thì đang bơi lội dưới nước. Cách đó không xa có một căn phòng nhỏ. Từ trong phòng truyền đến một mùi thơm của đồ ăn, do mã ngọc chuẩn bị. Trần Tùng xuất hiện, dịu dàng nói, Mễ Lạp, ta đã trở về rồi đây. Mễ lạp ngây người Hai mắt lập tức đỏ lên, mở rộng vòng tay và chạy về phía Trần Tùng. Mễ Phạn đang vui đùa nhìn thấy Trần Tùng cũng sửng sốt một chút, sau đó chu miệng, trong mắt ngần nước, bớt mãn nói. Chết tiệt! Sao giờ ngươi mới đến chứ? Hết chọn bộ chuyện nhé các bạn!